chương ba trăm ba mươi sáu thập n g u y ệ t hồng công hội lao bản đến cùng là ai hai soát dị giới chi yêu cấp sáu mươi bảy hứa phong hiện tại lực công kích sụt giảm chỉ còn mười lăm vạn chín nghìn sáu trăm sáu mươi bảy điểm mặt khác bốn cái đồng đội thảm hại hơn thuộc tính đều rất xuống sáu nghìn khoảng trường hứa phong tại kênh đội ngũ bên trong phát tin tức các ngươi hướng ta bên này đổi u ta có thể giết hoa giang chúng ta tận lực thất u chiến di tốc cũng thay đổi thành bình thường ba mươi phần trăm không chạy nổi nó lãng lý nhất chi hoa ngươi mẹ nó là cái thất u chiến ngăn chặn a kéo tới nguyệt lao tới lãng lý nhất chi hoa nguyệt lao đừng nóng、đội. chúng ta còn có thể chống đỡ một hồi ngài chú ý chung quanh an toàn tốt liếm bao quát hứa phong ở bên trong lãng lý nhất chi hoa đồng đội trong lòng cũng không khỏi cảm khái người này cũng rất ngưỡng bức hắn là làm sao làm được một bên phát t á u một bên liếm người sắc mặt là bên trên đến rõ ràng hứa phong di tốc cũng bị giảm không ít hắn mở ra đồng đội trạng thái nhìn xem mấy cái đồng đội lượng máu người qua đường thuận chiến thanh máu đ ỗ n g nhiên b ạ o giảm chỉ còn lại một điểm thuận chiến ta nhiều nhất có thể chịu ba lần kháng xong ta liền chạy hoa giang đừng nóng vội ta còn có thể bảo đảm ngươi năm giây trên h phú chợ ể người bảo lãnh. Người bảo chớ ộ、so、đen lâu dài có người thông báo tuyển dụng loại này cấp bậc thuận chiến người tiến cử có tiền cầm lãng lý nhất chi hoa lúc đầu ngay cả cái này thuận chiến danh tự đều không để ý qua hiện tại bộ lên gần như thuận yêu chiến sĩ và thuế là kỹ năng thiên phú ba mươi phút liền có thể dùng một lần có thể triệt tiêu ba lần vết thương trí mạng thuận yêu chiến sĩ và thuế nguyệt lao cảm thấy cái thiên phú này thế nào điên cuồng ám chỉ hoa giang nói chuyện riêng hắn ta cảm giác không tệ suy tính một chút đến chúng ta công hội đi hoa giang mặc dù chúng ta công hội vẫn là một cấp công hội nhưng chỉ cần có thực lực hội trưởng chúng ta khẳng định nguyện ý cho lương cao nàng không dám ở kênh đội ngũ bên trong phát cái tin tức này vạn nhất hứa phong nghĩ muốn cái này người nàng động thủ đoạn có thể sẽ bị đại lao ghi hận hoa giang chỉ là n g ấ m lại đã cảm thấy sợ hãi nàng tình nguyện đắc tội mai cờ cũng không nguyện ý đắc tội hứa phong hứa phong chém đầu ý họa xạ kỳ a mạ tệ ra xung danh thật sự là quá dọa người thuận yêu chiến sĩ vạn tuế không có về tin tức của nàng hắn muốn theo hứa phong hôn hứa phong trả lời bình thường đi thanh vũ cắt trung hạ các loại trình độ đến thanh vũ cắt cũng được bất quá tài nguyên tỷ lệ khẳng định không cao kỳ thật cái thiên phú này cũng không tệ lắm đánh cỡ lớn phó bản thời điểm một cái phó bản có thể phát động bốn lần trở lên cả m ư ơ i hai lần vết thương trí mạng hiệu quả là tương đối tốt đội ngũ tỷ lệ sai số sẽ tăng lên trên diện rộng mặc dù so ra kém có dị bảo cùng cao g i a i hô hấp pháp ra chỉ t r i ệ u tinh tâm nhưng thỏa thỏa xem như một đường trình độ hứa phong là cố ý nói như vậy t h u ậ n yêu chiến sĩ có chút thất vọng cho hoa giang tin tức trở về có thể cho nhiều ít hoa giang ta giúp ngươi hỏi một chút hai người bọn họ âm thầm giao dịch lãng lý nhất chi hoa tại kênh đội ngũ phát ra tin tức ca giới thiệu cho ngươi cái thích hợp công hội đi can đoan so ngươi bây giờ công hội mạnh hơn nhiều đ ư ợ thôi ngươi mẹ nó có thể hay không về câu nói không thấy được sao không ai để ý đến hắn thuận chiến chịu ba lần đánh hoa giang cho hắn lên cái tự nhiên phù hộ trạng thái trong vòng năm giây nhận tổn thương giảm xuống bảy mươi năm đồng thời có thể dùng lam lượng triệt tiêu chịu vết thương trí mạng nếu như lam lượng cũng bị đánh hụt vậy liền chết hẳn kỹ năng này cũng không tệ thuận yêu chiến sĩ có chút giật mình cho hoa giang nói chuyện riêng tin tức n g ư y i kỹ năng này cũng rất mạnh à làm sao không có đi đại công hội đi theo nguyệt lao hôn không tốt sao hoa giang hội trưởng chúng ta đối với ta rất tốt mà lại đại lao quá mạnh đi theo đại lao hôn rất có áp lực thuận yêu chiến sĩ biểu thị không hiểu ta là muốn cùng hắn lỡ vào đáng tiếc người ta chướng mắt ta hoa giang đến chúng ta công hội cũng không tệ phía sau cũng có đại lão ta cảm giác hẳn là michael cái này cấp bậc đại hảo thuận yêu chiến sĩ thuận yêu chiến sĩ các ngươi công hội xác thực không hợp t h o i thưởng phía sau lão b ả n sẽ không thật là michael a hoa giang hẳn không phải là michael cơ hồ không có tại lá phong cốc vận doanh qua thế lực của mình đi hoa giang thật muốn nói lời ta cảm giác có thể là đạp phá thiên sơn thuận yêu chiến sĩ không đoán ra được những đại lão này bố cục hoàn toàn nhìn không rõ thuận yêu chiến sĩ bất quá đầu tiên bài trừ có thể bài trừ n ệ t lao đi bằng không hắn cũng sẽ không đào ngươi hoa giang đúng vậy người ta hiện tại là thanh vũ các cao tầng còn có thể đem vân sinh chen đi hoa giang nói không chừng còn có thể cùng c á nữ thần phát sinh chút gì thỏa thỏa nhân sinh bên thắng hoàn toàn không cần thiết làm mới công hội hoa giang chúng ta nam hội trưởng bồi thường phục ngươi muốn tới lời nói trực tiếp hưởng thụ tinh anh đãi n ộ bất quá muốn ký giải ước chừng thuận yêu chiến sĩ ta suy tính một chút đi ai nếu là cùng n g u y ệ t lao hốn làm cái phổ thông thành viên ta cũng nguyện ý à. thuận yêu chiến sĩ thần tượng thạo a nguyện lao thật là ta nam thần ta cũng nghĩ hôn thành hẳn cái dạng này hoa giang hạ t o miệng nghĩ thầm nguyên một cái thuận chiến là đang nghĩ cái dám ăn bất quá lời này nàng giấu ở trong lòng không có nói ra hai người trò chuyện đầu tiên loại bỏ một sai lầm đáp án tự nhiên phù hộ hiệu quả rất nhanh biến mất thuận yêu chiến sĩ không chống nổi quay người chạy trốn dị giới chi yêu chuyển động nó trên nhụy hoa dài con mắt dây leo chụp về phía thuận yêu chiến sĩ một mũi tên từ không gian bên trong xuyên ra ngoài b à n h mũi tên trúng đích quá trăm triệu tổn thương đặc hữu cường han bạ phong đưa tới các đội hữu quay đầu v â xem dị giới chi yêu trên đầu nhảy ra bốn cái tổn thương số lượng một thước tám một một tiện dây bạch hoa giang trên đầu rơi hạ một vệ kim quang bốn cái đồng đội ngốc tại chỗ hoa giang cái này chết rồi thuận yêu chiến sĩ mặt mũi tràn đầy phấn khởi ngưỡng bức nguyệt lao trong lòng ta chính là đệ nhất thế giới mạnh lãng lý nhất chi hoa rụt cổ một cái cảm giác có chút dọa người người cũng không thấy tiễn liền đến còn tốt không chọc giận hắn ta liếm phải rất khá a ghe qua cửa xuất hiện hứa phong cưới hoàng hôn chạy tới giọng nói mang vẻ điểm cao hứng đi thôi hắn đã cấp sáu mươi bảy dị giới chi yêu thật sự là hào huynh đệ phục sinh một lần cho hứa phong soát kinh nghiệm cái này nhiệm vụ ẩn rất kiếm được rồi lại lão bốn cái đồng đội nhu thuận giống như là học sinh tiểu học đi theo hứa phong đằng sau ra ghé qua cửa nhiệm vụ nhắc nhở đã biến thành lục sắc có thể giao nhiệm vụ nhận lấy phần t h ư ở n g đem nhiệm vụ này giao hạ cái nhiệm vụ ẩn làm xong không sai biệt lắm liền cấp sáu mươi tám hứa phong có chút kích động sẽ mở về thành phủ chuyển về huệ giang thành Trưng 337, yêu tộc quân, tới một thành Cương nằm quân, fan hâm mộ. Cường giả đỉnh cao danh sách, diễn đàn nhận nghị. giả yêu đội mộ. cao sách, hâm sau, Về về hứa phong cùng tiểu c ẩ m lý nói chuyện trời đất thời điểm thấy được thế giới thông cáo tựa như là cái nào đó phú thương bị người giết có đoàn người phát động kỳ duyên sự kiện đang giúp phá án hứa phong có chút hâm mộ kỳ duyên ban thưởng là thật phong phú bất quá cái này đoàn người đã đ ẩ y hứa phong dùng tiền cũng cọ không đến tiến vào nội thành giao nhiệm vụ hứa phong điểm kinh nghiệm bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn đến cấp sáu mươi bảy m ư ơ i sáu bốn cấp sáu mươi bảy đã là hàng hai chủ lưu cấp bậc một cái nhiệm vụ có thể tăng nhiều như vậy xem như coi như không tệ ta rút lui hứa phong lên tiếng chào hỏi lui đội ngũ thuận yêu chiến sĩ nhìn xem hứa phong bóng lưng thở dài xem ra đời này là không có cơ hội đi theo nguyệt lão l a n l ộ t đau nhức quá đau hoa giang l ư ớ t mắt ngươi cái đại nam nhân đối một nam nhân khác như thế chấp nhất hoa giang tại chúng ta công hội cũng không tệ đi theo mỹ nữ không tốt sao thuận yêu chiến sĩ hỏi các ngươi hội trưởng lộ ra mặt sao hoa giang lắc đầu nghiêm túc nói ra bất quá ta cảm giác hội trưởng hẳn là dáng dấp không kém mà lại ngươi chưa có xem diễn đàn độ sao chúng ta vạn thu hội trưởng dáng người hốt trượt hốt trượt t h ẩ vạn thu không có gì nhiệt độ dù sao không có lộ mặt thập nguyện hồng chỉ dựa vào phi hành tọa kỵ cùng vẻ ngoài trải qua hai lần diễn đàn trang đầu bất qua thập nguyện hồng nội bộ đối thẩm văn thu chú ý độ tương đối cao đã có người phát hiện văn thu hội trưởng vóc người này tuyệt chân dài eo nhỏ làn ra bạch nhưng hết lần này tới lần khác nên siêu trọng địa phương manh mánh siêu trọng thuận yêu chiến sĩ khinh thường nói ra nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng tiền đồ của ta ta chỉ muốn cùng đại lão hỗn hoa giang hứ một tiếng thuận yêu chiến sĩ nói ra vậy ta nói như vậy nếu như ngươi phát phát hiện mình sau màn lao bản là người lão ngươi tâm tình gì hoa giang nghiêm túc nghĩ ngươi lao khi bọn hắn sau màn lão bản a cái kia thập nguyệt hồng chẳng phải là trực tiếp tiến thanh vũ cắt trong liên minh phía sau trong nháy mắt nhiều ba cái đại ca mà lại nguyệt lao bao che khuyết điểm uy p h o n g còn giàu đến chảy mơ đánh nhau cũng không có thua qua hoa giang mất tập trung trên mặt lộ ra si hán đồng dạng cười nàng thật thay vào cảm giác tựa như là có chút thoải mái à t h u ầ n yêu chiến sĩ cảm khái nói ta là không có cơ hội thể nghiệm loại cảm giác này cùng các ngươi chu hội trưởng nói một tiếng ta thêm bạn nhóm công hội bất quá ta có cái điều kiện tiên quyết nếu như ta thực lực mạnh một điểm nguyệt lao để ý ta ta đi ăn máng khác không thể tính trái với điều ước hoa giang nhữ mày cái này không quá được thôi ăn thập nguyệt hồng tài nguyên mạnh lên sau đó đi cho nguyệt lạc tây trầm làm chó lốp xe dự phòng gọi thẳng người trong nghề t h u ầ n yêu chiến sĩ nói ra ngươi có thể hỏi một chút nếu như làm được nói ta liền đi ăn mắng khác không được thì thôi nói thật ta cảm thấy nguyệt lao hẳn là trướng mắt hắn người ta lại làm nhiệm vụ ẩn đi thật giàu h ắ n toàn hơn một tháng tiền mới mua một lần nhiệm vụ ẩn tới thử thời vận hứa phong nhiệm vụ ẩn một cái tiếp theo một cái trên lại không là bình thường lớn hoa giang không có đáp lời cho chu á nam phát tin tức thuận yêu chiến sĩ đáp ứng đi ăn m ắ n khác nhưng có một điều kiện hắn đem thuận yêu chiến sĩ yêu cầu nói một lần chu á nam nhìn xem tin tức sắc mặt cổ quái nàng một lần nghĩ nói với hoa giang lời nói thật nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi được cứ như vậy chu á nam đáp ứng về sau cùng với nàng đồng đội nhà danh nói cặn bã nam là thật tác thú vị không chịu đem thân phận của mình để lộ ra đến muốn thôi hài chơi hứa phong nuôi đội lập tức liên hệ đến kế tiếp gọi thích màn thầu đều là người tốt đội trưởng t a bên này chuẩn bị xong có thể đi vào đội sao thích màn thầu đều là người tốt tùy thời a cũng chờ ngươi đại lão hứa phong mới vừa vào đội các đội hữu lập tức hưng phấn lên ngưu đầu nhân của h ị nguyện bảo ta nguyệt bảo vì yêu công kích rốt cuộc đã đến nguyệt lao ta là người mười năm lão phấn a ba cung đ ẹ p tử nguyệt lão đợi chút nữa có thể hợp cái ảnh sao cái này một đội không khí nhiệt liệt lãng lý nhất chi hoa đội ngũ đối hứa phong rất hữu hảo nhưng rõ ràng có chút khẩn trương cùng e ngại thực lực quá mạnh là có thể như vậy bất quá cái này một đội đều là ưa thích hứa phong f a n hâm mộ vậy liền không đồng dạng gặp hứa phong cùng gặp thân nhân vô cùng náo nhiệt hứa phong càng ưa thích loại cảm giác này tin tức trở về chụp ảnh chung không có vấn đề nhưng nhất định phải đem ta xuất khí bày ra lập tức đến hắn tại nam thành cửa tìm được mấy cái đồng、đội. n g u y ờ i lão ta n g u y ệ i bảo hoàng hôn người thật rất đẹp ở trai a hai cái m ộ i tử vây quanh hoàng hôn một trận xịn xót hoàng hôn cùng hứa phong đợi thời gian càng dài càng theo hứa phong nó tao bao khiêu khiêu chân thậm chí còn đang tìm góc độ dùng đẹp trai hơn một đối mặt với hai cái nữ phấn liền n g ư ơ i mẹ nó hí nhiều hứa phong đập đầu của nó một bàn tay nói ra đi thôi trước làm nhiệm vụ nhiệm vụ của hắn cột bên trong nhiều một cái nhiệm vụ mới nhắc nhở săn riết yêu tộc nằm quân nhân giới cùng yêu giới chiến tranh kết thúc lúc có không ít yêu tộc quân đội bí mật lưu lại giấu ở dị không gian bên trong mời tìm tới huệ giang thành ngoại ẩn giấu không gian đánh g i ế t thương yêu tộc bộ đội nhiệm vụ này hứa phong càng thêm xem trọng nếu là bộ đội quái vật số lượng cũng không ít quá trình cao giải kinh nghiệm liền đủ nhiều x o á t xong nhiệm vụ này kinh nghiệm tốt nhất có thể tăng tới bảy mươi khoảng t r ư ờ n g lại đi x o á t ba giờ thợ đốn tuổi liền có thể đến cấp sáu mươi tám qua cấp sáu mươi lăm về sau lại đến ngồi tù giai đoạn rốt cục nhìn chấm dứt tìm tới đồng đội một đoàn người giả khỏi thành trên đường đi mấy cái đồng đội cùng hiếu kỳ cực cứng các loại nghe ngóng hứa phong sự tỉnh nguyễn lão người đánh tính lúc nào cùng ga bơ g en công hội khai chiến a đánh nhau có bao nhiều phần thắng a trong diễn đàn có người lột danh sách các ngươi cấp một trăm m ư ơ i đại h ả o ít bốn mươi hai cái a cái kia so sánh đổ là thật sao còn có thật nhiều phân tích video a trong diễn đàn có người làm một cái kỹ càng bảng biểu mỗi cái cấp chín mươi trở lên h ả o đều bị lột ra cấp bậc trang bị tình huống kỹ năng tình huống đối với chương này bảng biểu hứa phong đối các đội hữu bình luận đề nghị làm bảng biểu người tìm lớp học đừng lãng phí tài hoa các đội hữu nợ nụ cười hứa phong tùy ý cho chuyện các ngươi nhìn bảng biểu thời điểm nhìn xem có hay không tên của ta nếu như ta không có bị đơn độc l i ệ ra tám thành là anh vũ công hội bên kia thủy quân hoặc là phan hâm mộ hoặc là ta ạn thị phan nóng trong hứa phong chân chính đang đỉnh đệ nhất thế giới cường giả vị trí rất nhiều người nhưng chờ lấy hứa phong lật xe chết đối người cũng không ít diễn đàn những người này thành phần cực kỳ phức tạp ngay cả hứa phong cái này tiết tấu đại sư cũng phán đoán không rõ ba cung đẹp tử cắn răng nói ra trong diễn đàn làm cho rất lợi hại ta vừa cùng người đ ố i tuyến n g u y ệ t lao ngươi muốn nhìn sao nói nàng hướng hứa phong bên này gián tiếp cố ý không người một cái hứa phong vừa vừa đến nàng liên hái được mặt nạ ý đồ rõ ràng bất quá hứa phong bất vi sở động tuyệt đối không phải là bởi vì cô em gái này có chút chân thô g i á n g rất cũ n g đơn thuần là bởi vì hứa phong là chính nhân quân tử các đội hữu cũng nói đến chuyện này hứa phong có thể hay không bị liệt đến một đường người chơi trong danh sách từ danh sách sau khi đi ra làm cho liền rất lợi hại có người cảm thấy có thể á c bá ngay cả ý họa xạ kỳ ạ mạ tệ giả sức đều chém đầu qua dựa vào cái gì không thể liệt đến một đường người chơi bên trong thật sự chỉ nhìn cấp bậc thôi cũng có rất nhiều người cảm thấy không được nguyệt lạc tây trầm phấn có thể hay không đừng đến d i n h dáng a không nhìn thấy là cấp bậc bảng xếp hạng sao sự tình gì đều phải cho hắn đãi n ộ đặc biệt người ta tiếp chủ là cha hắn sao hứa phong ba khi nói ra nhìn thấy loại này thiếp mời liền nói với bọn họ một câu hỏi mã mọt mịt xỉ có dám tới hay không cùng ta gặp một lần chương ba trăm ba mươi tám đột nhiên xuất hiện hai hại cấp tận h tàng sự kiện huyết buộc tụ tập thức tỉnh bốn cái đồng đội lộ ra khâm phục biểu lộ đại lao thật bà khí hứa phong nửa đầu trong lòng âm thầm bồi thêm một câu các ngươi để cho ta đi gặp hắn ta cũng là không đi lần trước hứa phong tại vạn kim thành bên ngoài đại sát đặc sát ngoại trừ thực lực quá cứng bên ngoài cũng bởi vì anh vũ công hội chủ quan thật muốn có một trăm cái trăm cấp đại hào đến vây giết hứa phong hứa phong cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian rút đi các bậc tranh lệch vẫn còn có chút lớn một chút đỉnh cấp thuận chiến cứng rắn đến quá mức các loại hứa phong đến cấp chín mươi dây mất những thứ này thuận chiến liền không thành vấn đề một đường trò chuyện hứa phong soát soát diễn đàn sở hỏa rổ công hội tiêu diệt n h a m h ỏ a động bên trong một chi thánh đồ công hội đội ngũ thời gian thực tình hình chiến đấu nhỏ ưu a thế tội bút bê giá cả còn tại trướng đồn hàng ngu ít có thể hay không tranh thủ thời gian thả hàng a quá ác tâm người mới nhất chiến lược phân tích tiến đến nói cho ngươi vì cái gì thanh vũ các tuyệt đối không thể nào là ga bờ gì n công hội đối thủ thế giới nữ thần bảng danh sách hôm nay đổi mới cá nữ thần quần áo mới thật là dễ nhìn hôm nay mới mở thế giới nam thần bản g danh sách mau đến xem nhìn có hay không ngươi tâm di nam thần gà đại ca cấp bậc t r ư ớ n g đến là thật m h n h a bất quá cảm giác vẫn là nguyệt lão c à n g hơn một bậc thế tội bút b ê còn không có thả hàng không riêng gì s ở dọa rổ công hội cùng thánh đồ công hội khó chịu cái khác người bình thường cũng rất biệt khuất đánh cái lớn phó bản g hay là bản đồ nhiệm vụ không sẵn sàng bên trên mười cái đá phục sinh căn bản không dám đi mua không được muốn mua chỉ có thể từ một chút tiểu hàng trâu trong tay tăng giá thu tăng giá đều mua không đủ muốn số lượng thế tội bút bê tăng giá b i ê n độ muốn nhỏ một chút nhưng cũng đã tới gần 1.9 mai kim tệ trước đó bán 0.7 mai kim tệ đồ vật giá cả đã tăng lên gấp đôi còn nhiều hứa phong còn t ạ i n h ẹ n thật không đ ổ i mới đánh ra tới thế tội bút bê cùng đá phục sinh số lượng mặc dù không ít nhưng không chịu nổi mọi người khủng hoảng tranh mua nhiều người bây giờ nghĩ làm tiểu hoàng châu người bởi vì sợ mua không được đồn hàng người vừa cần người đều tại tranh mua tối thiểu nhất cái nhu cầu này lỗ hỏng trong ba ngày là cung cấp không lên lại có cái cỡ lớn địa khu hoạt động hay là địa khu sự kiện nhu cầu sẽ còn bùng lên về phân bị chửi gian thương thứa phong hoàn toàn không thèm để ý người ta nói rất có đạo lý thời gian thực tình hình chiến đấu thiết mời thứa phong cũng điểm vào xem nhìn một nhà công chọn khai chiến về sau công hội nội bộ sẽ mở ra độ cống hiến ban t h ư ở n g nếu như đối phương công hội trái lại cũng lựa chọn khai chiến như vậy song phương công hội liền đều sẽ xuất hiện chiến tổn thống kê đánh giết thống kê hai cái giao diện huyết vực thế lực còn có chút đặc sắc hoa văn có thể đặc cược khác biệt thế lực ở giữa phong cách hành sự tranh lệch cũng rất lớn lá phong cốc là không cổ vũ chiến đấu nhưng huyết vực không giống bọn hắn xem nào nhật không chê chuyện lớn hai nhà công hội đều có nội ứng từ thời gian thực chiến tồn soi nhìn lại s ở dọa dỗ công hội s á t thực chiếm chút ưu thế cái này cùng khai chiến trước song phương mong muốn không giống nhau lắm Bờ rộ b ù a h ừ a có được tuyệt đối quyền chỉ huy thủ hạ của hắn hành động sẽ quả quyết rất nhiều hứa phong l ư ớ t qua bình luận trong lòng càng thêm nắm chắc nhìn qua tư la bờ g ờ công hội hiện tại chiếm ưu nhưng trên thực tế anh vũ công hội cùng bờ b ờ dị công hội ngay tại hạ cầu thủ những người này đánh g i ế t số liệu là không xếp vào thống kê bên trong vẹn vẹn thánh đổ công hội đất đấu sợ dọa ỗ công hội ưu thế cũng không lớn lại càng không cần phải nói tăng thêm hai cái âm thầm đồng minh đoán chừng mau tới cậu ta xem hết những thứ này nghiêm túc tình báo hứa phong mở ra nam thần bảng danh sách bảng danh sách hạng nhất cho ruột người này ngoại trừ có thể phục chế bên ngoài dáng dấp cũng xác thực rất không tệ m a i cờ x ế p tới thứ ba ạ xạ x ỉ n chi vương thứ tư đạp phá thiên sơn thứ mười một đao phong sở chỉ không có lên bảng liên minh bảy bên trong đường tống phong nguyệt tâm dương q u á i khí mà nói đao ca danh khí như thế lớn làm sao không có lên bảng a đao phong sở chỉ người treo ở thứ chín mươi mốt tên ta hẳn là một trăm l i một tên trên l ệ c không lớn thích ăn da giòn ruột người cái này quá mức đao ca tướng mạo là một nhãn nhìn sang liền rất có tiết mục hiệu quả tướng mạo xếp tại một trăm linh một quả thực có chút quá tự tin đao phong sở chỉ cái này bảng danh sách không cho phép mẹ nó phong ca đều không có lộ mặt thế mà có thể xếp thứ mười lăm ngư ấu vi đập phá thiên sơn thân hình của hắn thật tốt coi như dáng dấp đồng dạng xếp hạng cũng sẽ không thấp h a phong n g ư ơ i mẹ nó tự mình lên không được bảng đến công kích ta đúng không đao phong sở chỉ ta chẳng qua là cảm thấy có tấm màn đen hắn hâm mộ răng đều chua hớ phong cùng đường tống phong nguyệt vô tình trào phúng lấy đao ca hai người kẻ sướng người họa đao ca rơi lệ cùng bọn hắn trò chuyện hứa phong cùng các đội hưu đến nhiệm vụ địa điểm đây là một chỗ bị khai thác trống không q u ò n mỏ ấn huệ giang thành ban bố lịch sử hơn bốn trăm năm trước nơi này rất náo nhiệt ai cũng không nghĩ tới nơi này thế mà còn có yêu t ộ c phục binh đội trưởng nhìn về phía hứa phong đại lão ta đi mở nhiệm vụ đi thôi đội trưởng tiến lên lấy ra một chương la bàn trên la bàn chỉ dẫn lấy phương hướng lại hướng phía bắc một khoảng cách lớn hướng phía tây một điểm nhỏ khoảng cách rất gần mời đi về phía nam bên cạnh lại đi một điểm dày vò hai phút đội trưởng rốt cuộc tìm được vị trí chỉ định la bàn chấn động một cái dị không gian lối vào từ từ mở ra có cỗ mùi tanh hôi từ b ê n t r o n h thế n a h giới trong nháy mắt nội tung hứa thế g i phong cũng có chút n g o à i ý mới không phải cái phổ thông nhiệm vụ ẩn sao làm sao còn xuất hiện duy nhất yêu t ộ c quái vật nắn ngủi ngoại ý muốn về sau hứa phong không nghĩ hứa phong nhìn một chút bốn cái mộng bức đồng đội nói ra Đi thôi, nhất t vào xem. Duy nhất yêu ộ chương quái vật, c ỉ cần giết, cho đồ vật hẳn là coi hẳn n giết, vật h đồ là k h ba trăm ba mươi chín băng thủy ương vương cái nào mới sinh làm chuyện tốt hứa phong bước vào dị không gian một trận hàn khí đập vào mặt, còn có cố không khí qua lạnh đặc hữu lạnh bớt hương vị nơi này dị không gian chính tung bay tuyết lông ngỗng nhiệt độ cực thấp lạnh quá nơi này địa đổ cấp bậc thật cao a ta bắt đầu mất máu hứa phong cũng nhìn thoáng qua vạch trạng thái của mình băng hàn xâm thể mỗi phút tổn thất 10% h p đồng thời mỗi qua 10 phút băng hàn tổn thương sẽ tăng lên mỗi giây tổn thất hp gia tăng 10%. lại là thời hạn nhiệm vụ hứa phong nhìn chung quanh đi thẳng về phía trước nắm chặt chút thời gian đi được các đội hưu đuổi theo sát phong tuyết che cản ánh mắt hứa phong dứt khoát nhắm mắt lại cảm giác l ự c đảo qua chung quanh đông nhiên bầu trời trong gió tuyết hứa phong cảm giác được một cái thân thể cao lớn một con đường yêu nó dương cánh vượt qua m ư m c hứa í n đang nhanh chóng hướng h h phong c ù nhìn g ắ n đồng đội đánh không n đội đội tới, các hưu h thấy trong tuyết tới. Ta t nhưng nhận này ra vào. gió gì, gì cái cái Cái có có đã dựa ầ một mắt mạng. m thế đánh đại như nào Nguyện nhân. Phong nhìn Hứa Gửi. Cứu lạc chút ương yêu thuộc tính tuyết vũ ương yêu cấp bảy mươi tinh anh q u á i thuộc tính không có gì đặc biệt cấp bảy mươi tinh anh yêu tộc hứa phong đều là một tiện dây bất quá nó có hai cái kỹ có thể so sánh mạnh loạn phong tuyết miễn dịch bốn mươi lăm phần trăm công kích từ xa tạo thành tổn thương hàn tuyết g i t gò gọi phát ra bén nhọn t h a nhâm tại trong gió tuyết quanh quẩn đối với địch nhân tạo thành 1.5 giây mê mội đồng thời chế tạo hai cái tuyết phân thân hứa phong kéo c u n g bắn tên Làm tiễn chúng đích 3 1.142.9.934. quá trăm triệu tổn thương siêu cường đập nệ đặc hiệu chấn loạn phong tuyết các đội hữu ngẩng đầu nhìn lại gặp được một con to lớn l ư n g yêu thi thể cấp tốc rơi xuống đất dây cho dù bọn hắn đã tại diễn đàn trong video nhìn qua hứa phong đến cùng mạnh đến mức nào có thể tận mắt thấy hứa phong đậu thủ lúc dáng vẻ bọn hắn vẫn là cảm nhận được không có gì sánh kịp rung động cái thứ nhất tuyết vũ ứng xuất hiện về sau cái khác tuyết vũ ứng cấp tốc tụ tập trong gió tuyết tối thiểu nhất có vượt qua mười con tuyết vũ ứng phi tốc tới gần các đội hữu dọa đến run lời bậy loại này cực đoan thời tiết giới đánh bay đi quái vật đối với người chơi bình thường tới nói quá khó khăn tối thiểu nhất cũng phải thao t á c một đường trở lên mới có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong phát huy Hiện nhiên, hứa phong mua cái nhiệm ẩn, không thủ. nhờ cái tới loại Nguyệt ẩn, đụng này tuyển toàn mua cấp Lão, vào bậc vụ hứa phong thuận miệng trang bước nói các ngươi ở lại không nên động đợi chút nữa hô sáu thời điểm thanh â m lớn một chút là được nói xong hứa phong kéo căng dây cùng phá thiên một tiễn bay ra mũi tên vừa hóa thành bốn chúng đích không trung ương yêu một ước ba trăm ba mươi tám vạn hai nghìn một trăm chín mươi tám vô câu hàng không ít tổn thương nhưng hứa phong tổn thương tràn ra thật sự là nhiều lắm vẫn là một tiễn m i ệ u sát bốn cái tuyết vũ ương yêu tử vong s o n g thu động tắc không ngừng chú ảnh tiễn bay ra b a n h bành rung động đả kích â m thanh tại trong gió tuyết quanh quẩn tuyết vũ ư ơ g yêu thi thể không dừng lại rơi kỹ năng ném xong hứa phong liên xạ hai mũi tên bình a bổ chết còn lại ba con tuyết vũ ư n g yêu chiến đấu tạm thời kết thúc đông đông đông thằng đến hứa phong đem quái đều giết hết cái thứ nhất bị hứa phong đánh giết tuyết vũ ư n g thi thể mới t ử không trung rơi xuống đất mê mọi nhóm đều t h ấ y c h ó n g một màn này bức khí mười phần may m à ta ghi chép bình phong ta muốn cả một đời giữ lại cái video này quá đẹp rồi n g u y ệ n lao thao tác đời ta không đùa hy vọng ta có cơ hội kiểm tra vượt cấp trang bị đi các đội hưu hâm mộ lại bội phục hứa phong tuyển cái phương hướng nói ra đi t h i chấp thuận những thứ này t ạ binh giết một giết duy nhất yêu tộc khả năng đến giết hết những thứ này phổ thông tuyết vụ ứng mới có thể xuất hiện các đội hưu đội theo sát hứa phong đi ở phía trước kiểm tra một chút kinh nghiệm của mình giá trị hiện thể giết một ba con tuyết vụ ứng hứa phong thanh điểm kinh nghiệm t r ư ớ n g năm một coi như không tệ lấy hứa phong cái này cấp bậc tới nói một con quái có thể t r ư ớ n g gần không chấm năm phần trăm đã coi như là tương đương khó được trừ phi giống như là tiểu cầm lý loại kia sư phụ cho ăn cơm đến miệng bên trong sắt cá nhân liên quan nếu không người chơi bình thường tối thiểu nhất cũng phải tại cái này cấp bậc ngồi hơn nửa tháng lao đi đại khái mười mấy phút hứa phong càng ngày càng kinh h ỉ tuyết vụ ứng yêu không riêng kinh nghiệm cho được nhiều số lượng còn không ít hứa phong tiến địa đồ trước đó dự đoán sẽ có ba mươi con trở lên nương yêu có thể địa đồ vừa sờ soạn không đến một nửa hứa phong đã giết ba hai con nương yêu so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu quan g thanh xong những thứ này nương yêu hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đều có thể tăng tới gần năm mươi 70 hứa e 48 phong hơi kinh ngạc cương yêu nhãn hiệu không còn là một loại nào đó hình mà là một loại nào đó trưởng khống nhãn hiệu nhan sắc biến thành màu đỏ thấm bất quá thuộc tính bên trên kém đường không là rất lớn hứa phong cho từ phục lai phát biểu kiện màu đỏ thấm nhãn hiệu có ý tứ gì từ phục lai dây về màu đỏ nhãn hiệu sẽ c o đặc thù tăng thêm tỷ như ma pháp trưởng khống sẽ gia tăng mười phần trăm ma pháp tổn thương cuối cùng kết t o á n trị số ẩn tăng thuộc tính hứa phong giải nghi ngờ trong lòng lại nhìn kỹ một nhãn băng t h ủ y ưng yêu kỹ năng hết thẻ chín cái kỹ năng có không có tăng tổn thương có miễn tổn thương toàn phương vị mánh hứa phong nhớ lại một chút trước đó nhìn qua hai con duy nhất yêu tộc thuộc tính giống như mỗi cái duy nhất yêu tộc kỹ năng đều phi thường toàn năng a bất quá bây giờ ta so với lúc trước mạnh hơn nhiều cái này tùy tiện đánh một chút lúc trước hứa phong nhìn xem hơn một trăm vạn phòng n g chỉ có thể gọi thẳng không thể chơi vào hiện tại một trăm sáu mươi vạn phòng n g cho ngươi một bàn tay đều làm miệng ta bên trong một miếng thịt cái này yêu vơ giết có thể hay không trực tiếp thăng cấp hứa phong ánh mắt trờ mong kéo căng dây cung một tiến bay ra, không khí ra chỉ c ù n g tiễn xuyên qua phong tuyết đính tại băng thủy ương vương trên thân vô hiệu băng thủy ương vương trên thân có một tầng rất mỏng bằng tinh bao trùm hứa phong có thể cảm giác được băng thủy ương vương tràn ngập cảm giác gáp bách to lớn c o ngươi n nhìn hắn một cái nó cũng không động thủ đến giết hết tất cả băng vũ ứng mới có thể giết nó trên người nó giống như có bốn cái dây đỏ là khống chế cái kia bốn cái huyết mục sao g i ế trong nó, có thể hay k đó càng càng tuyết b chuyển đến một loại nào đó cựu vật hoạt động thanh em địa khu thông cáo xuất hiện băng thủy ương vương đã bị kinh động cùng lúc đó thế giới thông cáo xuất hiện duy nhất yêu tập bị kinh động huyết bộ thức tỉnh tốc độ tăng lên năm mươi phần trăm ba cái giờ rút ngắn đến một giờ mời các vị huệ giang thành dũng sĩ mau chóng hành động toàn bộ h ệ giang thành người chơi đều sửng sốt một chút sau đó run l ờ y bảy một giờ đây chẳng phải là chỉ còn ba mươi phút rồi đó cái này sao có thể xuất qua tên vương bắt đạn nào đem duy nhất yêu tộc trò kinh động đến mới s i n h a tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương ba trăm bốn mươi hai ta ai là bờ ta hứa phong cũng nhìn thấy nhắc nhở hắn trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn băng thủy hưng vương hoạt động sẽ ảnh hưởng nó máu của hắn buộc giết nó có lẽ thật có cơ hội sờ đến ngoài định mức kinh nghiệm hứa phong bay thẳng lên đối các đội h ư u nói ra các ngươi tìm một chỗ đ ợ i đi t a đi đem ưng vương giết b a c u n g đẹp t ử kinh ngạc nguyễn ba ba ngươi biết ưng vương ở đâu sao mấy cái khác đồng đội biểu lộ cũng rất đặc sắc từ c h ấ n kinh cùng tuyệt vọng cấp tốc biến thành kinh hỷ bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng huệ giang thành muốn trở thành cái thứ nhất tại chuyện ngoại ý muốn bên trong lật xe thành trì hứa phong thế mà đã biết ưng yêu vương ở đâu? Bức, hứa Phong mà đã đâu, bức, ưng vương ngư yêu ở không có đáp lời bay lên trên lên hướng ưng vương vị trí bay đi hứa phong nhãn tình s á n g lên có cái khác dị bảo hắn còn có hai cái c h ố n g không dị bảo ngăn chứa mà lại tiểu h ắ cũng c có trưởng thành không gian cũng có thể để hắn thôn vệ một điểm cái khác dị bảo liền xem như tương đối đồng dạng dị bảo hứa phong không dùng được hiện đang bán đi hay là cho thập ngược hồng cũng là lựa chọn tốt khí vận sau khi tăng lên dị bảo tuân ra xuất mặc dù tăng lên không ít nhưng tổng số người thật sự là nhiều lắm dị bảo vẫn là cực kỳ chân quý tài nguyên liền xem như phổ thông sông núi dị bảo cũng có thể bán ra giá trên trời bất quá hắc liên trả lời để hứa phong có chút thất vọng cũng không phải là dị bảo là một cỗ so dị bảo càng khiến người ta e ngại cũng càng nguyên thủy khí tức hứa phong kinh ngạc cám giới lịch sử hẳn là tương đương cổ lão tiểu hắc ở nơi đó chờ đợi tối thiểu nhất mấy ngàn năm nhưng mà chỗ này dị không gian bên trong xuất hiện khí tức thế mà để tiểu hắc cảm thấy cổ lão nơi này không phải hơn một ngàn năm g à n n trước mới mở dị không gian sao như thế sẽ có cổ xưa như vậy tồn tại yêu tộc lưu giữ ở đây tiểu hắc chỉ chuyển đến một trận ý chí cảm giác của nó sẽ không sai về phần tại sao loại khí tức này sẽ xuất hiện ở đây nó không rõ ràng hứa phong đón do tuyết tiến lên đồng thời rất nhanh tổng kết ra hai loại khả năng hoặc là nơi này là một chỗ đã sớm tồn tại dị không gian yêu tộc vừa lúc phát hiện đem bọn hắn lực lượng giấu vào hoặc là chính là yêu tộc năm đó mang theo cố lực lượng này cùng một chỗ ẩn nút đến nơi này hứa phong phỏng đoán trước một loại khả năng tính lớn hơn cái này nhiệm vụ ẩn khởi nguyên là t ừ yêu tộc tịch thu được văn tự ghi chép thái học nghiên cứu về sau tại yêu tộc bí truyền bên trong đạt được tình báo này nguyên văn ghi chép nơi này chính là một cô ưng yêu bộ đội không có nói tới bất luận cái gì ẩn tàng tài nguyên yêu tộc hẳn là cũng không có phát hiện nơi này còn có chút thượng cổ khí tức tồn tại không trọng yếu hứa phong bị ép rơi xuống đất đây là băng tùy ưng vương kỹ năng thâm hàn tri tức chung quanh nó năm nghìn gạo bên trong cấm chỉ phi hành hứa phong chạy về phía trước hơn một nghìn mét trong nhận thức xuất hiện lần nữa ưng vương thân ảnh nó nằm ở trên núi đang cố gắng bay lên bất quá nó bị bốn cái màu đỏ tuyến quân lấy cái này bốn cái tuyến chính là nó cùng huyết bộc mối quan hệ đinh cái nội ngũ bên trong có không ngừng có tin tức chuyển đến n g u y ệ t ba ba tìm tới ư ơ n g yêu vương về sau có thể cho chúng ta nhìn một chút thuộc tính có thể chứ ta cũng nghĩ nhìn ta muốn đi diễn đàn khoe khoang một tay đơn đấu duy nhất yêu tộc n g u y ệ t ba ba ta muốn thay người tuyên truyền hứa phong q u a n g trương d i n xuất qua đi mấy cái này đồng đội cũng không t ệ lắm trên đường đi nói chuyện phiếm đều thật có ý tứ thuận tay sự tình hứa phong không ngại tiện tay phát tấm bản đồ thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của bọn hắn Ba cung đẹp tử, Nguyệt Ba Ba Ta cung Nguyệt quả nhiên tốt nhất đẹp tử, tốt rồi. đang chuẩn bị đánh rết thiếp mời nhiệt độ tiêu thăng sữa đường có chút ngọt lập tức xuất hiện ta nhìn nguyện bảo không có r a quái nước đ ủ ta liền đoán việc này có thể hay không cùng hắn có quan hệ thế mà thật đúng là hắn làm ra ôn dư xong lão đại muốn bị vọt lên huyết buộc phục sinh thời gian rút ngắn là hắn làm a lên nguyệt c ể u ta giống như mắng mấy câu mới sinh ta tìm xem tranh thủ thời gian xóa thiếp canh tỷ đừng xóa ta đã xin sót cùng hứa phong quan hệ bạn thân nhóm liên tiếp ngoi đầu lên canh tỷ nhận được ngư ấu vi nói chuyện riêng tin tức đem có thể phái người đều phái đi ra liền nói máu này bộ thức tình việc này không có quan hệ gì với hứa phong ngư ấu vi công hội lần này hẳn là có thể kiếm một tiền thêm ra tới tiền v ớ i ngươi quản bộ tuyên truyền khuyết trường chiêu nhiều gấp đôi người đi hứa phong mỗi ngày ở bên ngoài làm lớn sự tình ngư ấu vi sớm đã có khuyết trường chiêu bộ tuyên truyền ý nghĩ có thể cho hứa phong một điểm nôn luận bên trên ủng hộ canh tỷ ngư hội trưởng đối với hắn thật tốt hộ đến thật chặt chẽ các ngươi lúc nào kết hôn ngư ấu vi cùng canh tỷ quan hệ nguyên vốn cũng không sai canh tỷ là ngư ấu vi gia tộc trong công ty tướng tài đắc lực có thể nói là đi theo ngư ấu vi một đường chịu đến mình bây giờ người hiện tại ngư ấu vi lại chuẩn bị đem quyền lực tài chính cho canh tỷ hai người quan hệ càng m ậ t tích h hơn canh tỷ tự nhiên cũng dám trêu chọc ngư ấu vi hai câu ngư ấu vi đỏ mặt lên mấy phần làm việc đi đoán chừng cái khác công người biết muốn độc thủ canh tỷ sớm một chút đem hắn cầm xuống đi hiện tại tiểu phong thế nhưng là bánh trái thơ ngon ngươi nhìn nhiều ít người gọi nguyện ba ba hiện tại tiểu cô nương chơi đến thật to lớn ngư ấu vi không nhắn lại nàng có sự kiêu ngạo của mình cùng một chỗ chuyện này nàng có thể ám chỉ có thể thích hợp cho không nhưng tuyệt đối phải để hứa phong mở miệng trước nói muốn cùng một chỗ rất nhanh băng tùy hương t h u tính phi thường tình bạo cùng thời kỳ trong diễn đàn còn có một tổ cặn bã nam trả thù bạn gái trước thả ra tự chủ đồ nhưng nhiệt độ hoàn toàn không bằng băng t h y ương vương thuộc tín h đồ nữ nhân làm sao có thể so ra mà vượt một con cấp bảy mươi liền có ba mươi bảy vạn phòng ngự ương vương đâu cùng hứa phong tương quan điểm nóng vừa xuất hiện song phương thủy quân tăng thêm hứa phong cùng các nhà f a n hâm mộ lập tức mở xé nhiệt độ cực cao mà lúc này hứa phong đã đến ương vương bốn nghìn gạo phạm vi bên trong h ắ n dừng ở trong gió tuyết đưa tay một tiễn màu đen mũi tên đinh đến băng t h y ê u vương trên đùi một trăm ộ t mươi m ộ ư ơ n g có băng tuyết ra hộ cách mỗi năm phút có thể thu hoạch được một lần băng tuyết hộ thân ch toàn bộ biến thành một điểm kỹ năng này thiên khắc pháp hệ chuyển vận nhưng đối cung thủ tới nói kỹ năng này uy hiếp cũng không phải là quá lớn hứa phong có hỗn độn sen âm chi cầm tăng thêm vô câu đem mùi tên chia làm một lớn dễ huyên múa hiệu quả vừa vặn phát động một tiện trúng đích nhảy ra lít nha lít nhít tổn thương số lượng một trăm hai mươi tầm cái t ư n g vương băng tuyết ra hộ trực tiếp bị đánh rơi người một chết hứa phong chỗ sâu trong óc chuyển đến một tiếng nổi giận tiếng giống thế mà có thể trực tiếp dùng ý thức cùng ta câu thông duy nhất yêu tộc đều có loại năng lực này vẫn là cái này t n g vương tương đối đặc biệt hứa phong còn đang suy tư hàng trăm cây băng trụ đã thành hình bành bành bành to lớn băng trụ cắm tới đất bên trên chấn động cơ hồ làn tràn đến toàn bộ dị không gian thứa phong đứng tại chỗ dưới chân dẫm lên một đoá hoa sen trận pháp tất cả băng trụ cũng không đánh ra tổn thương sen trận mở ra thứa phong kéo cung bắn tên tiên tiến chú ảnh tiễn phá thiên một tiễn theo thứ tự bay ra một trận so h ư n g vương lúc công kích mãnh liệt hơn thanh â m chuyển đến đại lượng tổn thương số lượng này g hứa phong tổn thương đánh vào trên người của nó yếu đi rất nhiều bất quá diệu phách thuộc tính phát động chú ảnh tiên đánh ra một cái không nhìn phòng ngự tổn thương một vòng bộc phát đánh ra gần bốn mươi ước siêu cao tổn thương tương vương bị đánh m ộ t bước vừa đối mặt m á u của nó đầu liền mở l n rỗng cái này nhân loại trên thân lại lõe một cái vô địch hiệu quả căn bản không đánh nổi ai là bờ ta ngươi cái này nhân loại có hiểu quy c ủ hay không à đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm Trường phát tiên tức. sinh biên n giới g Cấp khí cố, u yêu ệ t tuyết Lao lại Phong hắn h n i được. đột n ngừng ưng vương ngưng tụ tất cả lực lượng, dùng băng tụ tất tủy đâm tới, cả lực c đâm h ẩ n không gian bị dị đem mở ra. Yêu tộc là muốn để cái này đội yêu tộc bộ đội phối hợp tác chiến tự nhiên cũng chuẩn bị xong rời đi chỗ này dị không gian phương pháp mặc dù bây giờ thời cơ không đúng nhưng ưng vương bị đánh sợ vừa đối mặt liền không có máu nếu không chạy muốn chờ tới khi nào như là nơi cực hàn sâu đông lạnh vạn năm đồng dạng b ă n trụ đánh tới dị không gian bình chướng băng va chạm phát ra tiếng vang ầm ẩm trực tiếp đem trên mặt đất bông tuyết nhấc lên cao vài thước như là sóng biển đồng dạng từ dị trong không gian hướng chung quanh mánh liệt mà đi hứa phong mặt không đổi sắc đứng tại tuyết lãng bên trong như là tuyệt thế cao nhân đương nhiên hắn chứa bức khí mười phần nhưng vừa mới vẫn là trộm trộm nhìn thoáng qua sen trận kéo dài thời gian sen trận một phút vô địch khẳng định còn không có kết thúc nhìn cái nhìn này đơn thuần là đối tuyết này sóng có chút bản năng đề phòng không có phá hứa phong ánh mắt bị tuyết lãng che chắn nhưng cảm giác lực nhìn chằm chằm ưng vương phát hiện nó ngừng tại nguyên chỗ cũng không hề rời đi vậy chỉ có một loại khả năng dị không gian bình chướng bị không có bị đánh á t vì cái gì hứa phong có trong nháy mắt nghi hoặc theo vô sinh hô hấp pháp không ngừng thăng cấp hắn đối lực lượng cảm giác cũng càng ngày càng nhạy cảm ưng yêu vương một cách này hẳn là vượt qua dị không gian gánh chịu năng lực có thể kết quả lại cùng hứa phong dự đoán không giống ưng vương kỳ thật cũng một mặt một b ư ớ c cái này cùng trong tộc trưởng lão cùng nó nói không giống à, không gian bình t h ư ớ n g bên trong tựa hồ sen lẫn cái gì kỳ quái lực lượng không đợi hứa phong cùng ưng vương nghi rõ ràng một đạo hào quang màu lam đậm đ ỗ n g nhiên t ừ ưng vương trước đó nằm sấp nằm đỉnh núi dâng lên ba đạo tia sáng này thường, thường không có gì lạ lên không sau đó đang đến gần không gian bình t h ư ớ n g địa phương nổ tung trong chốc lát những thứ này lưu quang rơi xuống đất trong nháy mắt nổ ra từng đoàn từng đoàn màu lam diễm hỏa tương vương cũng bị đánh trúng trên đầu xuất hiện một cái 9999 vạn chân thực tổn thương nó bảo mệnh kỹ năng băng tuyết khôi phục bị đánh ra tiến vào năm giây vô địch trạng thái đồng thời hp bắt đầu hướng lên hồi phục hứa phong sắc mặt biến hóa hắn vô địch còn không có kết thúc những thứ này lưu quang mặc dù có thể đánh ra siêu cao chân thực tổn thương nhưng lực lượng gia vị cũng không phải là quá mức không hợp t h i thưởng y nguyên đánh không chúng hắn để hứa phong kinh ngạc là có lực lượng này khí tức cùng tiên tiến khí tức cực kỳ tương tự lại là đến từ tiên giới lực lượng yêu giới cùng mình giới hứa phong tiếp xúc đã rất nhiều ma giới một mực tại huyết vực bên kia hoạt động cũng trải qua thường xuất hiện cùng người giới nhìn qua một mực không có gì gặp nhau chính là tiên giới cùng t ầ n giới không riêng gì hứa phong chưa từng gặp qua tương tự sự kiện toàn bộ diễn đàn cũng không có nhiều tình báo nơi này lại có tiên giới còn x u ấ t lại khí t ứ c hứa phong hỏi tiểu h ắ c đây là để ngươi cảm thấy quen thuộc cô khí tức kia h ắ c liên cấp ra khẳng định đa an ninh k ê đội ngũ bên trong các đội hữu lo lắng hỏi đến hứa phong tình huống ba cung đ ặ tử nguyễn ba ba ngươi không sao chứ vừa mới tuyết lãng thật là dọa người a n g ư ơ i thế mà không có mất máu những thứ này chỉ là cái gì a chúng ta bị đánh trúng một lần trực tiếp rơi 9999 v ạ n m á u chết về sau về thành tuyển hạng biến mất n g u y ờ i lão chúng ta làm sao bị phong kín rồi hứa phong nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc mấy phần chỗ này dị không gian có thể đăng nhập diễn đàn liền chứng minh không gian của nó phong ấn không có nghiêm khắc như vậy nhưng bây giờ thế mà chết về sau cũng không thể về thành sống lại cái tiêu đạo tiên giới khí tức cải biến quy tắc của nơi này hứa phong trở về một đầu đừng hoảng hốt về xong tin tức hắn nhìn về phía xa xa hưng vương trước tiên cần phải đem hưng vương giết sau đó đem cỗ khí tức này tìm ra từ đạo l a m quang kia xuất hiện địa phương đến xem tiên giới khí tức hẳn là tại ngọn núi kia c h ỗ sâu nắm chặt thời gian vô địch vừa kết thúc liền rất phiền t h á i tiên giới khí tức thả ra lưu quang mật độ rất cao còn đang không ngừng mà hướng mặt đất rơi xuống ngắn ngủi mấy giây hứa phong đã bị nện bảy lần mà lại những thứ này lưu quang hoàn toàn không có ý chấm dứt vô địch vừa kết thúc hứa phong cũng chỉ có thể đỉnh lấy những thứ này lưu quang đi tìm tiên giới khí tức đầu mườn h ằ n cái này hơn bảy mươi lần bảo mệnh cơ hội, nhìn qua nhiều đến quá mức. nhưng tiên giới khí tức không biết ở nơi nào hơn bảy mươi lần bảo mệnh cơ hội thật chống đỡ không được bao lâu các đội hữu nhìn thấy hứa phong đáp lại ý nguyên có chút bận tâm nhiệm vụ này thật quỳ dị c ũ n g mong muốn hoàn toàn không giống nhiệm vụ ẩn phát động chuyện ngoài ý m ớ n kết quả hiện tại lại không thể đi ra ngoài đội trưởng trò chơi của ngươi tên ta n h ớ kỹ lần sau ta đánh chết cũng sẽ không lên xe của ngươi là đặc biệt nương vấn đề của ta sao thấy thế nào đều giống như nguyệt lao vấn đề càng lớn cái kia không sao nếu như cùng n ệ t lao cùng một chỗ làm nhiệm vụ ta vẫn là nguyện ý tương vương hiện tại rất gấp hứa phong chính đang không ngừng hướng nó tới gần vậy xong văn thoại ưng vương trực tiếp hướng chỗ cao nhất bay đi chuẩn bị trực tiếp đâm chết tại tiên giới khí tức lưu quang bên trên hứa phong ánh mắt bá đạo cao giọng hô to người nghị tự vận cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không nói hắn kéo căng dây cung lưu quang công kích mặc dù dày đặc nhưng đều không phải là khóa chặt công kích chỉ cần hứa phong công kích đủ chuẩn mà lại rất nhanh một t i ễ n liền có thể bắn g i ế t hương vương kinh nghiệm liền có thể giành lại tới đây là toàn đệ nhất thế giới chỉ bị g i ế t duy nhất quái vật hứa phong tự nhiên là không chịu bông thàn đó muốn chuyên trú thời gian nên nắm chắc tốt phản ứng phải nhanh lần này chính là thuần thuần liệu phản ứng hương vương tốc độ rất nhanh lưu quang rơi xuống tốc độ cũng không chậm lưu cho hứa phong đắc thủ thời gian đứng không cực kỳ ngắn ngủi hai giây một giây hứa phong ánh mắt quả quyết mà tự tin trực tiếp bông ra dây cùng hứa phong ánh mắt quả quyết mà tự i t r ự t i ế n g ra n g h ư n g v ư n h ư ớ n h í n g đ i t n tại lưu quang sắp đụng vào h ư n g vương trước đính tại h ư n g vương trên ánh mắt d i ễ u phách thuộc tính vừa vặn phát động h ư n g vương trên đầu nhảy ra tám cái tổn thương số lượng thanh máu thanh không bạch một vẹn kim quang v ẩ xuống hứa phong thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng đầy lên tới cấp sáu mươi tám h i ê n viên trường c ù n g phá mở phong ấn cần có vật liệu nhảy ra ngoài đồng thời thế giới thông cáo xuất hiện thanh vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm thành công đánh giết duy nhất yêu tộc huyết buộc thức tỉnh thất bại ban thưởng cấp sáu mươi năm thần thoại bảo dương ít m ư ơ i năm lá phong cốc khí vận gia tăng lá phong cốc phúc duyên giá trị gia tăng ba điểm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hứa phong không có quá để ý đầu này thế giới thông cáo đổi lại bình thường hắn khẳng định còn muốn giả bộ một chút bất quá bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm xem trận vô địch còn có 49 giây hắn vô vô hoàng h ồ n bay lên thiên không hướng phía đỉnh núi bay đi mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương 342, m ụ c nát tiên linh s ơ n thạch chính xác đường chương 342, m ụ c nát tiên linh s ơ n thạch chính xác đường hứa phong cảm rất lực quét qua ngọn núi ba tầng kết cấu phức tạp như vậy từ bên ngoài đến xem ngọn núi này ngoại trừ cao một chút dốc đứng một chút không có gì đặc biệt còn không bằng hứa phong tại duyên trong các gặp phải tòa kia núi tuyết nguy nga nhưng mà ngọn núi này nội bộ bị tỉ mỉ khai khẩn qua chân núi sườn núi cùng đỉnh núi đều có một cái cửa vào mà lại từ cửa vào sau khi đi vào cả ngọn núi nội bộ kết cấu là xoa n ố t dưới nhất tầng cửa h a n g chỉ có thể một đường leo đến phía trên nhất mà phía trên nhất cửa h a n g chỉ có thể một đường đến cùng hứa phong cảm rất lực cũng không thể hoàn toàn đ ả o qua ngọn núi này chính thể thậm chí có mấy đầu đường phức tạp đến hắn đều nhìn không rõ lắm về phần tiên g i i khí tức bản nguyên hứa phong cũng không tìm được hứa phong hỏi h ắ c liên chỉ cái đường ngươi cảm giác được tiên giới khí tức đầu nguồn sao h ắ c liên t r u y ề n đến một trận không quá chắc chắn ý chí hẳn là tại ngọn núi ở giữa bất quá chung quanh tiên giới khí tức rất nồng nặc nơi này có thể là giả hứa phong cũng không để ý dù sao chỉ có cái này một cái manh mối liền diên lấy cái này manh mối đi vào trong đi ta tìm xem đường hứa phong vòng quanh ngọn núi bay một vòng đại khái tìm được đường đến từ đỉnh núi lối vào đi vào từ bị nham thạch t ẩ n tàng lối rẽ thì tới lên núi trong cơ thể tầm đường đúng là mẹ nó phức tạp khiến cho cùng mẹ cùng đồng dạng hứa phong thừa dịp vô địch kết thúc trước đó quanh mở đỉnh núi cản đường nham thạch dọc theo sơn động tiến vào trên núi nhắc nhở xuất hiện ngài đã tiến vào di tiên hang động trước mắt địa đồ đối với ngài tới nói quá nguy hiểm hứa phong s ừ n g sốt một chút lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc nơi này lại là cái ẩn tàng địa đồ sẽ c à y quái dị không gian bên trong phủ lấy một cái địa đồ tình huống này hứa phong là lần đầu tiên nhìn thấy hứa phong hám lại tốc độ dọc theo đường núi đi xuống dưới đi tiến vào ngọn núi lưu quang uy hiếp tạm thời biến mất mà lại bởi vì tiến vào bản đồ mới đóng băng hiệu quả đối hứa phong tạo thành ảnh hưởng cũng đã biến mất hứa phong nhiều tìm chút thời giờ duy nhất ảnh hưởng chính là bốn cái loan loại đồng đội có thể sẽ bị đông cứng chết vấn đề cũng không lớn biến thành thi mộ nằm một hồi đi đi về phía trước mấy phút hứa phong phát hiện có chút không thích hợp theo hắn nguyên bản xem trọng lộ tuyến hiện tại cũng đã nhìn thấy hướng xuống thềm đá mà bây giờ trước mặt hắn vẫn là một mảnh đi thẳng sân động hơn bốn m é t cảm giác lực phạm vi bên trong ngoại trừ trước mắt sân động đều là thực thể địa đồ thay đổi vẫn là nói ta nhớ lầm rồi hứa phong mang theo có chút nghi hoặc tiếp tục đi lên phía trước lại đi mấy phút hứa phong xác định ngọn núi nội bộ địa đồ xảy ra vấn đề nơi này là ẩn tàng địa đồ ta tiến rất có thể không phải chân chính ngọn núi vậy trong này còn có tiên giới khí tức sao hắc liên cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát cấp ra khẳng định đáp án không có bên ngoài lưu quan quái nhiễu cỗ khí tức kia càng cường liệt đầu nguồn ngay ở chỗ này hứa phong yên lỏng tiếp tục đi lên phía trước đ ồ n g nhiên hứa phong trên đầu một khối nam thạch không có dấu hiệu nào rớt xuống sơn động quá nhỏ hứa phong trực tiếp bị đập chúng liên diệp triều sinh y thì bảo bệnh hiệu quả bị đánh ra tảng đá lăn rơi xuống bên cạnh đông nhiên mọc ra tay chân hướng hứa phong một lay một cái đi tới hứa phong nhìn thoáng qua nó t h u tính mục nát tiên linh sân thạch đẳng cấp một sinh mệnh bốn mươi lực công kích ba phòng ngự hai phòng ngự ma pháp một kỹ năng khôi phục khôi phục cách mỗi hai giây thuộc tính tăng trưởng một mươi thẳng đến khôi phục đến mục nát trước thuộc t í n h bốn hứa phong một ước đ ạ p vỡ khối này tiên linh sơn thạch bọn chúng ở chỗ này đợi thời gian đến cùng bao lâu tiên linh sơn thạch đều có thể mục nát hứa phong càng phát giác nơi này không đơn giản h á c liên lần này ngược lại là cấp ra một cái xác định trả lời tiên giới sinh linh ở trong tối giới bên trong năm 2700 l i ề n sẽ bắt đầu mục nát ở chỗ này sẽ chậm một chút tối thiểu nhất hẳn là có 4.000 năm so hứa phong trong khoảng thời gian này một mực nghe được năm 1500, còn phải xa xưa hơn luôn cảm giác thế giới này bí mật so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu hứa phong một bên n h ả r á n h một bên tiếp tục đi lên phía trước hắn phân ra một chút cảm giác lực nhìn chằm chằm trên đầu những thứ này tiên linh sơn thạch từ ngọn núi tách rời trước đó liền cùng đá bình thường đồng dạng hứa phong cũng rất khó cảm giác được bọn chúng tồn tại cũng may bọn chúng từ tách rời đến rơi xuống có một cái rất ngắn đứng không một đường chết lên người chơi chỉ muốn chú ý tới đều là có thể k i ị m phản ứng hứa phong loại này đỉnh tiêm chết lên thao t á c quái trốn đi tự nhiên không có áp lực gì rốt cục hứa phong lại đi về phía trước một quãng đường rất dài cuối cùng thấy được đi xuống dưới thềm đá bất quá thềm đá lại không phải thực thể mà là từ một loại nào đó lực lượng cường đại ngưng tụ m à thành hứa phong nhìn một cái mấy cái thềm đá đột nhiên biến mất mà nguyên bản chống chỗ địa phương lại xuất hiện mấy khối thềm đá lại là cái cả mấy hứa phong đem hoàng hôn kêu đi ra có thể bay sao hoàng hôn thử một cái biểu thị không được hứa phong c ư ớ i lên hoàng hôn bước chân bước đến lớn một chút trực tiếp hướng phía trước vọt là được rồi nếu như đạp hụt không cần khẩn trương ta sẽ nhảy dựng lên đem ngươi thu hồi tọa kỵ không gian hoàng hôn dương lên đầu ngựa tỏ h ra hiểu rõ nó hướng phía dưới chạy tới dốc đứng hướng phía dưới thêm đá chạy nhanh một chút rất dễ dàng ngã s ắ p xuống bất quá đối với hoàng hôn tới nói đây không phải vấn đề gì nó bạch mã hình thái chỉ là biến ra chỉ cần nó nghĩ có thể để toàn bộ thân thể trở nên không nặng chút nào hạ chạy trọng lực hạn chế đối với nó cũng cơ hồ không có ảnh hưởng hứa phong giữ vững tinh thần làm xong tùy thời bán đi hoàng hôn chu dọc theo con đường này vận khí không tệ hoàng hôn một bước đều không có đa ạ hụt trực tiếp chạy xuống toàn bộ thềm đá hai khối tiên linh sơn thạch từ dưới đất leo ra chặn hứa phong đường hoàng hôn m ọ t lên móng ngựa đặt xuống nhẹ nhõm giẫm chết cái này hai khối núi đá một đường đi lên phía trước hứa phong phát hiện tiên linh sơn thạch càng ngày càng nhiều h á c liên biểu thị đây đại biểu cho hứa phong tại dần dần tới gần tiên giới khí tức bản nguyên nhưng mà hứa phong một đường hương xuống đi đến cuối con đường, này, phát hiện con đường này lại là phong kín hắn thử một cái phá hư chung quanh địa hình nhưng cho dù là tổn thương tối cao cảm giác của ta lực không có phát hiện lối rẽ có thể là thụ trận pháp ảnh hưởng hay là lối rẽ giấu quá sâu mặc kệ là loại nào khả năng hắc liên có thể xác định bên trong địa đồ này có tiên giới khí tức đầu mờn con đường này hẳn là không sai nhưng nó cuối cùng là phá hỏng cái kia chỉ có có thể có thể lại biểu chân chính đường bị ẩn nấp rồi hứa phong quay đầu lại chạy trở về còn tốt cấp bậc đủ rồi chỉ muốn trở về đem nhiệm vụ giao liền có thể đến cấp bảy mươi phá kỷ lục khẳng định là không thành vấn đề bất quá nếu là kéo lên mười mấy hai mươi tiếng ghi chép vẫn còn có chút nguy hiểm năm trăm điểm ngàn vạn không thể kéo lâu như vậy đồ ước hoàn thành có thể bạch chơi ngư hội trường so xác nhận quan hệ về sau lại gạo nấu thành cơm muốn tốt thao tác rất nhiều hứa phong còn đang suy nghĩ lấy làm sao thao tác có thể tăng lớn ngư ấu vi cùng thẩm vãn thu qua lại tiếp nhận khả năng đi có chừng một giờ hứa phong đỗng nhiên tại trên vách núi đá phát hiện một chỗ không giống nhau làm núi đá hắn một tiến đánh、ra. Núi đá chương ba trăm lộ bốn mươi ba tam thủy tiên ấn chương ba trăm bốn mươi ba tam thủy tiên ấn hứa phong một đường hướng phía dưới hòn đá cũng không khó đạ thông rất nhanh hứa phong liền đánh xuyên qua toàn bộ ẩn tàng con đường bằng đá tiến vào một chỗ trong mặt thất một viên màu xanh đậm ấn k ý lơ lửng giữa không trùng tản ra một cỗ hết sức đặc thù khí t ứ c tiên giới khí t ứ c cho hứa phong cảm giác là tràn ngập sinh cơ loại này sinh cơ so với người giới sinh mệnh muốn nồng đậm thuần túy ẩn chứa lực lượng rõ ràng thập phần cường đại hứa phong nhìn xem màu lam ấn k ý cũng không có gấp đ ộ n g thủ mà là hỏi hát liên đây là cái gì hát liên phán đoán một lát cấp ra một cái phỏng đoán giống như là một loại nào đó ẩn chứa tiên giới lực lượng ấn k h lực lượng kết cấu rất hoàn chỉnh ám giới bên trong cũng có tương tự lực lượng giống như là tại truyền thừa hứa phong kinh ngạc nói cách h á c cái này mai ấn k h ta có thể sử dụng dùng về sau sẽ có bổ trợ h liên cấp ra không xác định đáp án nếu thật là lực lượng truyền thừa nhất định phải cân nhắc thích t í n g tính loại này lực lượng ngoại lai rất dễ dàng sẽ cùng bản thể lực lượng sinh ra bài xích hứa phong minh bạch cái này ấn ký có thể hay không dùng còn không rõ ràng lắm nhưng nó không phải nguy hiểm gì đồ vật hứa phong chuẩn bị đem cái này mai ấn ký lấy xuống bất quá hắn phát hiện một vấn đề đây cũng quá cao toàn bộ thách t h ấ t có chừng hơn một trăm mét độ cao nơi này là cấm bay hứa phong nghĩ muốn cấm tới cao như vậy đồ vật phi thường khó khăn hoàng hôn ý niệm chuyển đến có thể đến bên cạnh thử một chút dẫm tường chạy lên đi nó di tốc rất nhanh có lẽ là có thể hứa phong cảm thấy có thể thử một chút hoàng hôn dùng tốc độ nhanh nhất dẫm lên vách tường sông lên phía trên đi sau đó thả người p h ả n vọt hứa phong cũng chuẩn bị kỹ cảng lại hoàng hôn nhảy đến chỗ cao nhất thời điểm thả người nhảy lên đầu ngón tay của hắn chỉ kém mấy cm liền có thể đụng tới ấn ký biên giới thời điểm thân thể lại hướng phía dưới rơi xuống bắt môn đổi hứa phong cũng lời tỉnh lần này thoáng hiện cơ hội trực tiếp chọn tốt vị trí bay đến thạch thất đình hắn hướng rơi xuống tại trên nửa đường thời điểm đưa tay chụp vào tiên giới ân ký nhưng mà tay của hắn xuyên qua ân ký không thể cầm tới đông hứa phong rơi xuống mặt đất n h a o mắt lại không có thực thể mà lại cái gì nhắc nhở đều không có a nói như vậy thứ này nếu như cần thỏa mãn nào đó loại điều kiện mới có thể lấy đi đều sẽ có nhắc nhở xuất hiện nhưng bây giờ cũng rất khác thường hứa phong cái gì nhắc nhở đều chưa lấy được là cái tìm ra lời giải loại đồ hứa phong nhìn về phía t r u n g quanh toàn bộ thách t h ấ t phi thường sạch sẽ nhìn một cái cái gì có thể động đều không có chỉ có vết đá hứa phong cảm giác lực xuyên qua vết đá cũng không có phát hiện t h ầ n g h khả năng vẫn là dấu rất sâu suy tư một lát hứa phong dù sao cũng không có khác manh mối kéo dây cùng bắt đầu hướng phía chung quanh bắn tên nửa giờ sau hứa phong ngừng lại hắn mấy có lẽ đã đem chung quanh đều thử qua địa hình không cách nào phá hư không có ẩn tàng khu vực ấn ký y nguyên lơ lửng giữa không trùng lẳng lặng trên dưới rất nhỏ lưu động hứa phong hỏi h ắ c liên có phải hay không là cái k i a c ô thả ra ngoài lưu quang ảnh hưởng tới bản thể của nó tiểu hắc biểu thị có khả năng này nó cũng vô pháp nhìn xuyên ấn ký này nội bộ kết cấu nếu như thiếu thốn một bộ phận xác thực sẽ dẫn đến ấn ký không cách nào đổ vào hứa phong sắc mặt có chút khó coi cái này đều đã t hai kiện tương đối chuyện quan trọng đều cần hứa phong tại mới tốt thao tác mà lại hứa phong biến mất thời gian nếu như quá dài vạn một hai nhà liên minh đánh nhau cũng rất nguy hiểm suy tư một lát hứa phong đứng lên nhìn về phía ấn ký cái cuối cùng phương pháp thử một chút nếu như không được chúng ta liền đi ra ngoài đi xem một chút có thể hay không tại lưu quang bên trên tìm xem manh mối hắn kéo căng dây cùng ngưng tụ tiên tiến bắn tới ấn ký lên b ảnh tiên tiến không có xuyên qua ấn ký mà là vỡ thành vô số lưu quang sau đó lưu quang bị tiên giới ấn ký thu nạp dần dần dung nhập ấn ký bên trong hứa phong sắc mặt đại hỷ thế mà thật đúng là đi tiên tiến bổ sung ấn ký bên trong thiếu thốn lực lượng chỉ cần đem khiếm khuyết lực lượng bổ đủ ta là có thể đem ấn ký cho mang đi sao hắc liên nhắc nhở hứa phong nó khiếm khuyết lực lượng chỉ sợ phi thường khổng lồ nếu như ngươi vội vã rời đi khả năng không kịp hứa phong lắc đầu nói ra đã có đầu mối vậy vẫn là đáng giá thử một chút lại đ ợ i cái này tám giờ nếu là tám giờ còn không có cách nào đem nó mang đi vậy liền ra đi tìm một chút cơ hội hy vọng có thể tại tám giờ bên trong giải quyết đi theo hiện tại trong diễn đàn thống kê tình báo vợ rộ bùa h ử cùng hạ xỉn tri vương mỗi giờ đại khái bàn bạc chiến tổn hơn bốn nghìn người số liệu này tại dần dần bay lên vợ rộ bùa h a hẳn là tối thiểu nhất còn có thể đ ỉ n h qua tám giờ thời gian lại dài liền không nói được rồi hắn chịu không được trực tiếp đầu hàng hứa phong liền bỏ lỡ lấy đi s ở hỏa rộ công hội địa bàn cơ hội hứa phong bắt đầu n h ả m chán lá gan kỹ năng thời gian cách mỗi năm giây hắn liền hướng phía ấn ký bắn một tiễn diễn đàn không thể nhìn kênh thế giới cũng không cách nào nhìn cũng may hoàng hôn cùng hắc liên còn có thể cùng hứa phong trò chuyện hai bọn chúng đều tồn tại dài đằng đăng thực tế hứa phong hiện tại cũng có thời gian có thể hỏi một chút bọn chúng những trong năm này có hay không lưu ý qua cái gì có ý tứ sự tỉnh h ắ c liên cơ hồ cái gì ấn tượng cũng không có nó chỉ ở ban sơ trong trí nhớ nhớ kỹ qua một chút thải sắt hình tượng sau đó liền tiến vào dài dằng dặc hát trong bóng tối nhưng mà một câu nói kia lại làm cho hứa phong vô cùng ngoài ý m u ố n ý của ngươi là ám giới cũng không phải là ngay từ đầu liền là hoàn toàn tối h ắ c liên thuyết pháp có chút mơ hồ nó cũng không nhớ ra được những ký ức kia đến cùng phải hay không thật bởi vì thật sự là quá mức dài dằng dặc đối ám giới ấn tượng cơ hồ chiếm cứ nó tất cả ký ức chờ có thời gian có thể đi ám giới thăm dò một chút ám giới bên trong tài nguyên rất nhiều nhưng hứa phong đã có đoạn thời gian không có đi qua hoàng hôn ký ức liền phong phú nhiều nó trước đó sẽ ngẫu nhiên bay đến các loại địa phương đối với nó loại này có được linh trí toa kỵ bản năng cùng lý trí có chút xung đột nó muốn thu hoạch được một cái đủ cường đại chủ nhân để phát huy tự mình bản năng bên trong lực lượng nhưng có linh trí về sau nó lại cảm thấy đi theo một người chủ nhân không đủ tự do nó điên cuồng ám chỉ hứa phong cho nó một quyền hoàng hôn trung thực xuống dưới đồng thời biểu thị hứa phong đi cái nào nó liền đi đâu đi theo hứa phong ra ngoài trang bức so với nó trước đó trốn đông trốn tây cũng bị người bắt cảm giác tốt hơn nhiều Bây giờ, trôi qua rất qua n hứa a n h h phong người đã qua tê. Đây là hắn tử tiến trải đã Đây tê. tử trò qua là có h nhất lá gan một lần. Nhưng mà nhất làm cho hắn h ơ i giờ, đến gan lần. bây một lá làm mà k chút ị u đều chính còn không có cái được có c không phản ứng gì. Sẽ không thật lật xe, cái gì đều lấy không được à? Hứa Phong h ấn đến ứng là lật lấy kỳ bây giờ gì. gì Sẽ xe, không kèm được thời gian chậm rãi trôi qua còn lại ba mươi phút còn lại hai mươi phút bốn tám giờ đến hứa phong do dự một chút quyết định lại đ ế m thử ba phút hắn bình thường rất ít cải biến chủ ý của mình nên từ bỏ liền từ bỏ nhưng tiên giới ấn ký có biến hóa rõ ràng hứa phong cảm thấy có thể thử lại lần nữa và tám giờ kết thúc sau cái thứ nhất t i ê n tiễn bắn c h ú n g tiên linh ấ n ký một nguồn sức mạnh minh ngông đ ỗ n g nhiên như sóng biển giống như tôn da ấ n ký biến thành thực thể hứa phong trực tiếp sửa lại bắt môn p h ư ơ n g vị bắt lại ấ n ký hắn nhìn thoáng qua ấ n ký thuộc tính tam thủy tiên ấn tiêu hao phẩm sử dụng sau mở ra tiên linh thí luyện thông qua thí luyện sau có thể thu hoạch được mạnh hơn bảng thuộc tính cơ sở đồng thời cải biến đã có kỹ năng thu hoạch được sử dụng tiên linh kỹ năng năng lực chương ba trăm bốn mươi bốn đem tay của ngươi lấy ra mạnh như vậy hứa phong kinh ngạc hiện giai đoạn hắn biết được trong tình báo không có bất kỳ cái gì một loại phương pháp có thể cải biến đã có thuộc tính mỗi người thăng cấp đều là năm điểm thuộc tính tự do cái khác thuộc tính cơ sở không thay đổi đã từng có người nhà danh qua vì cái gì cái khác thuộc tính sẽ không theo đẳng cấp bay lên mà biến động thuốc chiến thực sự không có tổn thương chạy cũng rất c n g kềnh chuyển vận chức nghiệp dòn đến quá mức nhưng không có tác dụng gì hứa phong cảm thấy còn tốt dù sao toàn chức nghiệp đều là một cái thuộc tính kết cấu tất cả mọi người khó chịu chẳng khác nào tất cả mọi người không khó thụ thế nhưng là cái này mai ấn ký xuất hiện phá vỡ cái này kết cấu nó có thể thiết lập lại thuộc tính cơ sở hứa phong không chút do dự lựa chọn sử dụng tiên linh ấn ký hóa thành trận trận hào quang màu xanh lam tràn vào thân thể của h ắ n b à n h trong đầu tinh thần lực nặng nề g h mà cho tiên linh ấn ký lực lượng một quyền tiên linh ấn ký lực lượng một chút hướng địa phương khác chạy tới h i ê n viên trưởng cung k h í tức bắt lấy tiên linh ấn ký lực lượng cho nó hai cái bằng hai một lát sau tiên linh ấn ký lưu quang một lần nữa hội tụ trở thành một viên ấn ký nhắc nhở xuất hiện ngài bị tiên linh ấn ký tự tuyển đồng thời tiên linh ấn ký tiêu ký ngài ngài không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì tiên giới ấn ký lực lượng hứa phong người đều cho váng hắn nhìn một chút h i ê n viên t r ư ở n g cung lại dùng cảm giác lực nhìn chăm chú hướng về phía h ắ c liên h ắ c liên nhìn về phía hứa phong thất hải c h ỗ sâu coi như không chuyện phát sinh r á n g vẻ hứa phong hỏi nó đây là tình huống như thế nào cùng tiểu tử ngươi có quan hệ sao h ắ c liên biểu thị cùng nó hoàn toàn không quan hệ ta vừa muốn động thủ ngươi hô hấp pháp xúc dưỡng ra lực lượng liền đã đem nó đánh ra ngoài hứa phong đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra hai cố lực lượng sẽ qua lại bài xích hát liên cấp ra khẳng định đáp án không phải nhất định sẽ qua lại bài xích chỉ là ngươi lực lượng trong cơ thể cùng nó không kiêm dung rất rõ ràng hiến viên trường cung cũng không thích nó mà lại là loại kia rất t r ư ớ n g mắt nó không thích hứa phong không nói gì công nhận hắc liên thuyết pháp hắn cũng cảm thấy vô sinh hô hấp pháp cùng h i ê n viên trường cung tựa hồ càng mạnh hơn một chút bọn chúng vừa đọc thủ tiên linh ấn ký liền chạy đương nhiên cũng không bài trừ tiên linh ấn ký còn không có bị nuôi lực lượng vẫn còn tương đối yếu dù sao ta là không đùa đi cho nhỏ ngu ngơ hay là ấu vi thử một chút đi mình không thể dùng cho hai người bọn họ chính là lựa chọn tốt nhất hứa phong c ắ t ký ba hình mờ nhớ dọc theo đường cũ đi ra ngoài ấn ký bị lấy đi về sau cấm bay hiệu quả đã biến mất hứa phong chỉ dùng nửa giờ liền bay ra ngọn núi trở về nhiệm vụ ẩn dị không gian bốn cái đồng đội quả nhiên đều đã đen hơn nữa còn không có cách nào về thành phục sinh hứa phong phát tin tức các ngươi vẫn còn chứ mấy cái đã ngồi hơn m ộ ư ơ i giờ lao đồng đội trong nháy mắt kích động n g u y ệ t ba ba ba ba người ra đến rồi chúng ta còn tưởng rằng muốn bị vĩnh viễn phong ấn ở chỗ này không có cách nào về thành phục sinh liên hạ tuyến đều không được cha mấy cái đồng đội quá kích động có chút lời nói không mạch lạc cảm giác này so biết mình mắc phải triệu chứng kết quả bác sĩ bỗng nhiên nói trần đoán sai bọn hắn không riêng không có bệnh nan ý, ý ấy, còn khỏe mạnh một nhóm đồng dạng khởi tử hoàn sinh hứa phong phát tin tức các ngươi hiện tại hẳn là có thể trở về thành trực tiếp về thành phục sinh đi ta kéo không được các ngươi các đội hưu tranh thủ thời gian thử một cái hứa phong nhìn lấy bọn hắn ô biểu tượng theo thứ tự ám số g ư ớ i biết bọn hắn đều về thành đi hắn cũng sẽ mở về thành phủ trực tiếp trở về ngoại g i a n thành n g u y ệ t cha mau nhìn là người lão n g u y ệ t lão ngươi đi đâu thời gian dài như vậy không có ra mặt hứa phong vừa xuất hiện lập tức đưa tới người chung quanh chú ý hắn p ấ t p h t tay thuận miệng đùa đùa hai cái dáng dấp còn không tệ mượt tử hướng ngoài thành chạy tới nên giao nhiệm vụ đinh ngư ấu vi phát tới tin tức không có sao chứ hứa phong đương nhiên không có việc gì ngươi bây giờ có thời gian tới tìm ta một chuyến sao ngư ấu vi thế nào cần ta hỗ trợ sao trong giọng nói của nàng có chút hưng phấn thời gian dài như vậy một mực là nàng thiếu hứa phong ân tình mặc dù nàng khuyên qua tự mình chuẩn bị lấy chính mình gắn nợ nhưng nếu như có thể giúp bên trên hứa phong nàng vẫn rất cao hứng hứa phong không phải có cái thứ tốt muốn cho ngươi hứa phong ta lá gan mười giờ mới lấy được nhìn xem ngươi có thể hay không dùng ngư u vi vật gì tốt ngươi giữ lại dùng a hứa phong hình ảnh hắn đem ba hình mở nhớ xin xót phát cho ngư ấu vi ngư ấu vi sợ ngây người thông minh như nàng cũng lập tức liền ý thức được kiện vật phẩm này điều kỳ quái nhất địa phương ai dùng nó ai liền có thể trực tiếp đánh vỡ cân bằng chiếm một cái thiên nhiên ưu thế nếu như phiên bản đổi mới đình chỉ có mắt gấp mọi người hoa đầy đủ nhiều thời giờ trang bị đều chế tạo rất tốt cái kia có được ân ký này người trời sinh chiếm một cái lớn ưu thế đây là không cách nào dựa vào lá gan đổi lấy tăng thêm ngư ấu vi cự tuyệt nói ta không muốn ngươi dùng hứa phong ta không dùng đến nó cần có thể vừa phối người dùng ngươi dùng qua ngư ấu vi nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng không hiểu có chút thất lạc nàng còn tưởng rằng là hứa phong chính mình cũng không nỡ dùng chuyên môn chuẩn bị cho nàng bất quá loại ý nghĩ này chật l ó i lên rất nhanh bị ngư ấu vi bỏ đi nàng rất thông minh đối với loại kia nhất định phải bạn lữ đem tự mình đem so với đối phương càng quan trọng hơn người khít mũi coi thường chỉ bất quá nàng cũng không biết mình làm sao vậy đối mặt hứa phong thời điểm không hiểu cũng sinh ra tương tự ý nghĩ nàng vừa mới chuẩn bị về tin tức hứa phong trả lời ngoại trừ chính ta bên ngoài ta là cái thứ nhất tới t ì n ngươi ngư ấu vi khỏe môi v ệ lên mở không hiệu vui vẻ t í nếu h chút ngươi lương n có tâm. như ngươi không dùng đến vậy ta cố mà làm có thể nhận lấy chúng ta đi cái nào gặp mặt ta đi huệ giang thành tìm n g ư ơ i a nàng có chút khẩn trương nhưng vẫn là n g h i tại mọi người trước mặt đi gặp hứa phong một mặt trong diễn đàn nhiều người như vậy thích đập chính p h ủ nàng cũng muốn thấy mình cùng hứa phong chính p h ủ đảng sẽ nói cái gì lặng lẽ tiềm phục tại hứa phong phan hâm mộ thảo luận tổ nhiều ngày như vậy ngư ấu vi có vẻ như dưỡng thành một cái cùng với nàng lại ngự lại đẹp tướng mạo không quá tương xứng yêu thích v ụ n trộm xem kịch không được hứa phong lập tức bác bỏ đề nghị này công khai gặp mặt khẳng định sẽ bị người khác nhìn xảy ra vấn đề tiểu cẩm lý nhìn thấy không liền xong rồi hứa phong bất động thanh sắc trả lời ân ký này còn có đến tiếp sau nhiệm vụ ta mà làm theo vừa vặn ta muốn đi công hội không gian một chuyến tại công hội không gian bên trong gặp mặt đi ngư ấu vi có chút thất vọng nhưng nghe đến hứa phong còn có chính sự muốn làm cũng không có quá cơ cầu vậy được ta đi chờ đợi ngươi hứa phong nhẹ nhàng thở ra giao xong nhiệm vụ hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới cấp 68-46%. s o trong dự đoán muốn tốt rất nhiều đã giảm bớt đi tại cấp b ả trước đó ngồi tủ thời gian chỉ cần tìm phương cẩm h ạ đem nhiệm vụ nộp hắn hiện tại liền có thể lên thẳng cấp bảy mươi tại các đội hữu lưu l u y ế n không rời ánh mắt bên trong hứa phong lui đội trở về công hội không gian c ầ u tử ngư ấu vi dương lên tay trường bà múa lộ ra nàng chân con dài hứa phong đi lên trước điểm nàng giao dịch đem tiên linh ấn ký cho nàng có thể sử dụng sao ngư ấu vi sử dụng ấn ký m à u lam lực lượng dung nhập cánh tay của nàng biến mất không thấy gì nữa nàng có chút kinh hỷ có thể nhiệm vụ tập luyện mở hứa phong gật đầu d ạ n dò thí luyện nếu như ta có thể hỗ trợ có thể gọi ta ta mạnh hơn tiểu vũ nhiều ngư ấu vi nhìn xem hứa phong nhẹ nhàng đáp ứng Ừm. đúng rồi ngươi không có ý định đem mặt nạ hái được sao thật nhiều người đều muốn biết ngươi hình dạng thế nào hứa phong lắc đầu tạm thời không hứng thú qua một thời gian ngắn đi ngư ấu vi cắn môi một cái đông nhiên tiến lên hai bước bắt lấy hứa phong cổ á o đem mặt nạ hái được n h a hứa phong lấy xuống mặt nạ ngư ấu vi nhón chân lên hôn hứa phong mười mấy giây sau ngư ấu vi xinh đẹp con mắt trừng mắt hứa phong lấy tay ra hứa phong ổ một tiếng thu hồi hắn không thành thật tay ngư ấu vi đỏ mặt nói ra ta đi làm cái này thí luyện ngươi nắm chắc thăng cấp đến cấp một trăm mười chúng ta có thể hai đội cùng một chỗ thăng cấp ta đi nói ngư ấu vi sẽ mở về thành phủ ngượng ngùng chạy trối chết nàng c h ư a giống như lão ti cơ trung quy cũng là từ người khác nơi đó nghe được kinh nghiệm không chịu nổi hứa phong tâm tình không tệ k h ẽ hát sẽ mở về thành phủ tìm phương c ẩ m hạc giao nhiệm vụ rốt cục cấp bảy mươi một trong những bộ mô phỏng hay chuyện hậu cùng đâm lung tung chương ba trăm bốn mươi lăm chuẩn bị thu lưới trên đường hứa phong nhìn một chút h i ê n viên trường cung giải phong nhất điều kiện mới địa thần cấp trang bị ít năm tiên cấp vũ khí ít hai mươi yêu tộc tinh huyết ít hai trăm gió hơi thở thủy tinh ít ba nghìn kim c h â m ít ba trăm h ứ a phong đã làm đủ chuẩn bị nhưng nhìn thấy cái này giải phong điều kiện thời điểm vẫn có chút đau lòng quá mắc h i ê n viên trường cung tiến hóa về sau thuộc tính là trướng không ít nhưng giải phong cần điều kiện cũng theo đó tăng lên chỉ là mấy trang bị l i ề n đã rất khó làm địa thần phẩm chất trang bị là hiện giai đoạn tuyệt đối chủ lưu một cái củ cải một cái hố trên thị trường cơ hồ hoàn toàn không lưu thông loại này cấp bậc trang bị đều tại đại công hội hạch tâm thành viên trong tay dùng đến đâu những tài liệu khác theo hiện tại giá thị trường ba miếng mai gió hơi thở thủy tinh cần hứa phong hoa ba vạn năm miếng mai kim tệ đi mua mà lại có tiền đều không tốt mua tinh huyết cũng không tốt làm nếu là tự mình lá gan vật liệu không biết muốn lá gan tới khi nào còn tốt yêu tộc tinh huyết không có hạn định phẩm chất thái học bên kia hẳn là có thể lấy được một chút vợ rộ bồ hửa cũng phải tranh thủ thời gian đưa tiễn gió hơi thở thủy tinh vẫn là rất hữu dụng không thể lại để cho hắn lũng đoạn để cho ta tới hứa phong mở ra diễn đàn nhìn lướt qua nhiều công hội phó bản chuẩn bị kết thúc t ương yêu tộc kịch bản còn giống như liên lụy đến yêu giới chiến tranh ban t h ư ở n g sợ rằng sẽ viễn siêu tưởng tượng đầu này t h p m ờ i xếp tại nóng tiếp thứ nhất nhiều công hội phó bản độ khó xa so với trong tưởng tượng phải lớn đã đánh hai hơn mười giờ bất quá độ khó càng cao ban thưởng khẳng định cũng càng tốt vô số người đều đang đợi nhìn xem cuối cùng sẽ cho dạng gì ban thưởng hứa phong cũng có chút hiếu kỳ bất quá còn phải chờ một chút mới có thể ra phó bản kết quả họ tổ kịch thứ hai chính là thánh đ ồ cùng sở h a dỗ đại chiến thời gian thực tình hình chiến đấu thời gian thực thống kê song phương chiến tổn mỗi phút đổi mới một lần mang ngài chú ý đỉnh tiêm công hội cử chiến hứa phong điểm tiến đi nhìn thoáng qua sở h a dỗ công hội chiến tổn đạt đến năm vạn một nghìn một trăm bốn mươi ba cái thánh đ ồ công hội chiến tổn bốn vạn chín nghìn chín trăm m ư ơ i một cái vợ dỗ bùa hựa hẳn là sắp không chịu được nữa chính diện chiến tổn đều đã lớn hơn thánh đ ồ công hội sau lưng bị anh vũ công hội đánh ra tổn thất lớn hơn vợ dỗ bùa h ự còn không có tin tức nhưng hứa phong cảm thấy cũng nhanh hứa phong cũng không biết vợ bùa h ự ý nghĩ không biết vợ rộ bùa hựa đang chờ hắn hứa phong đi cầu hắn nhưng chiến cuộc đã dần dần rõ ràng vợ rộ bùa hựa không có khả năng thắng mà lại rất có thể thất bại đến tương đối thảm loại tình huống này hoặc là nhận thua hoặc là đi cầu hứa phong vợ rộ bùa hựa là cái chết không nhận thua tính cách điểm này hứa phong là rõ ràng cho nên hứa phong có phán đoán không sai biệt lắm đến thu lưới thời gian h n tại liên minh bảy bên trong phát tin tức r i ê n g phần mình chuẩn bị bốn ngàn chủ lực người chơi tùy thời trở lệnh đập phá thiên sơn sơ hạ rộ tìm ngơi sao hứa phong còn không có bất quá ta đoán nhanh đao phong sở chỉ chúng ta k h n g hội ta đến mang đội hiện tại ta liền về thành đường tống phong nguyệt ta cũng tự mình dẫn đội p h ỉ p h ỉ ngư hội trưởng đi làm thí l u y ệ n rồi chúng ta bên này ta đến mang đội hay là phong ca người tự mình mang hứa phong ta phải đi giết người đoạt địa b ả n chuyện này các người đi hứa phong cấp bảy mươi địa đồ hai nơi gió tinh quán mạch cấp chín mươi địa đồ một chỗ gió tinh quán mạch đều phải đoạt tới có thể khai thác suất lực lượng bảo thạch quán mạch cũng muốn khống chế lại hiện tại sở hỏa rổ công hội lực lượng bị rút sạch không ít năm chặt chiếm cứ có lợi địa hình đại quy mô tác chiến thời điểm địa hình liền thành một cái phá lệ trọng yếu nhân tố che lệ vật cao điểm ưu thế sớm mai phục gió hơi t h ở thủy tinh trọng yếu như vậy lực lượng bảo thạch giá cả cao như vậy nhưng một mực không ai có thể cướp đi s ở hỏa rổ công hội địa bàn trọng yếu nhất chính là địa hình khoáng mạch trên núi rất r ố c tiếu thuộc về điển hình dễ thủ khó công địa hình hiện tại có c h ắ c bụng giá trị phòng thủ một phương còn có chút tài nguyên áp lực trước đó là thật phòng thủ phương tiên lớn ưu thế hiện tại là cái cơ hội tuyệt vời tư toán nở rơi công hội đem người đều đi vừa vạn thích hợp hứa phong ra tay đạp phá thiên sơn đồng ý đường tống phong nguyện minh bạch liên hệ tốt tiến công dùng lực lượng về sau hứa phong an bài một chuyện khác bắt đầu đại lượng bán tháo trong tay thế tội bút bê cùng đá phục sinh đi không cần quá gấp một nhóm t h ả một nghìn cái khoảng chừng là được hứa phong một khi giết b ờ r ổ bồ ơ tình huống sẽ phức tạp hơn sợ họa r ổ công hội những người khác không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i sẽ còn lại chống cự một đoạn thời gian bất quá không có b ờ r ổ bồ ơ một đoàn vụn cắt sợ họa r ổ công hội không phải uy hiếp hứa phong sẽ cố ý thả chậm chiến tranh tiến độ không lo tài nguyên tiêu thụ tình huống thích ăn ra giọt ruột cái này ta đến xử lý đường tống phong nguyệt ra bên này cũng sắp xếp người đi xử lý hứa phong mấy câu toàn bộ liên minh nội bộ lực lượng lập tức hướng về cùng một cái phương hướng đều bắt đầu chuyển động bất quá liên minh ý nguyên có thai hoàng hầm vân sinh tại diễn đàn bên trên vạch trần một lần nói hắn có chứng cứ chứng minh hứa phong cùng lần này thế tội bút bê có quan hệ kỳ thật hắn là đoán ngư ấu vi vận dụng tài chính còn có hứa phong tiền phú hoa diêu cũng không biết động tĩnh bất quá thân phận của vân sinh chính là rất có lực chứng cứ canh tỷ dẫn đội đem vân sinh tiếp mời cho vật lên nhưng vân sinh vẫn là ám xoa xoa càng không ngừng hướng các loại cái gọi là nhân sĩ biết chuyện vạch trần cũng rất phiền thức bất quá vân sinh thủ h ạ ý nguyên số lượng không ít nưa ấu vi tiền đều lấy ra đồn hàng lôi kéo vân sinh thủ hạ kế hoạch tạm thời ngừng lại hứa phong tạm thời cũng không có trực tiếp đem vân sinh lấy đi phương pháp chỉ có thể chờ đợi lấy canh tỷ bên k i a n nện tiền hiệu quả an bài xong liên minh sự tình về sau hứa phong tìm được phương cầm hạng nhiệm vụ giao rơi hứa phong trên đầu hai đạo kim quang trước sau rơi xuống cấp bảy mươi thế giới thông cáo xuất hiện cấp sáu mươi đến cấp bảy mươi nhanh thăng ghi chép đổi mới mới ghi chép tám một giờ ba mươi ba phút năm mươi chín giây ghi chép bảo trì người thanh vũ các người chơi nguyện lạc tây trầm bởi vì tiên linh ấn ký nguyên nhân hứa phong phá kỷ lục thời gian hơi chậm điểm tám mươi mốt giờ chỉ so với luyện tập lúc lớn hai năm nửa gà đại ca nhanh bảy giờ mặc dù đây cũng là cái đột phá cực hạng h i chép nhưng hứa phong kỳ thật không hài lòng lắm lúc trước hắn mấy cái ghi chép cơ hội là không thể nào bị siêu việt cái này không tốt làm nói theo phiên bản thay đổi cùng người mới tiến vào thế giới này kỷ lục này vẫn là có bị phá mất khả năng bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cùng ngư hội trưởng đồ ước chỉ kém ba cái ghi chép thêm chút sức trước tiên đem ngư hội trưởng cặn bã lại nói hứa phong tính toán kế hoạch b ỗ n nhiên nhận được phỉ phỉ tin tức phỉ, phỉ phong ca b ợ rộ bồ ù ưa nói muốn muốn nói với ngươi đảm để ngươi thêm bạn tốt của hắn mông cổ nam trinh tống triều lọt lạc đại việt tọa sơn quan h ổ đấu làm ngư ông đắc lợi như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương ba trăm bốn mươi sáu n ạ o mạn cùng câu cá đến từ mắc cờ ha ho hư u sinh hứa phong để cho ta thêm hắn hảo hữu hứa phong ta tốt muốn biết hắn vì cái gì cho tới bây giờ mới tìm ta đều là đỉnh cấp đại hảo chủ động cùng bị động địa vị là rất trọng yếu ai bị động cho thấy cầu người tư thái liền tương đối dễ dàng bị nắm hứa phong vẫn cảm thấy bờ rộ bổ hựa là cho rằng thế cục cũng không thể yếu mới một mực không tìm đến hắn cho tới bây giờ hứa phong mới phát hiện cái này nguyên lai、like、bờ rộ bổ hựa là muốn nắm hứa phong phỉ phỉ ta cũng cảm thấy quá mức ta giúp ngươi cự tuyệt đi phỉ phỉ ngư hội trưởng không tại ngươi là thỏa thỏa thanh vũ các người đứng đầu vẫn là liên minh lao đại dựa vào cái gì bị hắn nam à. phỉ phỉ là thật cảm thấy hoang đường dưới mắt thế cục bờ rộ bổ hựa là ở đâu ra g ũ ú p khí cùng hứa phong sĩ diện hứa phong suy tư một lát trả lời không có việc gì ta thêm hắn đi phỉ phỉ a hứa phong không có giải thích trả lời các người tiếp lấy chuyên tâm thăng cấp chuyện này ta xử lý là được rồi dù sao đều muốn động thủ xử lý b ờ rộ bồ ựa để hắn có chút mặt mũi cũng không có việc gì hứa phong cũng không cùng b ờ rộ bồ ựa hợp tác lâu dài kế hoạch cho nên hắn cũng lười đối với chuyện như thế này sóng tốn thời gian về xong tin tức hứa phong mở ra hảo hữu cột xin tăng thêm b ờ rộ bồ ựa hảo hữu một giây hai giây ba giây hứa phong đợi một hồi b ờ rộ bồ ựa một điểm động tính đều không có hắn sẽ không còn muốn một lát nữa lại thông q u a chẳng lẽ còn muốn nói vừa mới sự tình tương đối nhiều hắn vừa mới nhìn thấy Thứa phong nhả dánh hai câu, hy câu, vợ dộ bùa ờ b hựa phát tới tin tức ngươi tốt nguyện lạc tây trầm Bờ dộ bùa hựa ta vừa bày ra một trận t ậ p kích vội vàng chỉ huy đến bây giờ mới có thời gian nhìn tin tức Bờ dộ bùa hựa mời ngươi lý giải dù sao đây là một trận phân lượng rất nặng thắng lợi khá lắm cái này bức chứa hãy náy bên trong mang theo điểm bức khí hứa phong âm thầm nhà ránh thật đúng là cái này c o đường chỉ bất quá bở r ô bùa v ừ a xử lý so hứa phong trong dự đoán muốn tinh tế tỉ mỉ rất nhiều cho nên rất nhiều người thanh danh chưa hẳn cùng chân nhân đối được ca ngoại giới một mực nói bở r ô bùa vựa là cái rất không giảng cứu mã phu nhưng hứa phong cảm thấy người này không chỉ có thao tác đầu góc cũng vẫn được đương nhiên có chút đầu góc nhưng là không nhiều b ợ r ô bùa vựa nếu là thật thông minh không đến mức bị ngạo mạn tả hữu p h á n đoán của mình hiện tại mới đến tìm hứa phong hứa phong không lưu tình chút nào trả lời theo ta được biết các ngươi thế yếu rất lớn một lần đánh lén không thay đổi được cái gì vợi cục d i ệ n biến số xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải lớn b ợ rộ bồ a ửa ta chỉ huy qua nhiều lần loại này quy mô chiến đấu ngươi đây ngươi mới tiến thế giới này bao lâu ngươi nhiều nhất xem như cái tốt binh sĩ không tính là cái gì tốt tướng quân hắn tận lực gièm pha hứa phong chiến lược năng lực hứa phong đoán được ý đồ của đối phương hắn muốn theo ta hợp tác nhưng lại không nguyện ý để cho ta chỉ huy hắn hứa phong cảm thấy càng buồn cười hơn quyết định t r e o chọc b ợ rộ bồ ửa ngươi nói cũng có đạo lý hứa phong cái kia ngươi tìm đến ta muốn nói chuyện gì đâu đàm ta lịch duyệt không đủ vợ bồ ửa không còn dùng văn tự giao lưu phát tới giọng nói các ngươi liên minh đánh không lại mặt cờ liên minh Bờ rộ bồ ù ửa ngươi thật sự là còn quá trẻ thiếu khuyết ngăn trở chưa thấy qua cái gì về đời Bờ rộ bồ ù ửa cho nên ngươi có thể thuê ta đến khi các ngươi liên minh chỉ huy ta đến phụ trách chiến tranh thắng bại ta có nắm chắc mang giờ ơ nở các ngươi chiến thắng mặt cờ liên minh khá lắm khẩu vị vẫn còn lớn hứa phong suy đoán qua bờ rộ bồ ù ửa sẽ làm sao mở miệng nhưng thật không nghĩ tới hắn lại như vậy nói khiến cho cùng hứa phong yêu cầu hắn đồng dạo mà lại đi lên liền muốn quyền chỉ huy trong liên minh quyền chỉ huy không hề nghi ngờ hơn là lớn nhất quyền lực ai có thể quyết định chiến tranh ai liền có thể quyết định chiến tranh sau lợi ích phân phối h ứ a phong đối bờ rộ bùa h ừ a đánh giá giảm xuống không ít nói thật bờ rộ bùa h ừ a có tiểu thông minh hắn biết nói sao đem sự tình hướng có lợi tại phương hướng của mình điều chỉnh đáng tiếc hắn đem người khác đều trở thành đồ đận rõ ràng như vậy mục tiêu ai có thể nhìn không ra đâu h ứ a phong trả lời nếu như ngươi muốn gia nhập ta liên minh ta cho phép nhưng ngươi cần vô điều kiện nghe chỉ huy của ta đồng thời sở hỏa rộ công hội khai thác ra tài nguyên nhất định phải cùng các minh đệ chia sẻ chúng ta có thể cùng một chỗ l ũ n đoạn nếu như có thể vậy chúng ta liền có thể tiếp tục đàm nếu như không được Quên đi. Phong cường thế đưa ra yêu cầu phong cường mình. Hắn đi. đưa Hứa thế ra nhu cầu của vợ dồ bùa hửa tin tưởng hắn là thật nghĩ hợp tác xuống dưới Bờ dồ bùa hửa dây về cái này không được ta thừa nhận s ở hạ dổ công hội hiện tại cần một chút trợ giúp Bờ dồ bùa hửa nhưng một khi thánh đồ công hội phiền phức giải quyết về sau sự gia nhập của ta sẽ đối với các ngươi sinh ra to lớn chính diện ảnh hưởng Bờ dồ bùa hửa điều kiện của ngươi không thể nghi ngờ là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hối của hứa phong người nhất định phải cân nhắc trước mặt k h ố n cảnh suy nghĩ thêm chuyện tương lai hứa phong ta không giút ngươi ngươi ngay cả lần này đều nhịn không quá đi ngay cả ta cho ngươi còn lại tài nguyên ngươi cũng ăn không được hứa phong ta không thế nào thích ngươi thái độ ngươi thu liễm một chút Bờ rộ bồ hựa nhìn xem hứa phong tin tức sắc mặt trầm xuống đáng chết chờ ta đem lần này vấn đề giải quyết về sau ta nhất định liên hợp mai cờ đem ngươi diện chỉ cần vượt qua lần này nguy cơ bờ rộ bồ hựa liền không cần lo lắng nhận thua cầu xin tha thứ sẽ mất mặt chuyện này hắn có thể lặng lẽ liên hệ hứa phong được nhân từ nội bộ đem hứa phong làm chết không có gì khác nguyên nhân Bờ r ộ bùa h ừ a cũng không thích hứa phong thái độ này hắn muốn cho hứa phong thu liễm một chút tốt nhất là có thể đem hứa phong trực tiếp giết thành một người bình thường bất quá những ý nghĩ này bờ r ộ bùa hửa tự nhiên sẽ không nói ra hắn cân nhắc một chút trả lời điều kiện có thể đ ả m nhưng ngươi sách cái này quá cao Bờ r ộ bùa hửa ta có thể tiếp nhận ngươi bộ phận chỉ huy nếu như ngươi muốn chia sẻ ta tài nguyên cái kia nhất định phải cũng đem ngươi tài nguyên chia sẻ cho ta điều kiện này coi như hợp lý hứa phong cảm thấy hỏa hầu không sai bị lắm trả lời chính ngươi đánh thắng thánh đồ công hội cái kia điều kiện này có thể đàm b ợ rộ bùa hùa một trận nổi giận t u y ệ t không có khả năng theo lời ngươi nói điều kiện chấp hành ta tuy là thế yếu nhưng thế yếu còn không đáng đến ta nỗ lực lớn như vậy đại giới hứa phong trả lời vậy ngươi có thể chờ một chút nhìn chờ ngươi cảm thấy đáng giá giao nhiều đời như vậy giá thời điểm lại tới tim ta chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện về xong tin tức hứa phong liền nốt hảo hữu không chan b ợ rộ bùa hùa cũng không có lại về tin tức hứa phong chuẩn bị đi quan phủ làm thí luyện nhiệm vụ nên đi cấp bảy mươi địa đồ đem linh hộ chi phong học đến tay mới vừa đi một nửa bỗng nhiên một đầu hảo hữu xin thêm đi qua mất cờ hứa phong hiếm thấy lộ x ả ra ngoài ý muốn biểu lộ. m i chương a e l chủ ba trăm bốn mươi bảy michael gia tâm bất quá đối phương đã chủ động tăng thêm hảo hữu hứa phong cũng không để ý cùng hắn tâm sự thông qua hảo hữu xin michael xuất hiện ở hứa phong hảo hữu cột bên trong đinh michael phát tới tin tức ngươi tốt ta nên gọi ngươi nguyệt lạc đại lão hay là nên bảo ngươi phong ca trong lời của hắn mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có cố từ khiêu khích có loại ngươi rất biết đánh nhau sao có thể đánh có cái dám dùng cảm giác hứa phong trả lời kêu cái gì tùy ngươi nói đi ngươi tìm đến ta có chuyện gì so với mắc cờ mơ hồ ngạn mạn hứa phong liền trực tiếp nhiều hắn căn bản cũng không có đi theo mắc cờ con đường đi dự định trực tiếp đổi đề tài có việc nói thẳng mà lại phải hiểu rõ là ngươi chủ động tới tìm ta michael ngươi cảm thấy thánh đ ồ công hội cùng sở dọa dỗ công hội ai sẽ thắng hứa phong ta đoán sở dọa dỗ công hội ta nói không chừng sẽ ra tay giúp hắn đâu michael ngươi biết sao hứa phong ngươi có thể đoán xem m i c h ta cảm thấy ngươi sẽ không ngươi t r ư ớ n g mắt sợ họa rổ công hội vợ rộ bồ ù a h a cũng sẽ không căng nguyện làm tiểu đệ của ngươi michael, công hội. michael phân tích rất đặc sắc nhưng hứa phong càng để ý là michael vì sao lại như thế chú ý chuyện này nhất là michael chủ động tìm tới cửa muốn làm gì đâu hứa phong rất rõ ràng ưu thế của mình có một cái siêu cấp lớn liên minh thủ hạ huynh đệ vượt qua sáu mươi vạn còn có một cái khác chính là hứa phong có thể đem người trực tiếp chém đầu đưa ra thế giới này michael nếu c o i nhu cầu khẳng định là hai phương diện này nhu cầu hứa phong không khó đ o á n ra michael nghĩ muốn thừa cơ xuất thủ hoặc là cùng hứa phong đả h ả o chiêu hô để hứa phong không nên đúng tay hoặc là liền là muốn cho hứa phong hỗ trợ xử lý mở rộ bổ h a m i c h trả lời ngươi quả nhiên là người thông minh Nói thật, ta không t h í c biết kế hoạch này người mỗi một cái đều tin được hắn đoán được đã hắn đoán được ta muốn ăn hết sở hòa rổ công hội còn tới tìm ta làm gì uy hiếp ta muốn phí bịt miệng không đúng nếu thật là yếu điểm phí bị miệng n g h ị phân một nửa chỗ tốt không cần thiết tự mình đến tìm ta michael có một kiện ngay cả thân tín đều không thể nói sự tình muốn tới tự mình cùng ta đàm hứa phong phi thường thông minh trong đầu chỉ có manh mối nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ sau một lát hứa phong trả lời ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết tạ xạ xỉn chi vương thánh đủ công hội kết cấu kỳ thật cùng bở rộ bùa hộ công sẽ có chỗ giống ạ x ả xỉn chi vương rất có m ị lực cá nhân cùng hứa phong tại công hội nội bộ danh khí cực cao loại người này đảm nhiệm công hội hội trưởng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt chính là lực ngưng tụ mạnh chỉ cần hạ xạ xỉn chi vương một câu đoàn người đều sẽ cùng theo sông nhưng chỗ xấu chính là ngoại trừ người này bên ngoài người khác không ai phục hay thánh đ ồ công hội loại tình huống này tương đối muốn nhẹ một chút ngoại trừ hạ xạ xỉn chi vương bên ngoài thánh đ ồ công hội tối thiểu nhất còn có ba vị danh vọng không tệ phó hội trưởng bất quá chỉ cần giết hạ xạ xỉn chi vương gây ra hối loạn lại dùng đủ đủ lực lượng cường đại cấp tốc ra tay cũng đầy đủ nuốt mất thánh đ ồ công hội địa bàn càng nghĩ hứa phong cảm thấy m i c h ý nghĩ khả năng cùng hắn cực kỳ tương tự thừa cơ nuốt mất một nhà thế giới đỉnh tiêm công hội michael nhìn thấy hứa phong hồi âm trên mặt nguyên bản vẻ mặt tràn đầy tự tin dần dần biến mất hắn lần thứ nhất do dự một hồi mới tin tức trở về ngươi thông minh đến vượt qua tưởng tượng của ta ta nhất định sẽ đem ngươi giết bằng không thế giới của ta đệ nhất công hội tuyệt đối ngồi không vững đây là thừa nhận hứa phong trả lời michael hội trưởng quả nhiên lòng ham muốn không nhỏ bất quá ta có ích lợi gì chứ michael ngươi nuốt mất sờ dọa rổ công hội thời điểm ta liên minh sẽ không tìm ngươi gây chuyện michael đồng thời ta sẽ hạn chế cái khác đỉnh tiêm công hội đi đánh lén ngươi tin tưởng ta ngươi mặc dù nhân khí không tệ nhưng ở đỉnh tiêm công hội quyền lên tiếng kém xa ta hứa phong cũng không có phản bác từ cái kia tầng quản lý bảy bên trong liền có thể nhìn ra được michael vận doanh nhiều năm đúng là đỉnh tiêm trong công hội là độc nhất ngăn tồn tại có thể nói là rất có hy vọng đây là dùng thời gian đến chất đống một loại tín nhiệm mọi người đều biết michael thông minh tàn nhẫn thái độ đối với hắn tự nhiên cùng người khác không giống hứa phong trả lời cái này không đủ ngươi muốn nuốt mất thánh đồ công hội bản thân cũng cần thời gian không dành tới quáy dày ta hứa phong ta muốn thánh đồ công hội một nửa chạy thương con đường m i c h không được ngươi không giúp ta liền ai cũng đừng lấy chỗ tốt ta sẽ cùng b ờ rộ b ù a hội trào hỏi để hắn không thấy ngươi michael có lẽ ta trực tiếp ra mặt bảo đảm để thánh đổ công hội dừng lại cũng được michael ngươi có thể làm được ta làm không được sự tỉnh ta cũng có thể làm được ngươi làm không được sự tỉnh michael đồng dạng sẽ không h n lấy hứa phong mạch suy nghĩ đi hắn mặc dù là đi cầu hứa phong làm việc nhưng cũng có thể xem là đến uy hiếp hứa phong hứa phong không đồng ý cái kêu mọi người liền ai cũng đừng nghĩ ăn thịt cái này đàm phán mạch suy nghĩ mười phần cao minh hứa phong trầm mặc hai giây trả lời ngươi đến bảo đảm an bài ta cùng b ờ r ổ bổ hựa gặp mặt đồng thời đem hạ xạ xin chi vương kêu lên như vậy ta có thể đồng ý có mà cờ từ đó an bài hứa phong gặp b ờ r ổ bổ hựa sẽ thuận tiện rất nhiều mà lại bảo đảm người là m i c h a e hứa phong thừa cơ ra tay tín dự bị hao tổn nghiêm trọng nhất là m i c h a e tiếp theo mới là hứa phong mặc dù hứa phong khẳng định cũng sẽ bị kiên kỵ nhưng m i c h a e cũng không tốt gì hứa phong đến không được tốt hắn cũng không có khả năng để m i c h a e tốt m i c h e phi thường dứt khoát trả lời có thể hứa phong thành g i o ngươi suy tính một chút gặp mặt thời gian cùng địa phương đi nghĩ kỹ nói với ta một tiếng Ta thêm suy nghĩ thêm là chương ó t í c h hợp hay k ba trăm bốn mươi tám tuyệt hảo giết hứa phong thời cơ đại tư thành không dám gặp hứa phong đạo sư michael mặc dù có biện pháp ngăn được hứa phong nhưng hứa phong ý nguyên chiếm cứ lấy vi rượu ưu thế hiện tại toàn thế giới chỉ có hứa phong có thể làm được ổn định chém đầu hứa phong bắt lấy cái này vi rượu ưu thế để một cái hơi quá phận yêu cầu hắn để mắc cờ hướng hắn báo cáo như cái thuộc hạ đồng dạng michael phi thường khó chịu hắn đôi bên người đồng đội nổi giận mắng đáng chết nguyệt lạc tây trầm ta nhất định phải nghĩ biện pháp trừng phạt hắn bên cạnh các đội hư u hơi kinh ngạc cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy michael cảm xúc kích động như thế thần tứ chi địa trầm giọng hỏi thế nào michael mặt không thay đổi nói ra không có gì nguyệt lạc tây trầm q u á thông minh thông minh làm cho người ta chán ghét loại người thông minh này sống không được lâu đâu để tuyên truyền tổ mang mang thiết đ ấ u cổ động nguyệt lạc tây trầm đem mặt nạ cho hái được ở cái thế giới này chúng ta rất khó giết hắn nhưng thế giới kia chúng ta có một lần việt vô cận hữu tập sát cơ hội hứa phong bảo mệnh năng lực quá mạnh muốn giết hắn chỉ có thể làm ấ y ngàn người cùng một chỗ vây giết có không gian phong ấn kỹ năng người giấu ở trong đó lặng lẽ tới gần có thể là muốn chế tạo nhân số bên trên ưu thế quá khó khăn hứa phong phía sau h i n h đệ rất nhiều thực lực hùng hậu phi thường khó giết mặc dù m i c h a e l đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng m i c h a e l không thể không thừa nhận cấp 70 hứa phong xa so với cấp 111 ngư ấu vì khó giết m i c h a e l giật cùng m ạ n mosmisi cơ h ộ i đều đạt thành chung nhận thức nghĩ muốn tiêu diệt hứa phong biện pháp duy nhất là trước tiên đem thanh vũ các trò pha tan không có thanh vũ các chỗ dựa bọn hắn dựa vào nhân số ưu thế tùy tiện liền có thể nghiền ép hứa phong hứa phong chỉ cần sai lầm một lần bọn hắn là có thể đem hứa phong đưa ra ngoài nhưng hai nhà liên minh chiến tranh kết cục khó mà nói mike bị hứa phong thông minh cho c h ọ c giận hắn muốn từ quận bên ngoài nghĩ một chút biện pháp tìm tới hứa phong tướng bạo lặng lẽ dẫn người tới gần hứa phong trụ sở chỉ cần vây quanh hứa phong lừa hắn hạ tuyến là có thể đem hứa phong cho vây d ế rơi mấy cái đồng đội sắc mặt nghiêm túc tại thế giới hiện thực giết người sẽ bị nhiều cái liên bang truy sát đây không phải cái lựa chọn tốt chúng ta trả ra đại giới sẽ rất lớn. mà lại một khi mở cái này đầu thế giới hiện thực chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu bọn hắn có thể tại hiện thế bên trong vây g i ế t hứa phong ngư ấu vi cũng có thể nghĩ biện pháp tại hiện thế bên trong vây g i ế t michael michael trầm giọng nói ra người chết không có đáng giá khai chiến phân lượng mà lại coi như khai chiến cũng không lỗ hắn ba giờ có thể đánh ra trên vạn người lần chiến tổn chỉ cần có thể giết hắn gánh chịu một chút phong hiểm không là vấn đề michael phán đoán phi thường quả quyết nhận đánh phong hiểm không quan hệ đây đều là nói sau chỉ cần hứa phong g á m lộ mặt michael ngay lập tức sẽ bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành vây rết thần tứ chi địa trầm giọng nói ra ta đồng ý chỉ là một cái cấp bảy mươi cung thủ đã giết thì đã giết trước đó cũng không phải chưa từng làm cơn ư giả g đối kẻ yếu săn giết cùng bóc lột cho tới bây giờ đều không có biến mất qua michael không riêng ở cái thế giới này lũng đoạn đại lượng tài nguyên còn tại hiện thế động thủ giải quyết hết không ít đối với hắn có uy hiếp người chỉ bất quá mục tiêu lần này biến thành một cái giống như bọn hắn mạnh đ ị c h nhân thần t ứ chi địa cảm thấy đây không phải cái đại sự gì rất nhanh g a p e i e n công hội thủy quân bắt đầu đều đâu vào đấy vào sân mang theo tiết tấu michael thì cho hứa phong tin tức trở về được rồi hắn phẫn nộ c ũ cười cười. nghe nói tòa thành thị này đã từng là một chỗ bách chiến trí địa vong hồn khắp nơi trên đất về sau một vị nhân loại pháp sư mang theo ba ngàn đệ tử đến nơi đây dùng mấy đời tính mạng con người siêu độ tất cả vong hồn sau đó lá phong cốc đế thất ở chỗ này kiến tạo một tòa thành lớn trong thành có một tòa pho tượng chính là kỷ niệm vị kia nhân loại pháp sư mà tòa thành thị này cũng bởi vì vị pháp sư này từ bi hành vi mà được mệnh danh là đại tử thành hứa phong trong ấn tượng nơi này là lần đầu tiên xuất hiện cùng minh giới có liên quan nhiệm vụ lúc ấy đầu người chơi vừa ban thưởng vừa đến no mây mẩy đ à o phong sở chỉ chính là lúc ấy của thời hắn lấy được một thân tốt tiên chứa sau đó dựa vào trang bị góp nhạc ưu thế một mực l ĩ n h trước cho tới bây giờ là nguyệt lão nguyệt lão lần này vượt thành thị rất nhanh a hiện tại áp lực đi tới gà đại ca một bên cảm giác gà đại ca sẽ không bị đổi kịp a nguyệt bảo ngươi rất đẹp ở trái a mụ mụ vĩnh viễn thích ngươi nguyệt cha có thể hay không lộ cái m ặ ta ta thật muốn biết ngươi dáng dấp ra sao a ngươi xem một chút diễn đàn hứa phong hiện tại nhân khí cực cao chỉ cần truyền t ố n g đến trong thành nhất định gây nên người t r u n g quanh vây xem đương nhiên người vây xem bên trong cũng không hoàn toàn là thích hứa phong thường xuyên có loại kia điên cùng xung lại cùng hứa phong đứng được gần một điểm sau đó xin xót đi diễn đàn phát bài bột hôm nay nhìn thấy nguyệt phê thật xối quậy hứa phong y nguyên vẫn là phất phất tay sau đó bước nhanh chạy ra đám người hạn kỳ thật không ngại cùng những người này nói vài lời tao lời nói đổi một chút thời gian nhưng giờ này khác này đoán trường diễn đàn đã có thích mời sữa đường có chút ngọt cắt nàng cũng đã bắt đầu đọc về thành thời gian Quá phụ u n g ư trách tiếp gian r đại hứa phong đệ tử nói ra ngài còn không biết ta hiện tại đạo sư vòng tròn bên trong thịnh truyền có thể không thấy ngài cũng đừng gặp ngài bọn hắn nói ngài rất biết câu cá một vị không nguyện ý lộ ra tính danh họ tống đạo sư điểm cải tán hứa phong nết miệng cười cười hắn muốn không ra gặp ta ta liền không đi còn có một việc các ngươi biết ta nguyền rủa giá trị giải quyết như thế nào sao đệ tử toát ra một tia hiếu k ỷ không rõ ràng là ngài đem có nguyền rủa giá trị đồ vật đuổi đi sao hứa phong lắc đầu ta ẩn giấu đi khí tức thiên lôi vẫn là sẽ bổ ta chỉ là tìm không thấy ta đệ tử ồ một tiếng còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hứa phong nói ra ngươi cùng thôi đạo sư nói ta gần nhất không có tránh thiên lôi cảm giác phản ứng trở nên trưởng nếu là hắn không ra gặp ta vậy ta ngay tại các ngươi nơi này luyện tập một chút tránh thiên lôi đệ tử sắp mặt dần dần trở nên hoảng sợ vội và nói g n ngài chờ một lát nói xong hắn chạy vào phòng bên trong không bao lâu một cái giữ lại dâu quay n ó n nam nhân đi ra bi phấn hỏi đệ tử của ta cũng có thể dạy ngươi kỹ năng ngươi không phải muốn gặp ta làm gì chứ hứa phong nợ nụ cười không có gì chính là muốn gặp ngươi một lần thôi đạo sư ta nghĩ tiếp chuyển chức nhiệm vụ siêu giải trí co vô nao t r ă n g bức co liếm gái n a o động cao kịch tính thế giới quá lớn mời đọc chương ba trăm bốn mươi chín lại một cái mắc câu thôi đạo sư liếp mắt thôi đạo sư trong lòng còi báo động đại tát đến, đến rồi mỗi câu hắn hồi tưởng lại các đồng nghiệp nói chuyện trời đất nội dung vô luận hắn cho ra điều kiện gì nhìn qua cỡ nào tốt thắng đều không nên đáp ứng nhớ kỹ tuyệt đối không nên đáp ứng tiểu tử này rất tả môn tuyệt đối đừng tin hắn thôi đạo sư chính nghĩa nghiêm trang nói ra ta thân là chức nghiệp đạo sư nên làm g ư ơ n g tốt sao có thể làm loại này chuyện đánh cược đâu hứa phong nói ra đáng tiếc ta còn muốn nói nếu như ta nếu có thể hai giờ kết thúc không thành chuyển chức nhiệm vụ liền đem cái này một nghìn mai kim tệ thua ngươi dù sao ta cũng hố các ngươi đạo sư nhiều lần như vậy hiện tại kiếm chút tiền nhớ lại quỹ các ngươi một chút thôi đạo sư lông mày nhảy một cái mở miệng nói ra chờ một chút ngươi nói ngươi muốn trong vòng hai canh giờ hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ hứa phong nhẹ gật đầu thế nào không có khả năng cái này ba cái nhiệm vụ mục tiêu mặc dù cách không xa nhưng giá quái mật độ cũng không cao tôi h đạo sư ban bố vô số lần nhiệm vụ này hắn cũng rất quen thuộc nhiệm vụ này tình huống liền xem như tổ đội đều rất khó hai giờ bên trong đem chuyển chức nhiệm vụ cần tài nguyên cho soát ra đây không phải đưa tiền sao không đúng thôi đạo sư tại một nghìn mai kim tệ trước mặt dần dần mê thất bản thân thời điểm một cái tiểu nhân bỗng nhiên ở trong lòng lớn tiếng nhắc nhở hắn đừng quên nó sư huynh của hắn đệ đều là thế nào bị hố tuyệt đối đừng tin hắn tôi đạo sư rất do dự cùng tiểu nhân đàm phán thế nhưng là hai giờ thật không có khả năng a trừ phi hắn có thể một người ăn mười mấy khối tài nguyên khu nếu không căn bản không có loại hiệu suất này một đội người đều ăn không vô mười mấy khối tài nguyên khu hắn biết hứa phong t ỏ a kỵ là hoàng hôn nhưng hoàng hôn bây giờ còn đang ấu niên kỳ tốc độ tăng thêm cũng không tính là rất nhiều muốn ăn hạ mười mấy khối tài nguyên khu thôi đạo sư cảm thấy tuyệt đối không thể có thể hứa phong nết miệng cười cười tiếp tục nói ra như vậy đi nếu như ngươi thua chỉ cần đưa cho ta một trăm mai kim tệ thế nào thắng có thể thắng một nghìn mai kim tệ thua lại chỉ cần thua một trăm mai kim tệ thôi đạo sư cán răng nói ra được ta còn thực sự không tin ngươi có thể có bản sự này ngươi nếu là hai giờ bên trong có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành ta cho ngươi một trăm mai kim tệ nhưng ngươi muốn kết thúc không thành sẽ không chơi xấu a hứa phong vô vô ngực người của ta phẩm tuyệt đối bang bang cứng rắn p h a m là ta thua tiền khẳng định một phần không thiếu cho ngươi bên cạnh hai người đệ tử nhỏ giọng khuyên t ô i đạo sư sư phụ ta luôn cảm giác có cha a bằng không vẫn là thôi đi sư phụ một trăm mai kim tệ không ít đủ chúng ta dùng mấy tháng những đạo sư này ngày bình thường lĩnh đến tiền không coi là nhiều một trăm mai kim tệ đối hứa phong tới nói là bút tiền trinh nhưng đối với t ô i đạo sư tới nói vẫn là phân lượng rất nặng thôi đạo sư cắn răng nói ra có thể thắng có một nghìn mai kim tệ a mà lại các ngươi cũng rõ ràng nhiệm vụ kia tình huống lại thêm hắn thời gian đi đường làm sao có thể hai giờ hoàn thành chúng ta trước đó thống kê ghi chép nhanh nhất là bao lâu một người đệ tử nhỏ giọng nói ra một đội người nhanh soát hoa năm giờ thôi đạo sư nói ra đúng không hắn coi như mạnh hơn cũng là cấp bảy mươi cũng không thể quá bất hợp lý a hai người đệ tử không còn quên nhiều bọn hắn cũng trong lòng có chút lửa n ó n một nghìn mai kim tệ a đỉnh bọn hắn vất vả công tác thời gian mấy năm thôi đạo sư nhìn về phía lửa phong nói ra tôi a hay có thể h k n g l ạ thêm điều kiện. Hứa phong gật gật đầu, nói, Thôi đạo i kiện. ề u Hứa p sư tự g tin đầu, n ó i t vô cùng liên tục gật đầu ta chỗ này là có thể nhìn thấy nhiệm vụ của ngươi ghi chép nếu như ngươi tổ đội ta sẽ thấy tôi h đạo sư nhắc nhở hứa phong một câu đường gian lận hứa phong không thèm để ý chút nào nói ra Từ h i ệ người tại tính theo này rất t à môn tống đạo sư mười phần tự tin lần này không giống hắn nói muốn hai giờ hoàn thành đại từ thành chuyển chức nhiệm vụ mấy cái gia nhập gờ giúp chặn đạo sư đều trần mật lại bọn hắn đều là cung thủ đạo sư đối đại từ thành chuyển chức nhiệm vụ vẫn là có hiểu biết cái này ba loại quái mười phần hô cha đổi mới đến phi thường lỏng lẻo cấp bảy mươi cung thủ chuyển chức nhiệm vụ xác thực rất khó làm thậm chí so cấp tám mươi chuyển chức nhiệm vụ còn muốn tốn thời gian hai giờ liền ngay cả những thứ này bị hứa phong hỗ sợ đám đạo sư cũng cảm thấy giống như không quá đi bất quá tống đạo sư thái độ rất kiên quyết tiểu tử này đã dám nhắc tới ra điều kiện này khẳng định là có chuẩn bị Tống thôi đạo sư, hắn mạnh hơn tổng cũng phải giảng chút đạo lý thôi đạo sư nếu là hắn thật có thể hai giờ đem cái này chuyển chức nhiệm vụ làm xong ta đem ta mặc vào ba ngày có thể đứng thẳng bít tắt ăn lưu đạo sư ta kỳ thật cũng cảm thấy không quá đi lưu đạo sư thời gian quá ngắn tiểu tử kia lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được giã quái đổi mới đến lòng lẻo à. thôi đạo sư nói không sai đám đạo sư náo nhiệt thảo luận lúc nghe thôi đạo sư nếu như thắng có thể thắng một nghìn mai kim tệ thời điểm bọn hắn ngao nhau biểu thị cầm tới tiền nhất định phải mời khách ăn bữa cơm duy trì có tống đạo sư một mặt nghiêm trọng cơm sợ là ăn không thành đến lúc đó mọi người có thể đi nhìn xem lão thôi ăn bít t ấ t hứa phong ra khỏi thành một đường hướng nam hai mươi ba phút sau hứa phong đến trong một khu rừng rậm rạp nơi này số lượng cao lớn thực được phong phú địa hình phức tạp đi ngang qua toàn bộ đại từ n g o à i thành địa phương nam vực rừng rậm chuyển chức nhiệm vụ ngay ở chỗ này làm hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba trăm năm mươi phó hội trưởng b à i diện mới đạo cụ công hội chiếm lĩnh c ử tiến rừng rậm hứa phong liền cảm giác được mười mấy đoàn người đang tại khí thế ngất trời thăng cấp sự đâu người mẹ nó ngược lại là tranh thủ thời gian sữa a đồ hàng phía trước đều m u ố n gửi tập kích mau đánh chuyển vận đừng loạn dụ quái một lần nhiều nhất kéo hai cái lại nhiều kéo liền muốn xảy ra chuyện có chút đội trưởng r ọ n g lớn m a n g thanh âm của người cách rừng đều chuyển đến hứa phong trong lỗ hai bảy mươi cấp đến tám mươi cấp người số lượng hẳn là nhiều nhất nam vực rừng d ậ m q u á i tán nhưng t à i nguyên điểm số lượng nhiều rất thích hợp đội ngũ nhỏ tới lợi cấp cho nên nơi này mười phần náo nhiệt đi mấy bước liền có thể nhìn thấy hai ba tri đội ngũ ở chỗ này cậy quái thăng cấp hứa phong một đường bay về phía trước đi n ẫ u nhiên có người ngầm đầu trấn kinh lại hâm mộ nói ra tháng lão có phi hành tọa kỵ liền là tốt không cần tại loại này nát giữa lộ chạy lúc nào số liệu có thể tranh thủ thời gian bành trướng một cái phúc duyên giá trị nát đường cái ta cũng có thể thay cái phi hành tọa kỵ tại không thiếu tầm mắt của người bên trong hứa phong đối chiếu địa đồ đến một chỗ rất cao nơi này thái độ k h á c t h ư ờ n g hoàn toàn không nhìn thấy có người tại thang cấp hắn rơi xuống một cái đỉnh lấy đầu chọc quái vịt tên tám mươi năm cấp cung thủ chạy tới nguyện hội trường bên này người đã thanh xong trên đường tới hứa phong tại trong công hội tìm một cái quen thuộc nam vực rừng dầm người tìm một cái phụ cận có thể soát đến ba loại quái địa phương canh tỷ nhìn thấy hứa phong đang hỏi thăng cấp điểm trực tiếp an bài hai mươi cá nhân tới giúp hứa phong đem trận chó thanh hứa phong cảm thấy không có gì tất yếu dù sao người khác cũng đoạt không qua hắn bất quá canh tỷ nhắc nhở hứa phong ngươi bây giờ dù sao cũng là thanh vũ các phó hộ i trưởng cùng người chơi bình thường mặt đối mặt bạc quái không đủ thể diện canh tỷ với lại vạn nhất có người trà trộn vào đi mai phục ngươi đây mặc dù chúng ta cùng mắc cờ tạm thời không có khai chiến nhưng song phương trạng thái rất khẩn trương canh tỷ về sau loại chuyện này ngươi không cần phải để ý đến ngươi một trăm cấp trước đó muốn đi thăng cấp điểm nói với ta một tiếng chúng ta thanh tràng thăng cấp hứa phong cũng không có phản đối hắn nhìn một chút đầu chọc quái vịt nói ra làm phiền ngươi đầu chọc quái vịt kích động sắc mặt có chút đỏ lên không phiền phức có thể thay ngài làm ý chuyện ta rất có mặt m ũ i vậy ngài x o á t lấy có việc gọi ta tám mươi nhiều cấp cung thủ trên cơ bản có thể nói là muốn đi đâu cái công hội đều rất đơn giản loại này cấp bậc người thật không cần thiết đối công hội lãnh đạo như thế cung kính song phương bình thường xem như quan hệ hợp tác bất quá quái vịt là tờ cơ đảng bội phục nhất liền là thao tác lợi hại người hứa phong đỉnh lấy cái trời tuyển quán quân quái vịt chỉ là nhìn xem đều ức chế không nổi trong lòng sùng bái có thể thay hứa phong tuyển thăng cấp địa điểm hắn là thật cảm thấy rất có mặt mũi quái vịt cùng các bằng hữu trò chuyện suy hư hắn vừa mới cùng tháng lao gặp mặt sự tỉnh đi hướng chung quanh hứa phong cảm giác l ự c đảo qua chung quanh tại cách đó không xa mấy đầu dòng sông nhỏ phụ cận cảm giác được linh quy tồn tại mỗi con linh quy ở giữa đều cách cách xa hơn trăm mét hết t h ể liền bảy con linh quy phân bố đến ba cái tại nguyên điểm bên trong đội thành người khác soát cái này bảy con linh quy chỉ là chạy liền phải chạy cái một hai phút hứa phong tự nhiên không cần nhắc nhở xuất hiện ngài thu được linh quy ánh mắt ít một ngài thu được linh quy ánh mắt ít hai tỷ lệ rơi đổ còn có thể hứa phong đứng tại chỗ động tác trên tay không ngừng tiếp tục bắn tên không đến tám phút hứa phong trong ba lô linh quy ánh mắt đặt đến một trăm linh cái quái phân bố mặc dù tán nhưng cơ hồ bốn phía đều có quái tổng lượng cũng không tệ lắm so với trong tưởng tượng nhanh h ứ a phong trên lưng cùng hướng bắc bên cạnh bay ba m hơn nơi xa hắn cảm giác được mấy con kim văn hổ yêu hành tung s ơ n lâm bên trên giải rác phân bố hơn hai mươi cái kim văn hổ yêu số lượng so linh quy muốn ít một chút nhưng cũng, cũng không tệ lắm mười phút sau kim văn hổ yêu răng cũng thu t h ậ t đủ một giờ đều còn chưa dùng hết chỉ còn nam lâm trộm cắp phối đao nam lâm trộm cắp là cái tương đối đặc thù quái những này quái đô là tinh anh quái bọn hắn chỉ xuất hiện tại trộm cắp trong sơn trại trộm cắp sơn trại không có cố định vị trí sẽ không có quy luật ngẫu nhiên đổi mới hứa phong ban đầu ở diễn đàn bên trên thấy được thật nhiều chửi mẹ thức n m ờ i đều là đ ầ u đen rau muống cái này trộm cắp khó tìm đã từng có không phải tù làm chuyển c h ứ c nhiệm vụ chỉ là tìm cái này trộm cắp tìm hai ngày cuối cùng thật sự là không có biện pháp tại trong diễn đàn mua tình báo mới tìm được trộm cắp soát nhiệm vụ bất quá hứa phong tự nhiên không cần lo lắng loại vấn đề này hắn cho quái vị phát tin tức trộm cắp vị trí đã tìm được chưa quái vị dây về tìm được l i ê n chờ ngài toa độ p h á ngài hứa phong mở ra l i ệ đồ nhìn thoáng qua vị trí cách h ắ n không phải rất xa thẳng tắt bay qua cũng liền năm phút hứa phong trả lời ta qua bên kia cày quái các ngươi trước hết tản đi đi quái vịt đi nguyện hội trưởng đi t h ô n g thả có thể thêm cái hào hữu không hắn cùng hứa phong vẫn là lâm thời hội thoại hứa phong trực tiếp xin tăng thêm quái vị thảo hữu quái vịt vô cùng kích động cảm tạ thắng lão vậy chúng ta rút lui trước không quái dày n g à i hứa phong khởi hành chạy tới phỉ trại soát địa phương mới t r u n g quanh có ít người bị ngăn ở cách phỉ trại chỗ rất xa thành vũ các đội ngũ ở t r u n g quanh tuần tra y gì a n nguyên vẫn là thanh tràng đại lao xuất hành bài diện hứa phong xem như cảm thấy hắn rơi xuống xoát lên phỉ trong trại quái m ộ mươi năm phút sau một trăm đ e m phối đào x o á t xong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm cũng đã tăng tới bốn mươi một năm mươi năm bảy m ư i cấp quái cho kinh nghiệm thực sự không nhiều đơn ăn lâu như vậy kinh nghiệm hứa phong cũng chỉ còn lại nửa cấp không đến bất quá hứa phong sông tám mươi cấp thời gian tạm thời còn rất dư dả thăng cấp chậm một chút không có vấn đề hứa phong kiểm tra một chút xác nhận nhiệm vụ vật phẩm đầy đủ sẽ mở về thành p h ủ mới vừa đến trong thành hứa phong thấy được một đầu thế giới thông cáo gabber gn công hội bạch hưng công hội anh múa công hội liên hợp công lược nhiều công hội ương yêu phó bản lấy được thưởng 110 cấp vô vọng trang bị bảo dương ít ba 1 ư ơ cấp tuyệt thần trang chuẩn bị bảo dương ít b 0 t công hội chiếm lĩnh c ơ ít ba thiên cơ kim trâm ít hai tám mạch ngọc giàn ít bốn trăm ngoa tạo cái này ban thưởng thấy hứa phong đều kinh ngạc đây cũng quá phong phú 110 cấp phiên bản trang bị liền là tuyệt thần cấp thế mà trực tiếp tới ba trăm cái bảo dương bảo dương cho hứa phong mở ra cơ hồ có thể đem trước mắt tất cả 110 cấp người chơi đều phối một thanh vũ khí còn có vô vọng bảo dương thế mà còn có thiên cơ kim trâm còn lại các loại ban thưởng thêm bắt đầu vượt qua bốn mươi loại hứa phong tại chỗ trông mà thèm cái này công hội chiếm lĩnh cờ là cái gì hứa phong có chút hiếu kỳ mở ra diễn đàn tìm tòi một cái giống như hắn người tò mò rất nhiều toàn thế giới vừa mới mấy giây bên trong soát ra m ộ ư ơ i bốn vạn hơn đ ầ u hỏi thăm công hội chiếm lĩnh cờ tác dụng tiết mời michael cùng mặt khác hai nhà công hội lá bản tự mình ra mặt đồng thời phát nội dung t i ế p mời phổ cập khoa học tiếp công hội chiếm lĩnh cờ tác dụng khá kinh người ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào len lút Trước chiếm lĩnh cờ kinh người phạm l à m toàn thế giới lần đầu thông quan nhiều công hội phó bản ba nhà công hội ba nhà công sẽ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy tuyên truyền cơ hội nhất là hứa phong gà đại ca cùng anna những ngày đại tân sinh cường giả sau khi xuất hiện đại công hội càng ngày càng coi trọng tuyên truyền cùng thu nạp màu mới hứa phong nhảy qua những nội dung này trực tiếp nhìn về phía công hội chiếm lĩnh cờ xin sót công hội chiếm lĩnh cờ đặc t h u vật phẩm hiệu quả để đặt chiếm lĩnh cờ về sau lấy cờ xí làm hạch tâm đại diện tích khu vực bên trong chỉ có nắm giữ công hội chiếm lĩnh cờ công hội người chơi có thể thu hoạch được ích lợi cái khác công hội lấy được tất cả tài nguyên Sẽ bị chiếm a đều khắp h nơi tại i c lính cờ p h để đặt, để đặt lượng máu song c h i ế m l á n g mỗi giây hồi máu thủ công hội thực lực tổng hợp ảnh hưởng chiếm lính cờ không cách nào tại đặc thù tràn cảnh bên trong sử dụng bao quát phó bản dị không gian nhiệm vụ đặc thù không gian các loại ngoa tạo hứa phong không tự giác mà sờ lên cái cảm trong mày thứ này đem trước đó thường gặp đoạt quái cho ngăn chặn không phải chuyện tốt cao tài nguyên khu quái vốn là tương đối khan hiếm nhất là một trăm cấp người số lượng càng ngày càng nhiều n h a m hỏa động quái đã không đủ soát mỗi cái thăng cấp điểm đều là mấy cái công người biết cứng rắn đoạt quái đến thăng cấp loại này thăng cấp hình thức coi như khắc chế tối thiểu nhất song phương đều không muốn đánh đỡ đều xem c kẻ quái năng lực ai thua ra cao a i đoạt quái liền lợi hại có chiếm lĩnh cờ đỉnh tiêm tài nguyên điểm liền thành mộ ra công hội độc hưởng tài nguyên cái khác công hội hoặc là đánh hoặc là cũng chỉ có thể đi keng liên minh trong đám có người hứa phong đao phong sở trị mặt trăng lặn lặn về tây phong ca chiếm lĩnh cờ ngươi thấy thế nào đ ặ p phá thiên sơn tình huống thật không tốt một trăm m ư ơ i cấp địa đồ tài nguyên phân cấp tương đối rõ ràng tốt nhất thăng cấp điểm bị bọn hắn chiếm đóng bọn hắn trong ngắn hạn liền có thể cấp tốc góp nhặt ưu thế phỉ phỉ rất phiền thức đánh cũng không tốt đánh cái này chiếm lính cờ còn thêm thuộc tính bọn hắn đỉnh tiêm chiến lược cấp bậc chẳng mấy chốc sẽ vượt qua chúng ta đường tống phong n g u y ệ t còn có càng hỏng mép tình huống bọn hắn có thể lợi dụng chiếm lính cờ đến lung đoạn một chút g i ã ngoại tài nguyên đường tống phong nguyện nếu như chiếm lính cờ cho ta soát thế g i i mới tài nguyên thời điểm Ta sẽ đem c hứa i ế m lính, phong hiện, lao, lính cờ, phong hiện tại lực công kích đều không vượt qua bảy mươi năm vạn với lại tất cả tại cờ xí phạm vi bên trong người đều có thể đạt được tăng thêm hiệu quả thật sự là quá mạnh hứa phong phát tin tức mấu chốt ở chỗ chiếm lĩnh cờ phạm vi nếu như phạm vi không lớn vậy liền còn tốt hứa phong v ẫ nhưng p ả h nàng lại m lúc này h cũng đồng ý nói xác thực hãng tại liền có loại để cho người ta rất an tâm cảm giác với lại con hàng này là thật tự tin hắn là thật không sợ cái này chiếm lĩnh cờ hứa phong ra mặt trấn an liên minh trong đám các bằng h ư u hắn đi tìm thôi đạo sư trên đường lại lục soát lục soát tương quan tình báo chiếm linh cờ phạm vi thế mà lớn như vậy chiếm linh cờ tác dụng phạm vi lần đầu cho hấp thụ ánh sáng hiệu quả nổi bật có chiếm linh cờ công hội cày quái hiệu suất sẽ tiêu t h ắ n g a mỗi phút kinh nghiệm so trước đó nhiều không thiếu gà bơ gn công hội anh múa công hội cùng bạch lương công hội chính đang điên cuồng soát tồn tại cảm diễn đàn hot tổ tiệc m ư ơ i vị trí đầu đều bị bọn hắn chiếm h ạ hứa phong thích mời treo ở người thứ m ư ơ i một nhiệt độ bị mắc cờ phản siêu hai cờ đám f a n hâm mộ hôm nay là thật là qua tết bốn phía đang dếu cận hứa phong f a n hâm mộ bất quá trong này cũng có các lộ thủy quân còn có một số thế vai hứa phong bên này kỹ nữ t ừ nhóm sức chiến đấu cũng rất mạnh nguyên bản hôm nay trong diễn đàn nhiệt độ hơi lắng lại một chút hiện tại lại bùng lên bắt đầu song phương lẫn nhau mắng đến kịch liệt hứa phong nhìn một chút mấu chốt t h i c p mời chiếm linh cờ đến cùng lớn bao nhiêu p h ạ m vi t h i c p mời bên trong cắt một chương đồ từ trên bản đồ nhìn chiếm linh cờ pha vi cơ hồ có thể bao trùn gần phân nửa n a m h o ạ động dựa vào lớn như vậy hai cái chiếm linh cờ trực tiếp đem một trường cao tài nguyên địa đồ đều chiếm xong nham hoạt động diện tích hay là rất lớn chiếm lĩnh cờ tác dụng phạm vi xa so với hứa phong tưởng tượng phải lớn hứa phong còn muốn biết chiếm lĩnh cờ lượng máu bất quá toàn bộ diễn đàn bên trên đều không có bất kỳ cái gì tương quan tình báo không riêng gì diễn đàn bên trên bóng cây đối nguyệt sầu cũng không rõ ràng đạp phá thiên sơn cùng đường tống phong nguyện nội ứng cũng đều không có thể làm đến tương quan tình báo đao phong sở chỉ không có việc gì qua một thời gian ngắn khẳng định sẽ tuân ra tới hứa phong hẳn là sẽ không đao phong sở chỉ a tốt như vậy cho hấp thụ ánh sáng cơ hội bọn hắn sẽ không cần hứa phong chiếm linh cờ pha bi không tính là gì tình báo quan trọng cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngược lại có chút uy hiếp tác dụng hứa phong nhưng chiếm linh cờ lượng máu song p h ò n g cùng kỹ năng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho hấp thụ ánh sáng hứa phong với lại chiếm linh cờ đoán chừng sẽ giao cho cái nào đó tuyệt đối hạch tâm người phụ trách sử dụng vị trí cũng sẽ tương đương ẩn nấp đ ạ c phá thiên sơn phong ca nói đúng đường tống phong nguyệt phong ca nói rất đúng đao phong sở chỉ trở nên đau đầu ngươi ể u nói này cảm giác thật là khó lấy nga thích ăn g ò n da tràng trong giọng nói có chút lo lắng với lại bọn hắn lần này lấy được trang bị bảo dương nhiều lắm chúng ta t h y ế u lập tức biến lớn thật nhiều trong đám một trận trầm mặc chiếm linh cờ tăng thêm mấy trăm kiện đỉnh tiêm trang bị tranh l ệ n h cảm giác thật không tốt đánh a hứa phong đứng dậy phân tích nói chiếm linh cờ là cái đại phiền thoái nhưng cũng may hiện tại số lượng không nhiều hết thể liền ba cái hứa phong bọn hắn hết thể cũng liền có thể chiếm hạ ba cái thăng cấp điểm chúng ta lách qua là được hứa phong về phần trang bị tranh l ệ n h ta cảm giác ảnh hưởng không có lớn như vậy ba trăm cái bảo dương mặc dù nhiều nhưng có thể lái được đến tốt trang bị sát xuất cũng không cao ngay xong hứa phong lời nói trong đám, đám người cảm thấy tình huống tựa hồ cũng không có b ế t bắt như vậy hứa phong tiếp lấy nói ra việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp chớ bị kéo ra t r ê n lệ n h tốt nhất chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp lấy tới chiếm linh cờ hứa phong chờ một chút đi ta đến một trăm m ư ơ i cấp là có thể đem bọn hắn cờ n ổ xong đao phong sở chỉ dựa vào cái này phá trần cảm giác an toàn ta một người nam cảm thấy ngươi rất đẹp trai làm sao bây giờ hứa phong nam đồng đúng không đường tống phong n g u y ệ t thêm ta một cái hứa phong xéo đi tại trong đám nước vài câu hứa phong nhìn một chút diễn đàn không ít người lại đi ra kéo dâm hắn các loại hát suy hơ phong phân tích đạo lý rõ ràng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 nghe được hứa phong thanh â m mấy người đệ tử tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong huấn luyện chạy ra võ học trong quán còn có chút vừa tới cấp bảy mươi đến chuyện trước người trong lúc nhất thời mấy chục đạo ánh mắt hướng hứa phong nhìn lại ngoa t ạ o nguyệt lão nhanh đoạn tấm bản đồ ta thế mà có thể cách nguyệt lão gần như vậy h ắ n đây là tới tiếp chuyện trước nhiệm vụ hẳn là mấy người đệ tử sắc mặt cũng khó coi trước đó p h ụ trách tiếp đại hứa phong người thanh niên kia đi lên trước hỏi ngài tại sao trở lại cái này vẫn chưa tới một giờ hứa phong khoát tay nói ra để lao thôi ra tài liệu của ta đã tập hợp đủ cái gì võ học quán đệ tử còn chưa lên tiếng bên cạnh người vây xem trước không t ì m được nguyệt lao lên tới cấp bảy mươi cũng liền chừng một giờ a không phải nói là phong cấp bảy mươi chuyển chức nhiệm vụ là phát triển an toàn lao sao một giờ có thể làm xong chúng ta c h o n g váng gà đại ca có định phong ba công hội tài nguyên cũng bỏ ra năm tiếng mới làm xong a thanh niên đệ tử sửng sốt một chút cười khổ nói ngài đừng bắt ta nói dỡn xin hỏi có cái gì chính sự sao hắn cũng không tin hứa phong nói lời một giờ tuyệt không có khả năng phức tạp như vậy nhiệm vụ chỉ là tìm soát tài liệu địa phương trên đường tiêu tốn thời gian đều không chỉ một giờ lại thêm hứa phong người này cũng s á c thực thích miệng lưỡi dẻo q u ẹ o thanh niên đệ tử cảm thấy hứa phong hẳn là lại tại đùa bọn hắn chơi hứa phong khoát tay nói ra để lao thôi ra nhìn xem trong tay của ta vật liệu không được sao thanh niên đệ tử có chút h ồ nghi gật đầu nói ra ngài xin chờ một chút nói xong hắn quay người chạy vào võ học trong quán chỉ chốc lát tôi đạo sư một mặt không tình nguyện theo võ học quán bên trong đi ra hắn có loại dự c ả m xấu người vây xem cũng càng ngày càng nhiều thật hoàn thành một giờ soát xong nhiều tài liệu như vậy nghĩ như thế nào đều không thực tế nguyệt lão cùng người chơi bình thường khẳng định không giống a ta cảm thấy hẳn là thật hoàn thành hắn có phải hay không lấy được có thể giao dịch nhiệm vụ vật liệu a làm sao có thể nhanh như vậy ở chung quanh người tiếng nghị luận bên trong thôi đạo sư đi đến hứa phong trước mặt khâu cằn cười cười hỏi thật hoàn thành hứa phong trực tiếp đem nhiệm vụ vật liệu giao cho thôi đạo sư thôi đạo sư sắc mặt kiểm lại vật liệu trên mặt có chút trắng bệnh xong một trăm mai kim tệ hết rồi vừa nghĩ tới muốn tổn thất hết võ học quán mấy tháng kinh phí còn muốn đối mặt hắn lao bà chất vấn thôi đạo sư thở dài một tiếng các sư huynh đệ vẫn là phải nghe nha hứa phong nắm tay một đám cười đối thôi đạo sư nói ra đã nhường một trăm mai kim tệ tôi h đạo sư ho hai tiếng nhìn về phía bên cạnh đệ tử đi lấy một trăm mai kim tệ tới các đệ tử sắc mặt khó coi nhưng vẫn là nghe lời xoay người rời đi tôi h đạo sư nhìn xem hứa phong thống khổ hỏi ngươi làm sao làm được hứa phong nói ra muốn giải hoặc kia là mặt khác giá tiền một mai kim tệ một cái vấn đề vào nhà trả lời ngươi tôi h đạo sư liếc mắt tức giận vung tay nói ra không cần ta biết ngươi rất lợi hại là được rồi các sư huynh đệ nói đến quả nhiên không sai quả nhiên không thể nghe ngươi nói chuyện hứa phong cười ha hả nói ra đừng nói như vậy chớ đánh cược loại sự tình này từ trước đến nay có thua có thắng lần này vận khí ta tốt thắng lần sau nói không chừng các ngươi liền thắng trở về thôi đạo sư chừng hứa phong một nhãn câu được ta một lần còn muốn lại câu đúng không không có cửa đâu ta thôi vĩnh năm ở chỗ này thể đợi ta cũng sẽ không lại cá với ngươi hoặc là ngươi lần này trước đừng muốn cái này một trăm mai kim tệ vậy liền hai chuyện hứa phong nghiêm túc nói ra đánh cược là cái rất chính thức sự tình ta tôn trọng ngươi đánh cược quyết định này khẳng định không thể thiếu lấy tiền thôi đạo sư khỏe miệng co giật một chút tiểu tử ngươi còn nghĩa chính ngôn từ rồi lấy tiền hoàn thành tôn trong người có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi tại hứa phong cùng thôi đạo sư nói chuyện trời đất thời điểm bên cạnh người vây xem nhóm rốt cuộc nghe rõ người đạo sư này giống như lên cái lớn bước làm thật hoàn thành nguyện lao hẳn là tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ kiếm lời một trăm mai kim tệ ta tốt đỏ mắt ta một trăm mai kim tệ cứ như vậy tới tay ta hơn một năm mới đến cấp bảy mươi toàn thân cao thấp liền mười hai mai kim tệ khó trách gác bá cái này bức như vậy giàu kiếm tiền là thật nhanh n a hâm mộ một trăm mai kim tệ đủ ta ngâm thật nhiều mượn tử nhưng người ta nguyện lao đoán chừng đều chướng mắt chút tiền ấy Tại k h ô lúc trước cấp bảy mươi cùng cấp tám mươi phiên bản thời điểm cái danh xưng này tương đối ngưỡng bức bởi vì có linh hộ chi phong cung thủ tại cấp bảy mươi cùng cấp tám mươi phiên bản bên trong chuyển vận tương đương cường thế treo cái danh s ư n g này ra ngoài tặc có mặt mũi giá đội muốn đoạt lấy hiện tại cái danh s ư n g này liền không có như vậy đặc biệt bất quá vẫn là có chút cung thủ đại hảo sẽ mang một mang cái danh s ư n g này hoài cựu một chút một cái khác thợ săn chi nhãn kỹ năng hứa phong không có học thợ săn chi nhãn có sát xuất phát hiện một chút đặc thù manh mối có thể tìm tới một chút đặc thù vật phẩm hay là g i á quái kỹ năng này ban đầu cũng rất thụ truy phủng cung thủ thường xuyên có thể tìm tới một chút giã ngoại bốt hay là đặc thù vật liệu thậm chí là tiếp vào nhiệm vụ ẩn bất quá về sau rất nhiều thao tác mạnh cung thủ phát hiện vấn đề kỹ năng này không cách nào chủ động Có lúc đánh lấy đỡ đ ỗ n g nhiên liền sẽ x o á t một cái manh mối ra không riêng vô dụng sẽ còn phân tâm nghĩ phải giải quyết kỹ năng này còn phải dùng tiền tại đạo sư chỗ lãng q u ê n kỹ năng giá cả rất đắt muốn mười mai kim tệ đến cấp chín mươi phiên bản thời điểm cơ hội chỉ có sinh hoạt hệ người chơi còn có kẻ đồ đội cung thủ sẽ học kỹ năng này hứa phong đương nhiên sẽ không học kỹ năng tới tay hứa phong mở ra thanh kỹ năng nhìn thoáng qua linh hộ chi p h o n g tiêu hao năm mươi điểm l n g lượng tốc độ đánh gấp đội tiếp tục m ư ơ i giây thời gian củn đồ m ư ơ i bốn giây bình thường linh hộ chi phong thời gian củn đô đều là m ư ơ i bảy giây thiên tuyển quán quân hiệu quả rút ngắn ba i â y làm lạnh. h ứ a phong đem t â m tông h s á o t r a n g thay đổi. Linh h ộ chi phong thời gian c ù n g đồ, biến thành mười ba dây. c h ỉ k é m một cái cấp một trăm k ỹ năng gió hơi thở nộ. h ứ a phong linh h ộ chi phong liền có thể v ĩ n h động. h ứ a phong cắt t ấ m b ả n đồ, phát cho đ a o phong s ở c h ỉ đ a o c a x e t a bốn dây linh h ộ chi phong làm lạnh. đ a o phong s ở c h ỉ người đại gia. đ a o phong s ở c h ỉ người đại gia. Cung thủ tại cấp chín mươi phiên bản về sau, nghề nghiệp c h u y ể n v ậ n yêu t h ế dần, dần không có. Nhưng nghề nghiệp khác có cường lực kỹ năng, nhưng cung thủ cấp tám mươi cùng cấp chín mươi chất nghiệp kỹ năng đều rất cao hông. Nhưng càng quan trọng hơn là, linh hộ chi phong cái này bảy giây chuyển vận khoảng cách có chút quá dài cấp một trăm phiên bản cung thủ chuyển vận địa vị khôi phục một chút cũng là bởi vì có gió hơi thở nộ kỹ năng này vô số cung thủ mộng tưởng chính là lại giảm bốn giây linh hộ chi phong làm lạnh đ a o ca cũng không ngoại lệ mà bây giờ hứa phong lấy được đ a o ca là thật hâm mộ giống như là nhìn xem cùng tự mình một mực độc thân huynh đệ đống nhiên tới cái cực phẩm nữa như thần hâm mộ hứa phong cày quái thời điểm muốn một mực phóng thích kỹ năng cũng thật phiền t h á i hứa phong hâm mộ các ngươi loại này không cần cách mỗi mười g â y liền có thể phóng thích một lần linh hộ chi phong người nghe một chú ba trăm năm mươi ba cung thủ nhóm tập thể pha phòng nguyện lạc tây trầm ngươi cái tể loại hứa phong lấy ra về thành phủ chuẩn bị trở về điểm truyền thống đồng thời tin tức trở về ngươi tới đi ta chở ngươi đao phong sở trị được tiểu tử ngươi chờ đó cho ta đao phong sở chỉ không đúng ngươi có phải hay không chuẩn bị đi muốn đem ta lẹn qua đi hứa phong a đao ca ngươi hôm nay cho mượn hai đầu b óc đao phong sở chỉ lão tử vốn là rất thông minh đao phong sở chỉ ta muốn đem ngươi kỹ năng này d ị n xoát thả diễn đàn đi lên được không c h ầ m c h ầ m về sau đao ca vẫn là rất khó chịu nhìn xem hứa phong cái này bốn giây làm lạnh rút ngắn thật so các hắn đều khó chịu không thể để cho một mình hắn khó chịu nhất định phải có người cùng hắn cùng một chỗ thụ trả tấn phóng tơi trong diễn đàn để tất cả cung thủ đều khó chịu hứa phong phát cái hồng bao cho ngươi dùng đao phong sở chỉ, hồng bao đao phong sở chỉ, ta phát bài viết đi hứa phong mở hồng bao một mai đồng tệ hứa phong ngươi chờ ta đi diễn đàn đảo v ĩ u vào ngươi long ảnh công hội phó hội trưởng là đúng là mẹ nó hẹn hòi đao ca không có về tin tức đoán chừng ngay tại diễn đàn biên tập nội dung hứa phong trực tiếp sẽ mở về thành phủ đến về thành điểm hướng vạn kim thành lớn điểm truyền t ố n g đi đến cấp bảy mươi hứa phong đến về thành điểm hướng công hội không gian chạy tới vạn kim thành còn có một cái lớn nhiệm vụ muốn đi tìm người đưa đỏ hứa phong rất muốn nhanh đi đem cái này tài nguyên ăn đến nhưng bây giờ không được b ợ rộ b ù a hửa cùng hạ xạ xỉn chi vương đánh cho càng ngày càng h u n g ấn hứa phong suy đoán hiện tại đoán chừng nhanh có kết quả rồi hắn đi làm nhiệm vụ có khả năng sẽ đổi không trở lại trước tiên đem công hội phó bản tài nguyên soát quét một cái làm điểm hô hấp pháp điểm kinh nghiệm trên đường hứa phong xây đội tại công hội k a n h phát tin tức cấp bảy mươi công hội phó bản một bốn tin tức vừa phát ra ngoài về chỗ xin đi thẳng đến chín trăm chín mươi chín đẩy hứa phong chọn lấy bốn cái tay nhanh nhất kéo vào lê nguyện cựu cũng tại trong đội tiến đội về sau nàng hưng phấn phát tin tức lao đại này này này hứa phong người thăng cấp có chút nhanh a lê nguyệt cựu n g ư ơ i cấp bốn mươi thời điểm ta đều nhanh cấp sáu mươi n g ư ơ i cấp bảy mươi ta cũng mới vừa đến cấp bảy mươi ngươi nói với ta ta t h ằ n g cấp nhanh cao chất lượng nam đồng n g ư ơ i đã tính mau ta cấp sáu mươi mốt thời điểm lần thứ nhất thấy được lao đại tại công hội trong kinh nói chuyện hâu người soát cấp mười công hội phó bản cao chất lượng nam đồng hiện tại hắn cấp bảy mươi ta cấp bảy mươi mốt gọi ta mặt lạnh suất nam đại lê ngươi tốc độ lên cấp là thật rất nhanh không thể cùng lao đại s o à. mặt khác bốn người rất nhanh tập hợp công hội phó bản rất đơn giản soát cũng không khó hứa phong một bên soát một bên cùng lê nguyệt cựu hàn huyên nói chuyện t i ế n đội ngũ của ngươi thế nào lê nguyệt cựu vẫn được so ôn dư mạnh hơn một điểm cố định nhân số một nghìn bốn trăm năm mươi lăm người hứa phong không chút lưu tình đả kích lấy tự mình nhỏ thuộc h ạ ít như vậy lê nguyệt cựu vì chính mình tranh luận nói ngươi cho rằng ai đều là ngươi sao v u n g cánh tay hô lên trên vạn người liền tuân đi qua lê nguyệt cựu chúng ta lôi kéo cố định đoàn thành viên đều phải từng bước từng bước nói chuyện lê nguyệt cựu gần nhất ta đều nhanh thành xa xúc một bên là gan cấp bậc còn vừa muốn thay ngươi kéo người ngươi còn trào phúng ta hứa phong nghe thuộc hạ phần nản trấn an nói ngươi nói ta đều nghe được ta có thể hiểu được ngươi khó xử hứa phong Cho thời gian một tuần, đem cố thời định đoàn nhân đoàn ngươi gian tuần, rộng đến 2000 đi. một đem mở số lê nguyệt cựu n g ư ơ i cái này mẹ nó gọi lý giải khó xử n g ư ơ i làm sao không dứt khoát điểm một đao đem ta đưa tiễn tính toán lên nguyệt cựu điền cùng nhà ránh hứa p h o n g soát lây quái đề nghị cách cục muốn mở ra mạch suy nghĩ muốn linh hoạt canh tỷ bên kia có kinh phí n g ư ơ i đi lôi kéo vân sinh người bên kia có thể dùng tiền nệ canh tỷ cho thanh lý hiện ở thế giới sự kiện nhiều như vậy ngươi có thể dẫn đội đi thế lực khác đoạt một đoạn sự kiện nha phương pháp còn nhiều rất nhiều lê nguyệt cựu có chút phát sầu thế nhưng là ta lá gan chỉ có một cái hứa phong tìm cơ hội chuẩn bị cho ngươi bản tốt hô hấp pháp cho ngươi tụt ở lê nguyệt cựu hiện tại vẫn là một bản cơ sở hô hấp pháp tinh lực tăng thêm rất có hạn đây cũng là cái vấn đề hứa phong cảm thấy vẫn là có cần phải cho mình dòng chính ba tử đều là một bản tiên cấp trở lên hô hấp pháp tiên cấp hô hấp pháp trên cơ bản liền có thể cung cấp đầy đủ tinh lực có thể hai mươi bốn giờ toàn bộ ngày không ngủ cũng sẽ không mệt mỏi lê nguyệt cựu và l ã o đại ngươi n ắ m chắc điểm t ạ m ớn hứa phong nhìn một chút lê nguyệt cựu bởi vì nhảy lên mà run dậy thân thể minh bạch mọi người vì cái gì bảo nàng đại lê nàng thậm chí so nhỏ ngu ngơ còn muốn qua chia một ít đội cấp bảy mươi trang bị trước đó không có rõ ràng như vậy hứa phong xem nhẹ nàng cho chuyện bên cạnh tướng mạo hơi có chút có lỗi với người xem mặt lãnh suất nam đ ỗ n g nhiên kinh hô một tiếng n g ọ tảo lao đại ngươi linh hộ chi phong giảm bốn giây làm lạnh mặt lạnh suất nam cũng là cung thủ hứa phong cày quái quá nhanh hắn ở bên cạnh về nước thuận tiện soát soát diễn đàn kết quả liền thấy đao phong sở chỉ phát thiếp mời cái này mẹ nó so g i ế t ta đều khó chịu la cung thủ liền tiến đến xem nhìn thấy hứa phong linh hộ chi phong lạnh cũng chỉ có m ư ơ i ba giây thời điểm mặt lãnh suất nam không k kết quả có người h h mẹ nó giảm bốn giây làm lạnh đến cấp một trăm linh chuyển chức về sau liền có thể trực tiếp dùng tới không làm lạnh linh hộ chi phóng khó chịu sẽ rất khó thụ hứa phong có chút bất mãn nói ra kỳ thật ta nghĩ cấp bảy mươi liền không làm lạnh dùng linh hộ chi phóng hiện tại vẫn là có ba giây làm lạnh rất khó chịu hôm nào tìm tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không sớm đem cái này làm lạnh trừ mặt lạnh xuất nam quyền đầu cứng người nhà còn rất khó chịu mặt lạnh x u ấ t nam p h á phỏng trầm mặc không nói đại lê cũng mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua lão đại thật nhiều người đang mắng ngươi u t a xem một chút thật nhiều cung thủ đều p h á phỏng tất cả cung thủ đều đang cày bình phong t h ứ c n g ư bức lão đại ngươi bị mắng hơn ba trăm vạn nhà lầu lại muốn phá kỷ lục sao đào ca đầu này t h i ế t mời nhiệt độ thẳng tắp vọt vào trước ba đồng thời có chen rơi thứ hai xu thế hiện tại là mắc cờ tuyệt đối thuận ở gió nhiệt độ cao nhất là chiếm lĩnh cờ cùng mắc cờ đến cùng lấy được cái gì trang bị những người khác thích mời chú ý độ đều thụ ảnh hưởng tới hướng do chính là như vậy làm nào đó để t à i phá lệ thụ chú ý thời điểm mọi người đối xử tình khác chú ý độ liền sẽ giảm xuống ngay cả hứa phong cũng không ngoại lệ trong khoảng thời gian này cùng hứa phong có liên quan thiết mời tối đa cũng liền chen vào qua c h ứ c tám nhưng đầu này thiết mời không giống cung thủ nhóm tập thể pha phòng quá hâm mộ đối với mấy cái này cung thủ tới nói hứa phong có tiền thực lực mạnh địa vị cao nhân khí nóng n ả y thậm chí liền xem như hứa phong c u a được ngư ấu vì đều vô sự chỉ cần đừng đồng thời có được mấy cái nữ thần là được cung thủ nhóm sẽ chỉ bồi phục hứa phong có bản lĩnh đồng thời cảm thấy cùng hứa phong một cái trước nghiệp bọn hắn thật có mặt mũi có thể ngươi mẹ nó tại sao muốn giảm linh hộ chi phong làm lạy a đây là mọi người một cái mỹ hảo tưởng tự tôi ngươi làm sao thật lấy được còn hưởng thụ đi lên không ít cung thủ tập thể phá phòng hâm mộ muốn chết cung thủ nhóm tập thể phá phòng sự tình cũng cấp tốc đưa tới những nghề nghiệp khác vây xem những nghề nghiệp khác không có thể hiểu được cung thủ nhóm vì cái gì phá phòng nhưng cái này dưa là ăn ngon thật náo như ta t h ư a phong cũng trở về tiếp n g o à i nó n g u y ệ t lao thật đáng chết ta hắn mới vừa xuất hiện lập tức liền bị hồi phục cho chịm nguyện lao a ngươi cái này so giết ta đều khó chịu a rơi lệ đậu nành nguyện lạc tây trầm ngươi cái tể loại a ta thật là khó chịu ha phát điên hứa phong nước lấy thế mời rất nhanh x o á t xong bốn lần công hội phó bản hạn tiếp lấy đi x o á t huấn luyện phòng số lần vừa x o á t xong đinh chu á nam phát tới một cái tin t ặ n bạn nam chúng ta có hai đội người bị thợ săn tiền thường giết ta cha không được là ai làm ngươi có d ả n h cha một chút sao hứa phong nhữ mày đem động thủ thợ săn tiền t h ư ở n g tin tức cho ta ba phút bên trong cho ngươi hồi âm hai mươi một bộ chuyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương ba trăm năm mươi b ố so sánh văn thu ta rất am hiểu động não chu á nam do dự một chút trả lời kỳ thật tổn thất cũng không tính nghiêm trọng cha không được cũng không có việc gì a công hội phát triển nhà tổng có thể như vậy hứa phong lắc đầu cười cười ngươi là lo lắng ta không cha được cảm thấy mất mặt chu á nam trả lời a suy nghĩ nhiều chu á nam bất quá ngươi không muốn bại lộ tự mình là thập n g u y ệ n hồng công hội lao bản sự thật liền phải tìm người khác xử lý a chu á nam theo chợ đen quy củ ngươi không ra mặt cảm giác rất khó t r a được hứa phong khen chu á nam một câu ngươi thế mà đ ộ n g não chu á nam ta nhổ vào ta vốn là rất am hiểu đ ộ n g não hứa phong cùng vãn thu so cái kia cũng thực là chu á nam đúng thế atc hơi bốn ở bên cạnh chuyên tâm soát lấy nhiệm vụ tài liệu thẩm văn thu rất đáng yêu yêu hát h ơ i một cái hứa phong nghĩ nghĩ cùng chu á nam thông thông khí nhất định phải đánh lại thỏa hiệp không đổi được lý giải chỉ có thể làm cho đối phương cảm thấy mình làm được rất đúng chu á nam ta đây đồng ý người hiện bị bắt nạt lớp chúng ta bên trên có cái nữ sinh cứ như vậy hứa phong văn thu chu á nam đó cũng không phải văn thu mặc dù không thích sống chung nhưng không chút bị khi phụ chu á nam dù sao nàng có ba người chúng ta bằng hữu hứa phong mạch suy nghĩ về tới chính sự bên trên tiếp tục nói ra nhất định phải cha rõ ràng cho nên ta sẽ ra mặt Hứa Phong, chợ đen quản lý người sẽ biết thập nguyệt hồng là ta công hội nhưng không quan hệ bọn hắn không sẽ tiết lộ tình báo chợ đen qua nhiều năm như vậy còn không có đi ra tiết lộ giao dịch song phương tình báo sự tình mà lại chợ đen cùng hứa phong quan hệ không tệ hứa phong cũng không kiên g kỵ để chợ đen biết một chút tình báo chu á nam thật cao hứng được vậy ta chờ tin tức của ngươi chu á nam hình ảnh nàng cho hứa phong đập tấm hình là thẩm vãn thu ngồi xuống tại bên dòng suối uống nước ảnh chụt thẩm vãn thu bưng lấy thanh thủy ánh sáng mặt trời chiếu ở trong nước lại chiếu đến trên mặt của nàng đẹp giống như là họa bên trong tiên nữ hứa phong một chương đủ hai n h ì n lại nhiều đến mấy chương chu á nam t r ư ớ c làm chính sự cùng chu á nam trò chuyện xong hứa phong cho thủ ảnh đối nguyệt sầu phát tin tức đem chu á nam gửi tới sự dình s o t cho thủ ảnh đối nguyệt sầu điều tra thêm đây là ai phải tới thu ảnh đối nguyệt sầu có chút khó khăn cái này không tốt l ắ m cha treo thưởng đều là nặc danh liền cùng bọn h ắ n cha không được chúng ta đồng d ạ n g thu ảnh đối nguyệt sầu chợ đen có thể đặt chân dựa vào là chính là cái này q u ý c ụ nghe nói mắc cờ cũng tìm chợ đen muốn qua tình báo nhưng chợ đen chính là không chịu cho thu ảnh đối nguyệt sầu bất quá nguyệt lao ngươi trước chờ một chút đi ta hỏi xác thực hồi phục về sau lại nói cho ngươi làm nhân viên tình báo thu ảnh đối nguyện sầu đối với mình tình báo độ chuẩn xác yêu cầu rất cao mặc dù chợ đen quy củ là như vậy nhưng có lẽ hứa phong làm ộ t ngoại lệ bất quá thu ảnh đối nguyện sầu có một cái nó lo lắng của hắn hắn sợ hứa phong trẻ tuổi nóng tính thế lực lại lớn chợ đen không chịu cho tình báo hứa phong cùng chợ đen c ó xung đột liền p h i ệ n thoái chợ đen nhìn qua chỉ là một cái giao dịch bình đại nhưng làm bình đại kỳ thật đều là thế lực rất lớn phàm là dùng để giao dịch tình báo đều phải chước qua chợ đen nhân viên quản lý tay bọn hắn dựa vào loại tin tình báo này ưu thế những năm gần đây âm thầm góp nhặt rất nhiều tài nguyên cùng cao thủ hiện tại cùng chợ đen lại n h á o mâu thuẫn thanh vũ c ắ t sẽ rất phiền phức nhưng mà hứa phong hồi phục ngoài thủ ảnh đối nguyệt sầu đón trước hứa phong trả lời ta tôn trọng chợ đen q u ý củ hứa phong bất quá ta có cái kịch bản ta tuyên bố treo thường đối phương chủ động tới tìm ta thẳng thắn cùng chợ đen không quan hệ thế nào thủ ảnh đối nguyệt sầu nhãn tình sáng lên tranh thủ thời gian trả lời đen như vậy thành phố hẳn là tốt tiếp nhận nhiều lắm mặc dù như vậy không khỏi dẫn tới một số người suy đoán hoài nghi nhưng không ai có thể bắt lấy chứng cứ chợ đen thanh danh liền không có hủy đi hứa phong kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ kỳ thật cũng không cần t r ợ đen làm cái gì bọn hắn chỉ cần giúp ta t r u y ề n một lời cái thứ nhất thẳng thắn người cho một nghìn mai kim tệ đồng thời sẽ không bị thập nguyện hồng công hội trả thù cái thứ hai thẳng thắn người có thể phân đi ba trăm mai kim tệ nếu có ba người thẳng thắn cái kia người thứ ba lấy đi một trăm mai kim tệ thu ảnh đối nguyện sầu càng nghe đối hứa phong càng bội phục châu à, đối phương minh minh cùng một chỗ nhưng hứa phong vẫn là tạo một cái cùng loại tù phạm khốn cảnh tình huống sớm một chút thẳng thắn không riêng không cần bị giết còn có thể lấy tiền nhưng tối nay thẳng thắn không riêng chỗ tốt gì đều không có nói không chừ bị thu ậ p n g y ảnh n đối nguyệt sầu nhìn xem hứa phong tin tức đáy lòng đối hứa phong sinh ra một cố kính sợ nguyệt lao quả nhiên khác nhau thực lực mạnh còn chưa tính đầu góc còn như thế dễ dùng đạo lý đối nhân xử thế cũng rất mạnh hắn cho chợ đen đầy đủ còn nhau không gian bảo toàn chợ đen quy củ nhưng còn có thể đạt tới mục đích của mình thu ảnh đối nguyệt sầu trả lời ta hiện tại phải hứa phong nhắc nhở chợ đen có thể biết thập nguyện hồng công hội là của ta nhưng đối phương không thể biết thu ảnh đối nguyện sầu minh bạch chút chuyện này hắn tâm lý nắm chắc thập nguyện hồng công hội thế nhưng là hứa phong nội t ì n h hiện tại đương nhiên không thể lộ ra cùng hứa phong trò chuyện xong thu ảnh đối nguyện sầu cấp tốc liên hệ cùng hắn câu thông chợ đen liên lạc viên đem hứa phong yêu cầu sách cho chợ đen chợ đen thái độ cũng ngoài thu ảnh đối nguyện sầu đón trước n g u y ệ t lao sự tỉnh chúng ta khẳng định nguyện ý vô điều kiện hỗ trợ chờ một chút ta cùng đối phương câu thông một chút trước thử uy hiếp bọn hắn thu ảnh đối nguyện sầu kinh ngạc uy hiếp chợ đen còn thay hộ khách làm loại chuy đối phương khách khí trả lời người khác đương nhiên không được chợ đen thế nhưng là rất có quy củ chúng ta tuyệt không hướng người ngoài bán ra bất luận cái gì trong chợ đen tình báo bất quá nguyệt lão là bằng hữu n h à loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên có thể theo người một nhà đến xử lý thu ảnh đối n g u y ệ t sầu sắc mặt cổ khoái tốt một cái rất có quy củ quy củ này đúng là có chỉ là có chút linh hoạt thu ảnh đối n g u y ệ t sầu khách khí biểu thị ra cảm tạ đồng thời lập tức đem chuyện này nói cho hứa phong thu ảnh đối nguyện sầu lão đại ta cảm giác chợ đen cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn hắn hôm nay có thể nhận hứa phong làm bằng hữu ngày mai có lẽ sẽ nhận người khác làm bằng hữu thu ảnh đối nguyện sầu là làm tình báo đối an toàn sự t ì n h phi thường mất cảm hứa phong ngược lại là không chút nào để ý hắn nói với thu ảnh đối nguyện sầu ta khi còn bé luyện võ cha ta nói luyện võ rất đẹp trai có thể chiêu tiểu cô nương thích ta hỏi ta cha bởi vì ta biết võ thích ta cô đường vậy ta không luyện võ thuật hậu chẳng phải không thích ta sao hay là nàng sẽ thích được khác luyện võ thuật người n g ư ơ i biết cha ta nói như thế nào sao thu ảnh đối nguyện sầu biết hứa phong phụ thân l ờ i nói chính là hứa phong đối trợ đen đáp án hắn vội v ắ n hỏi bá phụ nói như thế nào hứa phong nói ra hắn nói với ta nếu như người khác không thích không luyện võ ngươi vậy ngươi vẫn luyện luyện được so với ai khác đều xuất sắc tự nhiên là có thể trở thành hấp dẫn người nhất cái kia hắn nói không muốn vì quyền chủ động ở trong tay chính mình sự tình mà lo nghĩ làm ra lựa chọn là được rồi thu ảnh đối nguyệt sầu đáy lòng trong nháy mắt thông thấu thu ảnh đối nguyệt sầu ta hiểu được chỉ cần lao đại ngươi một mực mạnh như vậy đồng thời rõ ràng mạnh hơn người khác t r ợ đen liền sẽ không vì những bằng hữu khác từ bỏ ngươi người bạn này hứa phong thỏa mãn trả lời không hổ là làm tình báo phản ứng vẫn là rất nhanh hứa phong nếu là ta cùng n ữ hội trưởng nói lời này đoán chừng nàng đến phẩm một hồi mới có thể kịp phản ứng ngay tại dị không gian bên trong làm tiên giới ấn ký nhiệm vụ nào đó đạo tiếu ảnh hát hơi một cái thu ảnh đối nguyệt sầu cười khan hai tiếng không có trả lời các đại lão qua lại trêu trọc hắn cũng không dám thuận nói đi xuống đ i n h chợ đen bên kia tới tin tức thu ảnh đối nguyệt sầu nhìn thoáng qua tranh thủ thời gian cho hứa phong trở về tin là ưng tưởng công hội tìm người thuê người cái này thẩm r ra a văn thu s lúc đầu an tĩnh nhìn xem bảy bên trong tin tức xem hết triệu t i n h tâm tin tức về sau trong lòng không hiểu gấp một chút hứa phong không biết không phải ta cùng chợ đen người liên hệ Ta tuyến có n hứa â n h phong thỏa ư n g là mãn trả lời có ánh mắt bày bên trong một mảnh hoan thanh tiêu ngữ thẩm vãn thu sinh đẹp mang trên mặt ý cười nhìn thấy hứa phong tin tức luôn luôn có thể làm cho nàng rất an tâm hứa phong hỏi cái này ưng tưởng công sẽ tình huống như thế nào chu á nam bọn hắn m u ố n theo thập nguyệt hồng công hội sắp nhập chính là coi trọng thập nguyệt hồng tài nguyên hiện tại thập nguyệt hồng công hội chỉ có cấp một nhưng tài nguyên nhiều đến để cho người ta trông m à t h è m lại là phi hành toa kỵ lại là vẻ ngoài lại là bản vẽ ư ơ n g tưởng công hội lão đại là cái cấp một trăm l i bảy kiếm sĩ chủ lực đều là cấp tám mươi khoảng t r ư ờ n g xem như một cái nhị lưu công hội so hiện tại thập nguyệt hồng mạnh hơn một điểm xem như có chút thế lực hứa phong cần cần rút một tay không chu á nam không cần hà tự san lão bản ngươi có thể ra mà sao hứa phong còn không thể triệu tĩnh tâm vậy ta đồng ý nam nam quyết định chu í n chúng h giải ta q y ế t t đi, há a n h vũ c c nam g ư ờ i phiên dính phức. h vào rất ứ Phong chỉ thanh thể Chu nói người động. n cười cười, ai nói ta chỉ có vũ các người có ai điều ta a vũ Á nam, long ảnh công hội vẫn là định phong ba công hội đều không tiện a bị người đoán được lời nói xác thực rất phiến phức hứa phong thế lực rất lớn nhưng muốn tại không bại lộ tự thân tình hướng phía d ư ớ i giải quyết hết t ư ơ n g tưởng công hội giống như cũng không đơn giản chu á nam cùng mặt khác ba cái mộ i tử đều cảm thấy không đáng vì chuyện này tổn thất hết lặng lẽ phát dụng cơ hội hứa phong ta an bài một người liên hệ ngươi về xong tin tức hứa phong cho huyết sắc tưởng vi phát tin tức làm gì đâu huyết s á t t ư ờ n g vi theo mệnh lệnh của ngươi tại thăng cấp huyết s á t t ư ờ n g vi có việc mau nói phiền chết các nàng nhóm người này đều không thế nào thích c ạ n quái nhất là hiện tại còn không phải chính các nàng nghĩ soát mà là nghe hứa phong phải nhanh sách cấp bậc tự nhiên rất khó chịu hứa phong nhìn một chút huyết s á t tường vi cấp bậc t h ă n g được vẫn là t h ậ t mau đã nhanh cấp chín mươi các nàng đám người này mặc dù không thích thăng cấp nhưng kỹ năng đều rất mạnh dâng lên cấp đến hiệu suất so với bình thường đội ngũ cao rất nhiều hứa phong đến sống đi trước diện cái công hội lại nói tiếp thăng cấp đi huyết xác tường vi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo diện hay hứa phong ta cho một mình ngươi phương thức liên lạc ngươi đi tìm nàng nàng sẽ an bài hành động của các ngươi huyết s á t tường vi được hứa phong đem chu á nam nhân và tên t cho huyết s á t tường vi huyết s á t tường vi có chút n g o à i ý m u ố n t h ậ p n g u y ệ n hồng công hội hứa phong trả lời ừ m đây là ta công hội huyết s á t tường vi kinh ngạc ngươi không phải thanh vũ các người sao hứa phong đúng vậy nhưng ta ở bên ngoài còn nuôi một cái cái khác công hội huyết s á t tường vi không có quá để ý biết muốn để ta thay cái này công hội làm việc hứa phong ừ n huyết sắc tường vi cần thêm công hội sao kỳ thật thêm công hội cũng rất tốt các nàng hiện tại cũng coi là có đoàn đội người nhất là cầm lên hứa phong cho tiền cấp trang bị về sau các nàng cái này mười ba cái mọi tử đều cảm thấy có người có tiền lão đại thật là thơm thêm cái công hội cũng không thể à còn có thể thuận tiện lấy chút công hội tài nguyên hứa phong cự tuyệt nói trước không thêm lần này thân phận của ngươi là cầm tiền thuê đến giúp đỡ t r ợ đen lính đánh thuê hứa phong ngươi còn muốn thay ta giết người khác không thể cùng thập nguyệt hồng khóa lại quá sâu huyết s á c tường vi có chút thất vọng cái tia được bao lâu a không có công hội tăng thêm thăng cấp có chút chập a hứa phong còn không rõ ràng lắm bất quá thời gian không thể thiếu thập nguyên hồng còn cần phát dục chu á nam tại bồi dưỡng mình lực lượng tinh nhuệ đã có mười cái tiềm lực rất tốt người kế tục nhưng vẫn không có thể tạo thành hữu hiệu chiến lược cái khác công hội thành viên cùng thập nguyên hồng tình cảm cũng không sâu cơ hội tất cả đều là giữ tiền làm việc muốn phát triển còn cần thời gian l ắ n g đọng huyết x á t tương vi vậy được đi ta đi làm việc huyết x á t tương vi đúng rồi chúng ta chín mươi cấp trang bị có thể không thể hỗ trợ chuẩn bị một chút huyết x á t tương vi nếu là không dễ dàng trước chuẩn bị cái mấy món pháp sư dùng là được xoát cấp nếu là quá t r ư ở ta thật có thể tại chỗ chết cho người xem hứa phong đến cấp chín mươi Các n g ư ơ i tự nhiên sẽ có cấp chín mươi trang bị huyết s á c t ư ở n g vi bị hứa phong trong lời này bức khí cho chấn nhất đến huyết s á c t ư ở n g vi n g ư ơ i câu nói này thật rất có loại kia đại lao khí chết cảm giác gọi là gọi là vận cái gì tới hứa phong bày mưu nghĩ kế huyết s á c t ư ở n g vi đúng đúng đúng ta kỳ thật biết đến chính là trong lúc nhất thời không nhớ nổi nói lời này lúc huyết s á c t ư ở n g vi có chút trở dạng nàng là từ đầu đến đuôi học cặn bã lên lớp soát điện thoại không có điện thoại liền đi ngủ tan học về nhà liền chơi bừa một cái học kỳ xuống tới sách giáo khoa so mặt của nàng đều sạch sẽ cái gì không nhớ ra được nàng là thật không học thức hứa phong cũng không có vạch trần huyết s á t tường vi trả lời trước liên hệ nam hội t r ư ở n g đi huyết s á t tường vi nhẹ nhàng thở ra được cái này đi xong xuôi chuyện này hứa phong soát xong công hội tài nguyên trở về đại tử thành t hướng thành nam chạy tới đi trước tìm cấp tám mươi tinh anh quái xoát quét một cái h i ê n viên trường cung giải phong cần xạ yêu t ú i độc nơi này có thể xoát đến vừa vặn thừa dịp các loại tin tức thời điểm xoát quét một cái nhìn xem tình huống trên đường hứa phong còn phát tin tức chuẩn bị tìm xem cho bảo dương nhiệm vụ ẩn giải phong hiến viên trường cung cần trang bị dựa vào lòng yêu gian tế nhiệm vụ bắn thường trên cơ bản lấp đầy còn kém năm kiện tiên cấp trang bị có thể dùng trên người thay thế bất quá hứa phong muốn thay đổi đồ trang sức còn không có rơi vào hắn vừa vừa nói mấy cái tin liền bắn ra ngoài nhiệm vụ ẩn số lượng cũng tại theo khí vận số lượng dần dần tăng nhiều mà lại rất rõ ràng lá phong cốc gần nhất xuất ra nhiệm vụ ẩn rõ ràng nhiều hơn cái khác mấy cái thế lực bất quá hứa phong nhìn một vòng đều không tìm được thích hợp những nhiệm vụ này cho đều là cấp độ thần thoại bảo dương đối người bình thường tới nói tự nhiên là đã đủ bất quá loại này bảo dương tối đa cũng liền mở ra tiền cấp trang bị hiện tại hứa phong trên người đồ trang sức chính là thiên cấp từ tiên cấp đổi được thiên cấp liền tăng lên điểm cấp bậc đôi hứa phong tới nói có chút không có ý nghĩa mấy cái này nhiệm vụ hứa phong liền đều cho cự cự xong nhiệm vụ hứa phong tại thập nguyện hồng nhỏ bảy bên trong phát tin tức hứa phong huyết s á c tường vi liên hệ các ngươi sao chu á nam liên hệ chu á nam ta lúc ấy giật nảy mình cặn bã nam đường đi của ngươi làm sao như thế giã các nàng ngươi cũng có thể tìm tới huyết s á c tường vi là nổi danh n ữ nhân viên đã từng có không ít người đều nghĩ mời cháo con nàng Rồi, đều hướng nàng mở qua coi như không tệ điều kiện nhưng mà đều bị tự tuyệt chu á nam là thật không nghĩ tới hứa phong thế mà có thể đem huyết sắc tường vi tìm đến mà lại huyết sắc tường vi thái độ còn rất tốt rất có người làm công giác ngộ hà tự san ta cũng không nghĩ tới kỳ thật ta rất sợ nàng triệu tinh tâm lão bản thật lợi hại hứa phong nói ra đúng rồi tiểu chu đồng học ngươi chú ý thu vừa thu lại cấp chín mươi địa thần vũ khí cho các nàng dùng hứa phong các nàng nhóm người này chiến lược rất mạnh các ngươi dự định dùng như thế nào đây là chu á nam lần thứ nhất chỉ huy công hội ở giữa chiến đấu hứa phong đối với các nàng thao tác cảm thấy rất hứng thú 21 bộ chương ba trăm năm mươi sáu thỏa đàm thiên trụ sân gặp chu á nam có chút khẩn trương hắn giết hai chúng ta chi đội ngũ hết thẻ hai mươi người chu á nam ta dự định để cho người ta giết trở về cũng giết bọn hắn hai mươi người hứa phong s ừ n g sốt một chút cười hai tiếng chỉ đơn giản như vậy chu á nam tiếp tục nói ra dĩ nhiên không phải ta sẽ còn tại trong diễn đàn phát bài viết cảnh cáo hưng tưởng c ô n g hội hiện tại thanh toán xong nếu như lại động thủ vậy liền đánh tiếp chu á nam ngươi cảm thấy thế nào hứa phong nguyện chuyển nói ra ý nghĩ này nói như thế nào đây chu ó loại t ầ n t há ậ t sự đẹp. Chú nam có chút khó chịu kế hoạch này không được sao hứa phong nói ra ưng tưởng công hội có hơn ba vạn người người giết hắn hai mươi người không đau không nữa hứa phong mà lại đối phương không tử tế người tại diễn đàn bên trên phát bài viết thời điểm không thể chỉ cảnh cáo chu á nam thuận hứa phong mạch suy nghĩ nghi nghĩ nhưng là không có nghi do ràng nàng có chút không xác định mà hỏi thăm vậy liền giết nhiều điểm hứa phong kỳ thật có thể trực tiếp cho đáp án bất quá vẫn là dân đạo nói giết nhiều ít chu á nam trầm mặc triệu tinh tâm ta có thể nói sao hứa phong nói triệu tinh tâm tối thiểu nhất muốn giết một lần ưng tưởng công hội hội trưởng hay là phó hội trưởng triệu tinh tâm về phần những người khác ta cảm thấy có thể giết hai ngày giết nhiều ít tính bao nhiêu hứa phong có chút ngoài ý muốn triệu tinh tâm là bốn cái mội từ bên trong tương đối an tĩnh cũng một mực tương đối tỉnh táo nhưng hứa phong thật không nghĩ tới triệu tĩnh tâm thế mà rất có chiến lược ánh mắt hà tự san lão bản ta cũng có lời nói hứa phong ngươi nói nhớ kỹ tinh giản một chút hà tự san ta cảm thấy tại diễn đàn bên trên thế m ờ i nhất định phải phát thêm một chút còn phải bắt được đối phương muốn người tới giết chúng ta sự tình đem bọn hắn đánh thành khiêu khích một phương hứa phong kinh ngạc ngươi lại có cái này đầu óc hà tự san cũng kinh ngạc ta nói đúng hứa phong trầm mặc hai giây giải thích nói quyền nói chuyện rất trọng yếu nghĩ muốn lấy được quyền nói chuyện cẩn tại hai cái phương diện cố gắng đầu tiên muốn thanh em đủ lớn tiếp theo muốn nói đến đủ nhiều nếu như chúng ta không có đạo lý còn muốn giải đủ nhiều tin tức giả nghe nhìn lẫn lộn để ăn dưa đám người không biết mình nên tin tin tức gì hà tự san cẩn thận nghĩ nghĩ ngạc nhiên nói ra ta vừa mới nói phương án có phải hay không phù hợp trong đó hai đầu hứa phong đúng vậy không thể chỉ nói một lần muốn bao nhiêu nói mấy lần còn muốn ăn bài thủy quân đem cái này tiếp mời nhiệt độ đỉnh cao hứa phong chẳng lẽ ngươi là thiên tài hà tự san có chút ngượng ngủng ta kỳ thật chính là theo ta bình thường cùng người g ã i nhau thói quen tới hứa phong cảm khái nói khả năng nói nhiều xác thực tương đối thích hợp làm tuyên truyền đi hứa phong liền theo lời ngươi nói xử lý người của tuyên truyền bộ tay đủ sao không ai về tin tức hứa phong thiểu chu đồng học chu á nam cảm xúc có chút xa suốt còn không phải rất nhiều một bảy người hẳn là đủ dùng hứa phong hỏi bởi vì ngươi biểu hiện được không có lẳng lặng cùng giống như sa tốt cho nên tự b ế rồi chu á nam trầm mặc không nói hà tự san nam nam ta chính là tùy tiện nói chuyện công hội sự t ì n h đều là ngươi quản ngươi làm đến tốt hơn ta nhiều triệu tinh tâm xác thực ngươi đã làm rất h á thẩm văn thu ngươi rất tuyệt hứa phong đại đại liệt liệt phát tin tức chúc chuyện nhỏ này cũng đáng được phiền mượn hứa phong mỗi người am hiểu đồ vật không giống nàng đám đó nghĩ cái gì không đều phải ngươi chấp hành sao hứa phong ngươi nếu là cảm thấy mình không đủ thông minh kia liền càng không cần thiết tóm lại vẫn là so vãn thu thông minh một chút thẩm văn thu đột nhiên bị chửi nhỏ ngu ngơ có chút mờ mịt nhưng không có phản bác chu á nam xác thực so với nàng thông minh được an ủi vài câu chu á nam cảm xúc rõ ràng khôi phục lại nàng trả lời ta đi an bài thủy quân trước tiên đem tiếp mời viết một chút nếu như muốn đánh bại này cái kia đến chuẩn bị đủ nhiều thế tội bút mê cùng đá phục sinh hậu cần cũng phải sớm chuẩn bị còn phải suy tính một chút tham chiến đoàn viên nên cho cái gì phụ cấp. hứa phong tán thường nói suy tính được rất chu toàn s á c thực rất chu toàn mặc dù tại chiến lược bên trên chu á nam không có thiên phú gì nhưng ở thực tế quản lý còn có những thứ này vụn vặt việc nhỏ bên trên nàng biểu hiện được tương đương xuất sắc hứa phong có thể cảm giác được các nàng đều đang trưởng thành chu á nam trả lời kỳ thật thu thu cũng giúp ta ra rất nhiều chủ ý nàng không múng đốc hứa phong ngươi không cần thay nàng nói tốt nàng có ngu đi nữa ta cũng sẽ không c h ê n à n g cùng ngươi không giống chu á nam nón giữa hứa phong nón giữa hai người lẫn nhau đội vài câu chu á nam nhanh đi chủ bị khai chiến sự tỉnh b ầ y bên trong yên tĩnh trở lại đinh thẩm văn thu đơn độc cho hứa phong phát cái tin ta cũng nhanh cấp bảy mươi hứa phong thấy được ngươi tài nguyên là thật nhiều thẩm văn thu ta cấp bảy mươi đi vạn kim thành ta có thể đi sao thẩm văn thu ta muốn gặp ngươi hứa phong cười cười trả lời ngươi muốn thế nhưng là chịu hôn ta một cái ta cũng có thể dẫn ngươi đi thẩm văn thu đỏ mặt ta ta thử một chút hứa phong trò chuyện nhiều với nàng vài câu cũng đã hỏi hỏi sư phụ nàng tình huống thẩm văn thu cũng không rõ lắm lạc vạn lý tình huống hiện tại dù sao nàng cầm tới tài nguyên là càng ngày càng nhiều sư tỷ một mực tại t h ú c ta để cho ta làm nhiệm vụ thời điểm nhanh nhẹn điểm mấy cái nhiệm vụ đều đang đợi lấy ta làm sau đó nhiệm vụ cũng biến thành đơn giản còn sẽ có loại kiên soát cùng một cái quái hai nhiệm vụ làm một cái nhiệm vụ cho hai phần kinh nghiệm hứa phong hâm mộ răng đều chua hắn tốc độ lên cấp cũng không so thẩm văn thu chậm nhưng loại này bị người cho ăn cơm ăn cảm giác hắn là không có thể nghiệm qua hàn huyên một đường hứa phong đến thăng cấp điểm thẩm văn thu muốn làm một cái tiến dị không gian nhiệm vụ lưu luyến không rời cùng hứa phong chào tạm biệt xong hứa phong soát lây quái đồng thời nhìn một chút diễn đàn cái này mẹ nó so riết ta đều khó chịu là cung thủ liền tiến x đỉnh tiêm trang bị tình báo chia sẻ toàn đệ nhất thế giới kiện vô vọng cấp vũ khí xuất hiện mới nhất thống kê tình báo g a b e r gn công hội thăng đến cấp m ộ ư ơ i công hội về sau nhân số đã vượt qua thanh vũ cát chiếm linh cờ hiệu quả thật quá n g ư ỡ bức ứng yêu mộ địa đ ồ cơ hồ bị chiếm xong thanh vũ cát long ảnh công hội căn bản không có cải quái địa phương hứa phong dở khóc dở cười mẹ nói những người này thật có thể mắng a kiện thứ nhất vô vọng cấp trang bị nhiệt độ thế mà đều không có mắng ta nhiệt độ cao linh hộ chi phong cái này bốn g â y làm lạnh là thật cho những thứ này cung thủ nhóm pha lân p ò n g ngoại trừ đầu này t i ế p mời bên ngoài h ọ t tổ k ệ p mười vị trí đầu tất cả đều là mạch c ử bọn hắn chiếm đóng đây đúng là lần thứ nhất có công hội liên minh chiếm đóng nhiều như vậy h ọ t tổ k ệ p vị trí cũng coi là sáng tạo ghi chép h ứ a phong có chút trông m à t h è m chiến trận này có ý tứ a hôm nào ta cũng cả một cái đinh h ứ a phong vừa soát xong hai con quái m i c h a e tin tức phát đi qua thỏa đàm tại thiên trụ sơn mạch gặp mặt hai mươi một bộ truyện thú vị về hồng hoang tây du mời n h ậ p hố chương ba trăm năm mươi bảy thành vũ các đại động tác thanh tràng bắt đầu đã hẹn thiên trụ sơn hớ phong cho mở rộ bổ hộ phát tin tức thiên trụ sơn mạch Bờ dộ bùa hửa vẫn là bộ kia mũi vểnh lên trời thái độ một lát sau mới trả lời ừng vợ dộ bùa hửa n g ư ơ i nhớ kỹ s ớ m đến cùng ta người cùng một chỗ đem chung quanh cẩn thận dọn dẹp một chút hứa phong không có về tin tức đáy lòng hơi nghi hoặc một chút mai cờ ra mặt còn sớm cùng hứa phong đánh qua trả hỏi khẳng định là có thể hẹn thành cái này lần gặp gỡ nhưng địa điểm là cái vấn đề lớn trong thành gặp mặt an toàn nhất có hứa phong tham dự gặp mặt vợ dộ bùa h ử cùng hạ xạ xỉn chi vương khẳng định hy vọng trong thành có thể hứa phong cùng mai cờ sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh hứa phong kế hoạch l lại lấy cùng một chỗ tiến công thánh đồ công hội lý do đem b ở r dô bùa vợ làm g i a thành chỉ cần ra khỏi thành hứa phong tùy thời có thể động thủ giết người michael không biết dùng thủ đoạn gì thế mà trực tiếp đem bọn hắn song phương hẹn đến giã ngoại địa đồ tiên h trụ sơn là cự linh xâm thế lực cấp bảy mươi địa đồ rất rõ ràng chiếu c ô đến hứa phong cấp bậc cũng chiếu c ô đến hai nhà công hội không nguyện ý tiến đối phương địa bàn lo lắng hứa phong nghĩ sâu xa một lát đoán được một cái tương đối khả năng đáp án michael khẳng định là để một cái nhất định phải tại giã ngoại mới có thể hoàn thành điều kiện mới có thể để hai nhà bọn họ công hội thuận lợi tiếp nhận tại giã ngoại gặp mặt đề nghị có cái gì dã ngoại nhất định phải có thể làm sự tình đánh nhau hứa phong trong đầu lóe lên một loại khả năng tính cho michael tin tức trở về ngươi để bọn hắn song phương đánh lôi đài michael qua một lát mới tin tức trở về ngươi tuyến nhân rất lợi hại xem ra đã từ hai nhà này công sẽ có được tình báo hứa phong cũng không có giải thích trang bức nói có lẽ tuyến nhân không tại bọn hắn hai nhà trong công hội ai nói ta tạ i ga bơ gn công hội không có nội ứng michael không có về tin tức hứa phong đưa ra một cái vấn đề khác thời gian đâu michael sau một tiếng hứa phong mỗi người bọn họ mang nhiều ít người michael Michael ỗ á trả lời ngươi bây giờ liền có thể phái người tới ta cùng mặt khác hai nhà công hội cũng đều đã phái người tới thanh tràng Michael ngươi cùng ta nhiều nhất mỗi người mang bốn người hứa phong không có về tin tức tại ngư ấu vi nhỏ bảy bên trong phát tin tức thời gian gặp mặt cùng địa phương lấy đã định tốt canh t ỉ nhanh như vậy tiểu tuyết nhữ mày trả lời bây giờ không phải là cái thời cơ tốt hội t r ư ở n g không tại cấp một trăm m ư ơ i chiến lược hiện tại số lượng có hạn hết thể cũng mới hơn hai trăm cái cái này hơn hai trăm n g ư ờ i bên trong chín nhà đỉnh tiêm công hội chiếm bảy thành còn lại một đường công hội chiếm hai thành còn có chút giải rác đại lão ngư ấu vi không tại s á t thực đối thanh vũ các chiến lược có cực lớn ảnh hưởng hứa phong giải thích nói không có việc gì lần này t r ă n mặt ta cùng mắc cờ đều chỉ mang bốn người hứa phong coi như đánh nhau vấn đề cũng không lớn hai cờ mặt khác hai nhà công hội đều không phải là d ê y béo bọn hắn đều có kế hoạch của mình lần này gặp mặt khẳng định có nguy hiểm nhưng bất kể nói thế nào toàn trường chỉ có hứa phong một người có được chém giết năng lực hứa phong lại nguy hiểm cũng liền rơi rơi cấp bậc không gian bị phong ấn hắn liền biến thành thi mộ nằm chờ ngư ấu vi tới cứu hắn là được rồi p h ỉ p h ỉ ta dẫn người đi thanh chẳng đi hứa phong cự tuyệt nói ngươi còn là phụ trách l ẫ m đông thành lũy nhiệm vụ bên kia hứa phong tuyết tỷ đi một chuyến đi tiểu t u y ế t không có vấn đề để tiểu vũ cùng ta cùng đi chứ chúng ta nhiều mang ít người cần phải đem chúng quanh thanh sạch sẽ canh tỷ t hứa phong t r nghĩ sau, n i nghĩ an bài nói ngươi chỉ cần nghe được động thủ thanh âm lập tức rời đi hứa phong chỉ phải bảo đảm ta tại động thủ trước đó không có loại kia có phong ấn không gian kỹ năng người sờ vớt tiến đến là được chỉ muốn động thủ t hứa phong ngay cả một giây đều không dùng đến liền sẽ tiến vào ám giới bên trong lưu ở hiện trường thanh vũ các thành viên ngược lại sẽ gặp nguy hiểm bọn hắn đến sớm rút lui miễn cho bị nổi giận thánh đồ công hội cùng s ờ dọa dồ công hội lưu lại tiểu tuyết nghiêm túc trả lời chúng ta sẽ không đi được quá xa tiểu tuyết nói thật chúng ta cho dù chết bên trên mấy ngàn người chỉ cần ngươi không có chuyện cũng coi là kiếm phỉ phỉ xác thực phong ca ngươi mới là lớn ca chúng ta xảy ra chuyện ngươi cũng không xảy ra chuyện gì canh tỷ tiểu phong ngươi cũng phải chú ý điểm nếu như sự tỉnh có khắc thường trực tiếp rút khỏi đến cũng không có chuyện gì Đúng, vẫn là người còn sống trọng n là yếu hứa ấ rất nhất t rút hít trong tử không Kế hoạch nhưng cho liền lần này hít lợi rất cao, nhưng bên trong các mội nhất trí cho rằng, được lợi cao, các lui. mội trí bầy phong muốn xa、so、với lần này xa so hoạch với kế trong h h à n công quan t ọ n hơn. g Hứa h p trong lòng hơi ấm bá đạo trả lời nghe ta thanh tràng thời điểm phải nghiêm túc tuyệt đối đừng để lập người hứa phong nghe được động thủ thanh âm các ngươi liền tranh thủ thời gian rút lui nếu thật là thất bại các ngươi tới cứu ta cũng không muộn tiểu tuyết đi tiểu tuyết ta hiện tại liền dẫn người đi thanh tràng canh tỷ cần để cho long ảnh công hội cùng định phong ba công hội hiệp đồng sao hứa phong suy tư một lát nói ra thông chi bọn hắn kế hoạch hành động nhưng lần này không cần bọn hắn tham dự càng nhiều người càng phiền phức canh tỷ nghĩ nghĩ vẫn là đề nghị lần này săn giết tại diễn đàn bên trên có thể sẽ đối người tương đối bất lợi canh tỷ đem bọn hắn mang lên có thể chia sẻ một điểm áp lực nàng la là làm tuyên truyền đối với phương diện này đối mất cảm lần này vây giết là có đại giới hứa phong cùng mắc cờ làm người bảo đảm đều sẽ bị mắng tại canh tỷ xem ra tham dự càng nhiều người hỏa lực liền càng phân tán càng quan trọng hơn là có thể cho hứa phong đám p a n hâm mộ một cái chuyển di hỏa lực điều kiện hứa phong lại không thèm để ý chút nào chuyện này ta nắm chắc hứa phong lúc đầu ta liền làm xong bị chửi chuẩn bị hiện tại ta còn có có thể phản kích điều kiện nói xong hứa phong đem sợ họa r ổ cùng hắn nói chuyện phiếm ghi chép cho canh tỷ canh tỷ nhãn tình sáng lên sợ họa r ổ thái độ như thế ngang ngược vậy thì có điểm thao tác không gian canh tỷ hắn đối n g ư ơ i như thế không hài lòng ta đoán hắn không ít đối người bên cạnh m ắ g n g ư ờ i ta đợi chút nữa kéo một cái danh sách nhìn xem có thể hay không lôi kéo một chút những người này hứa phong cảm khai nói canh tỷ làm tuyên truyền phương diện này còn phải là ngươi a canh tỷ không riêng chuyên nghiệp biết làm như thế nào thao tác còn rất rõ ràng nên từ chỗ nào tìm đột phá khẩu nếu không phải canh tỷ tại thanh vũ các cũng là hạch tâm nhân viên hứa phong khẳng định phải nếm thử đem nàng đào đi tối thiểu nhất cũng muốn để nàng cho h ạ tự san lên lớp canh tỷ cảm khai nói ta cũng chỉ có thể làm chút chuyện như vậy chân chính đại sự muốn ngươi tới làm canh tỷ kỳ thật ngươi làm quyết định là vì toàn bộ công hội lợi ích nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn ngươi đi bị mắng có thể làm chút chuyện trong lòng ta cũng tốt thủ điểm tại canh tỷ xem ra hứa phong hoàn toàn là móc tim móc phổi tại thay thanh vũ các mưu chỗ tốt nhưng nêu danh tam thành muốn đem hứa phong một người đ a n hạ tới hứa phong cười cười vậy liền toàn nhờ vào ngươi chương o ta tắm đến sạch sẽ một chút. Canh thị Canh đến cũng sạch sẽ c ờ i k h có vấn toàn ta đem hết ba trăm năm mươi tám tình huống vi diệu thâm niên nguyệt t u ổ i mãi cờ hứa phong cùng canh tỷ trò chuyện xong hàn sương trầm tuyết cho hứa phong phát tới tin tức ta tìm bốn nghìn người hiện lại xuất phát hứa phong được nhớ kỹ mang nhiều điểm có điều tra kỹ năng người tiểu t u y ế t yên tâm ta so ngươi còn t h ẩ n trương tiểu t u y ế t nếu là biết dài trở về phát hiện ngươi xảy ra chuyện ta phải đem nàng cắt cho cùng hứa phong cười cười cái kia cũng không trở thành dẫn đội tới cứu ta là được hứa phong nắm chặt thời gian đi thôi đụng phải cái k h á c công người biết không cần để ý ngoại trừ đỉnh lấy bốn nhà công người biết bên ngoài tất cả đều đổi đi tiểu tuyết minh bạch về xong tin tức hàn sương trầm tuyết lập tức dẫn người đi cự linh sâm hứa phong tiếp tục cải quái hắn hiện tại thuộc tính giết máy cờ có hơi phiền thoái nhưng giết b ở rộ bộ hựa cùng hạ xạ x ỉ n chi vương không có vấn đề gì các loại đã đến giờ hắn trực tiếp qua đi là được rồi đinh liên minh bảy bên trong có người hứa phong đao phong sở trị nguyện lạc tây trầm phong ca chúng ta cũng chuẩn bị ba người hiện tại phái đến cự linh sâm đi thôi đường tống phong nguyện ta chuẩn bị bốn người hiện tại cũng phải đi qua đi đào phong sở chỉ đào phong sở chỉ kỳ thật chúng ta chuẩn bị năm nghìn người đường tống phong n g u y ệ t bình tĩnh trả lời t a bên này có sáu nghìn cái kỳ quái thắng bại muốn xuất hiện hứa phong dở khóc dở cười đều không cần hắn mở ra nói chuyện phiếm ghi chép tiếp lấy phát tin tức nói canh tỷ cái này không phải nói rõ t r ậ n nhìn sao các ngươi biết là được rồi hành động lần này không cần tham dự đ ạ p phá thiên sơn t r ầ m ổ n nói ra cái này không thích hợp đ ạ p phá thiên sơn nếu như ngươi không cần lòng ảnh công người biết hỗ trợ thanh tràng vậy ngươi mang bốn người bên trong tính ta một người đi thích h n ra g i n r ộ t ta dù sao nhận một cái lý chỗ tốt mọi người cùng nhau ăn cái kêu mắng liền không thể để một mình người chịu đao phong sở chỉ ta cũng cảm thấy như vậy đường tống phong n g u y ệ t không học thức thật đáng sợ đao phong sở chỉ đặt mã đến đánh một trận a không học thức cũng có thể đập chết ngươi đường tống phong n g u y ệ t không để ý tới đao phong sở chỉ phân tích nói ta cảm thấy chúng ta đi ra mặt có thể hiện ra đoàn kết một mặt đường tống phong n g u y ệ t liên minh hóa về sau chiến tranh quy mô b i ế n lớn thời gian cũng sẽ trở nên dài đặc biệt hấp dẫn mới mẹ chiến lược phi thường trọng yếu đường tống phong nguyện ta cảm thấy đồng loạt ra tay là cái kiến tạo liên minh hình tượng cơ hội tốt hứa phong thiên sơn trụ sơn bên trên lần này gặp mặt biến số rất nhỏ các ngươi có đi hay không đều không trọng yếu đi ta còn phải không ngừng giải thích vì cái gì các ngươi muốn ra mặt đến lúc đó hứa phong đứng bên người đạp phá thiên sơn đường tống phong nguyện còn có tiểu tuyết cùng hy nhiên quá coi trọng cũng sẽ có vẻ rất khác thường nói không chừng còn sẽ khiến bờ r ổ bùa hộ cảnh giác ngược lại phiền phức đ ặ p phá thiên sơn trầm tư một lát nói ra ngươi nói cũng có đạo lý vậy chúng ta người tùy thời trở lệnh nếu như ngươi bên kia có cái gì xử lý không được phiền phức tùy thời liên hệ ta đường tống phong n g u y ệ t t a bên này cũng giống vậy đ à o phong sở chỉ n g ư ơ i có văn hóa ngươi đừng nói ngươi cũng giống vậy a đường tống phong n g u y ệ t a đ à o phong sở chỉ n g ư ơ i a cái truy không có cách nào phản bác a đường tống phong nguyện trực tiếp không nhắn lại hứa phong cười lắc đầu cho hàn xương trầm tuyết phát tin tức thế nào tiểu tuyết dây về đã đến sợ hỏa rổ công người biết so chúng ta còn phải nhanh hơn một bước hứa phong n g hiền ngẫm trả lời bờ d ỗ bùa h ừ a đã không kèm được không muốn trang xem ra tổn thất của hắn so diễn đàn suy đoán số lượng còn mưa lớn từ cái này mấy lần cùng bờ d ỗ bùa h ừ a tiếp xúc nhìn lại phàm là bờ d ỗ bùa h ừ a cảm thấy còn có phần thắng đều sẽ không như thế chủ động phái người thanh tràng Bờ d ỗ bùa h ừ a là cái rất để ý chi tiết cùng mặt m ũ i người hàn sương trầm tuyết còn phát hiện một chút chi tiết mà lại sợ hỏa rỗ công hội phái người tới thuần một sắc đều là cấp bảy mươi xem ra cao cấp chiến lược căn bản đằng không xuất thủ tới hàn sương trâm tuyết từ tuyến báo lên nhìn anh vũ công hội cùng bờ vợ dị công hội đều có khác biệt trình độ tham chiến hứa phong hỏi có tình huống dị thường sao hàn sương trâm tuyết còn không có cha s o n g có chút tại thiên trụ sơn bay lên cấp người bị chúng ta đuổi đi hàn sương trâm tuyết bọn hắn rất phối hợp thiên trụ sơn không phải cái gì cao tư khu chỉ soát phổ thông cấp bảy mươi năm giã quái ở chỗ này t h ằ n g cấp phần lớn đều là tiểu công hội thành viên hay là tạt nhân thành vũ c ấ c làm việc bọn hắn không dám không phối hợp hứa phong cười cười hỏi g ặ bờ g en công người biết còn chưa tới trận sao hàn sương trâm tuyết tạm thời còn không thấy được gặp được ta nói cho ngươi hứa phong được t r a đi vừa về xong hàn sương trầm tuyết tin tức canh tỷ bỗng nhiên liên hệ hứa phong tin tức b ộ c quang canh tỷ diễn đàn bên trên đã có hợp tổ để xuất hiện nói ngươi muốn làm người trung gian điều hòa thánh đ ồ công hội cùng s ở hỏa rổ công hội mâu thuẫn canh tỷ hình ảnh hứa phong nhìn thoáng qua canh tỷ d i n s o ó t thiếp mời tên nặng cân tin tức căn cứ mới nhất đáng tin tình báo cái nào đó n g u y ệ t họ đại lão làm người trung gian muốn điều hòa hiện tại hai nhà đại công hội mâu thuẫn hứa phong lên diễn đàn nhìn tiếp mời bên trong nội dung không thể không nói nguyện lão là thật mũi bức hai nhà công hội thế mà đều cho hắn mặt núi bất quá nếu là xảy ra chuyện n g u y ệ t lao sợ là có chút mất mặt hy vọng không có sao chứ hứa phong cho canh tỷ phát tin tức khẳng định là ga bơ di en công hội phát thiết mời hay là anh vũ công hội canh tỷ ta cũng cảm thấy không thích hợp rất giống nâng riết đây là một trận chú định sẽ ra ổn định định ngày hẹn vừa vặn trong diễn đàn liền xuất hiện một đầu thiết mời đem hai chiến hai nhà công sẽ gặp mặt công lao toàn nắm vào hứa phong trên đầu tám thành làm mắc cờ bên kia tự mình v ạ c trần hứa phong rất tỉnh táo trả lời người sắp xếp người phát bài viết cũng vạch trần một chút liền nói ta cùng bở rô bùa đàm phán cũng không thoải mái là mắc cờ bảo đảm mới có lần này gặp mặt. nâm i ế t nha cái này ai không biết đâu canh tỷ thiếp mời đã chuẩn bị xong hiện tại liền phát canh tỷ ta tới ngươi f a n hâm mộ bảy bên trong sách đ ầ y miệng thế nào để mấy cái kỹ nữ tử giúp ngươi mang mang tiết ấu hiện tại tiết ấu biến thành thế vai ai thổi đối phương như bức thổi đến hung h á c an dư q u ầ n chúng liền tương đối dễ dàng tin là đối phương thúc đẩy lần này đàm phán đến lúc đó ai chịu mắng liền sẽ khá nhiều sớm cùng hứa phong f a n hâm mộ chào hỏi rất có cần phải bằng không hứa phong p a n hâm mộ rất có thể tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới biến thành nội ứng nhưng cũng không thể nói do lần này đàm phán muốn động thủ tình báo vẫn là tuyệt đối chương ơ mật. ứ a p n g ba trăm năm mươi chín bị thổi mộng mãi cờ vợ rộ bồ hựa khởi hành canh tỷ lập tức liên hệ sữa đường nàng trước đó liền xâm nhập vào hứa phong mấy cái thảo luận trong tổ tăng thêm hứa phong mấy cái kỹ nữ tử hảo h i u sữa đường thu được canh tỷ tin tức về sau lập tức trả lời ta hiểu được kỳ thật ta cũng cảm thấy cái kia thiếp mời có chút kỳ quái không có bất kỳ cái gì chi tiết hoàn toàn là tại giới thổi ta là thâm niên nguyệt tuổi ta thổi nguyệt bảo không nên quá thuần thục á i kia thiếp mời là thật có chút mùi vị khắc thường canh tỷ muốn nói lại thôi muốn nhắc nhở tiểu cô nương này thổi cái chữ này tốt nhất đừng dùng linh tinh nhưng cuối cùng nàng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này chỉ là nói ra thanh vũ c á t sẽ phụ trách chủ yếu công việc quảng cáo canh tỷ chính là làm phiền ngươi hơi ước thúc một chút quen thuộc đám p a n hâm mộ làm rõ ràng tình huống hiện tại thổi mắc cờ thổi đến càng hung h sứ đường yên tâm ta có ít đồng dạng canh tỷ cùng mặt khác kỹ nữ cũng nói tình huống rất nhanh hứa phong liền phát hiện diễn đàn bên trên hướng gió phát sinh biến hóa đầu tiên là một cái thường xuyên vạch trần tài khoản gọi ta cúng thất tuần ca ra phát đầu t h i ế p mời tin tức giả cũng có nhiều người như vậy tin theo ta được biết cái thứ hai nhà công hội có thể đàm phán là bởi vì đẳng cấp bây giờ bảng một tham dự nguyện lạc tây trầm mới cấp bảy mươi cao cấp độ còn không thể nào vào được ở đâu ra lực ảnh hưởng thiết mời vừa ra lập tức đưa tới một bọn người gọi tốt hứa phong nhìn một chút t i ế t mời trước một vạn nhà lầu Michael phan hâm mộ liền chiếm hơn phân nửa 174 trăm l b đây mới là hợp lý a tháng nào họ nam tử là thật không biết xấu hổ ô n công tiểu tử đ ú n g không đừng đến dính dáng jvg hai t m bốn m ư ơ tầng một rằng thật không hiểu Michael lần này tại sao muốn cùng người này hôn cùng một chỗ suối q u ẹ y rớt miêu miêu nôn mửa jvg tám trăm b ả tầng năm có sao nói vậy cái này thiếp mời đáng tin cậy nhiều phân tích cũng có lý có cứ rõ ràng là Michael lực ảnh hưởng thúc đẩy đàm phán hứa phong thấy cười ra tiếng đây là sớm cùng phan hâm mộ chào hỏi tầm quan trọng Michael những thứ này p a n hâm mộ bốn phía đều làm cho khí thế ngất trời tình huống phía dưới đầu này t i ế p mở bên trong một mảnh thuế nguyện t i c h tốt i ữ a đường các nàng loại này đơn đẩy hứa phong phan hâm mộ hoàn toàn không thể tiếp nhận thổi người khác cho nên bọn họ không có ở đầu này thiếp m ờ i bên trong xuất hiện bất quá hứa phong phan hâm mộ bên trong việc vui người khá nhiều tại thiếp mời bên trong bắt được michael một trận m á n h thổi tương yêu mộ đây là cấp một trăm m ư ơ i cao tài nguyên địa đồ xoát đều là đặc thủ tinh anh quái trong địa đồ bốn phía đều là to lớn xương vỡ hài cốt nhìn qua hoàn toàn hoang lương dáng vẻ michael chính ở chỗ này cày quái đợi chút nữa lúc đàm phán michael cũng sẽ đi bất quá hắn cũng không đội nóng này an tĩnh xoát lấy quái đ ồ n g nhiên g a b ê gien công hội phụ trách tuyên truyền gió thổi qua nhận lời chi địa cho michael phát tin tức gió thổi cũng thất tuần vật trần đem ngơi tham dự chuyện giao dịch đâm đến diễn đàn gió thổi hiện tại t i ế p mở nhiệt độ lên nhanh. Michael Michael được k h ảnh ta hưởng nghiến à y tài h ép nguyệt lạc tây trầm gấp mười tốt ta phàm là có chút đầu óc đều hẳn là minh bạch Michael đại lao khẳng định lần này đàm phán bên trong chiếm chủ đạo a hắn nguyệt lạc tây trầm tối đa cũng liền có một thành lực ảnh hưởng không thấy được ngay cả nguyệt lạc tây trầm nuôi những cái kia chó dại đều không ra nói chuyện các nàng vẫn là giảng điểm đạo lý chỉ có thể nói trước đó vạch trần người kia thật không hợp t h ó i thường michael hỏi loại này n ô n luận nhiều không gió thổi nhiều michael nhiều tới trình độ nào gió thổi toàn bộ diễn đàn tất cả đều là viễn siêu chúng ta tưởng tượng michael rốt cuộc không kèm được mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua nhưng phàm là cùng thiên trụ sơn đàm phán tương quan thế i t mời cơ hồ thuần một sắc đều là tại thổi michael michael cái chán đau xót hắn cho gió thổi tin tức trở về vì sao lại dạng này mặc dù hắn thao tác rất mạnh nhu lược cũng không tệ nhưng hắn tính cách quá ngạo xưa nay không tiết v u cùng đám f a n hâm mộ chào hỏi tuyên truyền chuyện này hắn cũng nhìn không quá bên trên tình huống phát triển ngoài dự liệu của hắn gió thổi ngược lại là rất chuyên nghiệp rất rõ ràng nguyện lạc tây trầm so trong tưởng tượng thông minh hắn tỉnh táo lại biết là anh vũ công hội tại nâng giết hắn gió thổi mà lại hắn còn cùng đám f a n hâm mộ đánh qua chào hỏi bọn hắn bên kia âm lượng cho thấy k i n h người ăn ý gió thổi nói thật ta thật không nghĩ tới n g u y lạc tây trầm cùng đám p a n hâm mộ quan hệ sẽ tốt như thế người càng nhiều ý nghĩ liên tạp nhất là loại này lòng lẻ bản thân cũng không có cái gì l ự c kết thúc nhưng mà hứa phong kỵ nữ nhóm ra mặt về sau cơ hồ tất cả hứa phong f a n hâm mộ đều ăn ý đánh lên phối hợp đương nhiên trong đó có một bộ phận người không muốn tham dự chỉ muốn a n tính nhìn một chút hứa phong tin tức có một bộ phận người đơn thuần là tại tìm thú vui ngoại trừ cực thiểu số đầu hóc toàn cơ bắp quá tại người tới còn tại cứng rắn thổi hứa phong bên ngoài hứa phong f a n hâm mộ ăn ý n h ư ờ n g ra trận địa để mắc cờ bị thổi làm giống như là chỉ trướng lên heo từ khóa đang ho thứ nhất hiện tại cũng biến thành mãi cờ mặc dù không am hiểu tuyên truyền nhưng cũng biết tình huống không đúng tiếp tục như vậy không được Michael theo thuyết p h á p này ta sẽ vì lần này đàm phán tập sát phụ chủ yếu trách nhiệm gió t h i ta minh bạch ta sẽ an bài chúng ta thủy quân thổi thổi nguyệt lạc tây trầm gió t h i nhưng có một vấn đề chúng ta đối ngươi phan hâm mộ lực khống chế hơi yếu Michael mặc kệ dùng phương pháp gì liên hệ mấy cái có sức ảnh hưởng nhất người nghĩ biện pháp cải biến thế cục bây giờ gió t h i minh bạch rất nhanh diễn đàn bên trên lại xuất hiện một nhóm nguyệt thổi nhóm này nguyệt thổi bên trong không ít người đều đỉnh lấy một chút hát hứa phong lịch sử phát biểu nhưng không có biện pháp hứa phong đám f a n hâm mộ quá mẹ nó có thể thổi nhất định phải đem những này tài khoản cũng cho điều động bằng không căn bản đánh không lại toàn bộ diễn đàn lần nữa náo nhiệt chỉ bất quá ăn dưa c ò n chúng mơ hồ cảm thấy không thích hợp trước đó m a n g chiến thời điểm không đều là qua lại chửi bới ân cần thăm hỏi người nhà điên cuồng đối tuyến sao làm sao lần này toàn là đang k h a n người đều tại tranh ai lực ảnh hưởng lớn những thứ này f a n hâm mộ tố chất biến cao ăn dưa c ò n chúng biểu thị rất tán cái này dưa ăn đến có chút không giống bình thường a lâm đồng thành lũy cấp một trăm m ư ơ i thành thị t ự c hàn t h thành vợ rộ bồ h ự chính lo lắng chờ đợi trong diễn đàn tranh luận hắn hoàn toàn không tâm tư nhìn liền vào giờ phút này thánh đ ồ công hội còn đang không ngừng mà tập sát hắn người trong đó còn trộn lẫn lấy không ít thánh đ ồ công hội cùng anh vũ công hội người hứa phong đoán được không sai vợ r ổ bùa hội đã không chịu nổi hắn trong công hội hạch tâm chiến l ự c cơ hội toàn bộ rơi mất hai cấp mấu chốt là đối phương chiến tổn ngay cả một nửa của bọn họ cũng chưa tới công hội nội bộ đã có ý kiến tiếp tục đánh xuống thật xảy ra đại sự hắn đang chờ diệm phu na tin tức dài rằng g ặ c nửa giờ trôi qua diệm phu na rốt cục tin tức trở về hội trưởng liên hợp thanh tràng đã hoàn thành người của chúng ta đã coi chừng tất cả đường lên núi hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm sáu mươi hứa phong xuất phát đến thiên trụ sơn người không có phận sự rời đi b ợ rỗ bùa hựa cảm giác ép ở trong lòng một khối đá rơi xuống không ít hắn cho diệp phu na về tin tức nói nhất định phải bảo vệ tốt đường lên núi đem hết toàn lực cam đoan lần này đánh lôi đại không xảy ra vấn đề chỉ cần đánh lôi đài chiến thắng chúng ta tổn thất liền đều có thể vân hồi tiếp xuống chúng ta sẽ trở nên càng mạnh kỳ thật bờ rỗ bùa hựa trải qua hai ngày nữa đối chiến đã bị đánh đến có chút hoài nghi nhân sinh hắn duy nhất lật bản cơ hội chính là lần này đánh lôi đài không thể thua bởi vì không thể thua cho nên bờ d ô bùa hựa rất khẩn trương không ngừng đối người bên cạnh nói nhất định sẽ thắng diệp phu na đối bờ d ô bùa hựa vô cùng tín nhiệm nàng kiên định trả lời chúng ta nhất định sẽ thắng vượt qua lần này nàng quan về sau chúng ta sẽ trở nên càng cường đại Bờ d ô bùa hựa trên mặt lộ ra ý cười theo thứ tự thông chi lần này tham gia đánh lôi đài mười cái cấp một trăm đại lão vì tương đối công bằng bờ d ô bùa hựa cô ý yêu cầu tuyển thủ dự thi cấp bậc nhất định phải tại một trăm cấp một trăm linh năm ở giữa ạ xạ x ỉ n chi vương nguyên vốn không muốn đồng ý bởi vì thánh đồ công hội bên trong có hai cái thực lực rất mạnh tiệm sĩ vừa vạn cấp một trăm linh sáu michael đề nghị để ạ xạ x ỉ n chi vương tuyển hai người cấm chỉ bọn hắn dự thi vợ rộ bùa hủa thủ hạ hai cái cấp một trăm linh ba thực lực rất mạnh cung thủ được tuyển chọn không có thể tham gia đánh lôi đài song phương lúc này mới đạt thành nhất trí mười cái s ở hạ rộ công hội tuyển thủ tuần tự chạy tới cự linh sâm ạ xạ x ỉ n chi vương cũng đồng thời nhận được thủ hạ tin tức thiên trụ sơn bên kia đã thanh tràng hoàn tất chúng ta lúc nào đi ạ xạ x ỉ n chi vương trả lời hiện lại xuất phát đi ta sau đó liền đến phó hội trưởng cozin mười phần cảnh giác hội trưởng ngươi có cần phải ra m ặ sao cozin có nguyệt lạc tây trầm ở đây rất nguy hiểm thánh đổ công hội nhưng thật ra là không nóng này phía kia bọn hắn chiếm ưu thế đánh tiếp cơ h ộ i là tất thắng cái bẫy bởi vì thong dong cho nên nhìn càng thêm nhiều có hứa phong tham dự đàm phán thấy thế nào đều rất nguy hiểm ạ xạ xỉn chi vương nói ra tiếp tục đánh xuống chỗ tốt sẽ bị anh vũ công hội phân đi một bộ phận bọn hắn cũng không phải đến đánh không công anh vũ công hội cùng ạ xạ x ỉ n chi vương quan hệ xác thực cũng không tệ lắm đánh đến bây giờ anh vũ công hội cũng không có sách bất luận cái gì t h ủ lao tương quan sự tình thế nhưng là ạ xạ x ỉ n chi vương rất rõ ràng loại này không đề cập tới giá cả đồ vật mới là nhất hắc đợi đến diệt đi sở h a r ổ công hội anh vũ công hội có bó lớn c á i cọ không gian sẽ phân đi rất nhiều lợi ích ạ xạ x ỉ n chi vương cũng biết gặp nguy hiểm nhưng hắn tình nguyện mạo hiểm cũng không nguyện ý đem nửa cái sở h a r ổ công hội t à i phú nhường ra đi người chết vì tiền chim chết vì ăn có d ì n h h ắ c nhở tham lam là gián độc ạ xạ x ỉ n chi vương rất có kiên nhẫn xét hỏi vậy ta hỏi ngươi ngươi biết đã ở hoãn nở là công sẽ có bao nhiêu tại phú sao có d í n thô sơ giản lược đánh giá, giá trị trong một năm bọn hắn có thể thu nhập sáu trăm vạn mai kim tệ trở lên các đại công hội mặc dù trong tay đều rất c ă n g nhưng thu nhập kỳ thật không thấp chủ yếu là chi tiêu lớn sợ họa d ộ công hội chiếm lĩnh tài nguyên nhiều ích lợi tự nhiên cũng khá kinh người ạ xạ xỉn chi vương tiếp tục hỏi nếu có người nhảy ra nói muốn hàng năm từ chúng ta công hội lấy đi hai trăm vạn mai kim tệ ngươi đồng ý không có gì trong lòng đau xót không chút do dự trả lời đương nhiên sẽ không đồng ý có gì ta minh bạch ngươi ý tứ khi biết cụ thể tổn thất cao đạn gần đ ẳ m hàng năm hai trăm vạn kim tệ về sau có gì cảm thấy rắn độc cũng không có đáng sợ như vậy tối thiểu nhất đáng giá bác đ á cược ạ xạ xỉn chi vương mười phần tự tin Ta thật không tin Nguyệt không l ạ c có Tây Trầm lá gan xuống tay với ta. À xạ u ố n g tay ta. với xin n h c v ư ơ g chi ỉ cần công, phản ta l ạ thêm thanh minh, liên mạc cờ vương ũ các tuyệt đối đ ứng phó không phó ợ c địch chi nhiều như vậy nhân. xình ư vậy v xạ vương, mà lại tình báo đã thả ra n g u y ệ t lạc tây trầm là người bảo lãnh nếu như tại hắn làm bảo đảm đàm phán bên trên hắn động thủ với ta về sau còn có ai sẽ tin hắn đâu gỗ thị lâm bị thuyết phục trả lời không sai húng chi chúng ta còn có chúc phúc thánh thư ạ xạ xin chi vương hẳn là không dùng được chúc phúc thánh thư là ạ xạ xin chi vương thu hoạch được chuyên chúc kỹ năng lúc cầm tới một kiện vô cùng chân quý bảo mệnh đạo cụ làm hạ xạ x ỉ n chi vương bị đánh g i ế t thời điểm hắn sẽ tổn thất tất cả trang bị cùng đẳng cấp nhưng giữ lại tất cả kỹ năng tại dự thiết địa phương phục sinh cái này so hứa phong thiên thư bảo ban t h ư ở n g yếu nhược không ít nhưng cũng coi là tốt nhất cưỡng chế bảo mệnh loại đ ạ o cụ ngoại trừ hạ xạ x ỉ n chi vương tín nhiệm nhất mấy cái phó hội trưởng bên ngoài không có người biết cái này t h á n h thư tồn tại hạ xạ x ỉ n chi vương cùng gộ thịt lâm trò chuyện nhìn đồng hồ không sai biệt lắm chúng ta cùng đi đi hắn chuyên môn kéo một cái nhỏ bầy đem tham gia lần này đánh lôi đài đám tuyển thủ kéo vào bầy bên trong nguyễn vĩnh hằng đình quang chiếu dọi thánh đồ công hội giống cái k h xạ x ỉ n chi vương tới một cái rất có nghi thức cảm giác chúc phúc nguyễn v i n h quang như thường thánh đổ công hội hứa phong bắn giết hai con x à yêu nhìn một chút vật liệu x à yêu túi độc đã soát đủ hàn cấp bậc cũng đến cấp bảy mươi một chín một tám vừa tới cấp bảy mươi tốc độ lên cấp vẫn tương đối nhanh chưa đi đến ngồi t ủ kỳ đinh tiểu tuyết phát tới tin tức bên này vấn đề không lớn ngươi chừng nào thì tới hứa phong trả lời hiện tại đi nói hứa phong sẽ mở về thành phố đến cự linh sâm cự linh sâm thế lực là chín cái thế lực bên trong người ít nhất nơi này địa hình cực kỳ phức tạp không có phi hành tọa kỵ tại cự linh x â m thế lực hành động đơn giản có thể chạy đầu chọc mà lại không riêng gì cái nào đó cấp bậc g i ã ngoại địa đồ là như thế này toàn bộ cự linh x â m tất cả g i ã ngoại địa đồ đều bị cao lớn đến khó có thể lý giải được thảm thực vật vây quanh bất quá cái thế lực này bản thân thực lực giống như rất mạnh người chơi số lượng không nhiều nhưng tài nguyên bên trên so lá phong cốc còn nhiều hơn một điểm hứa phong bay lên thiên không hướng thiên trụ sơn tìm đến trên đường hứa phong xa xa thấy được mấy cái đạp không mà đi tuyết hồ đây là sợ họa rổ công hội tọa kỵ hứa phong lớn tiếng lên tiếng chào cùng đi a p h i ế vài câu b ợ rộ bùa h ừ a xa xa nhìn hứa phong một nhãn mặt ông trầm hướng rời xa hứa phong phương hướng bay bay hắn từ hứa phong trên tay một điểm chỗ tốt đều không có chiếm được đây đối với một mực cùng đế vương đồng dạng tại trong công hội nói một t r ă n h hai cao cao tại thượng b ợ rộ bùa h ừ a tới nói có chút không thể nào tiếp thu được mắt thấy đàm phán đều muốn bắt đầu b ợ rộ bùa h ừ a làm một câu đều không muốn cùng hứa phong nhiều lời thậm chí còn ở trong đầu vẫn suy nghĩ một chút tại trong hiện thực đem hứa phong giết chết cảm giác cảm giác kia nhất định rất tốt hứa phong nhìn xem vợ rộ bùa bay xa cũng không để ý hắn vốn là muốn hỏi một ch tiếp thu sở hạ r ổ công hội chạy thương con đường lúc cái này đều cần dùng đến sớm hỏi thăm một chút có thể tiết kiệm không ít thời gian bất quá bở r ổ bổ ù h a không muốn trò chuyện quên đi dù sao đến lúc đó đi tìm người mua người cũng không phải hứa phong để thanh vũ các các huynh đệ tỷ bội đau đầu đi thôi rất nhanh hứa phong đến thiên trụ sơn phụ cận vừa mới tới gần lập tức có người bay tới xa xa lớn tiếng nói ra dừng lại nơi này thanh tràng người không có phận sự mau chóng rời đi hai mươi hậu cung n g a giống nhưng có não có lo dịp ra trường đều đặn mời anh em thưởng thức hai cái uy tín phá sản người lôi kéo h ứ a phong cảm giác lực đảo qua phát hiện những người này đều là sợ họa rổ công hội thành viên hắn lười n h ắ c cùng những người này nói nhảm thẳng tắp bay tới đằng trước mấy cái sợ họa rổ công hội thành viên trực tiếp kéo căng dây cung ba một cái cấp chín mươi bảy kiếm sĩ tranh thủ thời gian chạy tới một bàn tay đánh vào nó bên trong một cái cung thủ trên đầu m ọ u đưa cung thu lại các ngươi không mọc mắt sao uy hiếp trước đó không nhìn đó là ai người này là nguyệt lạc tây trầm bị đánh cái kia cung thủ lúc đầu không quá chịu phục sợ họa rổ công hội nội bộ không khí cùng cái khác công hội đều không quá đồng dạng Bờ r ồ bùa rửa vì làm độc đoán không riêng gì nắm hết quyền hành hơn nữa còn cổ vũ công hội nội bộ qua lại khiêu chiến chỉ cần có thực lực chiến thắng có được chức vị công hội tinh anh liền có thể trực tiếp thay thế vị trí của đối phương loại này chế độ dưới sợ dọa rộ công hội các loại chức vị biến động rất nhanh mà lại phổ thông thành viên đối ngoại trừ bờ r ồ bùa rửa bên ngoài thành viên cũng không thế nào cung kính bị đánh cung thủ là muốn mắng người thế nhưng là nghe được tên hứa phong về sau hắn hai chân mềm đũn g vậy mà trực tiếp có cắp ngồi trên đất ta ta không thấy được ta thật không phải cố ý cái này cung thủ dọa đến run lầy b ẫ hứa phong hiện tại thanh danh rất lớn nhất là chém giết y họa xạ kỳ a mạ tệ giặt sự tích đơn giản có thể nói là hung danh hiến hách cái này cung thủ vừa nghĩ tới tự mình vừa mới uy hiếp lại là nguyệt lạc tây t r ầ m đã bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không bị giết ra thế giới này kiếm sĩ không nói chuyện cảnh giác nhìn lên trên trời hứa phong bay về phía trước một đoạn ngắn đường lần lượt cảm giác được cái khác ba nhà công người biết bốn nhà công hội lẫn nhau đều không tin đảm nhiệm mỗi đầu đường lên núi miệng đều có bốn cái công người biết cùng một chỗ trông coi thành vũ các thành viên nhìn thấy hứa phong về sau tinh thần chấn động dẫn đầu áp đũ là hưng phấn la lớn nguyện hội trưởng đến rồi nguyện hội trưởng t h a n h vũ các các thành viên chỉnh tề lớn tiếng hô hào bầu không khí nhiệt liệt khoảng cách gần như vậy cùng ba nhà khác công hội rằng có mỗi người đều rất khẩn trương đỉnh núi các đại lao đàm phán một khi vỡ tan bọn hắn ngay lập tức sẽ cuốn vào trong chiến đấu tại như thế để nén tình huống phía dưới hứa phong vừa xuất hiện đối t h a n h vũ các thành viên tới nói đơn giản tựa như là trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên minh h ỏ a chỉ là xuất hiện liền có thể để chấn sĩ khí hứa phong trên không t r ú n g phất phất tay không nói thêm gì bay lên đỉnh núi vợ rỗ bùa hửa còn chưa tới mặc dù vợ rỗ bùa hửa cấp bậc cao nhưng hắn dù sao cũng là pháp sư cơ sở di tốc không có hứa phong nhanh tọa kỵ cũng không có hứa phong tốt nơi xa chỉ đứng đấy một người mặc màu đỏ thâm v ẻ n g o à i người bên hông cải lấy một thanh dày đặc khí lạnh truy thủ hắn thân có cao hay không nhưng đứng ở nơi đó lại có một loại từ trong r a ngoài tán phát đại lao khí chất ạ xạ x ỉ n chi vương hắn nhìn hứa phong một nhãn chủ động chào hỏi ngươi tốt đã sớm nghe nói qua tên của ngươi hứa phong đại đại liệt liệt nói ra ta cũng thường xuyên nghe nói ngươi ạ xạ xìn chi vương cười cười ta hiện tại cũng không có ngươi nổi danh ngươi đem b họa xạ kỳ ạ mạ tệ giạt đều giết ra ngoài hung dan hắn trong lời nói có chút khác n g ữ khí hứa phong phát r a được ạ xạ x ỉ n chi vương tựa hồ là ám chỉ hắn biết hứa phong có chém giết thủ đoạn biết còn dám tới cái tiết nhưng lại không sợ hứa phong cười cười không danh bên ngoài không có thấy qua việc đời nhiều người như vậy mới giết một cái mà thôi vừa mới bắt đầu ạ xạ x ỉ n chi vương bị chẹn họng một chút hắn vừa mới quả thật có chút cảnh cáo hứa phong ý tứ không nghĩ tới hứa phong như thế ngay thẳng đỉnh trở về thánh đổ công hội tạm thời không phải địch nhân của ngay thẳng đỉnh trở về ta cũng cảm thấy vừa nói chuyện hứa phong một bên cho m i c h a e l phát tin tức ta lúc nào động thủ giết người michael không trở về hứa phong trong lòng ta không có yên lòng à ngươi không nói lời nào lần này cần bằng không thì coi như xong michael sọ nao đau xót thầm m ắ n g hứa phong một câu hứa phong cái tin tức này nhìn qua là đang trưng cầu ý kiến nhưng thật ra là tại l ư u chứng cứ chỉ cần m i c h a e l tin tức trở về vậy liền chứng minh giết người sự t ì n h là m i c h a e l chiếm chủ đạo ngay cả động thủ thời cơ đều là michael định michael là ngàn không muốn vạn không muốn chết cũng không muốn nhiều lương một chút xíu đeo danh kết quả hứa phong không đông tha ngươi không nói lời nào có động thủ hay không cũng khó mà nói mike biết hắn không trở về tin tức hứa phong là sẽ không từ bỏ ý đồ suy tư một lát m i c h a e l trả lời ngươi xem đó mà làm là được giết người chém đầu loại chuyện này ngươi s o ta quen thuộc hứa phong dây về ám sát ta có thể chưa từng làm ta đều là chính diện cường sát hứa phong ta móc cung cũng cần thời gian a lúc nào móc cung phù hợp hứa phong b ờ r ổ bổ hựa trong tay hẳn là có thuấn di loại kỹ năng cùng đạo cụ hơi trầm một chút coi như thất thủ lần này là tuyệt vô cận hữu cơ hội vô luận thành công hay không chỉ cần tập sắt bắt đầu hứa phong cùng Michael lại nghĩ tổ loại này cục liền hoàn toàn không thể nào thế giới này nhiều hai cái uy tín phá sản người Michael nói chuyện cũng rất có k ỹ xảo hỏi ngược lại ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ hứa phong g i ả n g đ ốc đau đầu trả lời không rõ ràng à ngươi biết con người của ta đầu góc không dùng được suy nghĩ một đường cũng không có nghi do rằng nên làm cái gì hứa phong càng nghĩ càng thấy đến sẽ để bọn hắn chạy Michael thả chậm chạy đồ tốc độ không nhanh không chậm cùng hứa phong lôi kéo ngươi kiểu nói này quả thật có chút khó ta cũng nghĩ không ra được hứa phong càng không nắm này vậy làm sao bây giờ ngươi suy nghĩ lại một chút đi phản chính thời gian cũng đủ thực sự không được lần sau lại động thủ cũng không mượn hứa phong lần này liền để bọn hắn bình thường đánh xong lôi đài cũng không phải là không thể được michael cái chán gân xanh nô lên qua lần này đánh lôi đài cơ hội lại nghĩ đem bờ rỗ bổ ù ừ a cùng ạ xả x ỉ n chi vương gom lại cùng một chỗ sẽ rất khó hứa phong lấy được bờ rỗ bổ ù ừ a tín nhiệm có thể tùy thời đi đem bờ rỗ bổ ù ừ a giết chém giết năng lực phần độc nhất chỉ có hứa phong có michael liền xem như cá chết lưới rách đem tin tức chọc ra để vợ rỗ bổ rỗ cẩn thận hứa phong hứa phong cũng y nguyên có thể khắc tìm cơ hội michael lại gần như không có khả năng đem ạ xạ xỉn chi vương giết ra thế giới này suy tư liên tục michael trả lời chờ đánh lôi đài nhanh muốn lúc kết thúc bọn hắn lực chú ý tụ tập bên trong đến trên lôi đài michael đây cũng là nhất khi có cơ hội bất quá bọn hắn cũng có khả năng tại tới gần lúc kết thúc càng đề phòng ngươi cho nên ngươi vẫn là được bản thân chọn lựa thời cơ không ai nhìn chằm chằm ngươi lúc trực tiếp động thủ là được hứa phong giả trang ra một bộ bừng t ì n h đại nộ dáng vẻ có đạo lý vừa mở đánh bọn hắn khẳng định sẽ kiên kỵ ta sẽ đề phòng ta một điểm hứa phong nhưng đánh tới mau ra kết quả thời điểm lực chú ý của mọi người đều sẽ bị hấp dẫn、đi. ta lại độc thủ hứa phong ngươi chọn thời cơ này thật tuyệt mai cờ lông mày không bị khống chế nhảy lên cố nén buồn nôn nhốt cùng hứa phong trò chuyện thiên giới mặt rất nhanh hứa phong lần lượt thấy được b ờ rộ bùa rửa cùng mai cờ mục tiêu đủ hai mươi c o n a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương ba trăm sáu mươi hai m ư ơ i phần cảnh giác bị c h ầ m c h ầ m chết hứa phong đánh lôi đài bắt đầu hứa phong ánh mắt vừa nhìn về phía b ờ rộ bùa rửa đối phương lập tức quay đầu cùng hứa phong đối mặt ánh mắt đồng thời bở rộ bùa rửa bên người mang người cũng đều có động tác cảnh giác nhìn xem hứa phong Ả u ạ x ỉ n c h i vương nhìn xem Michael, bên cạnh hắn hai cái cung thủ, thì để mắt tới h ứ a p h o n g h ứ a p h o n g hai tay một đám, c ư ờ i lấy nói ra, mọi người chớ khẩn trường, đã mắc cờ đại lao tổ cục này, còn mời ta đến, ta tự nhiên muốn cho hắn mặt mũi, không sẽ đọc thủ. Michael nhìn h ứ a p h o n g một nhãn, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn hiện tại đã cắt h ứ a p h o n g một trăm lần. Tiểu t ử n g ư ơ i là thật là xấu a. ở đây hết thể có gần sáu mươi người, h ứ a p h o n g mục tiêu c h ỉ có Ả hạ x ỉ n chi vương cùng bờ rộ bô hư. Những người khác nhất định có thể còn sống rời đi. Hư phòng một câu nói kia, trực tiếp đem k i hẳn kéo đến mắc cờ trên thân. Michael tỉnh táo nói ra, hôm nay đánh lôi đài là ta cùng nguyệt lạc tây trầm cộng đồng thương nghị kết quả hắn hứa hẹn không sẽ đậu thủ mọi người không cần lo lắng hứa phong nít miệng cười cười đối mắc cờ kéo trở về cựu hận hành vi không quá để ý michael nói xong ạ xạ x ỉ n chỉ vương nhìn về phía bờ rộ b ù a ự a ngự a khí bất thiện nói ra ngươi mang nhiều một người ạ xạ x ỉ n chỉ vương bên người là m ộ ư ơ i người nhưng b ờ rộ b ù a ự a bên người là m ộ ư ơ i một cái còn có một cái cấp tám mươi năm v ũ em bờ rộ bồ hựa tùy ý nói ra hắn sẽ không tham dự đánh lôi đài ta dẫn hắn tới chỉ là vì lấy phòng n g a vắn nhất có người đậu、thủ. hứa phong sắc mặt không thay đổi đứng tại chỗ không có phản ứng gì giống như là đang cày diễn đàn nhìn qua đ ố i cái này vũ em không có bất kỳ cái gì hứng thú bất quá hắn âm thầm bắt đầu cân nhắc h i ế u kỳ cái này vũ em sẽ có kỹ năng gì nếu là vì những thứ khác người b ả n m ệ n h đại khái s u ấ t không phải kỹ năng bị động chỉ cần là kỹ năng chủ động động thủ thời điểm tìm thời cơ tốt đồng dạng có thể g i ế t đợi chút nữa đến nhìn chằm chằm cái này vũ em phản ứng hứa phong mạch suy nghĩ rất rõ ràng ở đây nhiều người như vậy kỳ thật chỉ có mấy người ánh mắt là cần tránh đi ạ xạ xin tri vương vợ rộ bộ a hiện tại nhiều một cái vợ bên người vũ em những người khác kỳ thật không trọng yếu bởi vì bọn hắn coi như phát hiện hứa phong động tác lại mở miệng nhắc nhở cũng không kịp bọn hắn nói chuyện lại thêm vợ r ỗ bùa ưa cùng hạ xạ xỉn chi vương phản ứng thời gian đầy đủ hứa phong đắc thủ Bờ r ỗ bùa ưa lặng lẽ đánh giá hứa phong một nhãn gặp hứa phong cái phản ứng này hơi yên tâm chút hạ xạ xỉn chi vương có chút không vừa ý ngươi vốn là như vậy thương chuyện đã quyết ngươi cái gì giải thích đều không có tự tiện sửa đổi tại hứa phong còn không có tiến thế giới này thời điểm các đại công hội đã ác trên qua một vòng lúc ấy hội đàm thời điểm vợ bùa ùa ưa liền thường bao quát nhưng không giới hạn trong đang cùng bỡ bỡ dị công hội đối thủ một mất một còn tự mình lúc gặp mặt mang theo cái bỡ bỡ dị công người biết minh s ắ c yêu cầu chỉ có thể tự mình tham dự cơ mật hội đàm hắn mang theo một cái rất tín nhiệm m ộ i tử q u a đi. b ợ r ồ bùa h ừ a không chút nào cảm thấy tự mình có vấn đề cao cao tại thượng nói ra cường giả có trả đạm quy tắc đặc quyền quy tắc của các ngươi đối ta không thích hợp cái này b ứ c chưa tốt nếu là ngươi không có bị đánh đến tranh thủ thời gian tới cầu hòa cái này b ư c liền có thể cho ngươi mười điểm hứa phong ở trong lòng âm thầm nhà r á n ạ xạ x ì n chỉ vương trâm trọng nói ngươi cũng xứng nếu không phải mắc cờ cùng nguyệt lạc tây trần nguyện ý ra mặt bảo đảm ta hiện tại đã đem chó của ngươi đầu góc đánh tới vợ dộ bùa ô nộ khí trung tiên h kiên cường trả lời ngươi dám cùng ta đơn đấu sao không có anh vũ công hội giúp ngươi ta sớm đem ngươi thánh đổ công hội làm phế đi ạ xạ xỉn chi vương mới bay phát ra c h à o phúng cười ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì không ai nguyện ý giúp ngươi ạ xạ xỉn chi vương lại muốn minh h i ế u lại muốn làm lão đại n h i tử ta năm tuổi đều sò、so、người thành t ụ vợ dộ bùa bị trào phúng sắc mặt đỏ lên trực tiếp xốc lên hắn phát trượng nhìn qua muốn dùng vật lý phương thức truy bạo ạ xạ xạ xạ x như thế có khí thế làm gì tuyển cái pháp sư đâu làm kiếm sĩ tốt bao nhiêu hứa phong ở bên cạnh xem kịch thấy rất thoải mái đồng thời lặng lẽ quan sát đến người chung quanh cho dù hai cái hội trưởng làm cho mặt đỏ thiệt thai nhưng bên cạnh bọn họ y nguyên có người đang n g ó t r ư ừ n g hứa phong nhất là bờ d ỗ bùa hựa cái kia v ũ em tương đương kính nghiệp tựa hồ là ngay cả con mắt đều không nháy mắt hứa phong đều muốn đi lên hỏi một chút huynh đệ ánh mắt người không làm gì ngươi là muốn từ nam thiên môn chặt tới bồng lai đông đường sao l i ê n theo hẹn xong người nào thắng ai cầm bồi thường trực tiếp đánh đi người ở chỗ này bên trong h ứ a phong cấp bậc lá thấp nhất hắn một thân tiên chứa tại cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối xem như xa hoa nhưng vào hôm nay trường hợp này lộ ra có chút keo kiệt ngay cả cái kêu bợ rô bùa hựa mang đến báo danh vũ em trên người trang bị đều là điệu t h ầ n cấp nhìn qua quang trạch chạy, chạy xuôi so hứa phong trang bị cao cấp hơn rất nhiều bất quá h ứ a phong mới mở miệng bợ r ô bùa h ự cùng ạ xạ xin chỉ vương đều không ẩm vô luận hứa phong nhìn qua lạnh không keo kiệt c ũ n này làm ắ c cờ cùng hắn cùng một chỗi vậy liền đánh Bở bùa rổ vừa c hứa n tin. xỉn vương g tri về nhìn phía h mắt cờ cùng phong các n g phụ trách rút vợ rộ bùa vựa bên này ký michael rút thánh đổ công hội ký song phương xuất chiến nhân viên cấp tốc tuyển định Bờ rộ bồ ù a ựa bên này chọn chúng cung thủ mặt lạp nhiều ngói cấp một trăm linh bốn thiên thần vũ khí hứa phong đối người này có ấn tượng thực lực một đường trích lên cùng hứa phong loại này thao tác quái không cách nào so sánh được nhưng tuyệt đối xem như một phần trăm đỉnh tiêm cao thủ thánh đ ồ công hội rút chúng thẩm phán chỗ cấp một trăm linh hai thích khách cũng là thiên thần vũ khí còn có một bộ thiên thần cấp sao trang Bờ rộ bồ ù a ựa sắc mặt rất khó nhịn từ trên c h ứ c nghiệp đến xem đơn đấu thời điểm cung thủ cùng thích khách đánh là thế yếu mà lại thẩm phán chỗ là ạ xạ xỉn chỉ vương đô lệ hai người đấu pháp rất giống t h thao tác đi lên nói mặt lạp nhiều ngói cũng muốn kém một chút một trận bảy ba mở đ ố i cục tuyển định tuyển thủ về sau tất cả mọi người rút lui đến bên cạnh m i c h a e l mang tới bốn người đứng ở lôi đài bốn nơi hẻo lánh dự thi tuyển thủ không cho phép hứa việt qua bọn hắn bị đánh đi ra cũng coi là thua hứa phong nhìn xem trên lôi đài hai người cảm giác lực thì khóa chặt một mực nhìn lấy hắn sáu người hắn ra lệnh một tiếng tranh tài bắt đầu trên đài hai người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động phụ trách nhìn chằm chằm hứa phong sáu người cũng không tự giác có động tác bốn người đồng thời nhìn về phía lôi đài chương ba trăm sáu mươi ba cấp bảy mươi một đánh ra cấp một trăm m ư ơ i lực ảnh hưởng nghiêm phòng tự thủ b ợ rỗ bùa h ù a cùng ạ xạ x ỉ n chi vương ánh mắt đều chuyển đi cái k i ê u bảo mệnh vũ em còn đang ngó chừng hứa phong hứa phong bắt được một cái động thủ thời cơ bảy thành hứa phong trong lòng lõe lên ý nghĩ này ngón tay giật giật không có động tác khác trên lôi đài đánh ạ xạ x ỉ n chi vương cùng b ợ rỗ bùa h ù a lập tức quay đầu nhìn về phía hứa phong trong mắt bọn họ đều lõe lên đồng dạng cảnh giác vừa mới thời cơ đã qua hứa phong sắc mặt y nguyên bình tĩnh tranh tài còn rất dài còn nhiều cơ hội hứa phong tương đương có kiên nhẫn bảy thành không phải hứa phong muốn sát xuất thành công mỗi lần xuất thủ thế nhưng là dính đến hàng năm sáu trăm vạn mai kim tệ doanh thu hắn muốn chờ một cái tuyệt đối sẽ không thất thủ thời cơ trên lôi đài chiến đấu tương đương truyền thống cung thủ đánh thích khách trên cơ bản đều là đồng dạng mô bản thích khách tiên đ ẫ n thân cung thủ vừa đi vị một bên nghe âm thanh phân biệt vị chuẩn bị phản kích thắng bại chính là một đao sự tình đợi mười mấy giây thẩm phán chỗ từ phá trừ đ ẫ n thân huy động trùy thủ đâm về phía mặt lạp nhiều ngói cổ mặt lạp nhiều ngói phản ứng rất nhanh chết thoái phía sau nửa bước không lưng xuất hiện một cây băng bạch mũi tên sau đó nổ tung đây là mặt lạp nhiều ngói chuyên trúc kỹ năng, hàn băng chi vũ. có thể để cho mũi tên trực tiếp nổ tung đối địch nhân ở chung quanh tạo thành dài đến hai tám giây đóng băng hiệu quả mặc dù gia tăng tổn thương không nhiều nhưng ở đơn đấu thời điểm mặt lạp nhiều ngói có thể chiếm hết ưu thế một đạo gánh hào quang màu xanh lục từ thẩm phán chỗ trên thân nợ rộ băng khí chạm đến thẩm phán chỗ trong nháy mắt l i ề n bị luồng hào quang màu xanh lục này ngăn trở tốt tịnh hóa phản ứng thật nhanh lợi hại t r u n g quanh chuyển đến vài tiếng kinh hô thẩm phán chỗ tịnh hóa giải đến thật rất nhanh k a n rô dơ ngói lui lại không kịp bị một đao chém trúng ba trăm năm mươi một vạn tám nghìn tám trăm năm mươi hai một đao kia là thuần thuần chém thường tổn thương. chỉ có chút bị động hiệu quả tăng thêm tổn thương xem như khá cao khan dô dơ ngói thanh máu trong nháy mắt co lại đến mười phần trăm hắn có cưỡng chế bảo đảm máu bảo mệnh kỹ năng có thể leo đến đỉnh tiêm những cao thủ này nhất là da d ọ n đều tương đương chú ý bảo mệnh năng lực khan dô dơ ngói một tiến bắn ra thẳng đến thẩm phán chỗ đầu h ứ a phong lắc đầu một tiến này liền nhìn ra được khan dô dơ ngói khoảng cách chân chính đỉnh tiêm còn cách một đoạn đánh đầu hạ giận có thể làm cho đối phương cảm giác đau tối đại hóa mà lại tử tướng sẽ khá khó coi thế nhưng là đầu mục tiêu so ngực thì nhỏ hơn nhiều một tiến này là mang theo lửa giận đánh đi ra hứa phong khi còn bé vừa luyện võ thời điểm bị lao cha đánh cho hết sức tức giận càng sinh khi đã bị đánh càng thảm quả nhiên thẩm phán chỗ phản ứng cực nhanh trong nháy mắt n h ư đầu né tránh một t i ế n g này thao tác tương đương kinh diễm khăn rô giơ ngói phẫn nộ trong nháy mắt biến thành sợ hãi bước chân có chút loạn vội vàng lui về phía sau hai bước không còn kịp rồi thẩm phán chỗ lần nữa bổ một đao đâm chúng khăn rô giơ ngói ngực hứa phong đối một đao này đánh giá rất cao thương thương không có gì lạ nhưng công kích vị trí tuyển đến vô cùng tốt là khó khăn nhất tránh một cái công kích tuyển、điểm. khan rô dơ ngói thanh máu thanh không ngã xuống đất tử vong còn phát nổ một kiện vũ khí ra trận đầu thánh đổ công hội thắng Bờ rộ bồ hựa bên người vũ em đem khan rô dơ hỏa lạ khan rô dơ ngói hùng hùng hổ hổ nhặt lên tự mình trang bị về tới bờ rộ bồ hựa bên người nhìn ra được hắn n ộ khí khó tiêu hứa phong cùng m i c h e đồng thời lắc đầu tổng hợp chiến lược không riêng bao quát phản ứng trang bị cùng kỹ năng cũng bao gồm tâm tính cùng đ ầ u t r í khan rô dơ ngói tại hứa phong trong mắt đã bị đánh lên đánh giá cao nhãn hiệu hắn cái này tâm tính nhiều nhất xem như một đường trung hạ trình độ thao tác vẫn được đánh thực chiến thời điểm phi thường dễ dàng lật xe hùng lực người đi b ợ rộ bộ ù a h a sắc mặt nghiêm túc đồng dạng phái ra một cái thích khách ạ xạ x ỉ n chi vương ánh mắt không đứng ở hứa phong cùng cái này hùng lực thân bên trên qua lại hùng lực là cái thân cao vượt qua hai m chẳng hạn dáng người bưu hãn gần nhất danh khí tương đối lớn cùng thánh đ ồ công hội trong chiến tranh hùng lực một người đánh ra chín trăm mười bốn cái đánh giết đợt người số liệu này nhìn qua cùng hứa phong một mình giết ra hơn vạn đánh giết đợt người so ra có vẻ như có chút trên lệ nhưng hứa phong cơ chế quá ưu tú chuyển vận vị trí tốt hùng lực thế nhưng là thích、khách. xuất thủ thời điểm thường thường đều là tương đối nguy hiểm vị trí dưới loại tình huống này hùng lực có thể đánh ra 914 cái đánh giết chỉ tử vong một lần số liệu đã khá kinh người thậm chí đã có chút ý họa xạ kỳ ạ mạ tệ giặt hương vị hùng lực nên tính là b ợ r ồ bổ ù v a lần này mang tới nhân lực thực lực xếp hạng trước b à thẩm phán chỗ biểu lộ ý nguyên không có thay đổi gì tâm tính rất ổn hứa phong nhìn chằm chằm trên trận tuyển thủ nhìn cảm giác lực ý nguyên quan sát đến cái kia sáu cái người chú ý hắn vợ rộ bổ vợ an bài tuyển thủ quá trình bên trong đều mặt hướng lấy hứa phong phương hướng trận đầu đánh xong một mực có vượt qua bốn người nhìn chằm chằm ngay cả chỉ có hai người nhìn chằm chằm hứa phong cơ hội đều không có lần nữa xuất hiện m i c h a e l bên người hai người đã có chút gấp bọn hắn như thế cảnh giác có thể hay không ban đầu cơ hội kia chính là cơ hội tốt nhất không nghĩ tới bọn hắn đối nguyệt lạc tây trầm sẽ cảnh giác đến loại trình độ này cảm giác bọn hắn muốn một mực cảnh giác đến kết thúc bọn hắn đối hứa phong quá kiên kỵ thậm chí đánh lôi đại kết quả lúc đi ra ánh mắt đều là càng không ngừng nhìn về phía hứa phong loại này cảnh giác trình độ để mắc cờ bên này trong lòng người trầm xuống mike bất động thanh sắc nhìn hứa phong một nhãn hứa phong đã nhận ra mike ở ánh mắt nhìn trở về còn lộ ra một cái tùy tiện Michael buồn nôn vừa quay đầu h ã n tại nhỏ b ầ y bên trong chấn an một chút thành viên không có việc gì hắn so chúng ta gấp diễn đàn bên trên đánh lôi đài sự tỉnh đã chuyển ra mặc dù tham dự tuyển thủ loại hình cụ thể tình báo không có công bố nhưng cái này y nguyên đưa tới vô số người chú ý nhất là lần này lôi đài lại là từ Michael cùng nguyệt lạc tây trầm liên thủ dựng lên cái này khiến vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dự đoán lôi đài kết quả sợ h ọ a r ổ công hội mười so tám cầm xuống lôi đài thợ l ạ t lập ở chỗ này đoàn chúng data một ý tính thảo luận n g u y ệ t lạc tây trầm cùng mắc cờ đến cùng thu nhiều ít chỗ tốt hai người bọn họ thế mà có thể liên thủ tiếp xuống hai đại liên m i n h chiến lược động thái sẽ như thế nào phát triển bối thổi thật nhiều dự đoán vĩnh viễn xem trọng b ờ rộ bồ ơ chợ đen đặt cược vụ n trộm mua thánh đổ công hội đúng không n g u y ệ t lao thật là cái không hợp thói thường tồn tại lấy cấp bảy mươi mốt thực lực đánh ra cấp một trăm mười lực ảnh hưởng đừng chém gió nữa rõ ràng mắc cờ mới là lôi đài người trung gian đem nguyện lạc tây trầm kêu lên tán thành là vì phòng ngừa nguyện lạc tây trầm đống nhiên đánh lén trong diễn đàn liên quan tới hai cái cơ mà hứa phong cùng mắc cờ đến cùng vì cái gì có thể liên thủ cũng hấp dẫn vô số người suy đoán hứa phong liên minh bậy bên trong bầu không khí khẩn trương đao phong sở chỉ, mẹ nó nhìn một chút diễn đàn cho ta nhìn khẩn trương thích ă n ra giòn ruột lần này không phải vấn đề của ngươi ta cũng khẩn trương phỉ phỉ ta nên kiên trì qua bên kia gấp rút chết ta rồi hiện tại đến cùng cái gì tình huống Khi không nhiên, nghe động tính giống như đánh xong hai trận, nhưng Phong ca vẫn là không có xuất thủ. Phong giống động xong trận, vẫn Đường Tống、phong、Nguyệt nguy xuất ca có là y hiện tại nguyệt lao liền cùng cái mặt trời đồng dạng l o a mắt khẳng định sẽ có người nhìn chằm chằm hắn tin tức của hắn phát xong bảy bên trong một trận trầm mặc lần này ám sát vẫn luôn là hứa phong chủ đạo bọn hắn không có cân nhắc qua ám sát chi tiết cho tới bây giờ bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được lần này ám sát xa không như t r o n g tưởng tượng đơn giản như vậy tại bị nghiêm phòng tử thủ tình huống phía dưới thật có thể thành sao chương ba trăm sáu mươi bốn phòng thủ cao kiếm sĩ chờ đợi thời cơ thiên trụ sơn bên trên hứa phong ngáp một cái đánh lôi đài trận thứ hai vẫn là thẩm phán chỗ thắng Vừa rồi bùa vừa có chút g ấ phòng trận t ứ tứ. phải cấp p hắn bên này mạnh nhất như định chiến chuyển vận, chiến cắt vào, cùng cung cấp chút ít không chế. h kiếm Cái kiếm Nói kiếm ra rất trường cắt bên này này cận vận, cùng cung là vào, vậy, ít sĩ. sĩ sĩ có ý vị đều ngự mặc dù so ra giòn cao không ít nhưng chủ yếu vẫn là gánh chịu một cái chuyển vận b ị nhưng cái này kiếm sĩ chuyên trúc kỹ năng là song phòng tăng lên hai trăm bảy mươi mà lại lực phòng ngự sẽ theo tỷ lệ chuyển hóa làm lực công kích cho nên cái này kiếm sĩ không riêng tuyển một thân phòng ngự cao nhất cấp một trăm thiên thần xào trang còn toàn đánh m ư ơ i hai phòng ngự tảng đá thẩm phán chỗ không dễ phá phỏng ngay tại trong t r à n quấn hai người cùng nhạy điệu tăng ô vợ rộ bồ hựa đã đợi không kịp lớn tiếng nói với ạ xạ xin chỉ vương cái này tính là gì một mực dạng này con sao ạ xạ xin chỉ vương suy cười một tiếng thế nào có quy định không cho phép dùng chiến thuật sao vợ rộ bùa hổ ngự khi bất tiện cái này gọi chiến thuật hắn rõ ràng liền không thắng được michael lắc đầu nói ra chưa hẳn công kích của hắn hẳn là đủ phá phòng cái này có thao tác không gian mặc dù sợ hỏa rộ cái này phòng thủ cao kiếm sĩ không dễ giết nhưng thẩm phán chỗ trang bị cũng coi như không tệ cấp một trăm h thuận chiến thẩm phán chỗ đều có thể giết cái này phòng thủ cao kiếm sĩ phòng ngự so đỉnh tiêm thuận chiến còn kém một chút thẩm phán chỗ phá phòng là không có vấn đề bất quá loại này phần thắng chỉ tồn tại ở lý luận bên trong song p ư ơ n g tỷ lệ sai số không tại một cái cấp bậc p h ò n g thủ cao kiếm sĩ một đao là có thể đem thẩm phán chỗ chém chết nhưng thẩm phán chỗ tối thiểu nhất muốn thành công đắc thủ bốn lần mới có thể giết cái này p h ò n g thủ cao kiếm sĩ song phương thao tác t r ê n lệch không có lớn như vậy thời điểm cái này là không thể nào phát sinh thẩm phán chỗ chính là nghĩ kéo dài thời gian tiêu hao cái này p h ò n g thủ cao kiếm sĩ lực chú ý vì kế tiếp đồng đội tranh thủ cơ hội lôi đài chiến một loại thường sử dụng thủ đoạn Bờ r ổ bộ ù g ộ a nhìn về phía hứa phong n g ư ờ i nói một câu a hứa phong nghĩ nghĩ dùng mười phần trăm chú ngữ khi nói ra michael nói đúng a ạ xạ x ì n chỉ vương trên mặt nổi lên vẻ vui mừng hắn không nghĩ tới hứa phong cùng mạch cờ đều sẽ đứng tại hắn bên này xem ra b ợ rộ bùa hựa thằng ngu này thái độ tất cả mọi người tương đương không thích b ợ rộ bùa hựa mặt tâm trầm suy tư đối sách trong n g á y mắt này nhìn chăm c h ă m hứa phong ánh mắt lần nữa giảm bóp đến hai đạo m i c h a e l nhìn về phía hứa phong hứa phong tay phải ngón trỏ giật giật giống như là làm một cái công kích động tác nhưng lại ngừng lại cái này y nguyên không phải một cái thời cơ tốt m i c h a e l dịch chuyển khỏi ánh mắt trầm mặc không nói vậy liên tiếp lấy kéo đem tranh tài thời gian kéo dài tiêu hao lực chú ý đối hứa phong tới nói đồng dạng có chỗ tốt hắn cũng là ra ngoài cái này cân nhắc.、Ta、có một cái ngoài này nghị. là ra Ta một đề Bờ dồ bùa hựa nhìn chằm chằm hứa phong mở miệng nói ra Hứa phong cười cười, vợ dồ bùa hựa trợn mắt nhìn nhau hôn đ à n ngươi có phải hay không thu ạ xạ xỉn chi vương tiền hứa phong hiếp mắt lại n ữ liệu khẽ biến bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút chú ý thái độ của ngươi không khí hiện trường lần nữa khẩn trương lên vợ dồ bùa hựa tính cách cái nào chịu được loại này khí hắn nhìn chằm chằm hứa phong con mắt không hề nhượng bộ chút nào trong lòng càng thêm sốt ruột nghị phải nhanh đem hứa phong địa chỉ tìm cho ra m i c h a e lúc l này mở miệng nói ra nói một chút ý kiến của ngươi đi ta có lẽ sẽ ủng hộ ngươi Bờ rộ bùa h ừ a nói ra mỗi trận đánh lôi đài muốn hạn định thời gian không thể vượt qua năm phút một khi vượt qua năm phút liền theo còn thừa hp đến tính toán thắng bại còn thừa hp nhiều một phương chiến thắng À xạ xin chỉ vương không hài lòng lắm ngươi rất gấp lắm sao thua trận đánh lôi đài một phương muốn thanh toán cao như thế chán bồi thường ngươi lại chỉ nguyện ý vì một trận đấu hoa năm phút trong giọng nói của hắn tràn đầy đối vợ rộ bùa hửa xem thường mạch cờ khuyên nói ra vô luận có hay không thời hạn quy tắc đối với các ngươi song phương đều là giống nhau, là công bằng. làm gì gấp gáp như vậy đâu b ợ r ổ bùa hửa thái độ kiên quyết nếu như các ngươi không n g u y ệ n ý vậy lần này đánh lôi đài hủy bỏ ta không đánh kỳ thật b ở r ổ bùa hửa cũng biết mạch cờ nói không sai quy tắc là công bằng thế nhưng là hắn đã liên tục thua hai trận trận này nhất định phải thắng lại thua dưới tay hắn người lòng tin đều muốn tán loạn mà lại hắn sách yêu cầu kỳ thật cũng là lôi đài thi đấu bên trong so khá thường gặp yêu cầu mạch cờ nói ra năm phút quán ngắn tối thiểu nhất một trận đấu cho hai mươi phút đi đối với có được cao g a i hô hấp pháp các cường giả tới nói hai mươi phút độ cao tập trung cũng không khó chịu michael còn là nghĩ chỉ có thể là kéo thêm một chút thời gian Bờ r ổ bùa hộ mặc dù không hài lòng nhưng dầu gì cũng đạt được một cái chính diện trả lời chắc chắn ạ xạ x ỉ n tri vương cũng không có ý kiến thẩm phán t r ô n nếu như có thể kéo bên trên hai mươi phút cũng không tệ hứa phong ôm cánh tay nghe lấy bọn hắn thương nghị trên mặt một bộ không chút nào để ý d á n g vẻ nhưng cảm giác lực dám thị lấy tất cả mọi người ở đây cơ hội tốt nhất vẫn là không đến hiện tại độc thủ nhiều nhất giết ạ xạ x ỉ n tri vương Bờ r ổ bùa mang tới cái kia vũ em là thật phi thường chuyên chú từ đầu đến giờ hắn ánh mắt cũng chưa từng tự từ hứa phong trên thân dịch chuyển khỏi qua hứa phong mặc dù bị nhìn kỹ nhưng hắn còn thật thường thất loại này chuyên c h ú lực hắn lon tiếng nói ra huynh đệ vợ rộ bùa hựa cho ngươi bao nhiêu tiền ta ra gấp đôi đi ăn mang khác đến thanh vũ cắt đi tất cả mọi người nhìn về phía hứa phong vợ rộ bùa hựa sửng sốt một chút sắc mặt càng thêm âm trầm ở ngay trước mặt hắn đ ả o người vũ em nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong lạnh lùng cự tuyệt nói ta chỉ cùng hội trưởng chúng ta hứa phong t i ế c n u ô i lắc đầu đáng tiếc không đi ăn mang khác cái kia tất nhiên sẽ ở sau đó đối sợ hạ rộ công hội thảo phạt bên trong bị rết đến rất thảm thậm chí trực tiếp bị rết ra thế giới này cũng có khả năng b ợ rỗ bùa hùa châm chọc nói ra ngươi lấy vì mị lực của mình lớn đến loại tình trạng này tùy tiện mở mới mở miệng ai cũng sẽ đi theo ngươi hứa phong nết miệng cười cười ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu r a mặt thật dày mọi người ở đây trong đầu đều nhảy ra không sai biệt lắm suy nghĩ rõ ràng bị tự tuyệt còn bị d ễ cận hứa phong lại còn như thế bằng p h ẳ n g tự tin b ợ rỗ bùa hùa cười lạnh một tiếng tự cho là đúng kỳ thật trong lòng của hắn đối hứa phong đánh giá muốn khó nghe hơn một điểm bất quá vợ rỗ bùa hùa kinh lịch mấy ngày nay trên tranh về sau cũng thấy rõ thế cục hiện tại hắn là không thể đem hứa phong làm mất lòng nếu như có thể tốt nhất vẫn là cùng hứa phong hợp tác đương nhiên bờ rô bùa hứa lý trí biết muốn hợp tác nhưng còn m ặ t bất quá c ò n đến chủ động cùng hứa phong cải thiện trung đụng quan hệ hứa phong nói với bờ rô bùa hứa s o n g s o n g đám người đem l ự c chú ý lần nữa tập trung đến trên lôi đài michael liếc mắt nhìn hai phía có chút ngạc nhiên phát hiện ạ x à xỉn chỉ vương đối hứa phong để phòng thấp xuống không ít theo thời gian giải ngũ lại thêm hứa phong như thế làm quái biểu hiện ạ x à xỉn chỉ vương đối hứa phong để phòng đã thấp xuống michael nhìn hứa phong một nhãn hứa phong đứng tại chỗ y nguyên một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ nhìn không ra bất kỳ muốn dấu h hắn đối hứa phong thực lực tín nhiệm cũng biết bây giờ còn chưa đến thời cơ tốt nhất thời điểm nhưng loại tâm tình này đến từ bản năng hắn cảm thấy nếu như nếu đổi lại là hắn bây giờ nói không chừng cũng muốn đ ộ n g thủ có thể hứa phong còn không có đ ộ n g loại này t r ê n l ệ n h để m ắ t cờ đều không thể duy trì tâm tình bình ổn hắn hít sâu một hơi r ờ i ánh mắt không nhìn nữa hứa phong ngay cả m ắ t cờ đều gấp các loại tin tức đao ca đã gấp đến độ nhanh tệ ra quần hứa phong lại như cũ bình tĩnh mà nhìn xem lôi đài ý vị nguyên chưa đến thời điểm chương ba trăm sáu mươi lăm đông lạnh tây nơi nào đó tiên ra trong huyệt động ngư ấu vi đối mặt sáu cái bảo tử tiên linh không ngừng tẩu vị đây là tiên linh ấn ký lực lượng thu hoạch lần thứ hai chiến đấu lần đầu chiến đấu ngư ấu vi thoải mái mà đánh qua nhưng lần này không được ngư ấu vi toàn lực ứng phó nhưng vẫn là bị không trung rơi xuống một viên nhỏ đến cơ hồ không thấy được màu lam n h ạ t hạt bụi nhỏ đụng phải trên đầu của nàng trong nháy mắt nhảy ra một cái tám mươi lăm vạn chân thực tổn thương nhắc nhở xuất hiện ngài khiêu chiến thất bại xin ngài không ngừng cố gắng ngư ấu vi bị truyền đưa đến cửa huy động có chút đau đầu nàng đã đánh năm lần tổng kết ra sáu cái tiên linh bảo tử phương thức tấn công nhưng vô dụng Tỷ thấp, lệ sai số quá thấp, nàng bị đây ụ n liền đồng đội đi. Lần này thí luyện, người liền đánh. ngư g phải chết. thí thể hai đội đi. có Tìm đơn Lấy không phải tìm a vấn đề là nàng có loại khiêu chiến khó khăn hình thức chấp nhất chỉ có khó khăn hình thức mới có thể chứng minh thực lực nhưng nàng thực sự đánh không lại mặc dù khiêu chiến số lần vô hạn nhưng nàng xác định tự mình khẳng định không được ngư ấu vi cho phỉ phỉ phát tin tức có dành không đi theo ta đánh cái thí lợi đi phỉ phỉ dây về hội trưởng người rốt c u c có tin tức ngư ấu vi rất thông minh hỏi xảy ra chuyện gì p h ỉ p h ỉ ám sát kế hoạch đã bắt đầu phong ca đi thiên trụ sơn vợ rộ b a ửa m a i c ờ cùng hạ x ạ x i n chi vương cũng tại ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp bên trên trong nháy mắt hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng thời gian dài bao lâu p h ỉ p h ỉ ta xem một chút phong ca xuất phát đã có một giờ lôi đài bắt đầu hẳn là có bốn mươi phút p h ỉ p h ỉ phong ca bị người nhìn chằm chằm thật không tốt đậu thủ ngư ấu vi có chút khẩn trương có người phụ trách bảo hộ hắn sao p h ỉ p h ỉ đương nhiên thiên thi cùng tuyết tỷ đều ở bên kia ngư u vi nhẹ nhàng thở ra nàng mở ra diễn đàn nhìn một chút trước mắt tình huống cho phi phi trả lời vậy ngươi trước ngồi sùng đi đợi chút nữa lại đánh phi phi hội trưởng ngươi không cho phong ca phát cái tin tức hỏi một chút tình huống sao phi phi ta không dám phát quá hít thở không thông không riêng gì phi phi đao ca bọn hắn cũng đều không dám cho hứa phong phát tin tức lần này ám sát thắng bại rất có thể tại không p h ả i mấy giây bên trong liền kết thúc vạn nhất bọn hắn một tin tức quáy dày đ ê n muốn động thủ hứa phong liền p h i ề n t o ái không khí khẩn trương xiết chặt trái tim của mỗi người ngư ấu vị nàng cũng không dám kỳ thật nàng không sợ kế hoạch thất bại hậu quả hứa phong tay không mà về nàng sẽ hào an ủi hứa phong để hứa h p o ngư không khẩn trách. Nàng sợ hãi là bởi vì tin tức của nàng, hứa phong thất muốn Nàng tin nàng, giận nàng.、Loại、này tự tức t r của là sợ sẽ bởi bại, Loại vì ơ thơ n cùng nàng Ngư g thúc về sau, cực kỳ ít có cảm xúc. Cầu bồi dối, tuổi là từ kết ít tử. sau, kỳ về âu vi lẩm bẩm một tiếng đối hứa phong áp lực cảm động lây p h ỉ p h ỉ vì làm dịu áp lực hỏi tới mặt khác vấn đề hội t r ư ở n g ấ n ký nhiệm vụ làm xong sao ngư âu vi đánh không lại cần đến người hỗ trợ p h ỉ p h ỉ phong ca không được sao ngư âu vi được nhưng là ta có chút không muốn để cho hà tới tiếp nhận thí l ư ợ n người thuộc tính sẽ có được cân bằng cùng tiên linh bảo tử hoàn toàn ở vào cùng một cấp độ bên trên trang bị đặc hiệu sẽ bị giữ lại kỹ năng chỉ có thể lưu một cái hô hấp pháp đặc hiệu không cách nào sử dụng hứa phong tới khiêu chiến đương nhiên cũng là có thể nhưng ngư ấu vi cùng phổ thông nữ sinh không giống phổ thông nữ sinh sẽ rất tình nguyện hướng mình thích nam sinh yếu thế cho hắn trợ giúp cơ hội của mình ngư ấu vì càng hy vọng hứa phong có thể thấy được nàng ưu nhã cường đại một mặt tỉ tỉ bảo vệ ngươi loại kia đương nhiên đây là ngư ấu vì huyễn tưởng thời gian bên trong quan hệ trên thực tế từ nàng nhận biết hứa phong bắt đầu nàng liền cho tới bây giờ không có trong tay hứa phong chiếm được qua tiện nghỉ p h ì phi được thôi cái kia chờ chúng ta bên này xong việc ngươi c h ờ một chút đi ngư ấu vi hứa phong địa vị giống như lặng lẽ vượt qua nàng bất quá nàng cũng không tức giận còn có loại đồ vật của mình c ũ n g thích người chia sẻ mừng thầm cảm giác ngư ấu vi có tin tức nhớ kỹ cho ta biết về xong tin tức ngư ấu vi mở ra diễn đàn cùng liên minh bảy một đường ă n dưa cùng một chỗ khẩn trương chờ đợi một giờ trôi qua rất nhanh thiên trụ sơn bên trên hứa phong có chút hăng hái mà nhìn xem trên lôi đài tranh tài trận thứ ba đánh lôi đài thẩm phán chỗ kéo tới mười chín phân năm mươi năm giây thời điểm phát khởi tiến công h á n ký có thể đánh trúng phòng thủ cao kiếm sĩ nhưng cũng bị trở tay một kiếm đánh trúng trực tiếp ngã xuống đất tử vong Bờ rộ bùa v ừ a thắng được trận thứ ba trận thứ tư ạ xạ xin chỉ vương phái tới một cái pháp sư phòng thủ cao kiếm sĩ chủ yếu là vật phòng tương đối cao ma phòng tương đối muốn thấp một chút mà lại dài tay đánh ngăn tay tại loại này trong võ đài là có ưu thế Bờ rộ bùa h ừ a thủ hạ kiếm sĩ chủ động t i ê n công ạ xạ xạ i n chỉ vương thủ hạ pháp sư lựa chọn chạy đánh lôi kéo gần hai mươi phút vẫn là phòng thủ cao kiếm sĩ càng hơn một bậc cầm xuống trận thứ tư trận thứ năm ạ xạ xạ xạ xạ hắn cho rằng lần trước thua không phải chiến thuật vấn đề cho nên kiên trì lựa chọn của mình trận này là pháp sư thắng phòng thủ cao kiếm sĩ liên chiến ba trận lực chú ý rõ ràng giảm xuống một chút hiện tại đang đánh phải là thứ sáu trận trước mắt chiến tích ba hai ạ xạ x ĩ n h chi vương nhỏ y ưu trên trận là hai cái pháp sư tại qua lại đấm vào pháp thuật ạ xạ x ĩ n h chi vương đối hứa phong lực chú ý đã cơ hồ hoàn toàn không có đã tiếp cận hai giờ hứa phong không có thể hiện ra bất kỳ tính công kích vẫn đang n ó chừng trên trận tranh tài nhìn ạ xạ sĩnh c i vương cũng bị trên trận thắng bại hấp dẫn lại thêm hắn có bảo mệnh đạo cụ dứt khoát vông lòng xuống b ợ r ổ bồ hộ bên người cái kia vũ em cũng có chút mệt mỏi liên tục nhìn chằm chằm hứa phong gần hai giờ mà lại hứa phong còn cơ hồ cái gì cũng không làm cái này vũ em thật sự là nhàm chán đã có chút phạm buồn ngủ bất quá hắn còn tại đ ố i cứng hứa phong xem so tài trên đường còn nhận được mấy phong đ i ề u kiện quân doanh phát tới một p h o n g có mấy cái đặc thù treo thưởng để hứa phong chọn trước hứa phong nhìn chúng một cái thác nước về sau treo thưởng đi tìm một loại sinh trưởng tại thủy vực chân quý dự thảo ban thưởng một cái tiên cấp bảo dương hứa phong hiện tại thực sự cần loại này cái dương đem cái này treo thưởng lưu lại loại này tìm kiếm chân quý vật phẩm nhiệm vụ bình thường rất ngồi tù chiến đấu loại nhiệm vụ xa so với loại này tìm kiếm loại nhiệm vụ muốn tiết kiệm sự tình bất quá hứa phong có cảm giác lực tăng thêm tìm kiếm loại nhiệm vụ ngồi tù trình độ sẽ trên diện rộng giảm bớt quan phủ cùng thái học cũng đều phát tới b i ể u kiện bất quá cho nhiệm vụ đều chẳng ra sao cả hứa phong không có nhận làm xong đặc thù treo thưởng đi vạn kim thành tranh thủ thời gian đánh tới quyết thắng cục đi hứa phong một mực bình tĩnh như thế là bởi vì hứa phong đã định tốt động thủ thời cơ đánh tới một phương nào chỉ còn một người về sau thắng bại sắp công bố thời điểm hứa phong liền động thủ đương nhiên đây là một trận đánh cược hứa phong cũng không xác định quyết thắng cục thời điểm mọi người liền sẽ không chú ý hắn người ở chỗ này không có một cái nào là kẻ ngu bọn hắn có lẽ sẽ tại cuối cùng một trận thời điểm chằm chằm hứa phong chằm chằm càng c h ặ t hơn hứa phong làm ra phù hợp nhất lý tính phán đoán về phần kết quả sau cùng chỉ có thể đến lúc đó đợi lại nhìn rốt cục thứ sáu trận cũng đánh ra kết quả ạ xạ xỉn chỉ vương thắng bốn xo hai sau đó lôi đ à i đánh cho nhanh hơn rất nhiều bốn xo ba năm xo ba bảy xo bốn vợ rộ bộ hửa thế yếu từ đầu đến cuối không thể lật về đến một mực đánh tới chín xo z đến quyết thắng cục Bờ r ồ b ù a rụa bên này còn vẹn vẹn thắng một cái kiếm sĩ đây là một vị cao mẫn kiếm sĩ ngoại trừ bờ r ồ b ù a rụa bên ngoài công nhận sợ hỏa r ồ cường đại nhất lão Bờ r ồ b ù a rụa cơ hội cuối cùng liền t ạ i vị này kiếm sĩ có thể hay không một xuyên ba bên trên bầu không khí trở nên khẩn trương lên cái kia nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong vũ em lần thứ nhất rời ánh mắt nhìn lướt qua đấu trường hứa phong ngón tay giật giật vũ em vẫn là không có quay đầu lại cơ hội tới hứa phong tại tất cả mọi người không nghĩ tới thời điểm gắt tay móc cùng kéo căng dây cung chương ba trăm sáu mươi sáu đắc thủ quỳ xuống đất cầu khẩn xen trận cùng linh hộ chi phong quan mang theo thứ tự hiện lên hứa phong chỉ có một lần cơ hội hắn đem tốc độ đánh kéo đến nhanh nhất bắn liền nhanh trực tiếp phá mười v ũ em hồi t h ầ n lại hắn s á t thực vô cùng chuyên chú nhưng hắn cũng không phải là cường giả đỉnh cao phản ứng không đủ nhanh đầu góc cũng không đủ thông minh a n g u y ệ t lạc tây trầm làm sao cùng vừa mới không đồng dạng hắn trước phản ứng một chút sau đó hoảng sợ mới thuận huyết dịch bỏ lên trên đầu góc của hắn n g u y ệ t lạc tây trầm động thủ khi hắn đưa tay muốn cho bỡ rỗ bùa thực hiện bảo mệnh kỹ năng thời điểm ngay cả không có nhìn chằm hứa phong hạ xịn chi vương đều đã nghiêng đầu qua đã chậm hai đạo màu la mũi m tên bổ sung lấy chói linh khóa đặc hiệu chúng đích đ ạ xạ xỉn chỉ vương cùng bờ r ổ b ổ ửa bọn hắn phòng ngự cũng không cao hoàn toàn chịu không được hứa phong cái này vượt qua hai vạn lực công kích kỹ có thể tổn thương trực tiếp bị c h ó i thầu thiên phát động hai người trong nháy mắt xuất hiện ở hứa phong trước mặt hứa phong thuận tay vụ một cái liền đem hai người sách trong tay ám giới thông đạo mở ra hứa phong triệt thoái phía sau một bước thân thể dần dần bị ám giới thốt vệ vợ rộ bố ửa vũ em lúc này mới ném ra tràn ngập sinh cơ lục sắc quan mang đáng tiếc quan mang rơi vào khoảng không đây là một cái khóa chặt mục tiêu kỹ、năng. vốn là có thể ổn định thực hiện đến mở rộ bùa hửa trên người đáng tiếc hắn phản ứng quá chậm chờ kỹ năng hạ xuống xong hứa phong đã trượt đến ám giới hứa phong mới thở thở ra một hơi hắn bạo khởi ám sát lúc đồng dạng có loại khẩn trương đến cảm giác không thở nổi cũng may kết quả là tốt hứa phong im mắng cười cười hai mũi tên giải quyết hết hai người bọn họ mục tiêu biến thành thi mộ về sau hứa phong mở ra ám giới thông đạo một lần nữa về tới nhân giới một hàng đơn vị rời rời đi tầm mắt của mọi người người ở chỗ này nhìn về phía hứa phong vừa mới xuất hiện lại biến mất vị trí nguyên bản bạo động không khí trong nháy mắt trở nên quỷ d truy giết hắn lập tức hướng thanh vũ các khai chiến thông chi thanh vũ các hắn giam chém đầu hội trưởng chúng ta cùng hắn không chết không thôi hai cái công người biết trầm m ặ t một lát mới phản ứng được Bờ rộ bùa hửa thủ hạ người lo lắng có liên lạc thanh vũ các thẩm phán chỗ đã bắt đầu điều động nhân thủ chuẩn bị cùng hứa phong khai chiến michael bên người hai người thủ hạ lặng lẽ cầm vũ khí hội trưởng động thủ sao À xạ xin chỉ vương đã không về được thời cơ chín ngồi nên động thủ michael ạ i nhiều hứng thú nói ra không đội trước xem bọn hắn sống mái với nhau hạ xạ xỉn chi vương là bị hứa phong bắt đi thánh đ ồ công hội hiển nhiên còn không có phát giác được chân chính địch nhân là ai michael nghĩ ngư ông đắc lợi đinh hứa phong một cái tin phát đi qua để ta xem lại các ngươi liên minh đối thánh đ ồ công hội khai chiến t i ế p m ờ i bằng không ta sẽ đem hạ xạ xỉn chi vương thả lại tới michael cảm giác có chút đáng tiếc hứa phong suy tính được rất chu toàn không cho hắn ăn trộm gà cơ hội michael cũng không xoắn suýt dứt khoát trả lời không có vấn đề một phút sau ngươi liền sẽ thấy thế n g ờ i về xong tin tức michael nhìn một chút bầu trời tâm tình không t h nói với thần tứ chỉ địa để bộ tuyên truyền đem khai chiến tiếp phát ra ngoài đem tiên nhân điều động tiên cơ đem lợi nhuận cao nhất chạy thương con đường cùng phối phương k h ô n g chế lại thông chi mà mosmithi cùng giấc bọn hắn có thể cùng một chỗ chia ăn thánh đổ công hội thần tứ chỉ địa hưng phấn gật gật đầu bên cạnh v ũ em trong sự hưng phấn có chút cảnh giác hội trường nhất định phải cẩn thận n g u y ệ n lạc tây trưởng hắn là hiện tại duy nhất có thể thay đổi thế của người chín cái đỉnh tiêm công hội bảo trì tạm thời hòa bình một cái trọng yếu nhân tố là a đều không thể tùy tiện chiếm đoạt đối phương địa đồ quả lón đỉnh tiêm tài nguyên tranh đoạt mặc dù kịch liệt nhưng chiếm linh cờ xuất hiện trước đó cấp quái cũng có thể thăng cấp h ứ a phong lại có được trực tiếp phá hủy một cái công hội nhân vật trọng yếu năng lực cái này cho công hội ở giữa chiến tranh tăng lên cực lón sự không chắc chắn thần tứ chi điệu biểu thị đồng ý một giây cũng chưa tới ạ xạ xỉn chi vương liền bị mang đi trực tiếp bị g i ế t ra thế giới này loại năng lực này n g ắ m lại đều để ta cảm thấy sợ hãi michael nghiêm túc nói ra vấn đề không lớn đến lần sau g i ế t lúc trước hắn ta sẽ không lại gặp hắn chém đầu năng lực xác thực dùng rất tốt nhưng hắn chém đầu phạm vi năng lực lại lớn cũng liền mấy ngàn mét thế giới này rất lớn hắn muốn gặp ta không dễ dàng như vậy tại người khác e ngại thời điểm michael làm ra nhất lý tính phán đoán tìm được chém đầu năng lực trực tiếp nhất nhưng lại dễ dàng nhất bị người sơ s u ấ t khuyết điểm ngắn ngắn như vậy năng lực không đáng sợ hãi đương nhiên loại năng lực này tương đối nguy hiểm mai cờ đối hứa phong sát tâm tỉnh táo mà kiên quyết ám giới bên trong hứa phong ôm thẩm văn thu e o nhỏ không khỏi cảm khái ghen thật là loại thần kỳ đồ vật ai có thể nghĩ tới thừa nhận khổng lồ trọng lượng và ngheo sẽ như thế tinh tế phối hợp qua một lần về sau lần thứ hai phối hợp liền đơn giản nhiều hứa phong không để ý đến ạ xạ xỉn chỉ vương thi mộ để thẩm văn thu trước tiên đem bở rộ bùa hửa xuống lại phục sinh bở rộ bùa hửa khắc khuôn mặt là hoảng sợ hắn quỳ trên mặt đất bò môi càng không ngừng khai trương khẽ họp cho dù nghe không được hắn đang nói cái gì hứa phong cũng không khó từ hắn tứ chỉ động tắc cùng trên nét mặt nhìn ra hắn muốn biểu đạt ý tứ van cầu ngươi b u n g tha ta điều kiện ngươi tùy tiện mở hứa phong cũng không để ý tới hắn cầu khẩn liền như là hứa phong không để ý đến khiêu khích của hắn đồng dạng bên thắng không cần để ý hứa phong một tiễn bắn giết b ợ rộ bùa ừ a thẩm văn thu đem nó phục sinh hứa phong lần nữa độc thủ một liên tục giết mười tám lần vợ rộ bùa còn có thể phục sinh tiểu từ này mang theo bao nhiều đá phục sinh là thật sợ chết ta hứa phong nhà dành một câu về trước một chuyến n h â n giới hắn mở ra diễn đàn tìm được mắc cờ đối thánh đổ công hội tuyên chiến thiếp toàn bộ diễn đàn đã nổ tung kênh thế giới công hội kênh hứa phong thêm mấy cái bầy bên trong còn có hứa phong hảo h ữ u nhóm tin tức phô thiên cái địa phát đi qua hứa phong chọn lấy mấy đầu tương đối mấu chốt ngư âu vi làm tốt cậu tử ngư âu vi ta khẩn trương chết ban thưởng ngư một cái mua hứa phong nhìn thoáng qua bên người thẩm văn thu cho ngư âu vi trả lời chỉ nói không luyện cũng không tốt đợi chút nữa đi gặp ngươi ngư âu vi phi thế a muốn cục c này lập tức về tới mấy năm trước loạn thành mười bảy trước đó trong diễn đàn lại náo nhiệt đỉnh tiêm công hội y nguyên duy trì tương đối khắc chế hiện tại không đồng dạng hai nhà đỉnh tiêm công hội lao đại hết rồi nhiều như vậy tài nguyên đ ỗ n g nhiên đã mất đi chủ nhân thế cục lập tức gió nổi mây phun hứa phong cũng có chút nên đón loạn thế cảm giác hưng phấn lúc này mới vừa mới bắt đầu tiếp xuống sẽ loạn hơn đỉnh tiêm công hội toàn bộ hạ tràng một đường công hội cũng khẳng định ngồi không yên mặc dù đỉnh tiêm công hội thế lực khổng lồ nhưng tổng thể về số lượng kém x a một đường công hội nhiều một đường công hội đoàn kết lại tối thiểu nhất có thể ra hai đến ba cái lón liên minh liên minh thời đại vô cùng xung động đem nên thông báo tin tức thông báo xong về sau hứa phong mang theo thẩm văn thu lần nữa trở về h m giới nên hắn quan tâm sự tình không nhiều hiện tại chỉ cần đem hai cái này mục tiêu giết hết là được chương ba trăm sáu mươi bảy ngoài ý muốn phục sinh ạ xạ xín c h i vương gặp lại liền quyết sinh tử hứa phong nắm chặt thời gian đậu thủ liên tục giết bờ rỗ bùa rụa hơn sáu mươi lần nhìn xem bờ rỗ bùa rụa lần nữa biến thành thi mộ không có biến mất hứa phong thậm chí có một tia hoài nghi mình ám rơi giết người phục sinh chẳng lẽ không cần đá phục sinh rồi thẳng đến đem bờ rỗ bùa rỗ rỗ tới cấp một lại giết mười bảy lần vợ rỗ bùa mới rốt cục biến mất không tiếp tục biến thành thi mộ con hàng này mang theo gần một trăm ba mươi cái đá phục sinh là thật sợ chết、ta. còn tốt hứa phong cao hơn một bậc đem hắn phong chết tại ám giới ạ xạ x ỉ n chi vương giết muốn dễ dàng nhiều hắn chỉ dẫn theo m ộ ư ơ i chín cái đá phục sinh đây mới là người bình thường mà nhìn xem ạ xạ x ỉ n chi vương thi thể không có biến thành thi mộ hứa phong mở ra ám giới thông đạo chuẩn bị rời đi nhưng mà một trận khí tức ba động từ hứa phong phía sau chuyển đến ạ xạ x ỉ n chỉ vương thi thể tại sắp hoàn toàn biến mất thời điểm hóa thành một đạo lưu quang bay ra ám giới hứa phong sừng sốt một chút cấp tốc phản ứng lại cưỡng chế bảo mệnh đạo cụ triệt đề sau khi chết lại phục sinh những người này vốn liên là thật g à y đây chính là thiên thư cấp bậc bảo mệnh năng lực hứa phong xác thực không nghĩ tới ạ xạ x ỉ n chỉ vương sẽ có thứ đồ tốt này ạ xạ x ỉ n chỉ vương không có bị triệt để g i ế t chết như vậy cũng tốt chơi lấy thế cục liền lại có biên hóa hứa phong suy tư một lát trước mang theo thẩm vãn thu ra ám giới hắn cho m i c h a phát tin tức ta cùng ước định của ngươi hoàn thành bất quá ạ xạ x ỉ n chi vương có cưỡng chế bảo mệnh đạo cụ đã phục sinh dùng sòng sau lại bay mất m i c h a dây tin tức trở về cái này cùng đã nói song không giống ngươi đang đùa ta nhìn xem hắn gửi tới văn tự tin tức hứa phong cũng có thể cảm giác được m i c h đẻ nén lộ khí ạ xạ x ỉ n chi vương bất tử chiếm đoạt thánh đồ công hội quá trình độ khó tối thiểu nhất sẽ đề cao mấy lần thậm chí nhiều hơn hứa phong trả lời đừng nóng nội để ngươi tuyến nhân điều tra thêm hắn cấp bậc sau đó lại nói loại này phục sinh khẳng định có đại giới michael liên hệ hắn tuyến nhân cấp tốc đạt được hồi phục cấp một ạ xạ x ỉ n chi vương không riêng rót xuống cấp một trên người trang bị thậm chí liên xương hào cũng bị mất hắn về tân thủ thôn hiện tại liên lạc không được hắn michael đối hứa phong hoài nghị bị tình báo này bỏ đi liên xương hào cũng bị mất hiển nhiên không là thông qua thông thường thủ đoạn phục sinh hứa phong không có nói sai thật hoang đường à cái này còn là lần đầu tiên có đỉnh tiêm đại hào bị g i ế t trở lại tân thủ thôn m a i c ờ tự mình cảm khái một câu cho hứa phong tin tức trở về cấp một nhưng cái này y nguyên cùng hiệp thương tốt không giống hứa phong cái kia xác thực bất quá một cấp hạ xạ x ỉ n chỉ vương có đôi khi so chết h ạ xạ x ỉ n chỉ vương còn dễ dùng hứa phong để anh vũ công hội đến thao tác bọn hắn a m hiểu nhất bộ kia tư tưởng bên trên công kích hứa phong cấp một h ạ xạ x ỉ n chỉ vương khẳng định không thể phục chúng dù sao các ngươi cũng sẽ lưu lại thánh đồ công hội cái này vào bọc tiện thể tìm người đại diện là được rồi sau đó chiến tranh đi hướng tại hứa p loại n g này g chiến l lược đi hướng điều kiện tiên quyết ạ xạ xỉn chi vương biến thành một cấp sắc thực so trực tiếp chết càng hữu dụng michael cũng được lần này hợp tác liền kết thúc michael kỳ thật ta muốn cho ngươi bồi thường bất quá ngươi chắc chắn sẽ không cho a hứa phong có thể cho ngươi cài rắm michael lần sau gặp lại thời điểm chính là ta giết n g ư ơ i thời điểm hứa phong ngươi sẽ không lại gặp ta nói chuyện phiếm đến nơi đ â y kết thúc hứa phong cùng mắc c ở đều không có lại về tin tức cũng không có xóa bỏ đối phương phương thức liên lạc hắn nhìn về phía thẩm văn thu so lên đầu của nàng nhanh cấp bảy mươi rồi thẩm văn thu như thuận lẫn đầu lại là một cái nhiệm vụ đã đến hứa phong nói ra đi thôi ta cũng làm treo thưởng sau đó chúng ta đi vạn kim thành thẩm văn thu do dự một chút nhỏ giọng hỏi thanh vũ các bên này ngươi không cần phải để ý đến sao hứa phong có chút kinh ngạc sau đó nợ nụ cười bắt đầu quản chuyện của ta thẩm văn thu có chút bối rối vội và nói g n không phải ta là lo lắng ngươi nàng bình thường soát diễn đàn rất ít nhưng từ hứa phong đến thiên trụ sơn bắt đầu liền tại nhìn chằm chằm vào diễn đàn m a i c ờ cùng hứa phong tại trong diễn đàn giao phong nàng nhìn không rõ nàng chỉ là quan tâm hứa phong sự tình hiện tại bờ rỗ bùa bỗ bị rết ra thế giới này thanh vũ các mấy đoàn người bỗng nhiên xuất hiện chiếm lĩnh t ạ i nguyên khu nàng sợ bởi vì chính mình làm trễ n ả i hứa phong chính sự hứa phong gõ đầu của nàng một chút nhìn xem nàng bị khuất lại không dám nói ánh mắt giải thích nói không cần t á quản ta mới cấp bảy mươi ngay cả cao cấp một điểm địa đồ đều không đi được ngư hội trưởng các nàng phụ trách tiếp xuống thu hoạch ta tối đa cũng liền phát phát bài b u ố t làm làm c h ấ n n hiếp thẩm văn thu ồ một tiếng nhìn xem hứa phong lộ ra một cái hồn nhịn cười vậy ta đi thăng cấp đi thôi thẩm văn thu d ư ơ n g mắt nhìn một chút hứa phong chờ đợi một lát mới xé mở về thành phủ truyền thống đi hứa phong cũng truyền thống về đại tử thành mới vừa xuất hiện điểm truyền thống người chung quanh cấp tốc vây quanh nguyện lao n h ư bức thành vũ các lần này thật muốn bay lên làm mắc ờ bức ngươi làm sao đại lao ngươi lần này đột nhiên ám sát có chút không tử tế a ác ba lúc nào nói qua tự mình là cái g à y đạo nhân rồi k h ô đối hứa bờ h phong lần này chém đầu trước đó liền không thích hứa phong những người kia bắt đầu công kích mánh liệt hứa phong nhân phẩm có vấn đề bất quá nhiều mấy người đều cảm thấy không có vấn đề một phương diện nhờ vào thanh vũ các trước đó tuyên truyền cùng vợ rỗ bùa hựa thái độ ác liệt một phương diện khác thì là bởi vì hứa phong cùng vợ rỗ bùa hựa á c thực không có gì giao tình vốn chính là lịch nhân hứa phong người trước mặt tối thiểu nhất bậy thành đối hứa phong rất ủng hộ cái này khiến hứa phong cũng thật bất ngờ tình huống so với hắn mong muốn phải tốt hắn phất phất tay vẫn là làm đơn giản chào hỏi sau đó liền chạy tới quân doanh mọi người còn đắm chìm trong loạn thể đến cùng lần này kinh người ám sát trong rung động nhiệt liệt thảo luận nhưng hứa phong giật rõ ràng chuyện này đã kết thúc h ã n tại thiên trụ son bên trên thời điểm kỳ thật cũng n g h ị thuận tay đem m ặ t cờ đưa tiễn nhưng hắn thuộc tính còn chưa đủ giết không được m ặ t cờ hiện tại trực tiếp cùng ga bờ gn công hội khai chiến phần thắng cũng không l ó n phải nằm chắc tăng lên trên đường đi hứa phong đi đến đâu đều là đám người chú ý tiêu điểm trước đó hứa phong danh khí cũng l ó n nhưng không có cao như thế chú ý độ chém đầu một cái ý h ỏ a xạ kỳ a mạ tề h gia cùng chém đầu hai cái công hội hội trưởng đưa tới rung động không phải một cái cấp bậc tiên vào quân doanh hứa phong tại không ít tầm mắt của người bên trong được đưa tới bên trong trận tiếp nhận đặc thủ treo thưởng phụ trách cấp cho nhiệm vụ giáo quan nói ra phiền phức ngài hơi nhanh lên chờ dược thảo người bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu ngài tốt nhất có thể tại hai giờ bên trong trở về người muốn là chết treo thưởng khen thưởng cũng liền không có thời gian này quá ngắn nguyện đại nhân nếu như ngài cảm thấy không được bằng không thay cái treo thưởng chương ba trăm sáu mươi tám bị chửi t h ả n mãi cờ chủ động đàm phán mới hội trưởng nội dung nhiệm vụ tiến về bích nham sơn lâm thu thập năm mươi gốc linh hồ cỏ bích nham sơn lâm là cái khá phức tạp địa đồ sơn động rất nhiều mà lại thường xuyên làm ấy sơn động qua lại bộ cùng một chỗ m u ố n t i ế n tận cùng bên trong nhất sơn động đến trong sơn động tìm tới sơn động mới được ở chỗ này tìm đồ vốn là tương đương tra tấn người linh hồ cỏ lại là một loại sản lượng rất thấp dược thảo bích nam h sơn lâm tam sắc linh hồ thích ăn các trồng thảo dược trong đó có một loại dược thảo hạt giống bọn chúng không cách nào tiêu hóa bị kéo sau khi đi ra liền sẽ sinh trưởng tại có bọn chúng hoạt động quỹ tích địa phương một phần trong đó linh hồ cỏ bị tam sắc linh hồ tự mình ă n hết còn lại vốn l ạ i ít địa hình còn rất phức tạp hai giờ bên trong muốn tìm năm mươi gốc linh hồ cỏ cái này đều không phải là cơ hội chuyện không thể nào là tuyệt đối không thể nào cho nên giáo quan đề nghị hứa phong từ bỏ hứa phong cũng không nghĩ tới sẽ có thời hạn hai giờ cho dù có cảm giác lực tăng thêm cũng chưa chắc có thể làm phải xem vật khí. bất quá dưới mắt cũng không có cái khác cho tiên cấp bảo dương nhiệm vụ tiểu c ẩ m lý các nàng cũng còn kém một hồi mới có thể đến cấp bảy mươi hứa phong nói ra không có việc gì ta đi thử xem giáo quan gật đầu vậy được chúc ngài thành công mặc dù hắn nói chúc hứa phong thành công nhưng vẻ mặt và trong giọng nói đều tràn đầy đối hứa phong ă n ủi nối liền treo thưởng hứa phong cưới lên hoàng hôn hướng bác chạy tới đại từ thành phía bắc là một đầu to lớn dây núi cao lớn đến trong thành liền có thể nhìn thấy đầu này dây núi bích nham sơn lâm ngay ở chỗ này đi đường đồng thời hứa phong chỗ sửa lại một chút tin tức lê nguyệt cựu lão đại thế mà thật làm cho ngươi làm xong rồi ngư hoa thanh sơn vào lòng lão đại ngư u bức thu ảnh đối nguyệt sầu quá mạnh rất nhiều chuyện đúng sai đều sẽ theo góc độ cải biến mà biến hóa vô luận ngoại giới làm sao thảo luận ngay tại ăn được chỗ thanh vũ các các thành viên là tuyệt đối ủng hộ hứa phong công hội tài nguyên phong phú bọn hắn có thể cầm tới đồ vật cũng sẽ nhiều rất nhiều hứa phong cũng nhìn một chút sữa đường ở bên trong mấy cái kỵ nữ thái độ sữa đường cái này sóng ám sát ta cho một trăm điểm quả quyết lại tàn nhẫn nguyệt bảo quá đẹp rồi c ổ cù giả ca na vợ rộ bùa vợ chưa từng có tín nhiệm qua n g u y ệ t đại nhân vì sao lại có người chỉ trích n g u y ệ t đại nhân phản bội tại trong lúc chiến tranh n g u y ệ t đại nhân lần này lựa chọn không thể nghi ngờ là tuyệt đối sáng suốt kỵ nữ nhóm rất hưng phấn nhìn qua hận không thể mở trắng từ kế hoạch cùng chấp hành nhìn lại lần hành động này xác thực tương đương đặc sắc ngoại trừ những thứ này kỵ nữ bên ngoài cũng xác thực có người đang mắng hư phong nhất là sơ h ọ rộ công hội trước h đó làm nền lên hiệu quả ai là trận này đánh lôi đài chủ yếu người tổ chức người đó là lần này âm mưu chủ yếu người có trách nhiệm michael cấp bậc cao lực ảnh hưởng lớn hay là hắn ra mặt liên hệ vợ rộ bố hửa không ngoài dữ liệu Michael gánh chịu chủ yếu hỏa lực hot tổ kịp thứ nhất từ nay về sau sẽ không còn có người tham gia Michael tổ chức bất luận cái gì tụ hội ai biết hắn có phải hay không nhẫn nhịn một bụng xấu cái rắm hứa phong phong bình cùng Michael so sánh vậy coi như là tương đối khá lý tính thảo luận n g u y ệ t lão làm ra chuyện như vậy ta giống như không có chút nào cảm thấy kỳ quái không phải vì sao lại có người cảm thấy n g u y ệ t bảo là người tốt ta hắn không phải vẫn luôn không có gì danh giới cuối cùng sao t h ấ p đạo đức trình độ để hứa phong vi diệu tránh đi đại lượng hỏa lực hắn lúc đầu cũng không có cái gì tố chất làm chuyện này có cái gì kỳ quái sao loại thuyết pháp này còn chiếm được không ít người ủng hộ hứa phong cũng ra mặt trở về t i ế p tố chất loại vật này ta còn là có một chút chính là không nhiều lắm ai nói ta không điểm mấu chốt ô l ì ta là tuyệt đối không ăn nay đến tuyến còn chưa đủ cao sao hắn vừa xuất hiện diễn đàn nhiệt độ lần nữa tiêu t h ă n g x o á t x o á t diễn đàn hứa phong phát hiện miệng của mình bịa giống như không có thay đổi gì m a i c ờ ngược lại là bị mắng rất thảm không ít người gọi thẳng s à phòng cái này đối với kế tiếp chiêu mộ tranh đoạt vẫn rất có chỗ tốt hứa phong an tâm về sau nhìn một chút liên minh bảy bên trong tin tức cũng sớm đã hơn ngàn đầu phỉ phỉ Ta bên đặc phá thiên sơn ta có liên lạc sở hạ dổ công hội một cái phó hộ trưởng đối phương nói muốn cùng nguyệt lao nói chuyện ngư âu vi cùng ta đàm không được sao nàng không muốn để cho hứa phong ngay trước mặt đi bị mắng đ ặ p phá thiên sơn không qua đi đối phương nói nguyệt lao cùng hắn đàm vậy liền còn có nói không gian nguyệt lao không cùng hắn đàm vậy hắn thực sự không được liền sẽ giải tán công hội ngư âu vi vậy liền giải tán sợ hạ rộ công hội tài nguyên cũng không có như vậy mấu chốt nàng tình nguyện tổn thất nhiều như vậy tài nguyên cũng không nguyện ý để hứa phong đi bị mắng đội thành ai cũng đi chính nàng cũng có thể đi nghe những cái kia lời khó nghe còn có thể túi đầu chấn an tâm tình đối phương đem đổi lây lợi ích nhưng cậu t ử không được phát xong cái tin tức này ngay cả ngư âu vi chính mình cũng có chút ngoài ý m u ố n từ bỏ nhiều như vậy tài nguyên nàng không có chút nào đau lòng hoặc là hối hận ý nghĩ định ngư u vi thu hứa phong nói chuyện riêng để cho ta thử một chút đi hứa phong tối thiểu nhất trước nghe một chút đối phương điều kiện bọn hắn rèn đúc phối phương cùng d ư ợ c t ề phối phương vẫn là đáng giá không í tiền t chương ba trăm sáu mươi chín toàn thân cao thấp liền miệng là cứng rắn liên minh phân cấp chế khiếp sợ ngư ấu vi ngư ấu vi không cần thiết chúng ta lúc đầu cũng chính là chạy t à i n g u y ê n đi hứa phong phán đoán vì không cho ta bị mắng ngư ấu vi mạnh miệng không phải nàng ẩn giấu đi tự mình ý tưởng chân thật tại nàng trong nhận thức biết đối một người tốt liền hẳn là lặng lẽ nói ra làm cho đối phương có gánh vác sẽ không tốt yêu ngạo nàng không nguyện ý để hứa phong bởi vì chiếu cố cho nàng mới thích nàng hứa phong cười, cười. toàn thân cao thấp liền miệng là c ứ n g rắn ngư âu vi phi đều nói không phải hứa phong vậy liền để ta cùng đối phương tiếp xúc một chút câu đối này mình rất trọng yếu ngư âu vi n h ư mày trọng yếu bao nhiêu hứa phong phân tích nói trong liên minh hiện tại có hai mươi hai cái công hội ngoại trừ chúng ta ba nhà bên ngoài thuần một sắc đều là cấp ba trở xuống tiểu công hội hứa phong toàn bộ liên minh kết cấu chỉ có hai cấp tiểu công hội cùng ba nhà đ ỉ n h tiêm công hội dạng này cũng không tốt khiến khuyết tân thăng không gian cạnh tranh không có chỗ tăng lên vậy liền thành bên trong quyển rất bất lợi với công hội phát triển nư ấu vi thuận hứa phong mạch suy nghĩ suy nghĩ một chút k h ẽ gật đầu mười phần đồng ý nàng trả lời cùng thanh vũ các nội bộ chức dành tăng lên đồng dạng hứa phong không sai đề nghị của ta chính là tài nguyên phân phối ấ n công hội đẳng cấp đến phân một cái cấp chín công hội giá trị liền trở nên rất cao hứa phong một cặp công hội cấp hai công hội có khác biệt tài nguyên trình độ căn cứ thực lực cùng c ô n g hiến đến quyết định đợi ở đâu cái trong công hội hứa phong đối công hội có c ô n g hiến có thể lá gan cái chủng loại tiêu người có thể dựa vào cống hiến tiến cao cấp hơn công hội không n g u n ý lá gan nhưng người có thực lực có thể thông qua giám khảo trực tiếp tấn thăng nữ ấu vi bị thuyết phục do dự một chút trả lời vậy ngươi thử một chút nữ ấu vi không thành cũng không quan hệ ngươi làm được đã rất khá một cái công hội vỏ bọc mà thôi hứa phong cố ý đùa nàng ta bị mắng làm sao bây giờ nữ ấu vi ta giúp ngươi giết hắn hứa phong một câu hai ý nghĩa thật hung nữ ấu vi phi hứa phong cảm khai nói ngươi đã là cái thành thục lao t i cơ nữ ấu vi che mắt cái này mới phản ứng được nàng thế mà trong nháy mắt liền đã hiểu hứa phong tại mở cái gì xe nàng đã ô h ế hứa phong cười vài tiếng trả lời ngươi nói với thiên sân đi đem đối phương nhân vật tên cho ta ta thêm h ắ nữ Bờ bùa biết, nờ người rồ rồi, tồn hửa hứa chết phong chủ động biết, không hình thắng công cái cần gạt toàn tại mặt liền mũi loại hình vấn đề. Người động vấn n gì đề. để là ý n này Ngư g thứ sao? ấu vi trong lòng hơi ấm biết hứa phong trước cùng với nàng câu thông là chiếu cố nàng làm hội trưởng mặt mũi nàng thậm chí có chút ấ y náy hứa phong lần này vì thanh vũ các mò được như thế lớn chỗ tốt nàng giống như không bỏ ra nổi thứ gì đến ban thưởng hứa phong đồ ước hứa phong cũng nhanh đến cấp một trăm l i n ngư u vi than nhẹ một tiếng vẫn là chức làm chính sự tại liên minh bảy bên trong liên hệ đạp h á thiên sơn nói nàng thay đổi chủ ý sự tỉnh hứa phong tăng thêm sợ họa rổ công hội đương nhiệm hộ i trưởng g ì chờ nạp bờ hứa phong chủ động phát tin tức n g ư ơ i muốn theo ta nói chuyện hợp tác vẫn là muốn làm mặt khiển trách ta g ì chờ nạp bờ tương đương trực tiếp hợp tác hứa phong n g ư ơ i nghĩ hợp tác tìm đạp phá thiên sơn hay là ỉm ngư hội trưởng đều như thế không phải muốn tìm ta lý do là cái ý g ì chờ nạp bờ ta muốn tiếp tục làm sợ họa rổ công hội hội trưởng ta biết lần hành động này chân chính làm quyết định là ngươi hứa phong ba đạo nói ra cái này không được nếu như ngươi nguyện ý hợp tác ta có thể cho ngươi một khoản tiền thậm chí cho ngươi một bút kết xù chia hoa hồng nhưng khi hội trưởng không được hội t r ư ở n g nắm giữ lấy lớn nhất quyền lực thậm chí có thể xin giải tán công hội hứa phong sau đó phải vận doanh sở hạ d ổ công biết cái này vỏ bọc tự nhiên không có khả năng để loại này đại quyền rơi xuống trong tay người khác đây là hứa phong nguyện ý đến gì chờ nạp bờ đến đàm phán trọng yếu nhất mục tiêu Gì chờ nạp bờ ta có thể từ các loại phương diện phối hợp ngươi bao quát đem đến thanh vũ các trong căn cứ ở Gì chờ nạp bờ ta cũng không phải là muốn làm một người thay mặt ta muốn trở thành thuộc hạ của ngươi di chờ nạp bờ là người thông minh hắn có thể cầm tới một bút đời này cũng không thể xài hết tiền thậm chí có thể cầm tới hai kiện trước mắt phiên bản tốt nhất trang bị nhưng cái này không có tác dụng gì t á n nhân thực lực mạnh hơn cũng không ảnh hưởng được thời cuộc dì chờ nạp bờ không muốn làm cái nhàn tản người giàu có hắn muốn đứng tại thời cuộc trung tâm mà d ư ớ i mắt đi theo hứa phong không hề nghỉ ngờ là lựa chọn tốt nhất hứa phong chầm tư một lát lần nữa cự tuyệt không được ngươi cùng ta ở giữa qua lại ngờ vực vô căn cứ không cách nào tín nhiệm dì chờ nạp bờ không tín nhiệm hứa phong hắn lo lắng hứa phong cầm quyền sau tá ma giết l ử a cho nên muốn đợi tại vị trí hội trưởng bên trên hứa phong cũng không tin mặc cho dì chờ nạp bờ đối phương cùng sở hỏa rổ công hội thế lực dây dưa rất sâu có lẽ sẽ còn tự mình cùng bờ rổ bùa Cho dù gì chờ nạp bờ ở đến thanh vũ các căn cứ hứa phong cũng ý nguyên không thể thả tâm người cảm xúc cùng tín n i ệ m có lúc là loại không cách nào phỏng đoán đồ vật vạn nhất gì chờ nạp bờ là kiên định bờ rô bùa hửa tùy tùng hắn có khả năng bước lên bị xử lý phong hiểm nếm thử phản loạn lấy hứa phong ba đạo lại không thích di ưu thai họa ngầm tính cách loại người này hiển nhiên là không thể lưu Dì chờ bẹt nạp cách còn muốn tranh thủ, hội bẹt trừ trí trưởng, nạp muốn ngoại kiện điều vị thế giới này kim tệ không riêng ỉ dùng để giao dịch nhiệm vụ trang bị tăng lên học tập kỹ năng đều sẽ dùng đ ê n kim tệ kim tệ là tài nguyên không chỉ là tiền tệ một tháng năm mươi vạn mai kim tệ thanh vũ các có thể nhiều chế tạo tối thiểu nhất m ộ ư ơ i kiện cao cường trang bị đối thực lực ảnh hưởng là rất lớn bất quá hứa phong lần nữa cự tuyệt không được hứa phong ngươi nhiều nhất là một cái phó hộ i trưởng lại đem đến thanh vũ các căn cứ ta biết lời hứa của ta ngươi không tin thanh vũ các có thể cho ra hứa hẹn hứa phong đừng lại nếm thử cùng ta đàm phán thấy rõ hiện trạng ta không tiếp thụ điều kiện của ngươi sẽ chỉ tổn thất một điểm tài nguyên ngươi không tiếp thụ đàm phán sẽ tổn thất một cái mạng hứa phong đối với các ngươi chiến tranh không sẽ kéo dài quá lâu nghĩ thông suốt liên hệ ta về xong cái tin tức này hứa phong nhốt trò chuyện thiên giới mặt ngầm đầu nhìn về phía phía trước trong tầm mắt của hắn là một mảnh ngọn núi chập trùng rừng cây dày đặc địa đồ nhiệm vụ còn thừa thời gian còn có một giờ bốn mươi bảy phân hứa phong thuần thục cho thẩm văn thu phát tin tức tại đường thẩm văn thu hướng phía bắc đi xem một chút ta hứa phong hướng bắc bay đi độ cao bảo trì tại hơn bốn mươi gạo chương ả m giác lực có t ể đ ba trăm bảy mươi vân sinh yêu cầu hứa phong chính diện cứng rắn đỗi hướng bắc bay đại khái hai phút hứa phong tại một chỗ trong sơn động cảm giác được sau đ o á linh hồ cỏ hứa phong tiến vào sơn động đem linh hồ cỏ từng cái hai xuống loại này lập tức thu hoạch mấy gốc linh hồ cỏ cảm giác liền cùng câu cá lên m i ệ n g lớn thu hoạch cảm giác tràn đầy hứa phong tâm tình rất tốt tiếp lấy hướng bắc bay đi trên đường hứa phong cũng đang ngó trường diễn đàn cùng công hội chiến tranh b ợ rỗ b ù a hựa thông qua diệp phu na tài khoản tại diễn đàn bên trên ban b ố một tiên thật dài mắng chửi người tiếp giấu sao bay lời trời kích động hỏi thăm hứa p h o n g cả nhà mà lại hắn thông qua diệp phu na ra lệnh tổ chức nhân thủ co vào lực lượng tiến hành phản kháng hắn sẽ thông qua xuyên giới thông đạo đến thế giới này tiếp tục chỉ trưởng s ờ hạ rộ công hội bất quá thu ảnh đối nguyện sầu cho hứa phong truyền đến tình báo nguyện ý hưởng ứng b ợ rỗ b ù a hựa đích sắc rất ít người thu ảnh đối nguyện sầu hoi xúc động nguyên vốn cho là bọn họ bền chắc như thép nhưng không nghĩ tới tên khốn kiếp nhiều như vậy thu ảnh đối nguyện sầu bất quá vợ rỗ bổ hựa một chút tài liệu đen cũng bị phát nổ ra. h ắ những k tin tình báo này đại đa số đều là thật vợ rộ bổ hựa tính cách quả thật có chút vật đề không có hưởng ứng sợ hạ rộ thành viên đều có chỗ công hội, hay là Bạch cùng vũ. một phần khác đầu nhập vào thanh vũ các tại chỗ từ bỏ chống lại diệm phu na tại một chỗ trọng yếu gió hơi thở thủy tình khoáng mạch chống cự đồng thời cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì đàm phán nàng là từ đầu đến đuôi bở r ô bùa rửa tùy tùng nguyện ý cùng theo bị rết ra thế giới này cái chủng loại kia đ ị n h phong ba cùng long ảnh đều phái người cùng một chỗ tiến công hiện tại song phương vẫn còn đang đánh cũng nhanh có kết quả rồi hứa phong đối m ắ k c ờ bên kia cũng rất chú ý Ả xạ xỉn chi vương về công hội phục sinh về sau cũng không có lựa chọn cùng m ắ k c ờ khai chiến hắn tìm tới m ạ mosmisi hy vọng mạ mosmisi là một cái người trung gian cắt mất một bộ phận tài nguyên cùng m a k k ờ hòa đàm hứa phong đối ạ xạ sĩ chi vương đánh giá so bở rộ bùa cao hơn bên trên không ít cái này chịu đục năng lực quả thật có chút mạnh cắt mất tài nguyên còn có lật bán cơ hội nhưng nếu thật là hiện tại cứng đối cứng thánh đổ công hội khẳng định phải đụng không có bất quá ạ xạ xỉn chi vương là thật suy nghĩ nhiều mã ạ m ò s m i t h s -sì、tại chỗ trở mặt biểu thị chúng ta không quen ngươi muốn nói phân biệt tới t ì m ta anh vũ công hội cùng gaber gn công hội là c h u n g cùng tiến lùi minh h i ế u cũng muốn cùng một chỗ khai chiến mà lại thánh đổ công hội cũng xuất hiện phản loạn thẩm phán chỗ đông n i ê n nổi lên muốn cho ạ xạ xỉn chi vương chuyên tâm luyện cấp dưới mắt chiến tranh từ hắn tới tiếp quản tự tay dạy dỗ đồ đệ phản bội đối ạ xạ x ỉ n chi vương đả bất quá ạ xạ x ỉ n chỉ vương dù sao không chết ủng hộ thẩm phán chỗ đích sắc rất ít người phần lớn người như cũ tại nghe ạ xạ x ỉ n chỉ vương mệnh lệnh chiến đấu bốn phía đều đang đánh hứa phong tạm thời không thấy được ạ xạ x ỉ n chỉ vương có cái gì lật bàn phương pháp bọn hắn tạm thời còn tại chống cự nhưng đại khái s u ấ t muốn gửi ạ xạ x ỉ n chỉ vương mặc dù sống lại nhưng chỉ cần một gia tân thủ thôn liền phải đối mặt vô tận truy sát một giờ trôi qua rất nhanh hứa phong siêu tập đến hai mươi chín gốc linh hồ cỏ so với trong tưởng tượng ít một chút theo dưới mắt tốc độ sợ làm u ố n không còn kịp rồi bất quá hứa phong cũng không đội hắn đã hết sức tìm tìm k h ô nhưng g cũng đủ k ô thôi n nào. Mà lại rất nhiều linh cũng sinh vận cũng còn có cơ hội. Mà chiến cuộc biến hóa cũng rất lớn. Diệp Phu Na còn tại chống cự, nhất thời bán hội còn đánh nữa thôi xong. n g có cách có có cơ cuộc cự, hóa hồ khí hơi hồ, hội. Phu thời hội h Mà là dài, Mà tìm lại tại Diệp rất ra rất tụ tập tốt cái khác khoáng mạch dần dần bị chiếm lĩnh chiến đấu kết thúc các công hội phụ trách quản lý t à i vụ nhân viên đã bắt đầu bắt đầu kiểm kê lần này thu hàng đinh công hội trong kinh nói chuyện có người hứa phong vân sinh n g u y ệ t lạc tây trầm thành vũ các đánh mây chỗ khoáng mạch xuống tới nên phù hoa diêu hội trưởng kiểm lại a vân sinh theo công hội quy định những thứ này hích lợi đều là nhập công hội khoản đều phải qua phủ hoa diêu hội trừng ư tay vân sinh phái này người hoàn toàn bị bài trừ tại lần hành động này bên ngoài thằng đến hứa phong độc thủ diễn đàn có người thả ra tin tức dẫn bảo mọi người thảo luận về sau vân sinh mới biết hứa phong kế hoạch vân sinh bén nhạy phát hiện lần này nếu là hắn không được chia một chén canh tiếp xuống địa vị của hắn liền rất nguy hiểm trải qua khẩn cấp thương nghị vân sinh tìm được công hội quy định sau đó tới tìm hứa phong ngư ấu vì mang theo hàn xương châm tuyết đi khiêu chiến tiên linh bảo tử công hội canh không có cấm ôn nhưng lúc này là yên tĩnh không có ngư ấu vi phúc i phi lạng lặng vây xem cái này ra quyền lực lớn chiến công hội các thành viên không ít đều không có kéo c ă n g ở cười ra tiếng đây là có thể nói sao mặc dù đây là rất nhiều trong lòng người ý tưởng chân thật nhưng ngươi ngay thẳng như vậy nói ra thật được không người ta tốt xấu là phó hội trưởng a có thực quyền vân sinh mặt đều khí tái rồi nhưng dưới mắt hàng trăm hàng ngàn vạn lợi ích đặt ở trước mặt hắn cương ép đệ lại tính tình của mình trả t lời, chương h ba trăm bảy mươi một hôm nay ta cho mọi người biểu diễn một cái tay sẽ trà xanh hứa phong cũng không hiểu rõ lắm công hội quy định hắn cho canh tị phát tin tức vân sinh là nói thật sao canh tị đang cùng người điên cùng đối tuyến hôm nay thật sự là quá bận rộn nàng đều tự mình hạ tràng nhìn thấy hứa phong tin tức nàng mới nhìn nhìn công hội kênh trả lời đúng thế canh tỷ thanh vũ các năm đó cũng buộc phát qua một lần đoạt quyền chi tranh ngư hội trưởng vì ổn định thế cục sửa đổi một chút công hội quy định canh tỷ phú hoa diêu là bị tầng quản lý bổ nhiệm tài vụ quản lý người ấn công hội quy định nàng xác thực có tư cách yêu cầu mình tiếp nhận những tư nguyên này thậm chí có tư cách điều tra cái khác ngấp nghẽ tài nguyên người hứa phong nhà danh nói như thế không hợp t ố i thường quy định nàng cũng đồng ý canh tỷ do dự một chút vẫn là thay ngư ấu vi giải thích một chút ngay lúc đó cục diện cùng hiện tại không giống nhau lắm mà lại ngư hội trưởng như cái tiên nữ cao cao tại thượng trên tay lực lượng một mực không phải rất đủ hứa phong gia nhập công hội lúc nhìn thấy tình huống kỳ thật tại mấy năm trước liền đã xuất hiện thắng đến gặp hứa phong nữ ấu vi mới biết được quyền lực tự mình không tranh liền sẽ chạy tới trên tay của người khác biến thành người khác chặt hướng đ a o của mình bất quá công hội quy tắc đã định tốt đối nàng trói buộc đã hình thành hứa phong trả lời nếu như ta cường ngạnh không cho phù hoa rượu nhúng tay những tư n g u y ê n này có vấn đề gì không Canh tỉ! Đối p quy h quy công hội quản phiếu, lý hiệp ế t n h hội lệ thuộc các thế lực quan phủ quản lý xin sáng lập công hội xin công hội đổi tên cùng với khắc các loại thao tác đều muốn tại hiệp sẽ ở đây xử lý hứa phong thật không hiểu rõ qua công hội những quy tắc này hắn còn tưởng rằng công hội quản lý hiệp hội là liền cái thuần thuần công cụ bộ môn hiểu bằng không các n g ư ơ i tổ chức hội nghị bổ nhiệm ta cũng phụ trách quản lý tài vụ canh tỷ ta có thể phân đi nàng một bộ phận quyền hạn nàng gần nhất đã tiếp thủ không ít t à i vụ công tác làm thay thế phủ hoa d i ê u chuẩn bị tại d ư ớ i mắt tình huống này nàng chủ động đưa ra đem tự mình chống đi tới nhìn qua làm ơn quyền nhưng trên bản chất là nghĩ thay hứa phong cùng ngư ấu vi chia sẻ áp lực nàng đầy đủ tín nhiệm hứa phong biết hứa phong sẽ không hoài nghi nàng có ý khác mới sẽ chủ động đưa ra phương pháp này hứa phong cảm thấy có thể thực hiện hỏi bổ nhiệm thông qua cần phải bao lâu canh tỷ ngươi có quyền khởi xướng bỏ phiếu chỗ có thành viên đều muốn tại 4 8 n giờ bên trong hoàn thành bỏ phiếu không phản đối hoặc là không bỏ quyền phiếu tự động uy về đồng ý phiếu hứa phong quá lâu lần này không dự được canh tỷ cũng cảm thấy không tốt kéo hỏi vậy làm sao bây giờ hứa phong nghĩ sâu xa một lát niết miệng cười cười tại công hội kênh trả lời ai nói với các ngươi có tài nguyên có thể thu vân sinh vẫn đang ngó chừng công hội kênh gặp hứa phong về tin tức vân sinh lập tức cười lạnh một tiếng trả lời người của toàn thế giới đều biết coi ta là đồ đần thật sao hứa phong tình báo của ngươi có sai trong diễn đàn tin tức đều là giả vân sinh đánh giám vân sinh ngươi muốn kéo dài thời gian hứa phong trận tròn mắt nói lời bịa đặt thật không có ngươi không bước đi thu thập một chút chứng cứ vân sinh bị hê trụ diễn đàn bên trên huyên náo xôn xao hắn ngầm thừa nhận mình đã chứng cứ nơi tay có thể hứa phong hỏi một chút hắn mới phản ứng được diễn đàn t i ế p mời là không thể nào thụ công hội quản lý hiệp hội công nhận nhất định phải chứng minh công hội có s á c thực nhập trướng mới xem như chứng cứ có thể lần hành động này hoàn toàn là ngư ấu vi nhân chủ đạo hành động quy mô cũng không lớn tham dự người không coi là nhiều vân sinh thật đúng là không dễ làm chứng cứ hàng k i u yên phát tin tức uy hiếp hứa phong ngươi muốn cự không phối hợp vậy chúng ta tay cầm chừng cứ coi như không lưu tỉnh hàn g kiểu yên ngư hội trưởng cùng ngươi sợ là cũng phải bị đổi ra thanh vũ cát hứa phong cười cười ta chờ phú hoa diêu đông nhiên chạy đến đánh giảng hòa làm gì huyên náo không vui như vậy nhanh phú hoa diêu nguyễn hội trưởng chúng ta trước đó có chút hiểu lầm ta thừa nhận ta có chút vấn đề phú hoa diêu nhưng ngươi dạng này là không được ngay cả ngươi cũng không tuân thủ công hội quy tắc ngươi trông cậy vào cái khắc thành viên tuân thủ quy tắc sao hứa phong bật cười một tiếng ở đâu ra trà vị、Phúc. ngay tại giòm bình phong canh tỷ đem miệng bên trong thủy đô cho phú tới ngươi tại sao lại nói lời nói thật phú hoa diêu nhìn qua rất hiền lành giống như với a đều có thể chỗ thật tốt quan hệ ngư ấu vi lúc trước cùng với nàng quan hệ cũng còn có thể mới sẽ đồng ý nàng để ý tới công hội tài vụ nhưng mà quản công hội tài vụ về sau phú hoa diêu thái độ liền lặng lẽ thay đổi nàng ban đầu gặp ngư ấu vi gọi là một cái cung kính thân cận kết quả nàng ở sau lưng không ngừng cùng người nói ngư ấu vi tương đương bá đạo hầu hạ ngư ấu vi rất vất vả dẫn đến có khá nhiều mới nhập hội thành viên đều đối ngư ấu vi cảm nhận không tốt lắm bất quá nàng lúc kia đã quản bên trên tài vụ cũng không ai dám nói nàng Ngư ấu vi chương à là n g với nàng vì vạch loại nàng tình này sự mặt. h ba trăm bảy mươi hai ba đánh một còn bị phản xác có thể hay không chơi hứa phong m ộ t câu nổ tới càng xem thêm hơn hí công hội kênh mặc dù rất t i ê n tĩnh nhưng cơ hồ tất cả công hội thành viên đều đang điên cuồng tìm bằng hữu của mình mau đến xem hí nguyệt hội trưởng muốn tay xé trà x a n h biểu nguyệt lão lại tại đ ố i người lần này làm lớn chuyện thả tay xuống bên trong hết thảy tới ăn dưa mau tới phú hoa diêu còn không có về tin tức vân sinh dây về xin lỗi ngươi nếu là không xin lỗi hôm nay lão tử liền muốn xin rút lui chức của ngươi vân sinh đừng tưởng rằng ngư ấu vi che chở ngươi ta liền lấy ngươi không có cách nào thành vũ các còn không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương hớ phong đợi chút nữa lại thu thập ngươi đừng nóng、đổi. hứa phong phú hoa diêu người liếm láp ngữ hội trưởng tự h vị ở sau lưng âm dương q u á i khí sự tình ta cũng không nhắc lại hứa phong người mặt ngoài lôi kéo người sau lưng nhìn khó chịu người liền chèn ép sự tình ta cũng không đ ể cập nữa hứa phong người cùng vân sinh đều nhanh chung một phe là thế nào có mặt đến dùng khuyên can ngữ khí nói chuyện ngươi đây không phải đều để sao nói không đ ể cập tới nên nói sự tình n g ư y i là một câu cũng không thiếu nói a vô số người ở trong lòng nôn cùng một câu rãnh phú hoa diêu sắc mặt khó coi nàng loại này tại a trước mặt đều nghĩ làm người tốt tính cách bị người ở trước mặt c h ọ thủng tương đương khó chịu nguyên hội trưởng, ta biết n g ư ơ i đối ta có ý kiến có ý kiến có thể bình thường giao lưu ngươi ngươi tại sao muốn vu khống ta đây phù hoa diêu ta biết ngươi không muốn để cho người phân đi ngươi đánh xuống chỗ tốt ta cũng không nói nuốt mất chỗ tốt của ngươi à ngươi là phó hội trưởng t à i nguyên trải qua tay của ta không phải là tại thanh vũ các bên trong sao phù hoa diêu ai nấy đều thấy được ta mỗi ngày làm việc thời gian dài như vậy chính là vì thanh vũ các có thể trở nên càng tốt hơn tại trong miệng ngươi ta làm sao lại thành người như vậy nàng phát là giọng nói, nói nói xong mang tới giọng nghẹn nào trong đó một nửa là đang diễn trò một nửa kia là nàng thật cảm thấy mình bị khuất có chút trà xanh là cầm trà tương lai vì chính mình nữ chỗ tốt biết mình không phải người tốt loại này trà xanh hứa phong còn không có chán ghét như vậy phú hoa diêu là thật cảm thấy mình không sai nàng l ê n vị là thật cảm thấy ngư ấu vi có vấn đề mặc dù nàng là lấy lòng ngư ấu vi thượng vị nhưng vậy cũng là thượng vị chuyện lúc trước n h a nàng l ê n vị ngư ấu vi làm sao còn có thể giống như trước đó đối nàng đâu không có chút nào khắt k h í về phần chèn ép đối lập nàng cũng không thấy đến có vấn đề những người này đối nàng thái độ không tốt nàng làm quản lý tài vụ cùng nhân sự phó hội trưởng chèn ép một chút không phải bình thường sao c phú hoa o t ầ diêu sắc mặt biến hóa có chút luôn uống các nàng đương nhiên không được hứa phong mặc dù cũng có chút khoản dùng tại bồi dưỡng thập nguyện hồng bên trên nhưng hắn chỉnh thể tại vụ nơi phát ra rất sạch sẽ thật muốn công khai chỉ tiêu tạm thời không cho huyết sắc tưởng vì các nàng dùng tiền là được rồi phú hoa diêu không thể được nàng cho tới bây giờ còn từ anh vũ công hội lây tiền đâu hứa phong diêu còn nói thế nào đại công vô tư không dám công khai tuyên truyền hứa phong chèn ép đối lập sự tình ngươi cũng là một câu không nói à người ta người mới liền phải toàn thuận tâm ý của ngươi có muốn hay không ta tìm mấy cái chứng nhân đi lên cùng ngươi đối chất phú hoa diêu cắn răng phản công nói ngươi vu không ta không phải là vì kéo dài thời gian không cho ta qua tay s ở v ỏ a rổ công hội t à i nguyên sao phú hoa diêu ta không b i ệ n giải ngươi cũng đừng nói loại này phỏng đoán lời nói căn cứ công hội quy củ ta muốn qua tay tài nguyên hiện tại ta liền muốn đi lấm đông thành lũy hứa phong cười nhạo nói người trước một bộ phía sau một bộ bị người phơi bày liền là người khác vụ khống ngươi nói ngươi là trà xanh biểu là thật không oan của ngươi hứa phong về phần tài nguyên đầu góc ngươi không dùng được còn c h ư a t í n h con mắt cũng không tốt dùng sao hứa phong ta nói căn bản không có tài nguyên cho ngươi qua tay ngươi muốn kiên trì cảm thấy có tự mình thu thập chứng cứ phù hoa riêu khi đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hứa phong câu câu lời nói được đều đâm nàng ống thở hết lần này tới lần khác nàng tỉ mỉ nghĩ lại những sự tình này nàng cũng đều làm qua mà lại nàng một quen am hiểu sử dụng nói sang chuyện khác còn có giả bộ như lý trung khách thủ đoạn tại hứa phong trước mặt cũng hoàn toàn không dùng được hàn kiểu yên phát tin tức hứa phong ngươi như thế đối một người nữ sinh ngươi có ý tốt sao hàn kiểu yên một cái nam nhân nắm lấy chút ít sự tình không thả trước mặt mọi người nhục nhã một người nữ sinh ngươi cũng coi là cái nam nhân hứa phong ngươi nên đi thiên trụ sơn ngươi một quyền này đánh xuống ta còn tốn sức cám sát làm gì À xạ xin chỉ vương đều để ngươi một quyền này cho đánh không có ngay tại an dưa canh thị cười đến ngựa tới ngựa lui tiểu t ư n à y quá gác hàn k i u yên còn đang suy nghĩ lấy làm sao phản kích hứa phong tiếp tục công kích còn có trước mặt mọi người nhục nhã ta cũng không có làm loại chuyện này ta là làm chúng đem nàng làm qua sự tình nói ra hứa phong nguyên lai、like、nói thật cũng gọi nhục nhã a khó trách ngươi có thể cùng vân sinh chơi đến cùng nhau đi vật họp theo loài nhà hàn kiểu yên gấp lên độ miệng đều ra r u n ngươi cái tiện nhân hứa phong n ở nụ cười khá lắm người khác nói lời nói thật gọi trước mặt mọi người nhục nhã ngươi cái này đều trực tiếp mắng lên hàn kiểu yên không nói an dưa còn chúng gọi thẳng đã nghiền hứa phong đánh ba thế mà chiếm cứ nghiền ép ưu thế mạnh phát nổ chương ba trăm bảy mươi ba chia tách vân sinh lực lượng hôm nay đem hắn đá ra đi hứa phong đánh xong hai cái tìm tới vân sinh vân sinh tới p h i a ngươi hứa phong đừng nghe do chính là mưa có chứng cứ liền lấy ra đến mỗi ngày cùng hai người bọn họ hôn cùng một chỗ ta cũng không biết là ai kéo xuống ai trí thông minh vân sinh mặt tâm trầm hỏi ngươi c h ờ ta cầm tới chứng cứ đập nát mặt của ngươi hứa phong nho nhã hiền hòa nói ngươi k h ở phê đều vũ nhục k h ở cái chữ này tìm đi h ã n câu này đối xong hàng kiểu yên lập tức nhảy ra ngoài ngươi không phải cũng nói thô tục sao ngươi còn có mặt mũi nói ta hứa phong nết miệng cười cười ta không có tố chất, ta, ngươi cũng không có tố chất sao hàn cựu yên á khẩu không trả lời được hứa phong hảo hữu liệt b i ể u trong nháy mắt bị các bằng hữu tin tức quanh tạc đao phong s ở chỉ vui chết ta rồi không có tố chất về sau thật có thể vui sướng như vậy sao đường tống phong nguyện ngư bức đ ặ p phá thiên sơn ta đã cho tham dự hành động lần này người đều phát biểu kiện nghiêm cấm lộ ra bất luận cái gì tình báo đào phiên nguyện ba ba ngư bức lên nguyện cựu quá hết giận ta từ khi nhận ngươi làm lão đại về sau bị phù hoa diêu nhằm vào qua hai lần lão đại ngươi lỗi thật tôi ta hứa phong cho đao ca tin tức trở về tiểu tử ngươi có thể hay không đem xếp vào tại chúng ta công hội nội ứng rút lui đ a o ca dây về không có khả năng rút đi ta còn thế nào online ăn dưa hứa phong được thôi tiền vé vào cửa kết một chút đ a o ca ta bên này còn đánh nhau đâu tín hiệu không tốt mẹ ngươi chứ tín hiệu không hảo hứa phong cho hắn dơ ngón giữa đ a o ca trở về một ngón giữa hứa phong cho đạp phá thiên sơn tin tức trở về vô dụng vân sinh muốn cầm chứng cứ nhất định có thể cầm được đến đạp phá thiên sơn biểu thị đồng ý ta cũng là ý tứ này bọn hắn quyết tâm muốn n h ậ tiền gần như không có khả năng phòng được vân sinh có thể xuất ra ba mai kim tệ đến treo thưởng chứng cứ nhưng đạp phá thiên sơn không có khả năng cho mỗi cái tham dự lần này chiến tranh người đều phát ba nghìn mai kim tệ phí bịt miệng tiền tài động nhân tâm ba nghìn mai kim tệ đủ tại đại chủ thành nội thành bên trong mua phong đ ố c nửa đợi sau có thể trực tiếp nằm ngửa khẳng định sẽ có người bán tình báo cái này đều không cần muốn đạp phá thiên sơn lệnh cấm cũng chính là hơi kéo dài một chút thời gian bất quá đạp phá thiên sơn rất hiếu kỳ ngươi nếu biết vân sinh tất nhiên có thể cầm tới chứng cứ còn cường thế như vậy đạp phá thiên sơn t h u tiện nói cho ta một chút ngươi định làm gì sao hứa phong cười cười lấy ngươi thông minh tài trí sẽ không đoán ra được sao đ ặ p phá thiên sơn trầm mặc hai giây nói ra ngươi nghĩ tiên hạ thủ vi cường hứa phong không sai các ngươi nhanh đánh x o n g a còn bao lâu nữa đ ặ p phá thiên sơn ba giờ bên trong có thể đem diệp phu na mang chỉ đội ngũ này giết sạch diệp phu na vừa chết còn lại lực lượng đề kháng liền không coi vào đâu các phương diện tài nguyên liền đều bị hứa phong liên minh k h ô n g chế lại lợi ích phân phối bên trên thanh vũ các bốn thành mặt khác hai nhà đều là ba thành hứa phong hỏi đại khái có thể cầm tới nhiều ít tiền mặt long ảnh công hội đã làm qua bước đầu thống kê trả lời tất cả tài nguyên tính được đại khái m ư ơ i ba vạn kim tệ đi Các đặc ạ ô n phá thiên sơn không có vấn đề ngươi nói số ta cho người góp hứa phong ngươi cùng lao đường cắt cho ta mười lăm vạn liền không sai bị lắm nguyên bản hứa phong kế hoạch là chậm dại ăn mòn vân sinh thủ hạ đợi đến cùng hắn người số xuống đến một vạn trở xuống hứa phong động thủ liền rất thuận tiện chậm chạp thúc đẩy cần tiền tương đối ít nghĩ muốn tăng thêm tốc độ liền phải cho lôi kéo đối tượng một cái không cách nào cự tuyệt điều kiện nên tiền đi hứa phong đại khái cần lôi kéo khoảng hai vạn người tiểu hào không đáng tiền đại hào muốn bao nhiêu cho điểm bình quân xuống tới mỗi người ba mươi mai kim tệ ba mươi mai kim tệ bây giờ có thể hối đoái vượt qua hai mươi năm vạn khối tiền đây tuyệt đối là một bút con số không nhỏ hoa như thế một k h o ả n tiền thanh lý mất vân sinh hứa phong cảm thấy vẫn là đáng i á đặc phá thiên sơn không chút do dự lập tức trở về nói cái này không nhiều một giờ bên trong ta l i ề n có thể chuẩn bị kỹ càng đường tống phong nguyện đạt được tin tức thái độ cũng rất quả quyết ba mươi phút tiền ta phát cho canh tỷ hứa phong cho canh tỷ phát tin tức số tiền kia là dùng thanh vũ các danh nghĩa mượn đem sổ sách đi lại chúng ta tranh thủ tranh thủ thời gian còn xong canh tỷ không có vấn đề nàng rất có quyết đoán ngư ấu vi không tại hứa phong muốn quyết định một khoản tiền lớn như vậy động tĩnh kỳ thật không thích hợp nhưng thời khắc mấu chốt canh tỷ không chút do dự lựa chọn phối hợp hứa phong thỏa đàm chuyện bên này hứa phong đáy lòng hiện ra một vẻ khẩn trương ám sát mở rộ bùa hựa thời điểm hứa phong đều không có loại cảm giác này rốt cục muốn thanh lý vân sinh có thể hay không đem hắn không đau đến bóc ra đi đối tiếp xuống thanh vũ các chiến lược có cực lớn ảnh hưởng đường tống phong nhận tiền rất nhanh gửi đi qua hứa phong đem lê nguyệt cựu các nàng kéo một cái bảy thấu cái n g ọ n n g u ồ n chúng ta trong tay có một số tiền lón các ngươi hiện tại nếu không kê chi phí đi lôi kéo vân sinh trong trận doanh người mau chóng đem hắn trận doanh chia tách đến không đủ một vạn người phải nhanh hứa phong không rõ sở vân sinh bao lâu có thể cầm tới chứng cứ vân sinh lấy trước đến chứng cứ cái kế hứa phong liền rất bị động nhất định phải nhanh tốt nhất hôm nay liền đem vân sinh đá ra đi chương ba trăm bảy mươi b ố đá ra vân sinh n g ư ơ i có muốn hay không đối ngư hội trưởng đ ể điểm q u á phận yêu cầu lê nguyệt cựu cũng cảm thấy tình huống k h ẩ n trương trả lời không có vấn đề lão đại lê nguyệt cựu kỳ thật ta trước đó liền liên hệ không ít người nhưng đối phương mịt mở muốn nâng giá cách không thể đắm thép đào phiến ta bên này cũng kèm không nhiều thật nhiều người rất tham đào phiến lão đại chúng ta đem loại này lôi kéo tới thật có hiệu quả sao hứa phong giải thích nói hữu dụng chờ vân sinh bị đá ra ngoài bọn hắn không có lôi kéo không gian vẫn là có thể dùng hứa phong bây giờ không có cân nhắc thuần khiết độ vấn đề phải bảo đảm thanh vũ các bình ổn quá độ mới có thể nói phục phó hội trưởng nhóm đổi đi vân sinh khu trục vân sinh vẫn là phải bỏ phiếu số tiền kia đ ặ t xuống là cho trung lập hay là thiên hướng về vân sinh bên kia cao còn nhìn đương nhiên những người này cũng đều sẽ cầm tới một khoản tiền lê n g u y ệ t cựu vừa qua khỏi hai mươi tuổi vẫn là cái cô nương trẻ tuổi đối người tham lam tính rất phản cảm ngư ấu vi cũng kém không nhiều nàng là khẳng định khinh thường tại dùng tiền đi lôi kéo người bất quá hứa phong sớm thông minh đối bộ này rất quen thuộc tiêu ít tiền không có việc gì trước để mình lời nói trở nên có phân lượng muốn đem tiền cầm về dễ như t r ở bàn tay an bài thỏa đáng về sau hứa phong nhìn một chút hảo hữu cột bên trong ngư ấu vì sáng nàng vẫn còn đang đánh tiên linh ấn ký thí luyện hứa phong quay đầu cho thẩm văn thu phát tin tức diễn đàn dưa ăn chưa thẩm văn thu ừng hứa phong ta đánh ba có đẹp trai hay không thẩm văn thu đẹp trai thẩm văn thu là thật cảm thấy hứa phong rất đẹp trai từ vân sinh ra hứa phong thời điểm trong diễn đàn liền đã có người xịn xuất phát ra thanh vũ các bên trong có không ít cái khác công hội tư nhân như thế kình bạo tin tức tự nhiên có người nắm chặt thời gian vật r ầ n k i ế nếu tạo thanh đổi lại là nàng làm nàng bị ba người vây công thời điểm nàng đã một câu đều cũng không nói ra được hứa phong tổng có thể làm được tại thẩm văn thu trong mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi sự tình thật lợi hại hứa phong cười cười Cùng t hứa ẩ m vấn phong còn kém mười bốn gốc linh hồ cỏ hắn lục soát xong hơn phân nửa cái bích nham s ơ lâm chỉ tìm được nhiều như vậy khả năng lần này vận khí tương đối kém không có gặp phải linh hồ cỏ thời kỳ sinh trưởng hay là bị người khác hái đi được tương đối nhiều chỉ có thể ngóng trông tìm tới một đống sinh trưởng dạy đặc linh hồ có hứa phong ý nguyên không có từ bỏ đều đã tìm ba mươi sáu gốc khẳng định còn muốn thử một chút mà lại treo thưởng thời gian cũng không có thể rất chết quá thời gian một lát hẳn là còn có cơ hội đinh lên nguyện c ử u các nàng ở tại nhỏ b ầ y bên trong không ngừng truyền đến tin tức ta bên này thỏa đàm mấy cái đội trưởng bọn hắn có chừng hơn bảy trăm người đi đao phiến ta bên này cũng kém không nhiều cảm giác có tiền thật tốt ta ố t t trước đó nói chuyện không một người hiện tại đem bảng giá đi lên nhức lên rất nhanh liền đàm phán thành công các hội tử cảm nhận được dùng tiền nệ người cùng tiêu hao chi phí c h u n g khoái hoạt nếu như nói có cái gì so n ệ tiền thoải mái hơn sự tình đó chính là đập tiền không phải là của mình tại báo cáo lôi kéo tiến triển đồng thời các nàng cũng thả ra chi tiêu năm nghìn mai kim tệ hai vạn mai kim tệ bảy vạn mai kim tệ tài chính hạn mức cao nhất bung ra về sau các nàng chỉ tiêu ra ngoài đến tiền cũng là càng ngày càng nhiều canh t ỷ biết được mức này thời điểm m ộ ư ơ i phần đau lòng hoa này đến cũng quá nhanh hơn hai mươi phút liền đập gần một mươi vạn mai kim tệ ra ngoài hứa phong ngược lại là m ộ mươi phần bình tĩnh đây chỉ là mới bắt đầu hứa phong chờ đến lôi kéo cơ sở nhân số đủ đủ rồi cho mấy cái kia cao t ầ n g tiền mới là đ ồ to muốn để bọn hắn bán vân sinh làm sao cũng phải mỗi người cho cái hai vạn mai kim tệ trở lên đổi thanh tiền tới nói đã quá ức bất quá cho dù là dạng này có thể nói tiếp đều xem như tốt thanh vũ các là hiện tại toàn thế giới lớn nhất tổ chức một trong tại loại này tổ chức lón bên trong tiến hành quyền lực giao thế chỉ tốn mười mấy cái ước ra ngoài đã không coi là nhiều canh thị cảm khai nói ta còn là kém kiến thức ngư hội trưởng tranh thủ thời gian trở về đi ta không kịp chờ đợi muốn xem nàng biểu tình khíp vở canh thị một cái nhiệm vụ làm xong ba một mực để nàng buồn nôn vân sinh bỗng nhiên liền nếu không có nàng khẳng định đặc biệt kính hỉ canh t h tiểu phong a ngư đối ngư hội trưởng sách chút gì quá phận yêu cầu nàng cũng là sẽ đáp ứng Nàng đã nhìn ra ngư phong đã đối đ hứa ra ấu vi ặ canh biệt. đ g n ì n ngư ra ấu vi thị â m tư về sau, a c n t có chút ộ phu hai chữ i v tại trên chán. Cái h này gấp ta không phải nói cái này canh thị ai nha được rồi những người tuổi trẻ các ngươi sự tỉnh tự mình nhìn xem xử lý đi nàng lúc đầu nghĩ nói với hứa phong ngư hội trưởng đối ngư ơ i rất đặc biệt nhưng nghĩ nghĩ nàng sợ bị ngư ấu vi đuổi đi ra vẫn là đừng lẫn vào lão bản sinh hoạt cá nhân ám chỉ một chút là được rồi hứa phong cùng canh tỷ trò chuyện tiếp lấy tìm kiểm linh hồ cỏ m ộ ư ơ i năm phút trôi qua hứa phong sắp từ bỏ thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được một tổ linh hồ cỏ hắn kiểm lại một chút số lượng m ộ ư ơ i sáu gốc so với hắn cần còn nhiều hai gốc chỉ bất quá địa hình tương đối phức tạp tại một cái sơn động bộ sơn động chốt sâu còn có năm phút cảm giác có chút không còn kịp rồi hứa phong cưới hoàng hôn dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới lao xuống chương ba trăm bảy mươi lăm giờ nợ mở nguyễn lão d i ệ p phu na không chịu nổi dựa vào cảm giác lực hứa phong tại phức tạp trong sơn động thoải mái mà tìm được ngắn nhất lộ tuyến đổi thành người bình thường tiến chỗ này sơn động đi tìm linh hồ cỏ chỉ là tìm đường sợ là đều muốn một hai giờ tìm tới linh hồ cỏ hứa phong nhanh nhẹn hoàn thành ngắt lấy sau đó sẽ mở về thành phủ hắn đã tận nhanh bất quá khi hắn về thành thời điểm thời gian vẫn là vượt qua hắn còn muốn một lát mới có thể đến quân doanh nhưng thời gian chỉ còn một phút hơn bệnh nhân ngươi nhiều rất một hồi a nhiệm vụ này thời hạn là có có giãn nói là tận khả năng trong vòng hai canh giờ hoàn thành nhưng chưa chừng bệnh nhân cầu sinh dục tương đối mạnh liền có thể nhiều rất một hồi hứa phong nắm chặt thời gian hướng quân doanh tiến đến khi hắn đến quân doanh thời điểm nhiệm vụ thời gian đã quá thời gian ba phút giáo quan nhìn thấy hứa phong trở về sửng sốt một chút n g à i tại sao trở lại hứa phong khoát khoát tay nắm chặt thời gian hỏi bệnh nhân còn sống không giáo quan không có việc gì nghe nói là lấy tới một bộ rất lợi hại chén thuốc tạm thời kéo lại được giáo quan ta vốn là nghĩ thông suốt biết ngày thời gian có thể rộng lòng một ít ngài đây là muốn từ bỏ rồi vừa qua khỏi hai giờ hứa phong liền từ bích nham sơn lâm trở về cái này sao có thể tìm đến đủ giáo quan cơ hồ không nghĩ nhiều liền cho rằng hứa phong là từ bỏ nhiệm vụ dự định trở về một lần nữa tiếp cái đặc thù treo thưởng hứa phong nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian nói ra đã hái đủ còn nhiều thêm vài cọt r a đưa cho bệnh nhân coi như là cảm tạ hắn chống đỡ lâu như vậy nếu không phải đối phương chống đủ lâu hứa phong cái này tiên cấp bảo dương nhưng là không còn giáo quan kinh ngạc hái đủ linh hồ có tốt như vậy hái mùa này cũng không phải linh hồ có sản lượng lớn mùa a trên thị trường đều không có mua không được thẳng đến cầm lên hứa phong cho hắn linh hồ cỏ giáo quan ý nguyên có chút thất thần hứa phong cầm lên tiên cấp bảo dương trực tiếp mở thiết lập lại hơn ngàn lần vận mệnh về sau hứa phong thấy được một kiện địa thần cấp chiếc nhờ nở ác quỷ tri đồng địa thần cấp đảng cấp yêu cầu cấp bảy mươi lực lượng tám tám trăm sáu mươi năm nhanh nhẹn bảy bốn trăm m ư ơ i hai lực công kích một n g h ă m sáu mươi ba hiệu quả đặc biệt gia tăng bốn mươi năm tỷ lệ bạo kích hiệu quả đặc biệt gia tăng bảy mươi năm bạo kích tổn thương hiệu quả đặc biệt đánh giết địch nhân về sau có xác suất phát động ác quỷ n g ư n g thị đối p h ủ cận ngâu nhiên địch người tạo thành một dây sợ hãi hiệu quả nên hiệu quả mỗi ba dây nhiều nhất phát động một lần hiệu quả đặc biệt lực công kích gia tăng hai điểm cái này trang bị coi như không tệ hiện tại hứa phong chuyển vận cơ chế đã tương đương hoàn thiện cùng những người khác trang bị nhu cầu không giống nhau lắm trên thị trường đặc hiệu loại trang bị giá cả cao hơn nhưng hứa phong không thiếu đặc hiệu thậm chí rất nhiều trang bị đặc hiệu hắn đều không có phát động qua hắn hiện tại thiếu chính là thuộc tính cơ sở kết xủ tăng thêm cùng bạo tổn thương tăng thêm hai thứ này thuộc tính đủ cao đối hứa phong tới nói chính là t ự c phẩm trang bị ác quỷ c h i đồng còn ít loại loại đặc hiệu trực tiếp tăng thêm hai điểm lực lượng đối người chơi khác tới nói khả năng này là cái giảm phân hạng nhưng dây chuyền này đối hứa phong tới nói xem như coi như không tệ cực phẩm địa t h ầ n trang lại đến cực nhân phẩm thời điểm nguyên r ù a đáng giá thiên lôi hiệu quả mặc dù bị che giấu nhưng nuốt trang bị cùng thu hoạch hiệu quả vẫn còn ở đó hứa phong bị nuốt không ít kinh nghiệm đã đệm qua mấy lần nhân phẩm tuyệt đối đừng nuốt t a trang bị hứa phong hơi cảm thấy khẩn trương lựa chọn tiếp nhận cái này vận mệnh thời gian lần nữa bắt đầu trôi qua hứa phong mở ra ba lô nhìn tho ác quỷ chỉ đồng lắng lặng nằm tại trong túi đ e o lưng của hắn hứa phong thay đổi kiện trang bị này một c ỗ ấm hào quang màu vàng từ chiếc nhận trung tâm chậm dại hướng chung quanh khuếch tán loại này gợn sóng c h ố c động cách mỗi một lát liền xuất hiện một lần địa thần cấp trang bị đặc hiệu nội liễm lại thần kỳ cảm nhận rõ ràng so tiên cấp trang bị còn muốn bên trên một cái cấp bậc hứa phong tương đương hài lòng nhìn về phía giáo quan hỏi còn có cái khác cho tiên cấp cái dương treo thường sao hắn hiện tại cái dương lỗ hổng dần lón giáo quan tranh thủ thời gian kiểm lại một chút treo thường liệt biểu tiếc n ố i nói ra một giờ trước có một cái nhưng giống như bị người khác đón、đi. hiện tại tạm thời không có có ta lập tức hướng ngài báo cáo đi hứa phong có chút t i ế c t u ố i nhưng cũng không nói gì hắn có thiên thuyền quán quân cái danh xưng này bốn thế lực lớn bên trong địa vị đều rất siêu nhiên bất quá cái khác có cao r ộ n g n h ì n người cũng có thể tiếp đi những thứ này ẩn tàng đặc thù tréo thưởng chuyện không có cách nào khác hứa phong hướng bên ngoài trại lính đi đến người chung quanh vốn là đang chú ý hứa phong làm ác quỷ c h i đồng quan g mang khuyết t á n lúc lập tức có người lên tiếng k i n h hô ta dựa vào hắn đổi trang bị địa thần cấp trang bị mẹ nó cấp bảy mươi nguyên lai、like、thật sự có địa thần trang bị sao bình tĩnh đây đều là nguyệt lão cơ giữ không bao lâu hắn cái này một thân trang bị đều phải đổi thành địa thân cấp hứa phong lớn tiếng nói ra ai nói bộ này chưa ta khẳng định không đổi hiện trường cung thủ n h ó lại cái k i a một g i â y làm l ệ n h giảm bót mang tới p h ầ n nộ mờ mờ n g u y ệ i lão người lại ra chắc phá cung thủ nhóm phòng về sau hứa phong cười ha hả ra quân doanh định phi phi đ ố n g nhiên tại nhỏ bảy bên trong hứa phong phi phi p h o n g ca tình huống ngoài ý m u ố n d i ệ p phu na giống như cũng không muốn liều chết nàng nói cũng nghĩ cùng ngươi nói chuyện tiểu vũ cái gì hốc cây、okay, làm sao đều muốn theo phong ca nói chuyện hát nhiên phong ca thu các nàng tiền hứa phong nghĩ nghĩ trả lời để nàng thêm ta nghĩ cho chuyện liền cùng với nàng tâm sự chương ba trăm bảy mươi sáu đây là t h ỉ n h cầu cấp chín công sẽ chiếm được diệp phu na rất nhanh tăng thêm hứa phong hào hữu nàng rất khoát phát tới tin tức thả chúng ta đi đồng thời không đổi u g i ế t chúng ta ta có thể nói cho ngươi rất nhiều tài nguyên nguồn tiêu thụ cùng phương pháp sử dụng diệp phu na đây là t h ỉ n h cầu thái độ của nàng bày rất chính để hứa phong cảm nhận được một loại nắm giữ lấy địch người sinh tử cảm giác thanh cựu bất quá hứa phong rất tỉnh táo hắn trả lời ngươi có thể gia nhập thanh vũ các ta cho ngươi phó hội trưởng chức vị hứa phong thả ngươi đi là không thể nào tại lúc còn rất nhỏ hứa phong nhìn qua không nhớ ra được danh tự tiểu thuyết bên trong có một câu để hứa phong ấn tượng phi thường khắc sâu cho dù là người bình thường nhất chỉ cần trăm phương ngàn kế chờ đợi cũng hầu như có thể tìm tới cơ hội hướng những đại nhân vật kia tiến hành trả thù diệp phu na rất có năng lực cấp bậc cũng cao thao tác cũng tốt hơn nữa còn có phong phú công hội quản lý kinh nghiệm nàng còn m ư ờ i phần trung thành với bờ r ổ bố ửa không truy sát nàng hứa phong không làm chuyện ngu xuẩn như thế coi như diệp phụ na về thành phục sinh hứa phong cũng muốn để thanh vũ c ắ t truy sát diệp phu na thẳng đến đem nàng g i ế t ra thế giới này diệp phu na khẩn cầu ta cũng không o á n hận ngươi ta chỉ muốn giữ lại một phần nhỏ thực lực đem hội trưởng nhận lấy qua chút so với người bình thường tốt thời gian diệp phu na ta cam đoan sẽ không trả thù ngươi hứa phong vậy ngươi trước tiên đem khoáng mạch khai thác điểm cùng đường dây tiêu thụ nói cho ta diệp phu na đem những này nói cho ngươi ta liền không có đàm phán tiền vốn hứa phong ngươi không nguyện ý tín nhiệm ta cùng ta không nguyện ý tín nhiệm ngươi là giống nhau diệp phu na trầm mặc hứa phong lúc đầu cũng không có trông c ậ và có thể cùng diệp phu na đ ẳ n thành hắn đem diệp phu na hảo hữu đoạn xuống dưới phát cho chẹt m ạ bờ cơ hội của ngươi không nhiều lắm diệp phu na nắm giữ tình báo có thể ở mức độ rất lớn yếu bất chẹt m ạ bờ tầm quan trọng hứa phong còn là muốn sở hỏa rổ công biết cái này vào bọc vừa vặn diệp phu na thêm bạn tốt của hắn có thể dùng để lôi kéo một chút chẹt m ạ bờ nhìn thấy hứa phong tin tức chẹt m ạ bờ dây tin tức trở về nàng chỉ phụ trách quản lý nhân sự tại vận doanh bên trên tình báo rất ít chẹt ma bờ ngươi muốn mua sớm kiếm tiền vẫn là cùng ta hợp làm so sánh tốt hứa phong thái độ ôn hòa trả lời ta cũng cảm thấy ngươi năng lực mạnh hơn chỉ cần ngươi tiếp nhận điều kiện của ta chúng ta có thể rất tốt hợp tác hứa phong ta là sẽ không đối một cái không có uy hiếp người hạ thủ ngươi có thể tin tưởng ta hợp tác tiền đề vẫn là chẹt mạ bờ giao ra hội t r ư ở n g chức vị chẹt mạ bờ thái độ rõ ràng không có trước đó kiên quyết như vậy nếu như lên làm phó hội t r ư ở n g vậy ta sẽ nắm giữ thực quyền sao hứa phong cam kết sẽ ngươi tối thiểu nhất có thể phân công quản lý hai đầu thương lộ hoặc là ngươi có điều kiện gì có thể sách hứa phong ngươi nếu có thể ở thời gian bên trong chứng minh tự mình trung thành ngươi cũng có khả năng phụ trách lính tác chiến sau một câu thuần, thuần chính là bánh nướng chẹt mạ b ờ lại có chút bị đánh động hắn trả lời ta nghĩ cùng các ngươi liên minh tất cả mọi người tiến một cái bầy bên trong mở một hội nghị đạt được một cái thực sự cam đoan chẹt mạ b ờ nếu như có thể mà nói ta nguyện ý đem hội trưởng để cho các ngươi người hứa phong không có vấn đề hứa phong tại b ầ y bên trong phát tin tức truyền đạt chẹt mạ b ờ tin tức b ầ y bên trong các minh đệ đều rất kinh hỷ đào ca ngư b a cái này cũng có thể cho người nói tiếp được không một cái cấp chín công hội đập phá thiên sơn lợi hại thích ăn ra giòn ruột này làm sao nói tiếp ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp giải tán công hội đâu Đường t hứa phong Nguyệt, cùng bọn hắn giật hai câu nhạc nói đến chính sự sợ họa rộ công hội tiếp nhận về sau muốn từ bỏ danh tự hứa phong hội trưởng từ thanh vũ các phái một người tới đảm nhiệm đi hết thẻ sáu cái quản lý vị mỗi nhà hai cái hứa phong công hội quy tắc có thể sửa chữa cam đoan các ngươi có thể cầm tới đầy đủ ích lợi đồng thời làm tốt phân gia chuẩn bị đối với loại này không quá kết quả tốt hứa phong luôn luôn là có ý thức tiến hành tâm lý kiến thiết liên minh mặc dù lực lượng cường đại nhưng dù sao cũng là ba nhà công hội tổng sẽ xuất hiện phân phối không đồng đều tình huống ai cũng không thể cam đoan liên minh sẽ một mực tồn tại hạ đi cho nên tại lợi ích dây dưa trước đó hứa phong liền chuẩn bị trước làm tốt phân phối quy hoạch cam đoan phân ra về sau ba nhà công có thể hay không bởi vì phân phối không đồng đều mà đánh nhau đập phá thiên son ta đồng ý ý kiến của ngươi nhưng ta cảm thấy liên minh là có thể lâu dài tồn tại đặc phá thiên son chỉ cần chúng ta ước định ban đầu không hết hiệu lực chúng ta không có không có cách ó c nào điều giải xung đột thích ăn ra giòn ruột liên minh hậu kỳ có thể biên thành một cái đại công hội cải thành bỏ phiếu chế quản lý hình thức chúng ta là đồng ý ngươi chiếm ưu thế địa vị đường tống phong nguyệt ta cũng là ý tứ này đau ca vẹt đúng không đặt cái này học đường tống phong nguyệt a hứa phong cười cười nên định tốt quy tắc vẫn là phải định tốt lấy phòng ngửa vạn nhất mà thôi hứa phong đợi chút nữa các nhà công hội ra hai người phụ trách xác định một chút sở vạ d ầ công hội quy tắc mới hứa phong ta kéo cái bầy cùng chẹt mạ bỡ nói chuyện đi chương ba trăm bảy mươi bảy cảnh cáo trả thù đại giới rất nặng nề chép m ạ bỏ l ừ a tiến bẩy về sau thái độ khéo leo giống như là bị lao sư gọi vào văn phòng học sinh hắn chủ động vấn an các vị hội trưởng phó hội trưởng buổi chiều tốt đ ạ p phá thiên sơn n g ư ơ i tốt đường tống phong n g u y ệ t n g ư ơ i tốt hứa phong n g ư ơ i tốt đào ca a phong ca như thế có tố chất đao phong sở chỉ bị chủ nhóm nguyệt lạc tây trầm cấm luôn một giờ đường tống phong n g u y ệ t tốt cấm thích ăn ra giòn ruột nói chính sự đi đ ư n g đùa hứa phong ngươi làm phó hội trưởng sự tỉnh chúng ta nhất trí đồng ý ngươi có thể quản hai đầu trở lên t h ư ơ n g tuyến cùng cái k h á c phó hội trưởng rút ra 10% chỉ toàn đích lợi quản lý phí dụ hứa phong ngươi có thể d ị n s u t bảo tồn chẹt mạ bờ ngay cả các một năm tâm đồ phân biệt tồn đến địa phương khác nhau trả lời không cần ta tín nhiệm các vị hứa phong vậy ngươi liền chờ một lát đi sẽ có người liên hệ ngươi tiếp nhận vị trí hộ i trưởng đồng thời đem chúng ta cầm tới thương tuyến tình báo cho ngươi ngươi chọn hai đầu chẹt mạ bờ mặc dù độ trung thành phương diện khiếm khuyết cân nhắc nhưng hứa phong cảm thấy hắn đầu ó p rất linh hoạt sau đó thương t u ế giao tiếp từ khai thác đến tiêu thụ đều cần người chỉ đạo đối với h ư u dụng người hứa phong xưa nay không keo kiệt trực tiếp để chẹt mạ bờ tự mình chọn lợi nhuận phong phú nhất thương tuyến tốt nhất thương t u y ế n cùng kém nhất thương tuyến lợi nhuận có lúc có thể tranh lệch giá hai trăm phần trăm chẹt mạ bờ vui mừng quá đỗi vội và nói g n cảm tạ nguyệt hộ i trưởng ta nhất định vì chúng ta liên minh cúc cung tận tụy dốc hết toàn lực b ầ y bên trong yên tĩnh trở lại hứa phong tại ngư ấu vi nhỏ b ầ y bên trong phát tin tức ta đã cùng chẹt mạ bờ làm tốt các ngươi lợi chút nữa cùng ngư hộ trưởng thương lượng ra một người đi đảm nhiệm sợ hỏa rộ công hội hộ trưởng hứa phong còn có phái hai người đi cùng định phong ba cùng long ảnh đảm một chút sợ hỏa r ổ công hội mới công hội quy tắc xác định một chút nếu như liên minh giải tán tài nguyên cùng tài sản phân chia như thế nào quy tắc này muốn ở sau đó tất cả cộng đồng nắm giữ trong công hội phổ biến hứa phong đúng rồi lại nghĩ cái công hội tên mới sợ hỏa r ổ công hội khẳng định là muốn đổi tên tin tức của hắn phát xong Khi trả lời, đợi Khi không. nhiên chút phụ trách nhiên, chi tiết ta chỗ lý hảo cho nhãn lời, đợi đi. tiết ngươi Ti nữa trả ta ta một lý xem phong ca thật tự a như là ta đi làm thời điểm lão bản a hứa phong xin năng làm việc cuối năm cho các ngươi nhiều thêm tiền thưởng tuy nhiên càng giống hơn c á n h tỷ ngươi lại làm như vậy ta giờ nờ a sợ là cũng muốn động đi theo ngư hội trưởng cũng không có loại cảm giác này hứa phong nàng chính là đầu cá ước muối đi theo nàng làm lương nhưng không có lão bản cảm giác n g u y ệ t lạc tây c h ầ m r ú t về một cái tin không cẩn thận đem lời nói thật nói ra lời này vẫn là đừng để ngư ấu vi thấy được trước mặt mọi người nhà dánh sợ không phải muốn bị nàng đánh vê ta năm mươi kim tệ xóa bỏ phi phi ta dựa vào có cái gì dưa ta không ăn sao hờ nhiên vê ta năm mươi kim tệ ta đem đồ phát cho ngươi hứa phong n h ả danh nói một cá hai ăn đúng không ngươi làm như vậy sinh ý muốn bị chặt thi nhiên cái kia đổi một chút người trả giá cao được một trăm mai kim tệ lên giá giá quỷ quỷ trong công hội còn có như thế số một thương nghiệp quỷ tài đâu hứa phong không nhìn nàng hỏi phỉ tỉ tình hình chiến đấu thế nào phi p h i vừa muốn cùng ngươi báo cáo d i ệ p phu na rốt cục không liều chết về thành phục sinh đi hứa phong sắp xếp người đem cửa thành đều cho phá hỏng trừ phi nàng trong thành không ra nếu không nhất định phải đem nàng giết chết tiểu vũ không có vấn đề chuyện này ta đến phụ trách tiểu vũ nàng s á t thực thật lợi hại bờ rộ bổ hựa người có tương đương một nhóm bị nàng tiếp thu tiểu vũ nói thật ta cảm giác chúng ta giết không sạch sẽ bờ rộ bổ hựa lưu lại người thành vũ các đối ngoại tuyên truyền chiến tổn còn đang khuyết đại đây là vì tiếp tục giá cao bán đá phục sinh cùng thế tội b ú c bê nhưng trên thực tế chiến sự đã chuẩn bị kết thúc d i ệ phụ na khẽ đảo còn lại người phản kháng đoán chừng rất nhanh cũng lần đầu căn cứ liên minh đại khái thống kê ra số liệu Bờ bùa rổ hứa ỏ nhỏ công hội cộng lại, hết thể có 33 vàng người. Khá là khổng lồ một con、số. Trong đó 950 người đường nhập công. Nhưng chọn ương ảnh chống、cự. Tổng thể tỷ lệ không lón, nhưng cộng lại cũng có gần 2 vàng người. Không có khả năng hội hết thể Khá chạy, khác Hội. thể khả hết. h có các cự. có có một lộ lại, biệt lại giết là lồ lựa lệ tỷ đó vào số. đều đầu phong lại trả lời, trả chúng ư a Hứa hẳn giết không hết.、Hứa、phong, h giết c ta nắm giữ sở hỏa r ổ công hội tuyệt đại đa số người chống cự đều là chủ t r o n g công hội hạch o tâm thành viên hứa phong, Các cái công tác người an bài một cái công tác tổ, đây e đem m mỗi một tìm người đối người danh đô cho ta đối một lần, là có thể đem ương ngạnh người chống danh từng từng bước ta từng bước ra. cho thể đô đ có cự bước tự, là là một cái rất nặng nề công tác cần tiêu hao đại lượng tài nguyên nhưng hứa phong cảm thấy có giá trị b ầ y bên trong đám người đều sợ ngây người canh tỷ ta đi tác phẩm lớn này phỉ phỉ thật hung hạ ca b ấ t quá kế hoạch xác thực có thể thực hiện có thể làm tiểu vũ có cần phải làm đến loại trình độ này sao lưu mấy cái con tôm nhỏ vấn đề cũng không lớn a hứa phong kiên định nói ra khẳng định sẽ lưu mấy cái không g i t xong dù sao người ý nghĩ là sẽ ẩn tàng chưa hẳn tất cả bở r ổ bùa hùa người ủng hộ đều chống cự một bộ phận người khả năng cảm thấy đại thế đã mất sớm thối lui đến khác c ô n g hội nhưng trên thực tế vẫn là đối bở r ổ bùa hùa rất trung tâm cũng có thể nhưng chỉ cần có thể tra được một tên cũng không để lại phải tất yếu để bọn hắn minh bạch trả thù đại giới là nặng nề g h đây là diệt trừ thai hoàng ẩm cũng là đang cảnh cáo tất cả bở r ổ bùa hùa người ủng hộ đừng nghĩ gây sự chương ba trăm bảy mươi tám phỉ tỷ ba cái đầu góc đều đánh không lại ngơi một cái đầu góc cho chuyện xong những việc này hứa phong mò cả đi thẩm văn thu có chừng cái hơn mười phút là có thể đem nhiệm vụ làm xong lên tới cấp bảy mươi vạn kim thành nhiệm vụ có thể bắt đầu làm thời gian dù sao không đủ thăng cấp h ứ a phong truyền về cầm doanh thành đến lao hoàng trong nhà thành thơi nghỉ ngơi thao mân mê như thế kế hoạch khổng lồ h ứ a phong tinh thần cũng rất mỏi m ệ t ngồi ghế đu trêu chọc ngưng nhi để hứa phong bông l ò n g xuống mà bầy bên trong các n ộ i tử còn đắm chìm trong hứa phong bảng kế hoạch lớn mang đến trong rung động canh tỷ kế hoạch này thật rất có quyết tâm t i ể u phong quả quyết viễn siêu tưởng tượng của ta phi phi ta cũng giống vậy tiểu vũ kỳ thật ta bội phục hơn hắn thấy xa những người này xác thực rất có cần phải thanh lý phi phi ta cũng giống vậy tiểu vũ diệp phu na cũng không cần nói sợ h o a rỗ trong công hội có thiên phú người kế tục vẫn là rất nhiều cho bọn hắn thời gian phát triển nói không chừng sẽ xuất hiện kế tiếp phong ca canh tỷ cái này ta cảm thấy không có khả năng phi phi ta cũng giống vậy tiểu vũ phi nhi ngươi thằng ngu phi phi nào hơi ngẩn m n g a i tiểu vũ phi canh tỷ ngươi muốn nói ra hiện mấy cái thực lực đặc biệt mạnh đỉnh tiêm cao thủ ta khẳng định là tin nhưng tiểu phong thực lực trình độ nói như thế nào đây độc nhất ngăn đi phi phi xác thực phong ca thuộc tính cơ sở cũng liền như thế nhưng cơ chế quá mạnh hứa phong hiện tại thuộc tính còn thua xa đỉnh tiêm cấp một trăm m ư ơ i đại hảo nhưng hứa phong đánh ra tới tổn thương trị số đã cùng cấp một trăm m ư ơ i đại hảo là cùng một cái cấp bậc mặc dù hứa phong đánh quái cấp bậc không cao nhưng cái này cũng có thể nhìn ra được hứa phong tăng tổn thương cơ chế là tương đương không hợp t ố i thường còn có tầm bắn cùng bảo mệnh năng lực tiểu vũ là loại kia cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh người bất quá nàng cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy canh tỷ nói rất đúng vậy cũng xác thực ta không nghĩ ra được cái gì cơ chế có thể cùng phong ca đối kháng tiểu vũ cùng phong ca đồng dạng cơ chế ta cảm giác không quá hiện thực hạ tầm bắn liền rất không hợp t h i thường hứa phong tầm bắn là h i ê n viên trường cung cùng vô sinh hô hấp pháp cộng đồng tác dụng kết quả hai cái tuyệt đối đỉnh cấp vật phẩm mới kiếm ra như thế một cái cực xa tầm bắn cho tới bây giờ xác thực không có bất kỳ cái gì một cái những người khác có thể có hứa phong loại này không hợp thói thường cơ chế hứa phong nhiều khen hai câu ta đang nhìn canh tỷ dòm bình phong đúng không tiểu vũ ta kỳ thật rất hiếu kỳ a phong ca ngươi tầm bắn đến cùng cao bao nhiêu hạn mức cao nhất hứa phong nghĩ nghĩ trả lời theo hiện tại trị số đến suy đoán lời nói có chừng ba vạn mét khoảng chừng đi canh tỷ phi phi tiểu vũ tất cả mọi người sợ ngay người nhiều ít ba vạn gạo ba mươi cây số tầm b á n ngươi đặt cái này đánh cá lôi đâu hứa phong đây chỉ là suy đoán một cái hạn cối giá trị đi hạn mức cao nhất giá trị còn không biết vô sinh hô hấp pháp dù sao bây giờ còn có thể tiến hóa các loại hứa phong có cơ hội đi vạn kiếm trùng sờ đến cao dài hô hấp pháp về sau liền có thể biết vô sinh hô hấp pháp còn có thể hay không tiến hành xuống một lần tiến hóa hơn nữa còn có một bản thiên thư hứa phong không có cầm tới không biết có thể hay không đối hô hấp pháp có lớn tăng thêm hơn nữa còn có thiên cơ kim trâm đem vô sinh hô hấp pháp dưỡng thành về sau hứa phong nói không chừng còn có thể mọi được cái khác gia tăng tinh thần lực hô hấp pháp hứa phong cơ chế đã hoàn chỉnh nhưng cái này cơ chế hạn mức cao nhất ngay cả hứa phong tự mình cũng không thấy được cái này cơ chế tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng c á n h tỷ ngươi nhanh lên thăng cấp đi cấp bậc đủ cao đi đem mặt cờ âm chết ba mươi cây số tầm b á n cái này giết chết mặt cờ tựa hồ thật không khó hứa phong không có chiếm lĩnh cờ trước đó ta chỉ cần cấp bậc đủ rồi liền rất tốt giết mặt cờ nhưng bây giờ có hơi phiền t h i chiếm lĩnh cờ cơ chế kỳ thật rất khắc chế hứa phong không phải thuộc tính bên trên khắc chế là phương pháp sử dụng bên trên khắc chế chiếm lĩnh cờ buông xuống về sau tất nhiên sẽ có đại lượng người tụ tập tới cùng một chỗ thăng cấp h ứ a phong nhất định phải xuyên qua tầng tầng đám người mới có biện pháp giết chết mai cờ cái này độ khó so không có chiếm lĩnh cờ lúc muốn khó nhiều mà lại hứa phong thăng cấp quá trình vô luận như thế nào cũng sẽ bị người nhìn thấy t â m bắn cũng sẽ bị người tổng kết ra mai cờ thêm lên cẩn thận ám sát tỷ lệ thành công thật đúng là không cao canh tỷ đáng tiếc p h ỉ p h ỉ đáng tiếc tiểu vũ không đáng tiếc phong ca là công a hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động tiểu vũ một lần ám sát không thành liền đến lần thứ hai nhà còn có thể thả tin tức giả tra tấn mạch cờ tiểu vũ chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày p h o n g trộm tổng có cơ hội để phong ca tìm tới cơ hội đem mạch cờ cho chúng mất hứa phong phỉ t ỷ ba cái đầu vóc đều chưa hẳn làm được qua ngươi một cái đầu vóc p h ỉ p h ỉ móa ngươi tính công kích tốt gửi a mạnh ta dễ chịu tổn thương bảy bên trong đoàn người đều nợ nụ cười p h ỉ p h ỉ kỳ thật cũng không đốc chỉ là cùng tiểu vũ s o ra ánh mắt vẫn là kém xa chút cùng với các nàng hàn huyên một hồi t i ê n nhắc nhớ xuất hiện ngài hảo hưu sau ngõ hẻm văn thu tăng lên tới cấp z rốt cục lên tới hứa phong cho thẩm vấn thu phát tin tức đi thôi đi trước vạn kim thành đợi chút nữa trở lại làm truyền thống nhiệm vụ chương ba trăm bảy mươi chín đến vạn kim thành tiến về l ạ i h o a n g hứa phong giải phong vũ khí tài liệu khác chính đang thu thập có t h a n h vũ các tài nguyên ủng hộ hứa phong hầu như không cần quan tâm chỉ cần tiêu ít tiền sau đó chờ một đoạn thời gian có thể mua hay là có thể đánh ra tới vật liệu liền đủ nhưng trang bị không được hứa phong nghĩ tại vật liệu gom góp trước đó đem giải phong cần trang bị chuẩn bị cho tốt trực tiếp giải phong thẩm ban thu các nàng cấp bảy mươi chức nghiệp kỹ năng cũng không có gì chất biến cho nên hứa phong liền trực tiếp đem các nàng tiêu đến Thầm vạn kim thành n n g ta cái này rất vạn kim thành. hứa phong canh giữ ở bắc môn phát hiện tiếng đại hoa người ít chu phi lộ ra tình báo ngay từ đầu tiếng đại hoa người còn nhiều một chút nhưng tuyệt đại đa số người lần trước đi về sau cái gì đều không có mỏ được về sau còn có mười cái thằng xui xẻo tại đại hoang bị gặp phải chuyện ngoài ý mớn trực tiếp chết hắn ngay cả hiện thế đều không thể trở về thần bí nguyên thủy lại quỷ dị đại hoang tương đối nguy hiểm lúc đầu muốn đi tìm vận may tán nhân nhóm hiện tại cũng thật không dám đi giống như là m ắ t cờ loại hình đại h à o cơ bản tất cả đều bận rộn tham dự công hội ở giữa đối kháng hiện tại thế cục càng ngày càng loạn vượt qua cấp chín mươi người đều là một cái củ cải một cái hố cần dẫn đội đi thăng cấp phòng ngừa công hội tiểu hào bị người diệt đi tiểu hào không dám đi đại hào không có thời gian đi đại hoang tự nhiên là quặn cu vẽ xuống tới đôi này hứa phong là một chuyện tốt tối thiểu nhất không cần lo lắng vụng trộm định ngày hẹn thẩm vãn thu bị người qua đường phát hiện sau đó cáo trạng đến ngư ấu vi nơi đó đi các loại mấy phút thẩm vãn thu các nàng cưới bạch lộc chạy tới c ạ n b ạ nam n lão b ạ n cách hơn một ngày gặp lại hứa phong mấy cái mội từ mắt trần có thể thấy toát ra cao hứng cảm xúc hứa phong ngồi tại hoàng hôn trên lưng hỏi các người đánh trò thế nào cùng sợ họa rổ công hội giao phong nhìn qua cũng không phức tạp nhưng chiếm cứ hứa phong thời gian dài tương tưởng công hội là làm việc nhỏ hứa phong l ú c này mới nhớ tới việc này hỏi chu á nam nói ra so trong tưởng tượng, tượng thuận lợi Chúng ta lại thêm trong diễn đàn tuyên truyền để ưng ơ tưởng công hội chịu không ít mắng mấy giờ trước ưng ơ tưởng công hội hội trưởng tăng thêm hào hữu của ta nói muốn cùng b ì n h giải quyết vấn đề không muốn lại cùng chúng ta đánh rơi xuống nói lên chuyện này các nàng đều có chút kích động hà tự san mặt mũi tràn đầy mới lạ nói ra ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ phản công không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc triệu tinh tâm cảm khai nói cảm giác cùng mong muốn nên t r ê n l ệ n h rất nhiều hứa phong cười cười giải thích một câu là ngươi có gai thời điểm người khác cắn ngươi thời điểm sẽ nghĩ về đo một cái bất quá ngươi nếu l à mang theo đao hắn xem ngươi thời điểm liền sẽ cách khá xa một điểm thích khi phụ người những người kia thường thường so với người bình thường càng có thể chú ý tới khi dễ người có được hay không gây hắn biết các ngươi không dễ chọc rút lui đến sẽ rất nhanh chu á nam có chút phản cảm loại người này thật tiện thập nguyên hồng cũng không chọc giận hắn nhất định phải bên trên đến gây chuyện gặp đánh không lại liền nhận sợ không muốn mặt hà tự san lắc đầu trên xã hội rất nhiều loại người này a triệu t i n h tâm cùng thẩm vãn thu nhìn về phía hứa phong hứa phong nghĩ nghĩ nói ra không coi là nhiều đi bất quá tóm lại là người xấu nhiều người tốt ít không cần nghĩ những thứ này tiếp xúc hơn nhiều các ngươi liền biết ngươi gặp được người nào không trọng yếu ngươi thành vì cái gì người quan trọng hơn một điểm nếu như ta ra mặt tương tưởng công hội hôm nay đã không có nhưng nếu như chính các ngươi xử lý coi như trong tay có phản kích lực lượng đoan chừng cũng sẽ nghĩ biện pháp hòa đàm a bốn cái hội tử như có điều suy nghĩ thẩm văn thu nhìn về phía hứa phong đẹp mắt trong mắt có chút ỷ lại nàng rất bội phục hứa phong loại này sáng sủa thế giới quan vây quanh ở hứa phong bên người nàng liền có thể cảm nhận được một loại an tâm nhẹ nhõm chu á nam nói ra dù sao lần này ta xem như thấy được nhuộm bộ thật vô dụng liền phải c ư n g n ạ n h ngươi so với hắn h o n h hắn liền sợ ngươi hà tự san liên tục gật đầu đúng rồi triệu tinh tâm có chút cái nhìn bất đồng nhưng không nói chuyện hứa phong nhìn về phía triệu tinh tâm có ý nghĩ ý liền nói tiểu chu đồng học không có như vậy pha lê tâm chu á nam nghiêm túc nói ra lắng lặng ta biết ta không bằng ngươi thông minh ngươi có ý tưởng liền nói ta sẽ theo ngươi học triệu tinh tâm nói ra ta cảm thấy cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dựa vào cường ngạnh thái độ giải quyết người khác nhau đến có khác biệt sách lược à. chu á nam như có điều suy nghĩ hứa phong cười cười có đạo lý về sau chậm dãi học đi tiếp xúc nhiều người tự nhiên là biết những chuyện này nên xử lý như thế nào cái khác công hội đâu không phải có mấy nhà công hội muốn tìm phiền phải sao chu á nam nhìn về phía thẩm văn thu ba cái hội tử đều tự giác đem nói chuyện với hứa phong cơ hội cho thẩm văn thu thẩm văn thu nhẹ giọng nói ra đều chạy chúng ta đánh xong l ư n g tường công hội bọn hắn liền không có lại đến quấy rối chu á nam hơi nghi hoặc một chút c ặ n bạn nam ngươi nói bọn hắn là cùng nhau sao vẫn là nói nhìn thấy chúng ta phản kích bị h ụ chạy hứa phong chỉ chỉ đỉnh đầu của mình nơi này có cái gì chu á nam h i p mắt nhìn kỹ một chút hoang mang mà hỏi tham không có cái gì a hứa phong gật đầu đúng à cái này cũng không có thiên sứ vòng ta sao có thể biết bọn hắn là nghĩ như thế nào chu á nam liếc mắt đối hứa phong thụ cái ngón giữa hứa phong n ế t miệng cười trả nàng một ngón giữa ta ngón giữa so ngươi thô so ngươi lớn đối dựng thẳng ngón giữa vẫn là ta tương đối kiếm mấy cái mội t ử sừng sốt một chút chu á nam than thở một tiếng không hổ là ngươi lão bản đầu góc quả nhiên cùng người bình thường không giống hứa phong quay người đi hướng cửa t h à n h bắc nên hỏi thì hỏi xong đi thôi trước tiên đem đại hoang ban thưởng cho cầm chương ba trăm tám mươi bạch chơi thất bại tìm kiếm người đỡ đ đỏ Đến cửa thành, thủ à n h h t vệ ngăn cản hứa phong, phía trước hứa phía lắc à hành. này là cấm khu, không cho phép thông hành. Hứa phong chỉ chỉ cái của mặt mình, không biết cái mặt khu, không không phép thông Hứa phong thế nhưng là bạn của giờ Hải, thay nạ bạn sao. biết Ta Giờ Di n hoang đi đại ầ m qua đồ vật. Thủ vệ lắp đầu ồ vật. vệ Thủ lắp đ ngài liền xem như tiến vào đại h o a n g cũng không đại biểu hiện tại có thể đi vào đại h o a n g trừ phi ngài có thể lấy ra giờ di hải đại nhân mệnh lệnh hứa phong lúc đầu dự định bạch chơi một tay nhưng hiện tại xem ra nguyện vọng này thất bại hắn g ọ t đến bên cạnh thẩm hội trưởng làm p h i n g ư ơ i thẩm văn thu sửng sốt một chút không có quá hiểu hứa phong ý tứ chu á nam nhắc nhở đưa tiền là được rồi đưa tiền có thể qua thẩm văn thu giật mình có chút co q u ắ p đi lên trước lấy ra m ộ mươi mai k i m tệ chỉ có thể qua một người thủ vệ nhận lấy k i m tệ dùng m ộ ư ơ i phần chính phái thanh n m nói xuất nhập đại hoang là công khai t ỷ giá mỗi người m ộ mươi mai k i m tệ có thể tiến một lần đại hoang thẩm văn thu lại lấy ra bốn mươi mai k i m tệ giao cho thủ vệ năm mươi mai k i m tệ đây là một bút theo thẩm vấn thu trước đó sinh hoạt điều kiện đầy đủ nàng dùng hơn nửa đời người tiền bất quá nàng bỏ ra về sau lại không có gì cảm giác đau lòng cái này cũng không phải bởi vì nàng hiện tại không thiếu tiền chủ nêu là bởi vì số tiền kia là dùng tại hứa phong trên người đối với nàng mà nói Coi như chết đói cũng sẽ lưu lại một khoản tiền đến không tốn đây là khốn cùng về sau lưu lại thói quen nhưng nếu là hứa phong cận nàng có thể đem nàng có tất cả mọi thứ cho hứa phong vô điều kiện thủ vệ thu tiền mười phần hiển lành nhắc nhỏ đại hoang mười phần nguy hiểm có biên liền rút về tới không được liền xuống lần lại thăm dò nhà quay đầu sát hứa phong hỏi lần sau tiến đại hoang có c h i ế c khấu sao nâng lên c h i ế c khấu thủ vệ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên không được ngươi tiền này thế nhưng là mua lương tâm của ta tiền cho ít lương tâm của ta sẽ đau thân mẹ nó tiền cho thiếu đi lương tâm sẽ đau nhức cái đồ chơi này thật là lương tâm hứa phong lần nữa cảm khái không hổ là vạn kim thành giao xong tiền tái xuất thành liền không thành vấn đề lần nữa bước vào đại hoang cái kia cấu nguyên thủy hoang vu cảm giác đập vào mặt hứa phong nhìn một cái có chút n g o à i ý m ớ n địa hình có phải hay không thay đổi chu á nam nhìn thoáng qua t r u n g quanh không quá chắc chắn tựa như là triệu tinh tâm đối địa đồ trí nhớ tương đối tốt gật đầu nói ra tối thiểu nhất nơi xa không có ngọn núi này sau l ư n g thủ vệ lớn tiếng nhắc nhỏ đại hoang địa hình sẽ chu kỳ tính phát sinh biến hóa nhưng chỉnh thể biến hóa đồng dạng không là rất lớn cẩn thận một chút đi đừng c h ế c ta lần sau tái xuất thành a hứa phong trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt những thủ vệ này giống như thật rất lo lắng hắn chết mất khả năng liền so thẩm vãn thu lo lắng ít một kia dù sao hắn chết liền thiếu mất một người có thể kiếm mười mai kim tệ hướng trước đó phương hướng đi thôi địa hình biên hóa nếu là không lớn tại phụ cận hẳn là có thể tìm tới người đưa đỏ hắn hẳn là cũng lưu lại chút thủ đoạn có thể cảm giác được chúng ta bốn cái m ộ i tử đều không có ý kiến đi hứa phong dẫn đầu hướng nơi xa bay đi vừa bay mấy phút đinh ngư ấu vi bỗng nhiên phát tới một cái tin cậu tử người ở đâu hứa phong mặt không đổi sắt trả lời tới làm cái nhiệm vụ thế nào ngư âu vi ta đánh không lại cái này tiên linh đ ă n ký ngươi có thể đến giúp đỡ chút sao hứa phong nghĩ nghĩ hỏi có thể nhưng có thể đợi ta làm xong nhiệm vụ này sao hắn đã chạy hơn mười phút mà lại thẩm văn thu cùng hắn chính trò chuyện đem thẩm văn thu ném đi gặp ngư âu vi hứa phong cảm thấy không thật là tốt đều nghĩ lúc gặp mặt liền phải tới trước tới sau a hứa phong đã nghĩ kỹ xử lý sự việc công bằng phương pháp ngư âu vi nhìn xem hứa phong tin tức ghi chép một đoạn giọng nói ngươi không muốn gặp ta sao nhưng nàng không có phát ra ngoài cho xóa bỏ tính cách của nàng không để cho nàng nghĩ t r i ể n lộ ra tự mình đối hứa phong quá phận ý lại nhưng nàng lại có một loại nghĩ hiện tại liền gặp được hứa phong xúc động có lẽ là trước đó nàng liền minh bạch thích một người rất dễ dàng sẽ để cho tình cảm cùng bản thân sinh ra một loại xung đột suy tư liên tục n g ư âu vi vẫn là khắc chế loại ý nghĩ này nàng dứt khoát trả lời vậy ngươi trước làm nhiệm vụ ta c h ờ ngươi n g ư âu vi vừa vặn ta xử lý một chút s ở hỏa rộ công hội lưu lại công tác cũng không thể chuyện lớn như vậy ta một chút cũng không có tham dự hứa phong được ta mau chóng nữ âu vi cậu tử để ta nhìn ngươi hứa phong tuyển cái tránh đi thẩm vãn thu góc độ cho ngư ấu vi cắt tấm bản đồ ngư ấu vi cũng cho hứa phong phát t r ư ơ n g hình của nàng ngươi nhanh lên hứa phong đi Cho chuyện xong sau ngư ấu vi bắt đầu đọc trước đó chưa kịp nhìn tin tức nhìn một hồi nàng đ ố n g nhiên thở dài trả sát tóc của mình vừa rồi trực tiếp để hứa phong đến liền tốt nghĩ hắn ngư ấu vi đối tính cách của mình lần thứ nhất sinh ra h ảo n á o cảm xúc hứa phong kỳ thật cảm thấy ngư ấu vi muốn gặp hắn đổi lại bình thường hứa phong khẳng định liền đi bất quá lần này vẫn là trước đổi tiệu cầm lý ngư ấu vi bên kia hứa phong trực tiếp giả vờ không biết là được rồi lão bản chúng ta đường này thật đúng không đi đại khái nửa giờ một trận gió cắt đánh tới che cản ánh mắt hà tự san nhìn xem chung quanh báo cát càng thêm có loại không nỡ cảm giác giống như là làm lựa chọn là loạn được một cái càng nghĩ càng thấy đến được sai cảm giác thứa phong nhìn một chút chung quanh nói ra cũng không có vấn đề dù sao đều đã hướng cái phương hướng này đi không có lựa chọn khác lại đi một hồi nhìn xem phương hướng nếu là không sai lại có một giờ thứa phong liền có thể đến lúc trước cùng người đưa đỏ tách ra địa phương nhưng vào lúc này h ứ a phong cảm giác lực bên trong b ỗ n nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh theo hứa phong bay về phía trước bóng đen này càng lúc càng lớn cả người cao khoảng chừng hơn ngàn mét v ư ợ n loại sinh vật chính hướng phía hứa phong vị trí đi tới t r ư n g ba trăm tám mươi mốt thôn linh ma thần rốt cuộc tìm được loại này quái vật khổng lồ mang tới chân nhiếp cảm giác là bẩm sinh bất quá hứa phong rất nhanh k h ô n g chế được loại này e ngại thay đổi phương hướng chúng ta đổi vừa đi hứa phong phía bên trái phía dưới thấp bay đi mấy cái m ộ i t ử gấp đi theo phía sau hắn hà tự san không thấy được cự viên tò mò hỏi lão đại làm sao bỗng nhiên biến phương hướng hứa phong còn chưa lên tiếng cự viên thân hình liền từ trong báo cắt chậm g i i xuất hiện bước tiến của nó không nhanh nhưng bước một bước đi ra khoảng cách đều rất lớn trong n g a y mắt liền chạy tới hứa phong phụ cận bốn cái m ộ i t ử đều bị chấn động đến triệu tinh tâm m ạ c h lộc chết đi phương hướng hướng phía cự viên phương hướng bay đi hứa phong một thanh sách lấy như hiệu đầu triệu tinh tâm cái này mới hồi phục t ỉ n h thân lại đuổi theo sát hứa phong phương hướng hứa phong nhìn một chút cự viên thuộc tính quả nhiên đều là hỏi hảo bất quá tên của nó ngược lại là có thể nhìn thấy thôn linh ma thần duy nhất q á i vật tên của nó đằng sau theo tối thiểu nhất có mười cái nhãn hiệu ma thần hứa phong trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua này chủng loại hình quái cùng thần giới có quan hệ sao hay là ma giới cùng thần giới tạp giao sản phẩm đại hoang quả nhiên nguy hiểm tinh thần lực của ta lại có loại bị nuốt lấy cảm giác vẹn vẹn nhìn một chút cái này cự viên thuộc tính hứa phong dùng để dò xét tinh thần lực liền tán loạn một bộ phận nó tựa hồ có thay đổi nào đó quy tắc lực lượng có thể để cho hứa phong nguyên bản chặt chẽ kết nối tinh thần lực sợi tơ giống như là cho bụi đồng dạng từng hạt tàn ra so với hình thể của nó loại năng lực này càng làm cho hứa phong cảm thấy e ngại đây chỉ là nhìn nó một nhãn mà thôi thật muốn đ ộ n thủ hứa phong có loại ngay cả vô địch kỹ năng đều không gánh nổi cảm giác của mình d ù đáng cự viên ma thần cũng không có phát hiện hứa phong bọn hắn hứa phong tỉnh thần lực mặc dù chạm đến nó nhưng đối ma thần tới nói hứa phong tỉnh thần lực có thể nhỏ đến cùng thu được về gần chết con môi đồng dạng hoàn toàn không đáng để ý rất nhanh cự viên ma thần mang theo báo cát càng chạy càng xa hứa phong nhẹ nhàng thở ra nắm tay bỏ vào thẩm vãn thu trên đầu nàng thân thể mềm mại run một cái quay đầu nhìn về phía hứa phong đầy nước trong ánh mắt có bị hù dọa bị khuất còn có sống sót sau tai nạn may mắn hứa phong cười sò lên đầu của nàng không có gì phải sợ cùng lắm thì ta mở vô địch các ngươi chạy là được rồi hắn để bốn cái m ộ i t ử đều an tâm không biết chu á nam vô vô nàng cắn tối ngực quá dọa người loại này quái hiện giai đoạn không thể có thể đánh được ca không ai có thể đánh thắng được triệu tinh tâm có chút bị hù dọa thấp giọng nói ra ta không tưởng tượng ra được có người có thể giết chết nó c h ẳ n g cảnh hà tự san ngược lại là nhanh chóng chậm lại vỗ vỗ hứa phong bà v a i lão bản dám chắc được ca lão bản chờ ngươi cấp bậc cao mang theo chúng ta đem nó vọt lên đi hứa phong nợ nụ cười không có vấn đề ngươi đi cho ta dù k h á i hà tự san cười khan hai tiếng Ta cảm giác c hà u y ệ n n y còn có đợi tự san nhẹ Lão b nhàng thợ ra cái kia còn đi ta có thể đi hấp dẫn hỏa lực hà nội bất quá rất nhanh hứa phong liền phát hiện dị thường ma thần động tinh thật sự là quả lón nó mang tới bao cát đem địa hình đều cải biến hứa phong chỉ có thể dựa vào cảm giác tiếp tục hướng phía trước tiến sau một tiếng hứa phong nguyên bản hẳn là đã thấy cùng người đưa đỏ đi ra tới đầu kia sông bất quá hắn cái gì cũng không thấy chủ án nam hỏi đi lệnh hứa phong sờ lên c ầ m nói ra có khả năng nhưng đừng có gấp trước chờ một lát hắn suy đoán người đưa đỏ sẽ có tìm tới bọn hắn biện pháp hà tự san rút một cái đùi gà g ặ m một cái sau đó hướng hứa phong trước mặt đưa đưa lao bản ăn cái gì không hứa phong nhìn xem nàng tắn rơi một khối đùi gà mà không thay đổi nói ra cảm ơn không cần thẩm văn thu từ trong túi móc ra mấy khối sữa trâu đường bỏ vào trong miệng hứa phong nhìn về phía nàng thẩm văn thu tranh thủ thời gian cầm ra r ử a tay một cái cầm một khối mới sữa trâu đường ra đưa đến hứa phong trước mặt ăn ăn cục đường sao hứa phong cầm một khối nhìn một chút nàng thuộc tính có thể khôi phục năm điểm ăn chán chế độ hứa phong p h ó n g tới miệng bên trong hỏi người thích ăn đường thẩm văn thu gật gật đầu nhỏ giọng nói ra khi còn bé ăn tết đến qua một lần ta thích cái mùi này nàng có chút mong đợi hỏi ngươi cảm thấy ăn mà không hứa phong gậy đầu của nàng một chút vẫn được chu ẩ m Văn t h há nam chú ý tới tình huống bên kia ho một tiếng mặt khác hai cái mọi tử ăn ý vừa quay đầu không nhìn bên này hứa phong tiếp tục hướng thẩm văn thu trước mặt góp đi thẩm vấn thu gấp nhắm mắt lại hai cánh tay nắm chặt gián tạ eo hai bên các người rốt cuộc đã đến hứa phong sắp đắc thủ thời điểm một giọng rán mua vang lên người đưa đỏ chống đỡ hắn thuyền nhỏ từ hạt cắt bên trong chậm rãi vay ra thẩm văn thu xinh đẹp khắp khuôn mặt là h n g đỏ huyết sắc tranh thủ thời gian chạy đi mang lên trên mặt nạ hứa phong mặt không thay đổi quanh người nhìn về phía người đưa đỏ nếu không phải hứa phong đánh không lại người đưa đỏ hắn hiện tại đã để người đưa đỏ sáng thanh máu mà người đưa đỏ còn không biết xảy ra chuyện gì hắn nhìn về phía hứa phong trong giọng nói có chút hưng phấn ta vừa mới bắt đầu cảm giác được các ngươi còn tưởng rằng là hảo giác thực lực của các ngươi tăng lên rất nhanh so ta trong ấn tượng niên đại đó thực sự nhanh hơn nhiều hắn vừa nói một bên ngừng đến hứa phong phía dưới chu á nam các nàng hướng người đưa đò bay đi hứa phong không n ú c đ í c h còn đắm chìm trong bị đánh g ã y không thoải mái bên trong thẩm văn thu do dự một chút cứ như hiệu bay đến hứa phong bên người nhẹ nhàng lôi kéo hứa phong ống tay háo ngươi đừng nóng giận có được hay không nếu là ngươi thật muốn ăn lần sau thanh âm của nàng nhỏ đến cơ h ồ nghe không được hứa phong tâm tình trong nháy mắt khá hơn sờ lên đầu của nàng ta không có giận ngươi thẩm văn thu khéo léo ừ một tiếng hứa phong cùng thẩm văn thu cùng một chỗ rơi đến trên mặt đất người đưa đỏ hỏi trên đường có cái gì ngoài ý muốn sao chu á nam liên tục gật đầu chúng ta gặp một con ma thần các nàng lúc ấy đều không dám nhìn cự viên thuộc tính bất quá hứa phong dịn x ó n trên đường các nàng đã nhìn qua hứa phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía người đưa đỏ ma thần số lượng nhiều sao bọn chúng là đại hoang đặc hữu sinh mệnh vẫn là địa phương khác cũng có người đưa đỏ trầm tư một lát nói ra ma thần lai lịch ta cũng nói không rõ ràng nhưng đại hoang biên thành bộ dáng bây giờ cùng quan hệ của bọn nó rất lón về phần số lượng phải xem ngươi cảm giác được bao nhiêu tính nhiều ta đã thấy ma thần tối thiểu người h ấ t trở lên. Nghe nói ma giới cũng có con lên. n h thần đi, bất quá tình báo có phải thật vậy hay không, không định, chúng thể Hà hít khí lạnh, lợi hại h e nói cũng cũng bọn san ngụm n có có có giới đi, giới tới. lợi ma ma ma một ta xác bất từ tự báo quá vào vậy là vậy vậy. ma mà thần, thế mà có nhiều như vậy. Bọn chúng không Bọn có sẽ r đưa i đại đ hoang A. Nàng trên ờ n liền nghĩ đến vấn đề này. g đề m thần rời đòi i đại hoàng, tiến vào vạn kim thành, cái kia vạn kim thành có thể giữ sao. Nếu là vạn kim tới giới được, đưa đ vạn vạn vạn hoang, thành, thành thể thành thủ không được, nó sẽ tới 9 dấu thế vào sao. sao. vững Nếu nó Người là có sẽ dấu lắc đầu ma thần tình báo thế nhưng đám thợ săn biết đến càng nhiều ta chỉ là thủ hộ mảnh này cô đơn văn minh một cái tàn hồn nhiều năm như vậy phát triển ta đều không rõ ràng thế nhưng thợ săn chu phi hứa phong nhớ tới tự mình tại vạn kim thành bên trong nhìn thấy cái k i a đầy người đều là trí mạng sức dẫn dụ nữ nhân cho dù là đi qua vài ngày hồi tưởng lại thân thể của n à n g đoạn hứa phong y nguyên có loại trà đạp n à n g xúc động đôi này hứa phong tới nói rất không bình thường hắn từ nhỏ luyện võ đôi khống chế của mình lực rất mạnh chỉ có thể nói chu phi nữ nhân này trời sinh mỹ cốt quá câu người triệu tinh tâm hỏi chúng ta lần này cần làm nhiệm vụ hẳn là sẽ không cùng ma thần có quan hệ à hà tự san có chút h o ả n g sọ không thể nào muốn thật là như thế này chúng ta hẳn là đánh không lại a người đưa đỏ nói ra yên tâm ma thần không phải một người hay là một chỉ đội ngũ có thể đối phó sinh mệnh thật muốn thảo phạt nó ta chắc chắn sẽ không chỉ gọi các ngươi có mấy người tới ta bảo các ngươi đến là muốn cho các ngươi hỗ trợ siêu tập na la văn m i n h một chút di vật hứa phong hỏi na la văn minh là một chỗ di chỉ sao người đưa đỏ gật gật đầu đại hoang trong mắt ngươi là cái d ạ n gì g hứa phong nghĩ nghĩ hồi đáp n g u y h i ể m âm ủ đầy tử khí người đưa đỏ cười cười kỳ thật chính tư ơ n g phản đại hoang thai ngén qua rất nhiều tiên tiến văn minh nơi này sinh mệnh lực cũng xa bị cựu tàng thế giới muốn c h ầ n đầy nhưng quá cường đại sinh mệnh lực để ma thần loại hình cường đại sinh mệnh cũng có sống sót không gian lại thêm một trận cổ lao chiến tranh mới để trong này biến thành cái dạng này nala văn minh đã từng chiếm linh qua bị cựu tàng thế giới tổng thể diện tích còn muốn lớn không ít thổ địa nó cũng không phải một chỗ di chỉ hứa phong nghe xong người đưa đỏ có chút bị chấn động đến đại hoang thổ địa dưới trôn giấu đồ vật xa so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu chu á nam hỏi vậy chúng ta đi cái nào tìm đâu có cụ thể địa điểm sao người đưa đò gật đầu lại lắc đầu ta không biết nhưng ta biết ai rõ ràng gì chỉ địa điểm các người đi tây bắc đi sẽ ở nơi đó nhìn thấy một cái bộ lạc bọn hắn là bị na la văn minh lưu vong một c h i hậu nhân bọn hắn khẳng định biết liên quan tới gì chỉ tình báo hứa phong bắt lấy mấu chốt một điểm hỏi bọn hắn quan hệ với người được không biết nói chúng ta sẽ đi sao người đưa đò lắc đầu bọn hắn không biết ngươi phải nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn hứa phong đã dự cảm được nhiệm vụ này quá trình sẽ không ngắn hỏi nhiệm vụ ban thường đâu phải chờ tới chúng ta đem đồ vật mang về lại sao người đưa đò lắc đầu ngươi cầm tới cái này bộ lạc tín nhiệm về sau liền có thể tới tìm ta lĩnh một lần phần thưởng ta sẽ cho ngươi ba kiện địa thần cấp vũ khí đây coi như là giai đoạn ban thưởng không ảnh hưởng cuối cùng nhiệm vụ kết toán ban thưởng hứa phong nhãn tình sáng lên chu á nam cũng kinh ngạc quá trình tương đối dài nhiệm vụ có khi trong hội đồ liền cho một chút tiểu nhân ban thưởng một trong đó đồ ban thưởng thế mà lại cho ba kiện địa thần vũ khí nhiệm vụ này ban thưởng xa so với các nàng trước khi đến dự đoán phải phong phú hứa phong nhữ mày hỏi vừa đi vừa về một chuyên quá phiền t h o a ban thưởng mặc dù tốt hứa phong rất muốn nhưng cách khá xa là cái vấn đề nữ hội trưởng còn đang chờ hắn đâu chạy tới chạy lui một chuyến quá lãng phí thời gian người đưa đỏ đưa cho hứa phong hai cái khắc đá thuyền nhỏ t i ê n tâm ta đều nghĩ kỹ ngươi đạt được di chỉ vị trí tình báo về sau đem nó bên trong một cái thuyền nhỏ lưu đến bọn hắn bộ lạc sử dụng thuyền nhỏ về sau ngươi có thể truyền tống đến nhận chức ý một cái lưu có không gian thuyền nhỏ địa phương hứa phong lập tức phát sáng lên tiêu ký loại truyền tống đạo cụ đây chính là số lượng có thể so với c ư ơ n g chế bảo mệnh đạo cụ hàng hiếm có chương ba trăm tám mươi ba vừa t h qua thuyền nhỏ mạch có được ban thưởng hứa phong tiếp nhận thuyền nhỏi thoáng qua miêu tả vượt qua thuyền nhỏ đặc thù vật phẩm vật phẩm miêu tả đem vật này phẩm đặt ở trong ba lô mở ra địa đồ liền có thể tìm kiếm được mặt khác mấy cái thuyền nhỏ ở tại địa điểm đồng thời có thể mang theo nhiều nhất không cao hơn năm người tiến hành truyền t ố n g mỗi năm dây nhiều nhất truyền t ố n g một lần chiến đấu bên trong không thể dùng hứa phong hỏi thứ này có thể ban thưởng cho ta không người đưa đỏ trống rông ngũ trùng dưới chuyển đến rất rõ ràng khinh bị ánh mắt thứ này rất quý giá h i ể u chế tạo không có mấy cái ngụ ý phi thường minh xác ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn hứa phong nết miệng cười cười coi như nghe không hiểu ta dự cảm chúng ta cơ hội hợp tác h ẳ n là rất nhiều hẳn là có dạng đồ vật đến kỷ niệm chúng ta lâu dài hợp tác thứ này liền thật thích hợp chu á nam mở to hai mắt nhìn nói còn có thể nói như vậy rõ ràng là hứa phong muốn không gian loại đạo cụ thế mà còn có thể nói ra vì hợp tác loại lời này ra mặt dày thật có thể muốn làm gì thì làm sao người đưa đỏ nghẹn nào cười cười ta đã thật lâu không gặp ra mặt giống ngươi dày như vậy người ta nếu là không cho ngươi ngươi có phải hay không nhiệm vụ cũng không chịu làm hứa phong lắc đầu ta tuyệt không phải loại người như vậy người đưa đỏ phất phất tay ngươi nói cũng có đạo lý sự hợp tác của chúng ta xác thực khả năng còn phải lại tiến hành mấy lần chế tạo loại này vượt qua thuyền vật liệu rất hy hữu nếu như ngươi có thể tìm tới ta có thể đem tạo tốt vượt qua thuyền cho ngươi hứa phong cảnh rất hỏi loại tài liệu này sẽ không đã hao hết đi một mảnh văn minh kéo dài càng lâu thổ địa tiêu hao tài nguyên nhất định càng nhiều đại hoang nếu quả như thật tồn tại qua nhiều như vậy văn minh rất nhiều tài nguyên cũng đã khai thác hết người đưa đỏ nói ra có loại tài liệu này gọi là bàn linh thạch nó là có thể tái sinh bình thường là từ một ít cường đại sinh mệnh trên thi thể trải qua thời gian rất dài linh l ư c tác dụng mới dần dần xuất hiện đại hoang bên trong cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có loại sinh mạng này chết đi bàn linh thạch nhất định có mà lại có thể lợi dụng bàn linh thạch văn minh rất ít cùng ngươi cạnh tranh sẽ không quá nhiều hứa phong có chút hưng phấn vượt qua thuyền năng lượng sinh thứ này tương đối thích hợp dùng tới đối phó chiếm lĩnh cờ đem một con thuyền nhỏ phóng tới chiếm lĩnh cờ không ai chú ý phạm vi bên trong có thể đại lượng trộm vóc người tay tránh đi cạnh ngoài trinh sát thích khách đem nó mang vào chiếm lĩnh bên trong lại đem hứa phong dẫn đi có thể để cho hứa phong tại lạng yên không một tiếng động bên trong tới gần muốn ám sát mục tiêu người đưa đỏ suy cười một tiếng ngươi lại đang nghĩ cái dám ăn bàn linh thạch mặc dù có nhưng chế tắc vượt qua thuyền cần đại lượng thời gian còn cần tiêu chế tạo vượt qua ba cái trở lên vượt qua thuyền liền tất nhiên dẫn tới ma thần chú ý hứa phong hỏi vậy ngươi nhiều nhất có thể cho ta mây cái vượt qua thuyền hai cái hứa phong nhữ mày hai cái vượt qua thuyền nhưng thật ra là đủ hứa phong tự mình dùng hắn có thể đem nó bên trong một cái vượt qua thuyền giao cho canh tỷ chờ cần đi chỗ nào thời điểm trước hết để cho canh tỷ phái người đem thuyền nhỏ dẫn đi dạng này hứa phong có thể tiết kiệm đại lượng chạy đồ thời gian chỉ là có chút phí người bất quá đến hứa phong cái địa vị này tiêu hao một người lực đến tiết kiệm hắn chạy đồ thời gian đã coi như là tương đương tiết kiệm một loại hành vi ba cái sẽ càng dư dật một chút hứa phong vươn ba ngón tay tối thiểu nhất cho ta ba cái a thập nguyệt hồng cùng thanh vũ cắt cắt thả một cái cùng hai người bọn họ bên trong ai cùng một chỗ làm nhiệm vụ thời điểm liền dùng cái nào thuận tiện bằng không thanh vũ các người đem thuyền nhỏ cất kỹ hứa phong mang theo thẩm ván thu chuyển đưa tới có hơi phiền thoái người đưa đỏ cự tuyển nói không được nhiều nhất liền hai cái vốn nên làm ộ t cái cũng không đưa cho ngươi hứa phong hỏi không có thương lượng ta có thể nhiều mang cho ngươi điểm đồ tốt trở về người đưa đỏ có chút ý động nói ra như vậy đi người ế u như n đưa đỏ nói ngay được lời này không giống như là phỏng đoán hứa phong nghiêm túc nói ra đương nhiên là n g ư ơ i ta sử dụng hết sẽ trả lại cho ngươi coi như không trả ta cũng sẽ cầm các loại giá trị đồ vật đến trao đổi người đưa đỏ căn bản không tin hứa phong nói chuyện ma quỷ hắn giải thích nói cổ tư liệu cũng không phải là lấy người tưởng tượng thư tịch hay là thẻ tre phương thức cất giữ bọn chúng lấy linh khí phương thức tổ chức tại phiên đá bên trong một khối phiên đá khả năng liền sẽ có trên trăm phần cổ tư liệu cho nên mang theo không là vấn đề trong các ngươi bất cứ người nào đều có thể mang theo năm nghìn phần trở lên cổ tư liệu đương nhiên ta cũng muốn sớm nói cho ngươi hoàn chỉnh ghi chép phiến đá cũng không phổ biến ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng đừng nói ta hố ngươi chu á nam một mặt kinh ngạc thẻ tồn chữ có chút tiên tiến a người đưa đỏ cười cười thẻ tồn chữ cái tên này thật có ý tứ đừng quá mức tự tin c h í n dấu thế giới văn minh bao quát các ngươi những thứ này ngoại lai văn minh có lẽ đều chỉ là tái diễn cái nào đó không bị ghi lại cô đơn văn minh thôi nhất là một chút trên bản chất nhu cầu t ỷ như sinh tồn t ỷ như chữ vật t ỷ như sinh sôi đây là văn minh kéo dài căn bản bất kỳ cái gì một cái văn minh cũng không thể siêu thoát cái này hạn chế người đưa đỏ vừa nói vừa quan sát hứa phong nội tâm của bọn hắn ý nghĩ triệu tinh tâm mười phần rung động chu á nam có chút hưng phấn nàng đối loại này thần bí cảm thấy rất hứng thú hà tự san đang thám phục mặc dù nàng nghe được không phải rất rõ ràng nhưng cảm giác giống như rất lợi hại thẩm a n thu đang nhìn hứa phong so với nàng ý nghĩ của mình nàng càng để ý hứa phong mà hứa phong cực kỳ không kiên nhẫn l ã o nhân này làm sao còn nói cái không xong người đưa đỏ hắn nhìn về phía hứa phong phất phất tay đi thôi ta đã cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng ấn phương hướng đi tất nhiên có thể tìm tới cái kia bộ lạc t r ư ơ n g ba trăm tám mươi b ố đón g quân g i ã ngoại địa hắn thế mà có t h ể phá vỡ không gian trận pháp hứa phong hỏi ta nếu là rời đi đại hoang có thể sử dụng vượt qua thuyền trở về s a o người đưa đỏ gật gật đầu trừ phi là linh khí không có cách nào thẩm thấu địa phương nếu không đều có thể tại không phải lúc chiến đấu sử dụng vượt qua thuyền chu á nam hỏi cặn bã nam ngươi có chuyện gì sao có việc trước tiên có thể đi làm chúng ta đợi sẽ không có chuyện gì người đưa đỏ nhắc nhở hiện tại là bộ lạc di chuyển mùa phải nắm chặt chút thời gian ta cũng không xác định bọn hắn lúc nào sẽ rời đi tại chỗ vẫn là cái loại du mục bộ lạc h ứ a phong nghĩ nghĩ nói ra cái kia đi trước tìm bộ lạc cầm tới di chỉ manh mối chúng ta cùng một chỗ chuyển về ta lại đi ngư ấu vi bên kia không tính rất gấp trước tiên đem di chỉ tin tức nắm bắt tới tay còn lại quá trình cũng không phải là rất c ú lên người đưa đỏ cũng không có ý kiến hạ tại thời gian dài ràng g ặ c bên trong đã đợi rất lâu hứa phong làm nhiệm vụ tốn hao thời gian với hắn mà nói thực sự không tính là gì không cần thiết vội vã thuốc hứa phong bộ lạc vị trí so hứa phong trong tưởng tượng khó tìm hơn đại h o a n g thời tiết rất quỷ dị vừa mới vẫn là tinh không vật lý lúc này lại rơi ra băng vũ ánh mắt bị ngăn trở đối hứa phong tới nói ảnh hưởng không l ó n nhưng băng vũ nhiệt độ rất thấp ngay cả di tốc đều hứng chịu tới ảnh hưởng trên đường đi còn muốn tranh né ngẫu nhiên xuất hiện các loại h u n g m a n h da quái tại đại h o a n g cùng nhau đi tới hứa phong liền chưa từng thấy quái t h u tính có loại tiểu hào nộ nhập cao cấp khu cảm giác tốc độ thấp bay gần hai giờ hứa phong rốt cuộc xa xa cảm giác được mấy cái đâm lều chạy nhân loại các người ở chỗ này chờ một hồi ta đi dò t h á m đường tại hoang vu như vậy địa phương bọn hắn lại lựa chọn ở chỗ này hạ trại hứa phong suy đoán nơi này hoặc là có cái gì tấm bình phong thiên nhiên hoặc là cảm ẫ y hoặc là chính là hạ trại người bày ra trận pháp gì vô luận là loại tình huống nào hắn bảo mệnh năng lực mạnh ngoại hạng xuống dưới dò xét cái đường đều là lựa chọn sáng suốt nhất mấy cái m ộ i t ử gật gật đầu n ừ n g tại nguyên chỗ thẩm văn thu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương cẩn thận một chút hứa phong hướng phía dưới bay đi hai phút sau h theo thời gian cùng tốc độ phi hành của hắn đến xem hắn sớm tại một phút trước liền nên rơi xuống đất có thể cho tới bây giờ hắn vẫn không có chạm đến mặt đất quay đầu nhìn lại thần văn thu các nàng cùng hứa phong khoảng cách tựa hồ cũng không có kéo xa huyễn cảnh loại trận pháp vẫn là không gian loại trận pháp hứa phong cảm giác lực tàn ra muốn tìm được những khí tức này hạch tâm sau đó phá đi vô luận trận pháp gì dù sao cũng phải có trận nhãn phá đi trận nhãn trận pháp tự nhiên là biến mất rất nhanh hứa phong tại lều vải bên cạnh phát hiện mấy khỏi lóe hảo quang màu vàng sấm linh khí điểm hắn kéo cung ban tên không khí ra chỉ hạ mũi tên từ không gian bên trong biến mất trực tiếp chúng đích tám điểm sáng màu vàng có đồ vật gì tiêu tán hứa phong lại hướng xuống bay đi cơ hội là trong chớp mắt liền rơi đến trên mặt đất trong liệu vải truyền đến một trận giao lưu thanh âm hứa phong nghe không rõ bọn chúng đang nói cái gì nhưng phiên dịch hệ thống có thể hiểu được bọn hắn hắn là làm sao làm được mê hướng trận không phải có thể đem không gian trùng điệp sao ta cũng không thể lý giải công kích của hắn vì cái gì có thể đánh trúng trận pháp hạch tâm ma thần. Hắn khẳng định là ma thần chỉ có ma thần mới có loại năng lực này hình người ma thần cho tới bây giờ chưa thấy q u a hứa phong lớn tiếng nói ra ta chính là ma thần nhanh chóng ra quỳ gặp trong lều i vải trong nháy mắt yên tĩnh trở lại giới ở hứa phong không chút nào cảm thấy xấu hổ tiếp tục nói ra nhanh lên lên ra hoặc là ta đem các ngươi đều giết đừng trong lều i vải người tranh thủ thời gian b ò lên ra bọn hắn mặc phong cách cùng lịch sử l o à i người bên trên bất kỳ một cái nào thời kỳ cũng không giống nhau đặc thù vật liệu làm ra quần áo gấp bỏ chặt thân thể của bọn hắn nhìn qua giống như là b u ồ n cười liên thể á o n ự c cùng trên bụng có bọn hắn dùng tảng đá điêu khắc ra trang trí nhìn qua giống như là trực tiếp dùng vật gì đó may ở trên người khả năng cùng tín ngưỡng có quan h nó bên trong một cái tuổi lớn nhất nam nhân sợ hãi nhìn xem hứa phong hỏi ngươi thật là ma thần hứa phong lúc đầu muốn nói đúng vậy bất quá nghĩ nghĩ hắn dù sao cũng là muốn nghe ngóng sự tình vạn nhất h ủ chết người liền p h i ề n thái hắn chỉ t i ế t nói ra không phải ta là nhân loại tới đây nghĩ tìm các ngươi nghe ngóng một số chuyện mây cái bộ lạc người bán t i n bán nghỉ một thanh niên bộ lạc người hỏi vì cái gì ngươi tiễn có thể đánh trúng chúng ta trận nhãn vì cái gì trên người ngươi không có gì linh khí lại có thể phá hủy chúng ta trận nhãn hứa phong nết miệng cười cười một vấn đề đổi một vấn đề thế nào được đi cái gì đi dẫn đầu trung niên nam nhân quay đầu t r ừ n g một chút cái k i a cái trẻ tuổi bộ l ạ c người cân nhắc một chút mở miệng nói với hứa phong ngươi muốn biết cái gì bộ lạc của chúng ta bên trong có chút bí mật là không thể nói cho ngoại nhân ngoại trừ những chuyện này chỉ cần ngươi không giết chúng ta ngươi muốn biết cái gì đều có thể hứa phong hỏi nala văn minh là bí mật của các ngươi sao trung niên bộ lạc người sắc mặt biến hóa sau đó trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt đúng thế đây là chết cũng không thể nói ra được bí mật ngươi muốn biết cái này chút có thể đọc thủ chương ba trăm tám mươi lăm tiếp hai tình báo hứa phong hỏi chỗ có quan hệ với nala văn minh tình báo đều là cơ mật trung nhiên bộ lạc người nghĩ nghĩ nói ra cơ hồ là vì cái gì các ngươi không phải bị trục xuất ra bộ l ạ c sao còn trung thành với na la văn minh trung nhiên bộ lạc người kinh ngạc tại hứa phong biết nhiều như vậy ngươi là từ đ â u tới những bộ lạc này người giao lưu phương thức ngay thẳng không có gì giấu giếm cùng kỹ xảo hứa phong hỏi biết chín dấu thế giới sao trung nhiên bộ lạc người lắc đầu cái t i ê n là địa phương nào thế giới mới sao hứa phong gật đầu xem như thế đi dù sao không có ở đại hoàng trung n i ê n bộ lạc người ồ một tiếng vậy cũng không tính là gì thế giới mới đại hoàng chung quanh diễn sinh văn minh có nhiều lắm đều hủy diệt hứa phong tam quan lần nữa bị sung kích đến hắn hỏi ý của ngươi là đại hoang chung quanh thường xuyên sẽ tân sinh xuất thế giới trung nhiên bộ lạc người nhớ lại một chút nói ra những kiến thức này đều là các tế tự học tập ta biết không nhiều nhưng căn cứ trong bộ lạc truyền thuyết dù sao không ít đi đại hoang là cổ xưa nhất tại đại hoang bên ngoài miếu tiểu thế giới trải qua thường xuất hiện sau đó bị cấp thai hủy diệt hứa phong lần nữa nghe được một cái mới t ừ kiếp thai loại kia có thể diện tuyệt thế giới đại hồng thủy trung n i ê n bộ lạc người lắc đầu liên tục cái kia tính là gì kiếp h a i kiếp h a i ngươi không có thể hiểu được sao vận văn minh kiểu gì cũng sẽ bị cướp thai hủy diệt văn minh không thể nào hiểu được kiếp thai không cách nào nhìn thấy kiếp thai như hà tiến đi hứa phong bị nói sợ nổi da gà đại hoang lưu hành quan niệm về số mệnh cái này muốn chỉ là một cái trò chơi cái kia hứa phong đại khái xuất sẽ không có cảm giác gì chính là một cái thiết lập mà thôi có thể chín dấu thế giới xuất hiện về sau thế giới l o à i người đang cùng chín dấu thế giới dung hợp này làm sao nhìn đều trái với lẽ thường sự tình đã xuất hiện loại này quan niệm về số mệnh hứa phong không có gì lực lượng nói nó hoàn toàn là giả hứa phong nghĩ nghĩ hỏi cùng ma thần có quan hệ trung nhiên bộ lạc người gãi đầu một cái không ngừng phát ra không nhịn được thanh â m hắn cũng không phải đối hứa phong không kiên nhẫn chỉ là cái vấn đề hắn không biết nên làm sao cùng hứa phong giải thích loại này lời đến khỏe miệng nói không nên lời cảm giác dày vò đến hắn nghĩ n ổ i điên hứa phong nói ra ngươi có thể nói một lần cụ thể kết h a y ngươi biết cái chủng loại kia trung nhiên bộ lạc người vỗ đầu một cái đúng dạng này ngươi dễ lý giải một chút nói giản văn minh đã từng tương đương p h ư n thịnh c ũ n g có rất nhiều cơn giả chúng ta thường xuyên cùng bọn hắn mậu dịch nhưng bọn hắn đông nhiên chấp nhất tại bắt trước ma thần chế tạo ra cường đại vũ khí đến chinh phục cảng xa x ô i văn minh, chinh phục toàn bộ thế giới. sau đó bọn hắn liền hủy diệt hứa phong một mặt dấu chấm hỏi liền cái này trung n i ê n bộ lạc người nói ra nói giản văn minh chưa từng có loại ý nghĩ này bọn hắn luôn luôn rất khiêm tốn mọi người qua lại hữu hảo mỗi người đều nguyện ý trợ giúp nhỏ yêu chấp chính quan luôn luôn nhiệt tâm trợ giúp mỗi người hứa phong phía sau lưng dần dần phát lệnh hắn lý giải thai kiếp ý tứ một cái ý niệm trong đầu có khi cũng là thai kiếp sinh ra chinh phục suy nghĩ cho nên hủy diệt trung n i ê n bộ lạc người nhìn thấy hứa phong ánh mắt liền minh bạch hứa phong đã hiểu được loại tình huống này cũng không hiếm thấy khí hậu dị thường chỉ là chuy không cách nào ngăn cản mới là kiếp thay hứa phong hỏi bình thường kiếp thai bao lâu phát sinh một lần cái này cũng không rõ ràng có lẽ là mười cái na la năm có lẽ là năm trăm cái na la năm nhưng tóm lại là sẽ không vượt qua một nghìn cái na la năm hứa phong bỏ ra chút thời gian mới hiểu rõ na la năm cùng nhân loại niên kỷ là thế nào chuyển đổi gây đổi lại đại khái bốn năm năm trăm bảy mươi khoảng t r ư ờ n g chín dấu thế giới lịch sử bao lâu rồi tối thiểu nhất có hơn bốn nghìn năm hứa phong tâm tình hiếm thấy đến có chút nặng nề nếu đổi lại là chín dấu thế giới xuất hiện trước đó thế giới hơn năm trăm năm không trọng yếu nhưng bây giờ các cường giả đều có thể càng không ngừng kéo dài tính mạng nhiều nhất người còn thừa tuổi thọ cũng đã qua ba trăm n ă m hứa phong tất nhiên cũng sẽ có thật dài tuổi thọ hai kiếp nếu quả như thật tồn tại hắn là không cách nào né qua đi mà lại kiếp hai chưa chắc sẽ đợi đến lâu như vậy lại xuất hiện bất quá hứa phong rất nhanh liền điều chỉnh đói hắn xưa nay không là còn không có phát sinh sự tình quan tâm hai kiếp có phải thật vậy hay không tồn tại cũng không quá dây nói làm gì vì nó hiện tại quan tâm đâu hứa phong đem thoại đề dẫn trở về hỏi ngươi vẫn chưa trả lời ta các ngươi còn chung với na là văn minh sao trung n i ê n bộ lạc người lắc đầu không được từ tổ tiên của chúng ta bị đuổi lúc đi ra chúng ta liền không chung với na la văn minh nhưng chúng ta sinh tồn cùng na la văn minh cùng một nhịp thở cho nên không thể lộ ra bất luận cái gì tương quan tình báo hứa phong hỏi di chỉ hắn là cùng các ngươi sinh tồn không sao chứ trung nhiên bộ lạc người hoảng sợ nhìn về phía hứa phong ngươi muốn di chỉ tình báo cái kia ngươi giết ta đi hứa phong có chút đau đầu chu á nam thanh âm lúc này văng lên cặn bạn nam chúng ta có thể đi xuống sao hứa phong đối các nàng vẫy vây tay bốn cái mọi tử bay xuống dưới hứa phong nghĩ, nghĩ hỏi cái kia không đi di chỉ Nà chương minh ba trăm tám mươi sáu đồng tâm c ô n hội sụp đổ vân sinh trận doanh hứa phong kỳ thật biết bọn hắn bộ lạc đại khái vị trí nhưng nếu có thể thông qua bình thường phương thức cầm tới tư liệu hứa phong tận khả năng không đi đụng vào đối phương thần kinh nhạy cảm một cái có thể giao lưu bộ lạc cũng có thể bỏ được không ít chỗ tốt loại này không bị người khác phát hiện văn minh mỗi lần tiếp xúc cũng có thể thu hoạch được tiềm ẩn kinh h ỉ chúng ta liền ở chỗ này chờ đại khái phải bao lâu không biết các loại đi trung nhiên bộ lạc người rất đề phòng cũng không muốn lộ ra thời gian cụ thể một chút đều không muốn để hứa phong đoán được bộ lạc của bọn hắn ở nơi nào hứa phong cũng không nhiều lời cùng bốn cái bội t ử ở bên cạnh nghỉ người thanh niên kia bộ lạc người trở về chạy tới hắn chạy đến một nửa đ ỗ n g nhiên d ấ m lên một cái giống như là đĩa bay đồng dạng đồ vật tầng trời thấp bay lên đây hết thầy đều tại hứa phong tầm mắt trong góc chết tiến hành bất quá hứa phong có cảm giác lực đem người thanh niên này bộ lạc người động tác thấy nhất thanh nhị sở. có chút ý tứ tốc độ phi hành không chậm nếu có thể đại lượng chế tạo liền xem như không thêm thuộc tính cũng có thể giải quyết tương đương một bộ phận người không có phi hành tọa kỳ đau nhức điểm cao cấp địa đ ồ diện tích càng lúc càng lón địa hình cũng càng thêm phức tạp còn có rất nhiều nhiệm vụ vật phẩm thường xuyên đặt ở phi thường phản nhân loại địa phương không có phi hành tọa kỳ hay là kỹ năng đặc thù gần như không có khả năng cầm tới loại này kỳ quái phi hành trang bị đủ để giải quyết những vấn đề này hứa phong cùng bốn cái mọi tử đại khái nói một lần hắn nghe được tình báo bốn cái mọi tử đều rất khiếp sợ chu á nam thắp giọng nói ra lần này tới đại hoàng Một trận trầm mặc. so với kiếp hai tạo thành kinh khủng hậu quả loại này không cách nào phỏng đoán cảm giác càng làm cho các nàng hơn cảm thấy ngạt thở triệu tinh tâm thì tỉnh táo phân tích nói tin tức này chưa chắc là thật dù sao chúng ta chỗ thế giới đã vượt qua 5.000 n ă m a cái này định luật tối thiểu nhất đối thế giới nhân loại không có có hiệu quả hứa phong gật gật đầu nói đến cũng có đạo lý từ góc độ này tới nói hai kiếp xác thực không giống như là có thể đối thế giới loài người tạo thành ảnh hưởng bộ dáng hứa phong có một cái suy đoán ở trong lòng không có nói ra thế giới loài người có lẽ sẽ không thụ kip ế thai ảnh hưởng nhưng bây giờ nó bị hút vào chín dấu thế giới lúc trước mọi người cảm thấy chín dấu thế giới cùng thế giới loài người dung hợp đại khái s u ấ t là chuyện tốt tài nguyên trở nên nhiều hơn cạnh tranh liền nhỏ đi mặc dù có thể kiêm đến tiền người hay là số ít nhưng nhiều một cái chín dấu thế giới tài nguyên về sau rõ ràng cuộc sống của mọi người trình độ đề cao liên ngay cả bình thường nhất sinh hoạt hệ n g ọ n nhà chỉ cần chịu làm sống một ngày cũng có thể lá gan cái ngàn tám trăm khối tiền ra thế giới l o à i người nào có loại chuyện tốt này có thể hiện tại xem ra khó mà nói hứa phong đ ợ i đến có hơn ba giờ hắn cùng thẩm vãn thu trò chuyện xoát lấy diễn đàn đồng thời nhìn một chút đối sở dọa dổ công hội trình báo trên chiến trường ra chút ngoài ý mới mài cờ mang theo chiếm linh cờ cướp đi gió hơi thở tinh quán ba khu mỏ cọt lớn đối phương nhiều người trải qua sau khi thương nghị hứa phong cảm thấy không cần thiết đánh đánh thì đánh không thắng mà lại làm đã khai chiến song phương biểu hiện ra tự mình cường ngạnh cũng không có giá trị gì lúc đầu cũng đã là người chết ta sống chiến tranh rồi t h a n h vũ các cùng ga bơ gn công hội đều đã có không ít người bị g i ế t ra thế giới này nên cầm tới chiến lược tài nguyên đều lấy được t h a n h vũ các chiếm đóng mấy chỗ tiểu nhân gió hơi thở khoáng mạch hứa phong giải phong vũ khí gió hơi thở tinh quáng hoàn toàn đủ đem những n à y khoáng mạch khai thác xong đoán chừng đủ hắn giải phong mấy vài lần bất quá khẩu khí này cũng không thể hoàn toàn nuốt xuống đói ngư ấu vì cùng đạp phá thiên sơn cùng đường tống phong nguyệt chuẩn bị tổ chức một lần phản kích chặn giết m i cờ chạy thương đội ngũ dự tính mục tiêu m i cờ sẽ tổn thất vượt qua mười vạn mai kim tệ cũng coi là tương đương hữu lực một lần phản kích ngoại trừ chuyện này bên ngoài cái khác tiến triển cũng rất thuận lợi chạy mạ b ờ giao ra vị trí hội trưởng thư quân hỏi ngày về tới n h ậ n trước đây là số ít tử vừa mới bắt đầu liền theo ngư ấu vi người nàng xem như tương đương trung thành mà lại không có giá tâm e ỉ rất thích hợp phóng tới trên vị trí này công hội mới tên chuẩn bị đổi thành đồng tâm công hội lấy từ lục lực đồng tâm mặc dù đơn giản nhưng ý tứ không tệ hứa phong kỳ thật cảm thấy có chút quá t ạ i trực bạch bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đây là một cái chiến lược công hội cũng sẽ không chăm chú kinh doanh nó càng giống là một cái dùng trung bình đài không có gì sinh cơ lấy cái thẳng thắn hơn danh tự dâu r ị a cái tên này lấy được mọi người nhất trí tán thành thương tuyến cũng tại dần dần tiếp thu có chừng hai bảy vạn sở hạ rổ công người biết đầu nhập vào thanh vũ cát những người này phần lớn đều là quen thuộc l ắ m đông thành lũy không nguyện ý rời đi đối sở hạ rổ công hội cũng không có tình cảm gì người trong đó có không ít chạy thương hạ thủ cực đón giản hóa tiếp nhận thương tiến độ khó nư ấu vi đem những này người chia rẽ phân phối đến khác biệt thương tuyến bên trong đồng thời cùng chẹt mạ b ợ không có gặp nhau đây là canh tỷ chú ý nếu qua vân sinh thua thiệt về sau các nàng cũng không tiếp tục nguyện ý xuất hiện một cái có tư cách cùng với các nàng tranh quyền lực lượng tài nguyên tiếp thu được hồi cối u hứa phong làm tới mấy chục vạn kim tệ cũng bỏ ra một bộ phận lớn thanh niên bộ lạc người còn không có gấp trở về trước đó lê nguyện n c ử u liền phát tới tin tức lão đại hắn là không sai bịt lắm căn cứ đáng tin tình báo cự tuyệt mời chào chung với vân sinh người đã không đến tám nghìn cái chương ba trăm tám mươi bảy hãn tại cvu mươi phổ thông thành viên vân sinh tám nghìn người cũng k h ít thập nguyện hồng công hội chuẩn bị thăng cấp hai công hội đến cấp hai cũng mới một vạn nhân số hạn mức cao nhất vân sinh y nguyên nắm giữ lấy một cái công hội lực lượng bất quá đối với so vân sinh toàn thịnh lúc người ủng hộ tới nói đã rất ít đi hứa phong vừa mới tiến công hội thời điểm vân sinh nói ít cũng có chừng ba vạn người ủng hộ về sau lấy được anh vũ công hội tiền h ắ n thậm chí một lần lung lạc vượt qua bốn vạn năm nghìn người cơ hội chiếm công hội một nửa hiện tại những người này đều bị tan giã hứa phong cho lê nguyện cựu về tin tức tình báo chuẩn xác không lê nguyện cựu thu ca nói hứa phong cái kia hẳn là sẽ không giả hắn đã đem lên nguyệt c ử u cùng thụ ảnh đối nguyệt sầu liên hệ ở cùng nhau đây đều là hứa phong người một nhà thụ ảnh đối nguyệt sầu tình báo hứa phong vẫn là tin hắn rất cẩn thận tại chuyện lớn như vậy bên trên nếu như không phải có chuẩn bị tình báo hắn là sẽ không nói lên nguyệt c ử u vậy làm sao bây giờ động thủ hứa phong ta cùng ngư hội trưởng liên lạc một chút thương lượng xong liền đ ộ n thủ hắn cho ngư ấu vi phát tin tức hội trưởng ngư ấu vi thử hứa phong có đại sự muốn cùng ngươi báo cáo vân sinh bên kia có tin tức ngư ấu vi nhanh như vậy hứa phong có tiền chính là dễ làm sự tình a mấy chục vạn kim tệ đập xuống những cái kia vì tiền ủng hộ vân sinh người tự nhiên là trở về ủng hộ chúng ta ngư âu vi có chút không cao hứng nàng nói với hứa phong lấy lời trong lòng thật không thoải mái phải bỏ tiền lôi kéo những người này ngư âu vi lôi kéo tới bọn hắn cũng không tính được trung thành cảm giác cũng không phải rất đáng được tín nhiệm hứa phong cười cười không cần bọn hắn đáng giá tín nhiệm chỉ cần để bọn hắn không có khác có thể đầu nhập vào mục tiêu là được rồi hứa phong cạnh tranh thời điểm khó tránh khỏi muốn n g ệ tiền chỉ cần đem đối thủ nện chết rồi tiếp xuống liền dễ nói ngư â v ngươi nói ta minh mạch t a thao làm qua mấy lần tài chính cạnh tranh nhưng nói như thế nào đây chính là không quá dễ chịu ngư âu vi ngươi có thể hiểu được sao nàng không thoải mái là một loại cảm xúc không có quan hệ gì với logic hứa phong trả lời đương nhiên lý giải nhưng có lúc có đầu tường cũng có nội khổ tâm bọn hắn không có chúng ta tài phú cùng tức lực muốn trôi qua càng tốt hơn liền phải b á n đạo đức cùng d a n h giới cuối cùng ngươi có thể lấy điều chỉnh một chút tâm tính mặc dù có chút không hoàn mỹ nhưng những lực lượng này vẫn là ngươi ngươi có thể hưởng thụ nó mang tới chỗ tốt làm gì xoắn suýt nhiều như vậy đâu lời này có một nửa là hứa phong biểu lộ cảm xúc Tài tự phú do người phê bình ngư ấu vi không, không biết chút nào thậm chí có chút xấu hổ ngươi nói rất có đạo lý là ta có chút quá mức hứa phong ngươi là biết sai liền đổi người đã so phần lớn người muốn tốt ngư ấu vi tâm tình chuyển tốt đó là đương nhiên a sai vốn là muốn đổi hứa phong ngươi cũng không cần rất khó chịu những thứ này lôi kéo tới người trên bản chất chỉ là kiến tạo bọn hắn là trợ giúp công hội phát triển chiến đấu không phải không đến bọn hắn bên trên hứa phong n g ư ơ i đến tổ chức hạch tâm chiến lực những người này là thần tín liền phải yêu cầu bọn hắn đầy đủ trung thành có thể đỡ nổi những thứ này ngoại lai rụ rỗ ngư ấu vi lắng nghe ta đã đăng thử bất quá ngươi ở phương diện này làm được càng tốt hơn hứa phong ngươi có thể làm rất khá chúng ta cùng một chỗ hứa phong đương nhiên ngươi muốn không được ta đến cũng không có việc gì cùng lắm thì rời đi thanh vũ các thời điểm có thể lưu một bộ phận mình người đi cùng lấy ngư u vi đây đều là hứa phong có thể khống chế vấn đề cũng không phải rất lớn ngư âu vi ta thử một chút hẳn là có thể nàng thực chất bên trong vẫn là kiêu ngạo nhìn xem hứa phong đối nàng không phải rất tín nhiệm ngược lại có động lực hứa phong trả lời trước làm chính sự ngươi tổ chức hội nghị cấp cao đi đem vân sinh đá ra ngoài ngư âu vi được rất nhanh công hội nhắc nhơ xuất hiện hứa phong làm phó hội trưởng tự nhiên cũng nhận được tin tức muốn để hứa phong đối bại miễn phó hội trưởng vân sinh tiến hành bỏ phiếu vân sinh lập tức ở công hội trong kinh nói chuyện nhảy ra ngoài ngư âu vi ngươi cái xú nương môn có ý tứ gì tổ chức cái hội nghị này chính là cá chết lưới rách tiết tấu vân sinh cũng triệt để không giả trực tiếp thô tục đều tới nư g âu vi không có ý gì thanh lý rất rưỡi nư âu vi ngươi cùng anh vũ công hội cấu kết sự tình mọi người lòng dạ biết rõ loại người như ngươi đương nhiên không xứng tiếp tục gánh nhâm hội phó chức vụ vân sinh ngươi có chứng cứ sao hàn kiểu yên ta còn nói ngươi cùng lòng ảnh công hội hội trưởng có một chân đ âu mọi người lòng dạ biết rõ nư g âu vi ánh mắt lạnh xuống đợi chút nữa đem ngươi đá sau khi ra ngoài ta sẽ đích thân truy sát ngươi nư âu vi hàn kiểu yên ta nhịn ngươi rất lâu hàn kiểu yên nói chuyện khác hay là mắng chửi người nư âu vi cũng sẽ không quá để ý nhưng nàng rất để ý hàn cựu yên nói lời không phải là bởi vì thanh danh là bởi vì hứa phong nàng chán ghét có khả năng sẽ để cho nàng cùng hứa phong quan hệ trở nên kém nhân tố cùng hứa phong tiếp xúc đến càng nhiều loại này chán ghét lại càng nặng hàn cựu yên không hề nghi ngờ dẫm lên điệu lôi hứa phong ăn dưa xem kịch thuận tiện đầu một phiếu đồng ý p h i phi đầu đồng ý ngư ấu v i đầu đồng ý hàn cựu yên đầu phản đối phù hoa diêu cũng đầu phản đối cái khác phó hội trưởng cũng lần lượt bỏ phiếu bỏ phiếu yêu cầu tại b ố giờ bên trong ra kết quả nhưng trên thực tế chỉ tốn bốn phút liền nem xong trải qua bỏ phiếu quyết định vân sinh phó hội trưởng chức vụ bị bãi miễn trở thành phổ thông công hội thành viên chương ba trăm tám mươi tám nhất định là nguyệt lạc tây trầm đang làm trò quỷ vân sinh lòng như trong nội hắn từ tiến công sẽ bắt đầu vẫn định lấy phó hội trưởng chức vụ mà bây giờ hắn xưng hào biến thành phổ thông thành viên ngay cả tinh anh thành viên đều không phải là cùng thanh sơn vào lòng là một cái cấp bậc còn không bằng cổ hà kim cái này tinh anh thành viên thanh sâm cùng lâm phát tin tức ngư hội trưởng nguyện hội trưởng ta đến đem hắn đá ra đi được không làm tương đối sớm liền ủng hộ hứa phóng n ờ i thanh sâm cùng lâm bình lúc không ít bị vân sinh nhằm vào mặc dù thanh sâm cùng lâm trưởng lão không đến mức bị bãi miễn nhưng vẫn là rất khó chịu nhất là p h ù hoa diêu còn trông coi t à i vụ mỗi lần thanh sâm cùng lâm cầm tiền lương của mình đều s o người khác phiền phức không ít ngư âu vi ta không có ý kiến nghe hứa phong hứa phong đương nhiên không có vấn đề hứa phong không đúng ngươi đ ừ n g nội đá ta nghĩ để danh ngươi làm mới phó hội trưởng nếu có thể thông qua ngươi có thể dùng phó hội trưởng chức vụ đi đá hán phi phi thật ác độc nam nhân tiểu vũ giết người còn muốn chu tâm đúng không tiểu t u y ế t ta khẳng định đồng ý thanh sâm các phương diện năng lực cũng không tệ mạnh hơn vân sinh nhiều tuy nhiên ngươi một đao kia bổ đến cũng điên rồi thanh sâm cùng lâm vui mừng quá đỗi năng lực của hắn nói dễ nghe một chút gọi ổn định nói khó nghe chút gọi bình thường duy nhất có thể làm đến chính là tương đối nghiêm c ẩ n một điểm thời gian làm việc lâu một chút loại tính cách này quản lý thường ngày không có vấn đề nhưng khi phó hội trưởng làm quyết sách không thật là tốt hắn thật không nghĩ tới tự mình có thể lên làm phó hội trưởng hứa phong cũng có tự mình suy tính phó hội trưởng không thể nhiều nhiều dễ dàng phân quyền nhưng cũng không có thể h i ế u nhất là vân sinh trước đó nắm giữ thương tuyến đều phải có người quản trưởng lao tại quyền hạn bên trên kém rất nhiều cần phó hộ i trưởng chức vụ dễ làm sự tình ngoại trừ vân sinh bên ngoài hứa phong sẽ còn để canh tị cũng làm phó hộ i trưởng tầng quản lý liền không lại biến động tại bọn hắn thảo luận thời điểm ngư ấu vi phát khởi mới bỏ phiếu lần này cần bãi miễn hàn kiểu yên tất cả ủng hộ vân sinh người đều lựa chọn không bỏ p h i ế u hàn kiểu yên các nàng cũng không tại công hội kênh nói chuyện đinh thu ảnh đối n g u y ệ t sầu cho hứa phong phát tới tin tức bọn hắn đang cùng ủng hộ bọn hắn người liên hệ muốn đến một đợt lũi công hội triều nhìn xem có thể hay không bước lũi ngư hộ trưởng hứa phong hỏi có thể sao thu ảnh đối nguyện sầu có thể c á i r á m n g u y ệ t lâu không có nói với ngài sao bọn hắn tình huống bên kia ta mò thấy tối đa cũng liền mang đi mấy ngàn người m ấ y ngàn người đối với thanh vũ các hiện tại hơn mười ba vạn người quy mô tới nói hoàn toàn sẽ không thương cân đ ộ n cốt hứa phong trả lời rất tốt ta nhìn hắn biểu diễn mà lúc này ngoại trừ hàng kiểu yên cùng phù hoa diêu bên ngoài phó hội trưởng đều đã bỏ phiêu kết thúc ngư â u vi trực tiếp xin cưỡng chế kết thúc bỏ phiếu biên lai cầm đồ số đã vượt qua một nửa lúc công hội hội trưởng là có thể xin sớm kết thúc bỏ phiếu h à n kiểu yên phó hội trưởng cũng mất công hội trong kinh nói chuyện xuất hiện một cái nhắc nhở người chơi cam cam cam a thối lùi ra khỏi công hội ngay sau đó rời khỏi công hội nhắc nhở một cái tiếp theo một cái nhảy ra ngoài phú hoa diêu phát tin tức ngư hội trưởng chúng ta cũng không phải dễ mà bóp quả hồng phú hoa diêu ngươi nếu là đem bọn hắn phó hội trưởng đều cho bên trên chúng ta có thể coi như không chuyện phát sinh ngươi muốn khư khư cố c h ấ p thành vũ các hôm nay nhìn giải thể hứa phong có chút ngoài ý muốn phú hoa diêu làm sao như thế có tự tin thu ảnh đối nguyện sầu tình báo không có lầm a bất quá thu ảnh đối nguyện sầu rất tự tin hắn cho hứa phong nói rõ tình huống rất nhiều huynh đệ cũng không dám trực tiếp cự tuyệt bọn hắn cho nên bọn hắn cũng không biết có nhiều người như vậy đã không ủng hộ bọn hắn hứa phong giật mình cảm khái một câu tình báo thật rất trọng yếu tình báo giả đối phán đoán ảnh hưởng là trí mạng p h ạ m là phù hoa diêu bên kia có làm tình báo tương đối lợi hại người cũng không trở thành đối hứa phong tự mình làm sự tình không có chút nào phát giác ngư ấu v i thái độ cường ngạnh ngươi tùy tiện phù hoa diêu được ngươi điên rồi vậy chúng ta ai cũng đừng tốt、hết. phù hoa diêu ta còn sẽ nói cho ngươi biết xú nơ môn chúng ta dẫn người ra ngoài có thể lẫn vào càng tốt hơn phù hoa diêu không có chúng ta cố này chiến lược chờ lấy bị m ắ t cửa bọn hắn giết chết đi các minh đệ đi nàng phát xong tin tức lập tức đưa tới nhất đại sóng lui công hội tin tức toàn bộ công hội kênh đều soát bình phong vân sinh ấm lánh cười cười chúng ta ít nhất cũng có thể mang đi cái bà và người gia nhập anh vũ công hội tối thiểu nhất cũng có thể vớt cái phó hội trưởng đ ư ờ n g đ ư ờ n g tiếp xuống chuyện khác ta cũng không làm ta liền cùng hứa phong cùng chết thẳng đến đem hắn giết chết mới thôi hắn vừa mới dứt lời lui công hội tin tức im bặt mà dừng vân sinh sửng sốt một chút mặc dù vừa mới tin tức xoát đến rất nhanh lui công người biết rất dày đặc nhưng đây cũng quá ngăn t phú hoa diêu cũng phát hiện không thích hợp tranh thủ thời gian kiểm lại một chút nhân số có chút kinh hoàng hỏi làm sao mới như thế chọn người hàn cựu yên hỏi nhiều ít không đến sáu nghìn vân sinh hoảng sợ hỏi làm sao có thể vì cái gì chỉ có như thế điểm phú hoa diêu đồng dạng khó có thể tin ngươi hỏi ta ta đến hỏi ai vừa mới ta liên hệ thời điểm các đoàn trưởng đều nói không có vấn đề vân sinh mở ra hảo hữu liệt biểu tranh thủ thời gian liên hệ hắn nhận biết mấy cái đoàn trưởng ngài đã bị đối phương kéo vào sổ đen mời xin đối phương hảo hữu về sau tái phát đưa tin tức bị xóa vân sinh sắc mặt s á m tối xuống cắn răng từng chữ từng chữ nói ra nguyện lạc tây trầm lại là hắn đang làm trò quỷ chương ba trăm tám mươi chín khó chịu phù hoa diêu vân sinh bị đá vân sinh tại công hội trong kinh nói chuyện hứa phong ngươi làm cái gì hứa phong cũng vừa vừa đạt được hy nhiên gửi tới số lượng đem trước mắt công hội nhân số còn có vừa mới công hội nhân số vừa so sánh liền có thể nhẹ nhõm tính ra vân sinh đến cùng mang đi nhiều ít người hết thể năm năm trăm bảy mươi một cái lần lượt còn có người tại lui công hội hẳn là vừa mới kịp phản ứng nhưng trên tổng thể số lượng sẽ không kém hơn quá nhiều hứa phong không có giải đáp vân sinh n g h i hoặc ngược lại cười nhạo nói liền cái này không thể nào ngươi không phải nói thanh vũ các hôm nay liền muốn giải thể sao ngươi cái này mang đi người cũng quá là nhiều làm ta sợ muốn chết ngư ấu vi nhìn xem hứa phong tin tức xinh đẹp mang trên mặt ý cười nàng rất thích xem hứa phong làm người tâm tính dáng vẻ phù hoa diêu ngươi con ta nhóm gây sự tình đúng không ngươi cái lao âm ức hứa phong đ ố i nói các ngươi khiến cho sự t ì n h ít có gan ngươi nhóm lui công hội đừng đi đầu quân anh vũ công hội phù hoa diêu một hơi giấu ở trong cổ học đế trụ thật đúng là không được nếu là bọn hắn có thể mang đi ba và người vậy đi cái nào đều được thanh vũ các thành viên chiến lược rõ ràng trội hơn cái khác một đường công hội hơn nữa còn đều là các loại công hội nhiệm vụ hàng ngày h à o thủ coi như không đánh nhau đến như vậy mấy vạn người tối thiểu nhất cũng có thể để công hội cấp bậc tăng lên cận thời gian rút ngắn cái một hai năm nhưng bọn hắn hiện tại liền thừa hơn năm nghìn người mặc dù đối với người bình thường tới nói cũng coi là một cỗ không nhỏ lực lượng nhưng bằng như thế chọn người muốn làm bên trên phó hội trưởng chỉ có thể đi đối bọn hắn từng có cam kết anh vũ công hội hứa phong đem chuyện này điệp ra đi anh vũ công hội các ngươi cái gì thành phần còn không rõ ràng làm sao phú hoa diêu cũng không đối với việc này mạnh miệng nàng đổi đề tài cái này hơn năm nghìn người rất nhiều đều là xây công hội ngay tại thanh vũ các bên trong lão nhân phú hoa diêu bọn hắn đi ra chỉ sẽ có vẻ các ngươi rất không được ưa chuộng phú hoa diêu hôm nay việc này ta cảm giác hiểu lầm thành phần chiếm đa số chúng ta có thể hay không nói ra thanh vũ c á c còn cũng có thể là cường thịnh nhất thanh vũ c á c không hổ là trà vị đại sư nàng não tử minh hiện so vân sinh muốn linh hoạt được nhiều mà lại rất rõ ràng làm sao cho mình chuẩn bị cho tốt chỗ mang theo hơn năm nghìn người lui công hội rõ ràng không bằng tiếp tục tại thanh vũ các bên trong lợi tốt mặc dù nàng có thể sẽ bị hứa phong khí ức hiếp một đoạn thời gian nhưng chỉ cần không có rút lui vậy liền hết thầy đều còn có cơ hội nàng đoán được hứa phong đã làm gì sự tỉnh đơn giản cũng chính là lấy tiền thu mua chỉ cần cho nàng thời gian không nhiều mấy ngày là được nàng liền có thể từ anh vũ công hội bên kia muốn tới tiền nhiều hơn đem những n à y người lại kéo trở về đốt tiền m à anh vũ công hội là thật so thanh vũ các có tiền michael cùng joseph cũng sắp bị thánh đồ công hội cho nuốt vào t ố i tiền là thật không ít h à n kiểu yên cũng ra nói vài câu mềm nói xác thực đều là hiểu lầm ngư hội trưởng Ngươi muốn chúng đối với ba người hài h lòng địa bọn hắn g chỉ đều nặng g đ như viên mãn hứa phong rõ ràng bọn hắn ý tứ bọn hắn là muốn thuyết phục ngư ấu vi ngư ấu vi cái này kiêu ngạo cô nương ngoại trừ khinh thường tại tranh đấu còn đối hoàn mỹ có loại tiềm ẩn truy cầu một cái không phân liệt thanh vũ các hẳn là rất đâm ngư ấu vi hứa phong cho ngư ấu vi phát tin tức ngư hội trưởng người nghĩ như thế nào ngư ấu vi hít sâu một hơi xinh đẹp khắp khuôn mặt là băng lãnh nghĩ như thế nào cảm giác đến bọn hắn coi ta là đồ đàn chơi ngư ấu vi cầu tử bọn hắn trước đó cũng coi ta là thành đồ đàn sao gặp được hứa phong về sau ngư ấu vi từ trên người hắn học được rất nhiều trong đó một điểm rất trọng yếu chính là tuyệt đối không nên đối với địch nhân báo có bất kỳ h u y tưởng nàng thừa nhận viên mãn thanh vũ các đối với nàng mà nói rất có lực hấp dẫn chút xuống nhiều như vậy tâm huyết nhìn xem rất nhiều quen thuộc nhân vật tên cứ như vậy lui công hội khó tránh khỏi có loại cảnh còn người mất cảm giác nhưng nàng không có mềm lòng nguyện lạc tây trầm cái danh xương này vẫn còn cái này cho nàng cực lón cảm giác an toàn hứa phong trả lời hẳn là đem ngươi trở thành một cái xinh đẹp đổ đần ngư âu v i ngươi nói như vậy ta đợi chút nữa liền muốn cắn ngươi hứa phong có thể để cho ta tuyển cắn cái nào không n g âu vi phi về xong tin tức n g âu vi liền bưng kín gương mặt hy vọng lần sau dây hiệu có thể sử dụng tại địa phương khác ngắn ngủi thẹn thùng về sau ngư ấu vi mở ra công hội kênh cân nhắc một chút trả lời lan nàng đáp lại tương đương đơn giản cũng rất khác thường p h ù hoa diêu sắc mặt biến hóa vân sinh gấp đến độ có chút chảy mồ hôi chuyện gì xảy ra ngư ấu vi này nương môn thế m à n h ư thế lạnh lẽo cứng rắn rồi hàng kiểu yên cũng rất bực bội ta nào biết được đều là hứa phong cái kia chó đồ chơi giáo nhìn nàng hiện tại cũng thành dạng gì hoàn toàn không có trước đó bộ kia dễ dục kình p h ù hoa diêu tại công hội kênh trả lời ngư hội trưởng người nghĩ thông suốt ngươi nói ra câu nói này đơn giản nhưng nghĩ để chúng ta trở về liền khó khăn Phân liệt thanh liệt vũ chương á c cùng o à n chỉnh thanh n các, vũ g i k h ô s ba trăm t c u ộ chín mươi ta bây giờ nghĩ gặp ngươi phi thường lớn theo vân sinh bị đá không ít người đều có chút hoảng hốt nhất là tại thanh vũ các bên trong đợi thời gian tương đối dài người khó tránh khỏi có chút cả ngoài từ tiếng công hội coi như phó hội trưởng vân sinh cứ như vậy thật bị đ á đi bất quá cũng có rất nhiều người cảm thấy cao hứng canh tỷ nhọt cuối cùng đã đi rất tốt p h ỉ p h ỉ ta thật là đã sớm rất phiền hắn bị đ á tốt tuy nhiên mọi người chớ suy nghĩ quá nhiều lần này chỉ nhằm vào vân sinh không có những người khác chịu ảnh hưởng t h i n h i ê n suy tính được tương đối nhiều chấn an một chút công hội thành viên thanh sâm cùng lâm tự nhiên cũng đứng gậy ứng hòa nói đi như thế chọn người đối công hội cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì Ngư âu vi đem Hàng Yên cũng đá ra công Âu Kiểu đầu Vi hội, lại đem đá đối ra bắt phú hoa diêu bãi bỏ miễn phó i liền giản, người kia đổi đi, phiếu. Diêu ế đến u đều Lần là này tương đương đơn giản, bọn hắn bên không hay cơ bị bỏ dọa hồ Phù Hoa h dám p hội trưởng chỉ dùng hai phút liền bị hạn nàng lúc này cũng không giả tại công hội k a n h phát tin tức được ngư âu vi ngươi làm lần đầu tiên đừng trách người khác làm m ộ ư ơ i năm p h ù hoa diêu chúng ta tiếp xuống liền c ù n g chết ta nhất định sẽ đem thanh vũ c ắ t cho làm đổ có ngươi cầu ta một ngày nói xong phú hoa diêu tự mình lui công hội hàn k i u yên cũng theo sát lấy lui ra ngoài thanh vũ các bên trong nhất đại cố lực lượng chính thức rút lui nư ấu vi đạt được cực lớn b u n g lỏng đồng thời cũng có chút mờ mịt ngắn hạn mục tiêu đã đặt thành tiếp xuống nên làm cái gì nàng trước đó cho tới bây giờ không nghĩ tới thật có thể đem vân sinh đá ra ngoài tự nhiên cũng không có cân nhắc qua cầm quyền về sau làm như thế nào làm suy tư một lát nư ấu vi cho hứa phong phát tin tức hỏi nhận người vẫn là trước xử lý vân sinh trong tay thương tuyến hứa phong trả lời ra tay trước tiền đem hứa hẹn muốn cho tiền đều phát ra ngoài nư ấu vi có chút ngoài ý m u ố n vội vã như vậy hứa phong tỉnh táo phân tích nói ngươi nghĩ à những người này không phải thật sự chung với ngươi bọn hắn là chung với tiền hiện tại vân sinh cùng bọn hắn còn có liên hệ hứa phong trước tiên đem tiền phát ra ngoài để canh tỷ đem người danh sách định tốt đem người tâm an định lại ngươi liền có áp chế mặt khác mấy cố thế lực năng lực t h a n h vũ các kỳ thật còn có mấy cái khác cổ đông đồng dạng quản lý bất quá bọn hắn bị hứa phong lôi kéo được một bộ phận hiện tại vân sinh rời đi cùng vân sinh quan hệ tốt quản lý thất thế bọn hắn có khả năng sẽ một lần nữa cùng lần này ủng hộ hứa phong phó hội trường liên hợp muốn xuống tay trước đem cái này t a i họa ngầm chặt lại mà giải quyết cái này t hai họa ngầm biện pháp tốt nhất chính là đem tiền phát ai q u ả n tiền ai mới là lão đại ngư âu vi được chuyện này để canh tỷ xử lý đi thanh sâm có thể phụ trợ nàng ngư âu vi tiếp xuống đâu hứa phong đem thanh sâm nâng lên phó vị trí hội trưởng kéo vào nhỏ bể tới ngư âu vi t ố t sau đó kéo người nàng hiện tại rất để ý cái này hơn năm nghìn người trong chỗ muốn bức thiết đền bù những người này rời đi về sau mang cho nàng loại kia khẩn trương cảm giác hứa phong cười cười không khai ngư â v a hứa phong nói ra đem tin tức phát ra ngoài cái này năm nghìn cái không bị tiếp xuống lại biến thành luân chuyển tịch hứa phong cống hiến cao thực lực mạnh người tiến đến đối công hội cống hiến rõ ràng thấp hơn mong muốn người chuyển xuống đến sở vạ a rổ công hội à hiện tại nên cứ gọi đồng tâm công hội ngư ấu vi hơi cảm thấy giật mình nàng thật không nghĩ tới hứa phong sẽ là loại này an bài tại kế hoạch của nàng bên trong cái này hơn năm nghìn cái chống chỗ hẳn là trước hết nhất bổ sung hứa phong lại đem bọn nó thả đến cuối cùng bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nàng liền nghĩ minh bạch hứa phong nói tới là đúng sau đó lập tức liền muốn phổ biến công hội chế độ đẳng cấp tiểu công hội leo đến đại công hội cái này không có vấn đề chống chỗ còn nhiều rất nhiều chỉ cần có thực lực đi lên sắp xếp người là được rồi thế nhưng là từ đại công hội đến chúa công sẽ đâu không có chỗ trống làm như thế nào đem người an bài tiền đến tiến tới một người liền sẽ đá một người ra ngoài dạng này hiển nhiên không tốt công hội vốn là ở vào tương đối dung chuyển thời kỳ còn muốn đem một bộ phận người đá ra ngoài sẽ chỉ làm đều biến rất khẩn trương nói không chừng sẽ còn tư lâu một chút người rời đi thanh vũ các đầu nhập vào vân sinh suy nghĩ cái này hơn năm nghìn cái chống chỗ vừa tốt có thể giải quyết vấn đề này không có người chiếm vị trí trực tiếp đội thành luân chuyển đế dạng này tân tiến công người biết có áp lực chưa đi đến chúa công người biết cũng có hy vọng ngư ấu vi rất thông minh suy một gia b a nói công hội thăng cấp về sau vị trí cũng đều định thành luân chuyển đấy đi ngư ấu vi chế nhiều một chút có thể cho bọn hắn một chút cạnh tranh áp lực hứa phong nhắc nhở có thể chuẩn bị hai phần hợp đồng một phần luân chuyển tịch hợp đồng một phần cố định tịch hợp đồng hứa phong có đặc thù cống hiến người có thể ký ba năm cố định tịch hợp đồng không cần lo lắng luân chuyển vấn đề ngư ấu vi đôi mắt đẹp sáng lên lại là một cái nàng không nghĩ tới nhưng rất hữu dụng phương pháp hợp đồng phân chia nàng lập tức nghĩ đến chấp hành phương pháp đến kỳ hợp đồng có thể đại bộ phận đều định thành luân chuyển tịch hợp đồng hạch tâm chiến l ư ợ c quản lý cùng có đột xuất cống hiến người định thành cố định tịch hợp đồng ngư âu vi dạng này hạch tâm đoàn đội liền có một cái cơ sở đặc quyền trở nên hương đi lên nàng trước đó liền đang suy nghĩ vấn đề này gia nhập nàng hạch tâm đoàn đội nên cho chỗ tốt gì muốn người trung thành tự nhiên muốn xuất r a đồng giá trao đổi đồ vật đặc quyền là một loại đối ngư âu vi tới nói tương đối giá rẻ nhưng lại cực kỳ có lực hấp dẫn thẻ đánh bạc hứa phong tuyên bố xong tin tức này về sau liền có thể tại cơ sở công hội nhận người hứa phong sau đó chính là thông cáo chung cùng thiên sơn bọn hắn tuyên truyền một chút quan hệ để ngoại nhân nhìn xem hứa phong về phần vật gì khác đều không cần quản vân sinh rời đi sinh ra ảnh hưởng xa so với tưởng tượng nhỏ hơn ngươi không cần khẩn trương ngư ấu vì lông mày bông u xuống thần sắc ônu nhìn xem hứa phong gửi tới tin tức trả lời cầu tử làm xong nhiệm vụ tranh thủ thời gian tới tìm ta được không ngư ấu v ì ta hiện tại rất muốn gặp ngươi vô cùng vô cùng m u ố n nàng rốt cuộc không kèm được chương ba trăm chín mươi một tài nguyên thu nạp ạ xạ xỉn chi vương ngoài dữ liệu chiến lực hứa phong trả lời ta đem dưới mắt nhiệm vụ cái này một tiểu tiết đánh xong liền đi tìm ngươi ngư ấu vi được mặc dù hứa phong không có đáp ứng hiện tại liền đến nhưng tốt xấu hứa phong nhìn qua là nghĩ sớm tìm đến nàng cái này để nàng rất cao hứng ngư ấu vi phát tin tức hỏi cậu tử n g ư ơ i muốn ta sao hứa phong không chút do dự muốn hứa phong nhiệm vụ này rất trọng yếu bằng không ta hiện tại liền đi tìm ngươi cái này là thật tâm nói đương nhiên ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài cũng là bởi vì có thẩm văn thu hắn cũng không phải là muốn chơi làm tình cảm chỉ là vừa rất thích bên trên không chỉ là một cái người cái này cũng không thể trách hắn ngư âu vi vậy ta trước xử lý công hội sự t ì n h ngươi những ý nghĩ này thật lợi hại ta đi chấp hành ngư âu vi cảm giác ngươi mới là thật hộ i trưởng hứa phong sẽ không ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta ngư hộ i trưởng ngư âu vi h ừ lại không để ngươi đ a m hạ những phiền toái này sự t ì n h nhìn đem ngươi bị hủ ngư âu vi ta đi làm việc nàng có chút không thôi nhốt cùng hứa phong trò chuyện thiên giới mặt mở ra quản lý nhỏ nhóm đến an bài một chút công tác phát x o n g tin tức nàng đem thanh sâm cùng lầm kéo vào canh tỷ hoan n ê n h thanh sâm phi phi hoan n ê n h thanh sâm h i nhiên hoan n ê n h thanh sâm tất cả mọi người rất nhiệt tình thanh sâm cùng lâm cảm tạ ta thật không nghĩ tới tự mình còn có thể thêm đến cái này bảy bên trong đến cảm tạ các vị cảm tạ ngư hội trưởng cùng nguyện hội trưởng thanh sâm cùng lâm ta nhất định s i ê n g năng làm việc ngư âu vi đều là khuôn mặt cũ trước nói chính sự ngư âu vi canh tỷ ngươi cùng lê n g u y ệ t c ử u còn có hứa phong mấy cái khác đoàn trưởng liên lạc một chút trong vòng ba canh giờ đem tiền phát xong canh tỷ có chút ngoài ý muốn chúng ta cam kết đều là bảy mươi hai giờ bên trong phát xong có cần phải nhanh như vậy sao canh tỷ ta không phải chất vấn a chủ yếu là một khoản tiền lớn như vậy đặt vào lấy lời một ngày đều không ít ngư âu vi phát xong hiện tại ổn định s o một điểm í t lợi trọng yếu hơn canh tỷ mặt sắc ngưng trọng lên ta hiểu được vẫn là ngư hội trưởng nghĩ đến chú đáo ngư âu vi hứa phong nói canh tỷ đó cũng là ngư hội trưởng ra lệnh vẫn là ngư hội trưởng anh minh hứa phong tốt liếm là cái bên trên lớn phân nữ nhân canh tỷ cười trả lời cái k i a nhất định chờ ngư hội trưởng không thấy được thời điểm ta lại khen ngươi ngư âu vi đem trong biên chế công hội xác định một chút liệt một cái kỹ càng đẳng cấp đồng hồ định tốt mỗi cấp công hội đãi nộ trình độ đem bảng biểu tuyên bố ra ngoài tiểu vũ không có vấn đề cái này đã làm được không sai biệt lắm phi phi không tranh thủ thời gian nhận người sao ta đã liên hệ mấy người bằng hữu chuẩn bị kéo mấy cấp bậc trên bảng đại lao tới nư ấu vi mỉm cười lạnh nhạt nói ra không cần không t h a y người canh tỷ a phi phi a tiểu tuyết a bày bên trong người đều rất giật mình bộ đủ trong chỗ cơ hồ là tất cả mọi người trong ấn tượng khẩn yếu nhất sự t ì n h không đủ người đây là cái gì thuyết pháp nư ấu vi nhìn xem phản ứng của các nàng đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác vừa mới hứa phong nhìn nàng thời điểm cũng cùng nhìn ngóc tử giống nhau sao ngư ấu vi trên mặt ý cười trả lời đây là hứa phong chủ ý nàng đem hứa phong kế hoạch kỹ càng phát tại công hội kênh canh tỷ trước hết nhất kịp phản ứng vô a n tán dương ngư bức tiểu phong đầu góc là thật linh hoạt cái này cũng có thể để cho hắn nghĩ ra được phi phi ngư b a phong ca thật quá mạnh thực lực mạnh còn chưa tính đầu góc còn như thế dễ dùng tiểu t u y ế t cái chủ ý này thật quá tốt rồi đem v â n sinh tạo thành ảnh hưởng trực tiếp hoạt dụng thành ưu thế của chúng ta cái này cũng có thể còn sống thanh sâm cùng lâm ngoa tạo trí thông minh của ta thật có thể tại cái này bởi bên trong đời hà bốn vừa mới tiên quản lý bảy thanh s ô n g cùng lâm tại trí lực bên trên nhận lấy rung động thật lớn hứa phong cái chủ ý này cho hắn một năm hắn cũng nghĩ không ra được để hắn thao tác hắn khẳng định trực tiếp nhận người để thanh vũ các nhân số đầy nhìn qua liền cùng vân sinh rời đi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng ngư âu vi công tác cứ như vậy nhiều đối đồng tâm công hội tiếp thu cũng muốn đồng bộ tiến hành ngư âu vi gần nhất hai ngày khẳng định sẽ khá bật điệu mọi người vật vả một chút nên cho tiền làm thêm giờ đều sẽ cho tập kích laber gn công hội tiếp thu tài nguyên điều chỉnh công hội kết cấu bên trong đây đều là tương đương phiền phức công tác hứa phong động động một mép rất đơn giản nhưng chấp hành xuống dưới khiến mọi người lý giải lại nhìn thấy ích lợi tối thiểu nhất cũng phải vài ngày sau bất quá bảy bên trong thành viên đều là hưng ơ phấn lớn hơn mọi mệt canh t ỉ nhiều năm như vậy rốt cuộc có đại động tác lá gan hai ngày không tính là gì p h ỉ p h ỉ ai ai bảo chúng ta đầu h ó c không dùng được lại không có ngư hội trưởng t h i ê n v ị chỉ có thể lá gan Khi không nhiên, chỉ nhưng rảnh chuyện thiếm, xem ra là công tác còn chưa đủ nhiều. Phỉ phỉ giác ngươi cái nói. vi, nói Ngư công còn ta ta tác ra cảm có ám xem gì, là là ô đủ như vậy đi tổ chức bên trên quyết định phạt ngươi đi khai hoàng ba cái gió hơi thở thủy tinh p h ỉ p h ỉ ta nhổ vào cái này rõ ràng là ngươi cần ta p h ỉ p h ỉ đầu góc cũng không phải lớn lên công t ô i nghĩa là ta hứa phong cái kia xác thực phi tỷ vẫn là thông minh phi p h i biết liền tốt bảy bên trong hàn huyên một hồi t i ê n hứa phong xoát xoát diễn đàn sợ h ọ a rộ công hội đã thành định số nhưng thánh đ ồ công hội bên kia lại có chút biển cố À xạ x ỉ n chỉ vương hiện tại đã lên tới cấp bảy tốc độ không chậm nhưng y nguyên không có ra tần thủ thôn không qua thanh danh của hắn so maker cùng hứa phong trong tưởng tượng đều muốn c à n mạnh thánh đ ồ công hội nội bộ ngoại trừ thẩm phán châu bên ngoài thế mà không có mấy người phản kháng ạ xạ xin chỉ vương hứa phong nhìn về phía diễn đàn thời điểm lấy làm kinh hãi thánh đ ồ công hội không chỉ có không có băng còn tay phản kích một đợt mạnh như vậy chương ba trăm chín mươi hai tự bế tiểu chu đồng học tế tự đ á p lời hứa phong nhìn kỹ một chút thánh đ ồ công hội phản kích thêm m ờ i cấp một trăm m ư ơ i cao tư trong địa đồ gabber gn công hội bốn đội đỉnh tiêm đại hào bị tập kích chết m ộ ư ơ i năm cái chạy năm cái. cái này chiến tổn nhìn qua không phải rất nhiều nhưng đây chính là cấp một trăm m ư ơ i đại hào cấp bậc rất một cấp đều là tương đương đau lòng hiện tại khí vận giá trị đi lên về sau trị số tại bành trướng thang cấp tốc độ cũng thay đổi nhanh điểm cái này nếu là đổi thành khí vận dâng lên trước đó cấp một trăm đại hào rất một cấp có thể đau lòng vài ngày càng quan trọng hơn là thánh đổ công hội người trực tiếp an toàn rời đi không người chết hứa phong thấy rất thoải mái trở về một đầu tốt trộm lần này tử thương thảm như vậy nặng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chiếm l ĩ n h cờ bị mang đi nếu là có chiếm l ĩ n h cỏ vô luận như thế nào cũng không sẽ trở thành cái dạng này hứa phong trả thù còn chưa tới michael liền đã trước ăn một lần thua lỗ không riêng gì cao cấp đại hào ám sát thánh đ ồ công hội phát khởi tương đương điên cuồng phản công cơ hội toàn bộ thành viên đều tham chiến anh vũ công hội cùng bạch thương công hội có tốt bị giết đến không phải rất thảm ga bơ di en công hội thành viên cơ hội không có cách nào h ả o h ả o l ư ỡ i cấp thánh đ ồ công hội người chỉ c ầ n tại dã ngoại nhìn thấy ga bơ di en công người biết liền sẽ cùng không muốn sống đồng dạng sông lên trực tiếp đánh những người này chết cũng không đau lòng tiếp lấy giết hứa phong thật là tương đương ngoài ý muốn thánh đ ồ công hội thế mà như thế có huyết tính trước đó không nhìn ra a chu á nam cũng đang nhìn diễn đàn nàng nói ra ạ xạ xỉn trị vương quản lý có một tay bình thường cho công hội các thành viên chia tiền nhiều mà lại đối thành viên đều tiến hành qua nghiêm khắc chọn lựa mạch suy nghĩ cùng hứa phong đồng dạng cao đãi ngộ đồng thời cũng là yêu cầu cao bình thường mọi người cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt chỉ cảm thấy ạ xạ xỉn chi vương mạch suy nghĩ rất chính thống bất quá hứa phong làm t h à n h vũ các phó hội trưởng tự nhiên có thể nghe được một chút người chơi bình thường không nghe được thanh â m có không ít đại công hội đều đối ạ xạ xỉn chi vương loại này quản lý không hài lòng lắm tỷ như mắc cờ liền trào phúng qua ạ xạ xỉn chi vương nói hắn là một cái muốn làm chỗ cứu thế quái gỡ người bệnh Ả xạ x ỉ n chi vương chia tiền là đè ép không ít cao tầng ý kiến làm bằng hữu của hắn cũng không nhiều số lượng cấp đại khái cùng ngư ấu vi đồng dạng ngư ấu vi là kiêu ngạo mà lại quá đẹp không có điểm tự tin người không dám cùng với nàng làm bằng hữu quá tự tin người nàng lại trướng mắt Ả xạ x ỉ n chi vương chính là thuần thuần không thích kết giao bằng hữu bất quá lần này đánh xuống thánh đ ồ công hội biểu hiện xem như đánh không ít người mặt loại này bình thường nhìn rất chính thống mọi người đều biết nên làm như thế nào sự tình tại chính thức lúc khai trên thế mà có thể bộc phát ra dạng này lực n n g tụ kết quả này vượt quá mọi người dự kiến tự nhiên cũng có rất nhiều người đối hạ xạ xỉn trị vương cách nhìn phát sinh biến hóa chủ á nam rất may mắn chúng ta mạch suy nghĩ cùng hạ xạ xỉn trị vương không sai biệt lắm công hội lực ngưng tụ hẳn là cũng không tệ hứa phong lại lắc đầu cách làm của hắn cũng không hoàn toàn đúng mà lại cho dù trích dẫn cách làm của hắn kết quả cũng chưa chắc đồng dạng n g ị lực cá nhân công hội không khí nội bộ quan hệ đều rất trọng yêu nói thật thánh đ ồ công hội loại kết cấu này mặc dù thời gian chiến tranh lực ngưng tụ rất mạnh nhưng đổi thành những người khác chỉ sợ kinh doanh kỷ liền sụp đổ thập nguyện hồng phải có tự mình suy nghĩ cùng lý niệm ngươi phải biết ngươi là thập nguyện hồng phó hộ trưởng thập u y ệ t đối k ô nguyện hồng đối công hội thành viên rất tốt yêu cầu cũng rất cao muốn tổ chức hạch tâm chiến lược đây là ý nghĩ của mình có lẽ cùng nhân loại khác giống như nhưng nhất định phải cân nhắc thập n g u y ệ t hồng tình huống của mình có tự mình suy nghĩ chu á nam nghĩ sâu xa một hồi sau đó cả người đều sụt xuống vò đầu nói ra thật là khó a cặp b ã nam ta biết ngươi nói đều đúng nhưng nghĩ phải hiểu ngươi ý tứ còn muốn thời thời khắc khắc chấp hành thật thật là khó a hà tự san cùng triệu t i n h tâm đều toát ra ánh mắt đồng tình an ủi chu á nam hai câu hứa phong nết miệng cười cười chớ cho mình lớn như vậy áp lực ai cũng không phải ngay từ đầu liền có thể làm được rất tốt chu á nam nhìn về phía hứa phong ngươi cũng có làm rất kém cọi thời điểm sao hứa phong lắc đầu đương nhiên không có ta loại thiên tài này đương nhiên không giống ta không tin n g ư ơ i nói thật lần sau ngươi cùng văn thu tiếp tiếp thời điểm ta mang hai người bọn họ đi xa một chút hứa phong sờ lên c ằ m nói ra các ngươi biết ta luyện qua cổ võ a biết ta khi còn bé mỗi ngày bị đánh từ bắt đầu luyện cổ võ đến ta có thể lần thứ nhất đem cha ta đánh ngã các ngươi biết qua bao lâu sau tám năm cái thứ tám năm ta từng có vô số lần nghĩ muốn từ bỏ suy nghĩ cũng nghĩ qua tự mình có phải thật vậy hay không thích hợp luyện cổ võ tự mình có phải là không có thiên phú tại ngươi đánh thắng trước đó ai cũng không biết ngươi có phải hay không có thiên phú ngươi có thể làm chính là khuyên tự mình lại hướng phía trước bỏ lên Ta loại thiên tài này đều bỏ qua n g ư ờ i gấp cái gì bốn cái mội t ử nhìn về phía hứa phong ánh mắt không giống nhau chu á nam như chút được gánh nặng nàng mặc dù bình thường mở miệng một tiếng cặn b á nam nhưng nàng tương đương tin phục hứa phong ngay cả hứa phong đều chịu qua sinh hoạt đánh đập nàng lập tức cảm giác đến trên người mình gánh nhẹ rất nhiều hà tự san hoàn toàn làm mê m ộ i ánh mắt đang nghe cố sự hợp thành cảm giác triệu tĩnh tâm vẫn là mang theo một cố đặc hữu thâm trầm đang suy tư hứa phong nói lời thẩm văn thu ánh mắt lóe lên một tia đau lòng do dự một chút thăm dò tính vươn tay nhỏ đưa về phía hứa phong đầu hứa ph hỏi người muốn làm gì thẩm văn thu mặt lập tức đỏ tấu h nhỏ giọng nói ra ta ta nàng thỉnh thoảng sẽ lột một lột đi ngang qua mèo hoang không biết vì cái gì nàng vừa mới chính là có loại muốn an ủi một chút hứa phong xúc động cần phải để nàng nói nàng muốn sờ sờ hứa phong đầu nàng nói không nên lời hứa phong g ã y g ã y của nàng một chút đần hồ hồ thẩm văn thu cúi đầu hàn huyên vài câu nơi xa bỗng nhiên có người bay tới hắn tại hứa phong tầm mắt g ó c chết đem loại kia đặc t h ủ phi hành đạo cụ thu vào tế tự gắp lời đem bọn hắn dẫn đi tế tự nói muốn gặp bọn hắn một chút chút k hứa ố phong cạnh, làm, lực. đi hoang bên theo mấy người này hoa hơn bốn mươi phút đến bộ lạc kỳ thật bộ lạc cách bọn họ lều vài cứ điểm rất gần hứa phong tự mình bay mấy phút liền có thể đến nhưng làm mấy cái này bộ lạc người chết sống không nguyện ý xuất ra bọn hắn phi hành đạo cụ còn không nguyện ý tách ra hành động chỉ có thể đi bộ chỗ này bộ lạc so hứa phong tưởng tượng được phải lớn muốn lạc hậu nhưng lại có chút kỳ diệu thiết kế tỉ như trong bộ lạc phần lớn đều là l ề u vải nhưng có vài chỗ phòng ở là dùng khổng lồ hòn đá dựng lên hứa phong hỏi thăm thời điểm trung nhiên bộ lạc người giải thích nói phòng này là dùng đến kiến tạo các loại bộ lạc sử dụng đạo cụ bởi vì nơi này khí hậu ác liệt bên trong chế tạo đồ vật còn sẽ có lôi điện t h u tính cho nên thường xuyên sẽ dẫn lôi đến phải dùng làm bằng đá phòng ở ngoại trừ phòng làm việc còn có một số thạch phòng ở là để dùng cho nữ nhân làm phòng sinh thạch phong ở an toàn hơn cũng càng sạch sẽ còn sẽ có chuyên môn bác sĩ phụ trách đỡ đẻ hứa phong đánh giá một chút cái này bộ lạc có chừng bốn vạn người khoảng chừng quy mô xem như cái tương đối lớn bộ lạc trung nhiên bộ lạc người đem hứa phong dẫn tới tế tự trong lều vải một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt tế tự mang theo một cái cổ quái mặt nạ quay đầu nhìn về phía hứa phong hỏi ngươi muốn cổ tịch g h chép hứa phong gật đầu dùng tiền mua cũng được giúp các ngươi làm việc cũng được tế tự không có trả lời hứa phong ngược lại xét hỏi các ngươi chỗ thế giới cái dặn gì sẽ thường xuyên xét đánh cùng thổi cắt bụi sao hứa phong lắc đầu nhìn xuống đất khu đại bộ phận địa phương sẽ không hạ thiên lôi nhiều những mùa khác lôi tương đối hiếm thấy mùa hè đại hoang bên trong không có bốn mùa quanh năm suốt tháng đều như thế hoang vu tế tự có chút không thể nào hiểu được hạ ý của trời hứa phong giải thích một chút bốn mùa tồn tại tế tự cùng bên cạnh bộ là người đều t o á t ra biểu tình hâm mộ trong mắt bọn hắn không cần vì tránh né khí hậu tai nạn mà bốn phía bôn u ba thế giới tương đương mỹ hảo bất quá cũng tương đương yếu ớt tế tự nói ra các người thế giới người phóng tới đại hoang bên trong đến đại khái hai năm liền sẽ chết mất chín thành hứa phong cũng không phủ nhận cái này không trọng yếu tế tự nhìn chằm chằm hứa phong thầm ý sâu sắc nói ra trên thế giới này có rất nhiều chuyện trọng y ế u sẽ bị người chỗ coi nhẹ bởi vì nó chỗ trọng yếu thời khắc còn chưa tới đến người ánh mắt lại n ắ n đến chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hứa phong cười cười cũng có đạo lý bất quá ta tại đại hoàng khẳng định cũng có thể sống rất tốt người nhà của ta bằng hữu cũng liền có thể sống rất tốt ta phải trở nên mạnh hơn một điểm là được rồi hứa phong là người nếu biết ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt vậy liền đem trước mắt chút chuyện này làm tốt tế tự tan thắng nói nói rất h á đây là các ngươi thế giới bên trong phổ thế giá trị sao hứa phong nghĩ nghĩ lắc đầu nói ra chưa hẳn đây là giá trị của ta tế tự lại hỏi chút liên quan tới chiến dấu thế giới chủ đề sau khi hỏi xong tế tự nói ra tại bộ lạc của chúng ta bên trong không có ngươi nói tiền chúng ta tôn trọng trao đổi đã ta hỏi ngươi nhiều vấn đề như vậy ta cũng đều vì ngươi làm một chút ta biết giải đáp ngươi khẳng định rất hiếu kỳ vì cái gì na là văn minh gì chỉ đối với chúng ta trọng yếu như vậy hẳn là cũng rất tò mò ma thần từ chỗ nào đến hai kiếp có không có cách nào phòng ngựa đại hoang bên trong nơi nào có bảo tàng hứa phong sắc mặt nghiêm túc cái này tế tự chưa hẳn rất thông minh nhưng rất thông thấu hắn rõ ràng nắm giữ hứa phong sở cầu đồ vật đối mặt loại người này thời điểm hứa phong cuối cùng sẽ không tự giác nghiêm túc tựa như là đối mặt m ắ c cờ thời điểm đồng dạng hứa phong thừa nhận nói đúng vậy ta muốn biết tế tự cười cười đây đều là bí mật mà ta hỏi chỉ là một chút phổ thông tình báo cho nên ngươi chỉ có thể chọn một hỏi tế tự t ố t t h u y ể n đi đại hoang bảo tàng ma thần lai lịch hai tiếp những thứ này đều rất trọng yếu mỗi cái vấn đề hứa phong đều muốn biết đáp án bất qua dưới mắt trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là na là văn minh di chỉ vượt qua thuyền thật rất trọng yếu tế tự cất dầu ý tứ hứa phong đọc hiểu hắn là ám chỉ hứa phong có lẽ có một ngày hứa phong cùng tất cả nhân loại đều không thể không trốn đến đại hoang để sinh tồn muốn thật sự là nói như vậy vượt qua thuyền liền trở nên càng trọng yếu hơn hứa phong không chút do dự nói ra ta muốn biết các ngươi thế nào nguyện ý tìm cho ta đến ba nghìn phần cổ tư liệu tế tự lại cười vài tiếng ngươi rất thông minh đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất hứa phong hỏi vấn đề này không được sao tế tự lắc đầu có thể người thông minh có thể chiếm được càng nhiều tiện nghỉ cái này tại lấy vật đ ổ i vật quy tắc hạ cũng thành lợi vậy ta trước hết nói cho ngươi nói na la văn minh vì cái gì đối với chúng ta trọng yếu như vậy đại hoang khí hậu rất nguy hiểm chúng ta nơi này thỉnh thoảng sẽ tao n g ộ báo cát sẽ tao n g ộ sấm chấp mưa bão nhưng ngươi lại hướng đại hoang chỗ sâu đi liền sẽ phát hiện nơi này đã tương đối khá tại đại hoang chỗ sâu có thể mấy dây bên trong ă n mòn toàn bộ hết u y n ụ c mưa acid lúc nào cũng có thể sẽ từ đất cắt bên trong chui ra ngoài côn trùng hồng thủy cùng mưa đá nơi đó đơn giản không phải người có thể sinh tồn nói đến đây chút thời điểm tế tự trong giọng nói có loại bản năng bên trong sợ hãi tế tự cả sửa lại một chút cảm xúc tiếp tục nói ra đại hoang bên trong văn minh đều tiến hóa ra trình độ nhất định khống chế thời tiết năng lực chỉ có nắm giữ loại năng lực này văn minh mới có thể phát triển lớn mạnh đối với các ngươi tới nói có thể có thể có chút khó tin nhưng cái này cùng các ngươi một cách tự nhiên phát triển ra t h i ệ t tệ đây là văn minh nhu cầu nala văn minh mặc dù đem chúng ta chạy ra nhưng chúng ta y nguyên sinh hoạt tại nala văn minh phụ cận bọn hắn di chỉ khống chế chung quanh thời tiết để thai hại sẽ không ráng lông người tiến vào di chỉ liền sẽ phá hư trận pháp chúng ta toàn bộ bộ lạc đều sẽ bị mưa acid mưa đá hồng thủy cùng trùng chiều uy hiếp hứa phong nghe đến đó nhữ mày theo thuyết pháp này hắn chẳng phải là tuyệt đối lấy không được món tài nguyên rồi chương ba trăm chín mươi bốn nhiệm vụ điều kiện thời hạn hai ngày chu á nam có chút không giữ được bình tĩnh hỏi ý của ngươi là không được tế tự lại cười hai tiếng mỗi lần cười đều không k h á c m ấ y cảm giác hắn cười không phải tại biểu đạt cảm xúc càng giống là một loại hành vi quen thuộc hắn giải thích nói tại chúng ta bộ lạc bên trong có câu nói gọi là vận mệnh cùng thời tiết tuyệt đối không có tuyệt đối hứa phong hỏi vậy chúng ta cần muốn làm gì đâu tế tự nói ra đem na la văn minh trận pháp phá giải giao cho chúng ta chúng ta có khống chế thời tiết năng lực những cái kia gì chỉ cũng liền không trọng yếu nữa các ngươi có thể tùy tiện thăm dò tại văn minh di chỉ bên trong bảo dương khắp nơi đều có còn có rất nhiều có thể tại đại hoang giao dịch đồ vật triệu tinh tâm hỏi cái này rất khó a tế tự hơi xúc động ngươi cảm giác đến bộ lạc của chúng ta tồn sống bao lâu rồi hứa phong nhớ lại một chút suy đoán nói 500 năm trăm n ă m tế tự lắc đầu một nghìn một trăm n ă m tại cái này một nghìn một trăm n ă m bên trong chúng ta chưa từng có bông u tha đối với trận pháp nghiên cứu nhưng cho tới bây giờ y nguyên cái gì hiệu quả đều không có thời tiết há lại dễ dàng như vậy k h ô n g chế mỗi cái có thể ở trong đại hoang trưởng thành văn minh đều xa so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại hứa phong trước đó coi là thông qua linh khí khống chế thời tiết tương đối mà nói tương đối đơn giản nhưng hiện tại xem ra ở trong đại hoa n g muốn khống chế thời tiết đi theo thế giới loài người bên trong muốn khống chế thời tiết đồng dạng khó khăn hứa phong hai tay một đám các ngươi nghiên cứu một nghìn một trăm n ă m đều không có ra kết quả ta liền càng không được hoặc là ta có thể mang đến một chút đối với các ngươi hữu dụng nghiên cứu tư liệu tế tự lắc đầu vô dụng k i ế p hai bên trong những thứ này đều vì, những cái kia vì chiến tranh mà người điên cùng nhóm tại sao khi thất bại vì đi tài liệu trọng yêu để tránh cho nghiên cứu của mình bị địch nhân đạt được tham lam cùng p h â n nộ là một đôi minh đệ bọn chúng thường thường sẽ ở đồng thời xuất hiện hứa phong tan thắng nói các ngươi bộ lạc lợi này còn một bộ một bộ vậy ta có thể mang đến cái gì đâu các ngươi thiếu cái gì đặc biệt trọng yếu vật liệu sao tế tự lần nữa lắc đầu cũng không thiếu đại hoang bên trong mặc dù khí hậu các loại ác liệt nhưng linh khí dồi dào chết m ấ t sinh linh có thể dựng d ụ c ra các loại thiên tài đ i ị u b ả o trận pháp cần vật liệu cơ hồ khắp nơi đều có không có bất kỳ cái gì tìm kiếm độ khó hứa phong nhìn chằm chằm tế tự hỏi vậy ngươi đến cùng muốn cái gì đâu tế tự cho tới bây giờ còn nguyện ý cùng hứa phong trò chuyện theo hứa phong đây là có nói khả năng nếu là tế tự chỉ muốn cứu người không muốn cùng hứa phong đàm đều có thể tại hứa phong đến bộ lạc về sau trực tiếp đem hứa phong đổi đi vừa mới hứa phong nhìn trong bộ lạc chiến sĩ thuộc tính đều là hỏi hảo rất mạnh bộ dáng tế tự có chút xấu hổ ta thân là tế tự có mấy lời không tiện nói quen thuộc để người khác đoán ta ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản nala văn minh bên trong có một chỗ thời tiết khống chế chất pháp còn không có hoàn toàn bị hủy diệt chỉ là bị phong ấn nala văn minh bên trong số ít thanh t ỉ n h người cho rằng hẳn là muốn đem văn minh thành quả lưu truyền xuống không thể để cho thai kiếp ở trong đại hoàng vô hạn tái diễn nếu như có thể mà nói ngươi đi đem phong ấn phá giải đi hứa phong hỏi phá giải về sau ngươi có thể cho ta nhiều ít cổ tư liệu tế tự cười cười liền theo lời ngươi nói ba nghìn phần mà lại đều là rất hữu dụng cổ tư liệu ta đại khái đoán được là ai bảo ngươi tới ta cho tư liệu của ngươi đủ để cho ngươi ở hắn nơi đó đổi lấy càng nhiều chỗ tốt hứa phong nhãn tình sáng lên cần cái này hắn coi như không vây lại bất quá còn có một vấn đề hứa phong tỉnh táo hỏi các ngươi trong bộ lạc chiến sĩ cũng không yêu bọn hắn đều không thể mở ra phong ân ta đi được không tiên vào đại hoang hứa phong n ư ợ c điểm liền bạo lộ ra mặc dù cơ chế mạnh nhưng thuộc tính cơ sở không cao tăng thêm tiên tiến siêu cao bội xuất cũng mới không đến ba vạn lực công kích đem mặt khác hai kiện đồ trang sức đổi hiến viên trường cung giải phong rơi tiên tiến cơ sở lực công kích hẳn là có thể tiếp cận bốn vạn nhưng ở trong đại hoàng y nguyên không đủ trong thời gian ngắn hứa phong rất khó lại có cái khác lớn tăng lên tế tự nhìn xem hứa phong nói ra ta nghe nói ngươi t i ễ n xuyên quà chúng ta t r ậ n pháp đúng tế tự cảm khải nói không tầm thường thủ đoạn ta hoàn toàn không nghĩ ra được ngươi làm như thế nào chúng ta trận pháp cắt đứt không gian để nguyên bản hình đường thẳng không gian biến thành một vòng tròn theo lý mà nói ngoại nhân là vô luận như thế nào cũng đi không t i bảo năng lực này rất trọng yếu là ngươi bài trừ phong ấn mấu chốt về phần đánh nhau hẳn là không thế nào cần các ngươi tối đa cũng liền thanh lý một chút đại hoang bên trong du quái yên tâm ngươi mùi tên có thể phá hư trận pháp hạch tâm liền có thể đối phó những thứ này đơn giản du quái hứa phong nết miệng cười cười đem phong ân vị trí cho chúng ta đi nhắc nhỏ xuất hiện hứa phong tiếp nhận nhiệm vụ sống sót điều kiện tất yêu tế tự cho hứa phong chỉ đường nói ra ước định đã thành ngươi có thể xuất phát bất quá xin ngươi mau xóm trong hai ngày bộ lạc của chúng ta liền muốn rời đi đến lúc đó ngươi lại tìm chúng ta sẽ phiền phức rất nhiều ư người đưa đ u rồi. Rồi. cảm khai nói ta còn tưởng rằng sẽ tốn nhiều thời gian hơn ngươi trở về thời điểm cũng sẽ càng t h ậ t vật một điểm ngươi thế mà không có bị đánh sao lao tiểu tử này không có nghẹn tốt cái giá ma hứa phong tức giận nói ra ngươi rất nóng trong ta bị đánh sao là có chút người đưa đỏ ở trong lòng thừa nhận một câu nhưng miệng bên trên đương nhiên không thể nói như vậy bị khu trục cái này một chỉ bộ lạc lúc trước cũng là bởi vì quá cấp tiến mà bị trục xuất na la văn minh hoang đường chính là na la văn minh đi hướng điên cùng thời điểm bọn hắn ngược lại tương đối bình thường bọn hắn táo bạo và thượng võ thói quen hẳn là bảo đảm lưu lại ngươi không có bị đánh lại có thể cùng bọn hắn đối thoại hắn là t r i ể n lộ để bọn hắn kính phục năng lực hứa phong gật đầu ta toàn thân đều là để bọn hắn kính phục năng lực người đưa đỏ nhìn một chút hứa phong nội tâm ý nghĩ phát hiện con hàng này thật là nghĩ như vậy được thôi người đưa đỏ tùy ý mà hỏi、thăm. Các n g ư ơ i đánh tính lúc nào xuất phát hứa phong nhìn về phía thẩm vãn thu các nàng nói ra các ngươi chờ ta một lát ta đi thành vũ các xử lý một ít chuyện đi nhanh về nhanh lão b à n g ư ơ i nhanh lên a cái này đại hoang có chút d à o người chúng ta chờ ngươi hứa phong sẽ mở về thành phủ trở về đại tử thành hắn cho ngư ấu vi phát tin tức ta rảnh rỗi làm sao đi tìm ngươi một cái nhắc nhở xuất hiện ngư ấu vi mời ngài hiệp đồng khiêu chiến xin hỏi có đồng ý hay không hứa phong lựa chọn đồng ý cảnh tượng trước mắt biến đổi bị truyền đưa đến trong sân đ ộ n một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt cậu tử ngư ấu vi cao hứng thanh âm chuyển đến hứa phong cười hỏi đánh bao nhiêu lần h á n tại nhỏ b ầ y bên trong đã thấy ngư ấu vi đem phi phi các nàng kéo qua đều đánh một lần đều thất bại ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp một đồ không cho nói nàng bị hành hạ tối thiểu nhất không hạ m ư ờ i lần thật là đánh không lại hứa phong t r e o chọc nói vậy ngươi có thể phải nghĩ biện pháp chắn ở của tam i ệ n g ngư ấu v i gương mặt xinh đẹp vùng đỏ đi đến hứa phong trước mặt n h ó n chân lên hôn hắn một chút dạng này được không hứa phong có chút miễn cưỡng nói ra tạm được ngư u vi hử một tiếng đánh trước ngươi có phải hay không còn có chuyện khác hứa phong gật đầu nhiệm vụ bên kia làm được một nửa đồng đội đều đang đợi ngư ấu vi chút cửa đá đi đến theo miệng hỏi ở đâu ra đồng đội hứa phong mặt không đổi sắc người qua đường đồng đội nhiệm vụ ngẫu nhiên sắp xếp ngư ấu vi gật gật đầu cậu tử nếu là cần có thể gọi ta nha muốn là đi gặp ngươi chậm trễ một điểm thăng cấp thời gian cũng không có chuyện gì phá vỡ trong lòng cái kia đạo khảm về sau ngư ấu vi rõ ràng chủ động không ít hứa phong cảm nhận được nàng thích nghiêm túc nói ra tới gặp ngươi ta cũng không sợ chậm trễ thời gian đây là lời nói thật ngoại trừ cùng với thẩm vãn thu không tiện rời đi thời điểm hắn đều là rất tình nguyện tới gặp ngư ấu vi ngư ấu vi lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào thử ta nhớ kỹ lời của ngươi nói Cho chuyện ngư ấu vi đẩy ra cửa đá n à n g biểu lộ dần dần ngưng trọng cho hứa phong giới thiệu một chút cơ chế tất cả tiên bí cảnh người thuộc tính đều sẽ có được điều chỉnh thuận chiến có một trăm vạn hp cung thủ cùng pháp sư năm mươi vạn đánh c h ú n g một lần tiên linh bao tử sẽ tạo thành ba mươi vạn chân thực tổn thương chúng đích tám lần có thể giết chết một con bao tử kỹ năng không cách nào sử dụng bất quá trang bị đặc hiệu có thể sử dụng hiệu quả sẽ căn cứ khác biệt đặc hiệu đánh một chút chiếc khấu bao tử là thật khó tránh bị đánh trúng liền muốn ngược lại uống liền thuốc cơ hội đều không có hứa phong nghe xong tùy ý nói ra nghe rõ để cho ta thử một chút、hút. ngư ấu vi gật đầu lựa chọn tiếp nhận t h í luyện hứa phong cùng ngư ấu vi bị truyền đưa đến một chỗ trong thách thất dưới chân của hắn có dòng nước chạy qua xa xa trên vách đá có rất nhiều tản da h ì n h quang tảng đá còn chưa tới không kịp nhìn kỹ sáu cái l o e r a lưu ly đồng dạng quang tảng đá còn chừng lớn nhỏ cơ nắm tay phiêu phủ ở giữa không trung đồng thời không ít mắt thường gần như không thể gặp nhỏ bé bao tử từ cái này sáu cái tiên linh bảo tử trên thân bay ra ấu vi rất thông minh đánh nhiều lần như vậy đã quen thuộc tiên linh bảo tử tiến công quá trình nàng thấp giọng nói ra cẩn thận bảo tử phân tới hứa phong kéo cung bán tên một tiến bay ra cung tiễn biến thành p h ổ thông kiểu dáng hát tiến mất hiệu lực còn tốt hứa phong trên thân mang theo một chút trước đó không dùng hết mũi tên miễn cưỡng có thể sử dụng không khí cũng còn có thể dùng bất quá mũi tên xuyên qua không gian cần thiết thời gian rõ ràng dài ra trước đó đều là tiến phát về sau lập tức xuất hiện đến hứa phong muốn vị trí nhưng bây giờ kéo dài đại khái một giây khoảng trừng hứa phong không phải rất quen thuộc mũi tên thứ nhất thất bại Tử cũng minh, ra, thấy, hứa phong này, tử ba ả mũi tên chúng hứa h p đích cái này bào tử bị đánh ra thanh máu máu của nó đầu không phải theo một trăm linh tính toán mà là sáu ô hứa phong một tiết này đánh rất trong đó một ô ngư ấu vi ở bên cạnh hưng phấn cơ cơ phấn nộn nắm tay nhỏ tuất cậu tử ngươi quả nhiên vẫn là lợi hại b chương ba trăm chín mươi sáu hoàn thành khiêu chiến tiên linh bảo tử ý chí tiên giới đại tiếp siêu cường tiên linh huyết mạch một viên b à o tử bụi hướng hứa phong bạ vai bay tới hứa phong nghiêng người né tránh hứa phong một bên chạy một bên dứt h o á t nói với ngư ấu vi cùng tá tới đến rồi ngư ấu vi rất thông minh tại hứa phong né tránh thời điểm nàng liền đã hướng phía hứa phong di động phương hướng động tiên linh bảo tử thả ra những thứ này nhỏ bé bảo tử tại bay sau khi đi ra không cách nào khống chế phương hướng hứa phong gian chặt vách đá nhẹ nhõm né tránh bảo tử bột phấn công kích hắn lập tức kéo cung trở tay hai mũi tên đánh ra ngoài mũi tên t r ú n g đích đánh rót tiên linh bảo tử hai ô vương thanh máu ngư ấu vì trong mắt đẹp mang theo chút hưng phấn cấu tử vẫn là ngươi lợi hại nàng đánh nhiều lần như vậy kỳ thật cũng có thể né tránh tiên linh bảo tử trước ba đoạn công kích nhưng là phản kích thời điểm không có hứa phong đánh cho nhanh như vậy đánh cho chuẩn như vậy hai mũi tên đánh xong tiên linh bảo tử nhóm l ệ n h cũng đã chuyển tốt lần nữa phóng xuất ra một vòng bảo tử b ộ c phân bọn chúng điều chỉnh công kích phương hướng lần này bảo tử bụi phạm vi công kích bao trùm hứa phong vừa mới tránh né địa phương hứa phong dùng cảm giác lực phát hiện bảo tử bụi số lượng tăng lên hơn hai trăm quả sắc mặt của hắn ngư nếu là mỗi sóng bảo tử bụi số lượng cũng sẽ tăng thêm chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hứa phong cảm giác lực hạn mức cao nhất nhất định phải nắm chặt c h u y ể n vận hứa phong phía bên phải bên cạnh di động đồng thời kéo cung bắn tên bị đánh đến nửa máu tiên linh bảo tử rất rào hoạt nó đoán được hứa phong mục tiêu là nó bắt đầu trên dưới bay loạn còn tốt tốc độ của nó không tính nhanh hứa phong cảm giác lực có thể nhẹ n h ó m bắt được động tác của nó ba mũi tên trúng đích hứa phong lần nữa dương cùng vung tay bắn tên lần này bên cạnh năm cái tiên linh bảo tử bay tới cùng một chỗ đem tàn huyết tiên linh bảo tử cho bảo hộ ở, ở giữa đ ổ i thành cái khác cũng tiến thủ thật đúng là lấy chúng nó không có biện pháp gì nhưng là không khí hiệu quả có thể không nhìn chướng ngại vật tại mũi tên chưa từng khí không gian bên trong ra trong nháy mắt đó bóp méo không gian quy tắc mặc dù không có tổn thương nhưng có thể cam đoan hứa phong mũi tên tại bất kỳ tình huống e ị hạ đều có thể trúng đích ba thứ năm tiến đánh chúng cái thứ nhất tiên linh bảo tử chỉ còn lại một cách tìm máu lại đánh chúng một lần liền có thể đánh rết ngư ấu vi đáy lòng càng thêm hư p ấ n nàng đánh nhiều lần như vậy một cái tiên linh bảo tử đều không có từng đánh chết hứa phong tiến đến còn không đến hai mươi giây đã phải hoàn thành lần thứ nhất đánh chết công kích c h ú n g đích hai lần bao tử bột phân cũng vọt tới hứa phong phụ cận hứa phong đi về trước hai bước vừa vặn cùng bảo tử bột p h â n gặp thằng qua hết thệ đều tính được vừa vặn bất quá ngư ấu vi đi được hơi trầm điểm bị một viên bảo tử bột phân đánh trúng ba mươi vạn thật tổn thương xuất hiện hứa phong không có chú ý tới thanh máu của nàng biến hóa hắn nắm chặt thời gian đưa tay một tiên bắn ra ngoài cái thứ nhất tiên linh bảo tử liệu mạng d â y ruộng ý đồ t r á n h né nhưng vẫn là bị đánh trúng ba mũi tên trúng đích tiên linh bảo tử thanh máu thành không b ỗ n nhiên nổ tùng tràn ra đại lượng bảo tử bột phân hướng hứa phong đánh tới những thứ này bảo tử bột phân có chừng hơn năm nghìn quả số lượng còn tốt hứa phong có thể cảm giác rõ ràng bất quá hứa phong lưu tâm đánh giết tiên linh bảo tử thời điểm muốn theo chân chúng nó phóng thích bảo tử bột phân thời gian cách ra chỉ cần không phải hai sóng bảo tử bột phân đồng thời xuất hiện hứa phong trốn đi liền vấn đề không lớn có tính toán rõ ràng kế hoạch tiếp theo hứa phong không v ộ i không chậm đưa tay lại là một tiễn cái thứ hai tiên linh bảo tử bị đánh trúng rơi mất một cách hp hứa phong đứng tại chỗ không n ú c đ í c lại bổ một tiễn nổ tung bảo tử bột phân lúc này vừa vặn trải qua hứa phong bên người bên cạnh hai bên đều là nguy hiểm duy chỉ có hứa phong hiện tại t r ỗ đứng hào không có nguy hiểm không đi vị chính là tốt nhất tẩu vị ngư ấu vi cùng sau lưng hứa phong cũng tránh thoát một đợt lại một đợt bào tử bột phấn theo tiên linh bào tử dần dần giảm quân số bào tử bột phấn số lượng cũng dần dần giảm bớt chiến đấu kéo dài đại khái một phân nửa thời gian sau cái tiên linh bào tử chỉ còn cuối cùng một cái tàn huyết hứa phong xuất thủ muốn đem tiên linh bào tử b ắ n giết vậy mà lúc này cái này tiên linh bào tử trên thân lại sáng lên nồng đậm quan mang hứa phong trong đầu nghe được một trận cùng tiểu h có chút tương tự ý niệm ngươi rất cường đại tiên tiên linh sẽ đưa cho nàng một phần cường đại hơn tiên linh huyết mạch hứa phong trên mặt toát ra một chút kinh ngạc loại này đánh tới một nửa còn có thể bị chiến đấu mục tiêu truyền đạt ý niệm tình huống hứa phong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bất quá ở trong đại hoang du lịch qua thấy qua những cái k i a xuống dốc văn minh hứa phong đ ố n g nhiên lại cảm thấy rất bình thường nhân loại chưa thấy qua nhiều chuyện thiên linh bảo tử không có tiếp tục độc thủ hứa phong kéo căng dây cung mở miệng hỏi ngươi muốn để ta làm cái gì tiên linh bảo tử tiếp tục truyền đạt ý niệm tiên giới đại tiếp sắp xảy ra một viên ma chủng lặng lẽ bị loại đến trong tiên giới mời ngươi tiến về tiên gi đi vạn mục vân lâm tìm tới tiên địa chỉ tổ nó sẽ nói cho ngươi biết nên làm như thế nào nhân loại ngươi đáp ứng sao hứa phong không có vội vã đáp ứng hỏi làm sao đi tiến giới nàng có được tiên linh huyết mạch liền có tự hành xuyên thẳng qua tiến tiến giới năng lực đi theo nàng liền có thể tiến tiến giới hứa phong cảm thấy mình tiếp xúc sự kiện thần bí đã đủ nhiều lại nhiều một kiện cũng không có gì hắn gật đầu đáp ứng xuống không có vấn đề tiên linh bảo tử trên dưới lắc lư một lát đột nhiên t ử đi vỡ ra n g ấu vi được nhắc nhở ngài đã thông qua tiên linh huyết mạch khảo thí ba mươi phút sau đem rơi vào trạng thái ngủ say hai mươi bốn giờ sau thức tỉnh liền có thể thu hoạch được tiên linh kỹ năng chương ba trăm chín mươi bảy ta lúc tỉnh n g ư ơ i muốn tới gặp ta quay về đại h o a n g cực đoan kinh khủng thời tiết ngư ấu vi r e o h ò một tiếng rốt cục đánh qua bất quá làm sao còn phải ngủ say hai mươi bốn tiếng thật là phiền phức ca ngồi lâu như vậy lao rốt cục có thể giải thoát nhưng là ngủ say hai mươi bốn tiếng để ngư ấu vi hơi có điểm khó chịu t h a n h vũ c á t vừa mới tiến hành đại quy mô nhân viên biến động công việc bây giờ rất nhiều ngủ hai mươi bốn tiếng cảm giác muốn trồng chất rất nhiều chuyện hứa phong cấp kỹ trường cùng nói ra hai mươi bốn tiếng cũng không lâu lắm ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi ta nhiệm vụ bên kia còn chưa làm xong tiếp tục đi làm hắn vừa muốn đi nưa g ấu vi bỗng nhiên đi tới dắt hứa phong tay cậu tử cùng ta cùng một chỗ đợi chút nữa à hứa phong nhìn xem nàng có chút chờ đợi ánh mắt nói ra được đợi mười phút sau đó ngươi hạ tuyến đi nưa g ấu vi đi đến dòng suối nhỏ bên cạnh ngồi xuống vô vô bên người t h n g đá hứa phong ngồi xuống bên cạnh nàng cách nàng có chừng nửa người khoảng cách nưa g ấu vi hướng hứa phong bên này gần lại dựa vào sau đó chủ động đem đầu tựa vào hứa phong trên bờ vai tiên linh sơn trong động mẫu lam nhạt huỳnh quang theo sóng nước không ngừng ch hứa phong nghe ngư ấu vi hô hấp và nhịp tim cũng cảm nhận được một loại an bình ngư ấu vi cầm hứa phong tay nâng lên đến nhìn kỹ hứa phong trên ngón tay đường v â nàng n nhẹ nói lây ta thích nơi này hứa phong gật đầu chỗ này xác thực rất tốt ngươi hắn là có thể thường xuyên đến a nơi này hẳn là nhân giới cùng tiên dựa cái nào đó đ i ể m t ụ người bình thường tới không được nhưng tức sẽ có được tiên linh huyết mạch ngư ấu vi đến nơi này hẳn là rất đơn giản ngư ấu vi nhìn về phía hứa phong hỏi ta có thể mang theo ngươi đến ngươi nghĩ đến sao hứa phong gật đầu có thời gian có thể ngư ấu vi khẽ hử một tiếng liền biết g ặ ta hứa phong dỗ nàng một câu không có thời gian cũng có thể rút chút thời gian đến lúc đó ngươi nói với ta là được ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra hài lòng cười cái này còn tạm được hai người tại tiên linh trong huyệt động chờ đợi có mười phút ngư ấu vi b u ô n g lỏng ra hứa phong tay đứng lên ta quay về chỗ ở nghỉ ngơi ngươi có việc cũng đi mau lên ta ngủ thời điểm trong công hội có nhất quyền lực lớn người chính là ngươi có cái gì các nàng cầm không được chủ ý việc gấp sẽ đến hỏi ngươi hứa phong gật đầu có thể bất quá hẳn là sẽ không ra loại đại sự này thanh vũ các diệt trừ văn sinh cái này nội ứng liên minh tình huống cũng tương đối ổ định các phương mặc dù đều đang đánh nhưng chiến đấu quy mô có hạn đều tại tránh cho bị cái khác công hội nhặt nhạnh c h ỗ t ố t hai mươi bốn tiếng bên trong thế cục không có cái gì biến hoa q u á lón nưa ấu vi nói ra đúng rồi còn có thứ gì muốn cho ngươi hứa phong có chút hiếu kỳ cái gì ngươi qua đây nhìn hứa phong đưa tới nưa ấu vi bỗng nhiên nón h chân lên ôm lấy hứa phong cổ hôn lên một lát sau nưa ấu vi co lại đi đọ lên gương mặt xinh đẹp nói ra được rồi ta đi trước ta lúc tỉnh ngươi có thể sang đây xem ta một chuyên sao hứa phong đáp ứng xuống ta còn không đi được cao cấp thành trì bất quá ngươi có thể tìm ta sau đó đem ta đưa đến nơi này ở cái địa phương này gặp mặt sẽ không bị những người khác nhìn thấy cũng sẽ không đâm đến trong diễn đàn đi tiểu cầm lý cũng sẽ không có phát giác tương đối an toàn ngư ấu vi cũng thật thích nơi này thỏa mãn nói ra vậy ta tỉnh bảo ngươi nàng sẽ mở về thành phủ nên rời đi trước hứa phong lấy ra thuyền nhỏ truyền t ố n g về đại h o a n g lão bản chu á nam các nàng lúc đầu nhảm c h á n soát lấy diễn đàn nhìn thấy hứa phong trong nháy mắt đều hưng phấn lên tiêu tốn thời gian có hơi lâu a cảm giác trên người ngươi làm sao còn có chút mùi thơm chu á nam ngửi ngửi hơi nghi hoặc một chút hứa phong t ù y ý nói ra bản đồ nhiệm vụ bên trong có hoa t h ầ m vấn thu không có bất kỳ cái gì hoài nghi nhẹ giọng nói ra vậy chúng ta đi tìm g ì chỉ hứa phong gật đầu đi án lấy tế tự chỉ dẫn hứa phong mang theo bốn cái mọi từ xuất phát mới vừa đi nửa giờ sắc trời bỗng nhiên thay đổi mây đen nói đến là đen không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cồn phong nhấc lên cắt đá bụi đất trong nháy mắt che cản tất cả ánh mắt cái này do phi thường lớn như hiệu nhom thậm chí bị thổi làm có chút lay động chót mắt liên lạc mất phương hướng h ứ a phong ngược lại là có tốt hoàng hôn phẩm cấp đầy đủ cao tại trong cồn phong cũng có thể ổn định thân hình bất quá thời tiết càng ngày càng h ỏ n g bét tiếng sâm từ cắt bụi bên trong truyền đến đ o á n chừng muốn mưa xét đánh hứa phong cảm thấy tình huống không tốt lắm xét đánh là có thương tổn địa đồ đẳng cấp càng cao xét đánh tổn thương cũng càng cao hứa phong có đầy đủ bảo mệnh năng lực nhưng mấy cái m ộ i t ử bị xét đánh đ o á n chừng muốn treo rút lui trước hứa phong nếm thử sử dụng về thành phủ nhắc nhở xuất hiện ngài bị đại hoang cực đoan thời tiết vây quanh không gian quy tắc hỗn loạn không cách nào sử dụng truyền thống loại đạo cụ hoặc là kỹ năng đi không được vậy cũng chỉ có thể trước tìm có thể trốn đi nơi ở nút hứa phong tại kênh đội ngũ bên trong lớn tiếng nói ra đi theo ta. hướng phía dưới bay không cần tách rời Tốt. các hội tử trả lời tranh thủ thời gian hướng phía dưới bay đi hứa phong cảm giác lực nhìn chằm chằm các nàng một cái hà tự san hướng phía dưới bay thời điểm kém chút bay đến đường phương hướng hứa phong tiến lên đem nàng mang trở về rơi xuống mặt đất hứa phong nhanh chóng hướng phía trước tìm kiếm có thể che đậy địa phương rất nhanh nước mưa rơi xuống hứa phong thân bên trên chuyển đến một trận ăn mòn đau đớn trên đầu nhảy ra một cái chân thực tổn thương hai vạn mưa acid mà lại hứa phong trên thân còn nhiều thêm một cái giảm trị liệu trạng thái có thể giảm bớt năm mươi hồi phục lượng cái này mưa a x i t tổn thương còn tại được ra bốn cái mội tử không nói một lời cùng sau lưng hứa phong không muốn nói n ụ p trí nói nhưng các nàng cảm thấy lần này tám thành m u ố n treo nhưng vào lúc này hứa phong cảm giác được một chỗ địa động hắn bắn ra t i ê n t i ễ n oanh mở mặt đất mang theo bốn cái mội tử nẽ đi vào bao c á t cùng mưa a x i t bị ngăn tại bên ngoài mặc dù có chút mưa a x i t h ò a phong cắt từ cửa hang thổi vào nhưng đã không đụng tới hứa phong t h ầ m văn thu lòng còn sợ hãi t h ấ p giọng thì thảo đây là tế tự nói cực đoan thời tiết tả năm hứa phong ánh mắt cũng có chút nghiêm trọng lấy hậu nhân giới cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này chương ba trăm chín mươi tám đến thành trì không gian bình t h ư ớ n g tìm kiếm trận nhãn thẩm văn thu dùng trị liệu cho trong đội các đội hư u hồi máu chu á nam chạy đến cửa hang nhìn một chút hỏi cái này bão cắt lúc nào có thể ngừng a hà tự san lắc đầu không biết a hẳn là sẽ không quá lâu a triệu tĩnh tâm cùng hứa phong nghĩ đến cùng một vấn đề thế giới loài người về sau cũng sẽ tao nộ loại tình huống này sao hứa phong mở miệng sẽ không các ngội tử nhìn về phía hứa phong ánh mắt hơi lộ ra hiếu kỳ chu á nam hỏi cặn b ạ nam làm sao ngươi biết sẽ không có đầu mối gì sao hứa phong chuyện đương nhiên nói ra Ta k hà ô n tự san cười cười lão bản thật đáng tin cậy chu á nam nhà danh nói trước từ nơi này ra ngoài rồi nói sau triệu tinh tâm nói ra đợi một chút liền có thể đi ra nhà lão bản muốn tranh bảng đẳng cấp đơn đều không có gấp chúng ta gấp cái gì thẩm vấn thu nhìn xem hứa phong bên mặt đôi mắt minh lượng Nàng n hứa ì n như tại suy nghĩ sâu xa, nhưng trên thực tế chỉ h tại tế suy sâu xa, là bị hứa phong khí các h hấp dẫn thất thần. Hứa ấ t trên người dẫn phong c loại mấy phút thấy do cắt hoàn toàn không có dừng lại dự định mà lại tiếng sâm càng lúc càng lớn trong động tạm thời coi như an toàn nhưng bên ngoài cùng muốn ngày tận thế đồng dạng hứa phong lấy ra về thành phủ nếm thử rời đi nhưng vẫn là cùng vừa mới đồng dạng nơi này không gian pháp t á c nhận lấy ảnh hưởng không cách nào sử dụng bất luận cái gì truyền t ố n g loại đạo cụ cùng kỹ năng hứa phong thử nghiệm đo thử một chút không khí hiệu quả hắc tiến bắn ra biến mất ở trong không gian tại hứa phong cảm giác lực bên trong nó tiến vào trong báo cát Thủy có người tổng hứa kết qua đây coi như là một loại ưu tiên cấp cơ chế hắn biết nhân viên trường cung rất mạnh nhưng không nghĩ tới nhân viên trường cùng kỹ năng ưu tiên cấp cao như vậy so đại hoang không gian hỗn loạn còn mạnh hơn ba giờ sau bao cắt cùng mưa acid hơi chậm hứa phong thăng lên đoàn đống lửa các nội tử đang nướng thịt ăn các nàng có đói k h á t đáng giá hạn chế đến ăn một chút gì hứa phong không có đói k h á t đáng giá ảnh hưởng nhưng cũng đang ăn thẩm vấn thu lấy ra nướng đến tốt nhất thịt xiên vung tốt gia vị đưa cho hứa phong hứa phong ăn thịt nhắc nhỏ bao cắt càng ngày càng nhỏ không sai biệt lắm có thể xuất phát hà tự san có chút hưng phấn rốt cục muốn đi qua cái thời tiết mắc toi này thật quá dọa người chu á nam nói ra tuyệt đối đừng lại đụng phải loại này quỷ thời tiết thật chậm trễ thời gian triệu tinh tâm thì có chút thất thần mở miệm hỏi những thứ này báo cắt xuất hiện sẽ có quy luật sao có thể hay không nghĩ biện pháp sớm tránh đi hà tự san gãi đầu một cái ta không hiểu a chu á nam túi đầu ăn thịt hiển nhiên cũng không muốn đối với chuyện như thế này phí đầu ó c hứa phong nói ra nhiệm vụ làm xong đi về hỏi hỏi tế tự bọn hắn quen thuộc hơn chúng ta tất triệu tinh tâm gật đầu ăn xong thịt phía ngoài báo cắt cũng ngừng hứa phong c ư ớ i lên hoàng hôn trước bay ra cửa hàng nhìn một chút tình huống t r u n g quanh địa hình đã hoàn toàn thay đổi mà lại đất cắt bên trên có rất nhiều hố nước bên trong trầm tích lấy một chút màu xanh nhạt mưa acid nghe đi lên có cố để cho người ta rất không vui vị chua bất quá có mấy cái hứa phong cho tới bây giờ chưa thấy qua bọ cạm quái vật chính lẽ vào bên cạnh cái ao uống nước hứa phong đem các mụi từ kêu lên đi thôi tiếp tục xuất phát bay một giờ ra mặt hứa phong xa xa thấy được một cái cao lớn hình dáng càng đi về phía trước hứa phong phân biệt ra đây là một cái cự đại hải cốt một loại nào đó hình thể có thể so với một tòa núi nhỏ quái vật chết tại nơi này thành một tòa cốt sơn bay qua cốt son nơi xa xuất hiện một chút công trình kiến trúc hình dáng hứa phong nhìn một chút địa đồ nơi này hẳn là tế tự nói na la văn minh thành thị hứa à Tự phong lời nhắc đoán dù sao đến liền biết nhìn như không xa thành trì hứa phong chọn vẹn bay hơn nửa giờ mới tới tòa thành trì này phụ cận tòa thành trì này cũng không phải là dùng thạch xây mà là dùng một loại nào đó kim loại vật liệu phía trên còn bôi màu trắng sân liệu bất quá theo thời gian trôi qua sân liệu đã chóc ra không ít có vẻ hơi rách nát tăng thương t h à n h trì ở phía xa nhìn đã rất hùng vĩ nhưng trên thực tế tòa t h à n h trì này trên mặt đất bộ phận chỉ chiếm một phần nhỏ phía dưới đất cắt bị đào một cái hố to t h à n h trì chủ thể nhưng thật ra là phía dưới thành giới đ à o hứa phong tại t h à n h trì biên giới phát hiện thoát nước miệng cùng điêu khắc trật văn đất cắt bên trong còn có đồng dạng dùng kim loại chất liệu chế tạo thoát nước cùng tiếp nước đường ông bốn cái hội tử bị rung động thật sâu đến tòa t h à n h trì này so với các nàng trong dự đoán muốn hoàn thiện được nhiều kiến tạo trình độ so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hon hứa phong cũng không thèm để ý những thứ này hắn chỉ để ý tòa thanh trì này bên trong trật pháp. hắn vừa bay về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách cảnh tượng trước mắt biến đổi đ ố n g nhiên về tới bốn cái m ộ i từ bên người không gian p h á p trận hứa phong quay đầu nhìn về phía tòa thành trì này p h á p trận ma lực nơi phát ra hoặc là người hoặc là ẩn chứa ma lực vật liệu tìm tới trận nhãn ở tại hứa phong liền có thể phá giải rơi cái này đạo không gian bình t h ư ớ n g hứa phong nói ra các người hướng phương hướng khác nhau bay tìm một chút có hay không tinh thạch sáng lên loại hình đồ vật được bốn cái m ộ i từ cùng hứa phong diễn phần mình hướng phương hướng khác nhau bay đi tìm kiếm lên trận pháp trận nhãn